chương một trăm bốn mươi hai tinh thiết thiết lương thần hoa giải ngữ chương một trăm bốn mươi hai tinh thiết thiết lương thần hoa giải ngữ lý lâm phủ đệ chiếm diện tích rộng lớn lý thanh mặc dù là ở nhờ lại có khác cập viện cùng lý lâm hậu trạch chỉ có cách nhau một bức tường ở liêm nhi tiểu vũ cùng mười cái nha hoàn bà tử ngoại trừ đánh xe láo dư bên ngoài còn lại nam tử đều ở đến chợ phía tây trong tiệm và o phủ phía sau cửa tiểu vũ kìm nén không được nội tâm kích động đã đi đầu một bước chạy tới thông c h i liêm nhi xuyên qua hai đạo trang tưởng lý thanh đi vào chính mình cập viện trong viện cực kỳ yên tĩnh vài cọn thô to nguyệt quế đã cành lá dày đặc hai bên vườn hoa bên trong phân xanh đỏ gầy mấy đoá nguyệt n quý tốn đang n ở đến rực rỡ nhàn nhạt, nhạt hương thơm trong sân phiêu tán đ ỗ n g nhiên trong t i ế n h đường truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập một bộ trắng đoán rắt váy dài giống như đám mây trên trời từ từ bay tới đối diện chỉ thấy một tấm băng ngọc khuôn mặt tại nhìn thấy lý thanh một s á t na nàng đầm sâu giống như đôi mắt bên trong lại phóng xạ r a lộng lây cho i mắt thần thái t ự c độ kinh h ỉ cùng kỳ vọng hỗn hợp với nhau tựa như băng sơn tuyết liên đón gió nở rộ nàng hiếm thấy tình cảm bộc lộ càng đem lý thanh thấy ngươi phía sau đến chứ cũng không nói đến liền được nàng sinh sinh cắn ở sau lưng nàng buộc tàu tống n g ộ i đang nâng một cái mâm g ô vội vàng đi ra trong mâm là một cái thịnh thuốc bát đ â y chén còn còn có một tầng đen nhánh c ă n thuốc tống n g ộ i đến phản phất là một đạo cường đại dị thường hàn lưu tiền đến trong nháy mắt liền đem lý kinh nhạc kích động n g ư n g kết trong mắt sáng thần thái nhanh chóng bốc hơi chỉ còn lại đầm băng bên trong đặc l ư u hàn ý nàng lại khôi phục thái độ bình thường chỉ có chút hướng lý thanh nhẹ g đầu lông mi thật dài dù xuống che khuất bại lộ nội tâm của nàng tình cảm cửa sổ dọc theo bên tường phiến đá hoa đạo bước nhanh mà đi. tống n g ộ i trông thấy lý thanh lập tức vứt bỏ trong tay bàn bát hưng phấn đến kêu lên thanh âm nhờ vất vả mà trở nên khàn hàng giọng lý thanh gặp nàng trong mắt nấu đến đ ỏ b ừ n g biết nàng chiếu cố liêm nhi vất vả trong lòng cảm kích lại lo lắng liêm nhi thân thể vội vàng thấp giọng hỏi nàng vấn đề lớn sao con tốt suýt nữa đ ể non xem hiện tại tình hình hẳn là giữ được chân c h ơ m ộ t cái tống n g ộ i lại nói lao ra ba tháng là nữ nhân một đạo khảm ban đêm lão ra vẫn là một người ngủ đi lý thanh gật gật đầu ngăn chặn nội tâm kích động nhanh chân đi, đi vào nhà liền viện từ đan quế đằng sau dày đặc cành lá trong khe hở lộ ra vài miếng trắng loan quần cư thật lâu chuyển đến một tiếng trầm thấp thở dài tiếng thở dài bên trong tràn đầy thật sâu mất mát cùng phiền muộn màu trắng quần cư biến mất tiếng bước chân nặng nề dần dần đi xa tân hôn vui mừng sớm đã biến mất gian phòng tia sang sáng tỏ tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc phát họa ra một bước điểm tĩnh cảnh tượng trên giường lớn đệm chăn xếp được chỉnh chỉnh tề tề treo một đỉnh mưa qua trời xanh sắc m ề miên la màn bên cạnh mấy cái màu nâu ghế mây tùy ý bày ra phía trên phủ lên dùng các loại mảnh tê khảm liều mạng mà thành cái đệm còn có một cái lớn một chút ghế đu tuy có chút cổ xưa lại giống như từ mẫu thân thiết. ngồi khí tức phía trên phủ lên thật dày đ è m giường thoải mái dễ chịu mê người cho người ta mang đến thể xác tinh thần lòng hưởng thụ lúc này cái ghế kia bên trên liền nửa nằm cái nhà này nữ chủ nhân trên đùi che kín một giường thật mỏng chăn m ề n trong tay đặt vào một kiện chỉ may một nửa hải nhi phục nàng đang ôn nhu nhìn chăm chú lên từ phương xa trợ phu ánh mắt thân thiết mà vui sướng mặc dù lẫn nhau không nói gì nhưng lý thanh lại cảm thấy một cỗ thấm vào ruột gan cam tuyển từ đáy lòng chạy qua h ắ n mới bước đi đến trước mặt nàng chậm rãi quỳ xuống nằm chặt nàng trắng nón mà non mịt tay cảm thụ được trong tay nàng ấm áp hắm mỉm cười, ta trở về. liêm nhi đau lòng hắn vuốt ve hắn trở nên lại đen vừa gầy gương mặt r u n g giọng nói ngươi cái này chết ra hỏa rốt cục về nhà lời còn chưa nói hết con mắt của nàng đột nhiên đỏ lên tay bỗng nhiên che miệng lại nghiêng đầu đi khóc thút thít bên cạnh tiểu vũ con mắt cũng đỏ lên t h u ạ t tay kéo bên giường màn bôi lau nước mắt liêm nhi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nhanh lên đem nước mắt lau đi cười nói nhìn ta trí nhớ này ngươi còn không có ăn cơm đi nàng r u n g r ă n g muốn ngồi xuống lý thanh một tay lấy nàng để lại ngươi nhưng tuyệt đối đừng động hắn trần trơ một cái tay mỏ hướng nàng nhỏ bé hở ra phần bụng chỉ tới một nửa lại rụt trở về, quay đầu nhìn một chút tiểu vũ. tiểu vũ đầy đặn mà mượt mà miệng nhỏ có chút một v ệ lên ta đã biết không q u ấ y dày các ngươi lão lưỡng khẩu tự tình nàng h ầ m hực đi ra ngoài đi đến một nửa lại có chút không yên lòng trở lại cho liêm nhi đưa mắt l i ế c r a ý qua một cái liêm nhi gặp nàng lén lén lút lút ráng vẻ không khỏi b u ồ n cười nhanh đi làm cơm đi ta sẽ nói tiểu vũ đỏ mặt lên túi đầu đi ra ngoài để cho ta tới nghe một chút lý thanh thấy tiểu vũ đi liền nhẹ nhàng đem liêm nhi và táo kéo xuống đem lỗ thai áp vào nàng trên phần bụng nhỏ nhẹ lắng nghe liêm nhi tay vô ma tóc của hắn cùng cái cổ thấp giọng nói mới ba tháng lớn có thể nghe được sao có thể hạ ta nghe được đinh đinh mà văng lên lý thanh hưng phấn ngầm đầu một phút muốn nhảy hơn một trăm h ạ liêm nhi kinh ngạc cái gì gọi là một phút lý thanh ngẩng ngơ biết mình thuận miệng nói lộ ra miệng liền cười khổ một tiếng giải thích nói đây là nam chiếu người thuyết pháp ý là thời gian rất ngắn nhắc tới nam chiếu liêm nhi liền nhớ tới hắn theo như trong thư sự tình thoảng qua mang theo ghen câu hỏi cái kia nam chiếu công chúa á huyện nàng không cùng ngươi đồng thời trở về s a o lý thanh trợt nhớ tới á huyện bụng cũng có con của mình không biết nàng hiện tại thế nào mặt bên trên lập tức cảm đạm xuống liêm nhi trong lòng giật mình làm sao xảy ra chuyện gì nàng cũng mang thai con của ta lý thanh thở dài một hơi liền đem hắn tại sao biết á h u y ệ n làm sao được hạ độc kém chút chết mất nàng lại thế nào muốn làm vũ nữ một năm một mười nói cho liêm nhi cuối cùng nói ta là gặp được mẫu thân của nàng mới biết được nàng mang thai nếu không quyết sẽ không đưa nàng một người nhét vào đền đông có lẽ là đồng bệnh tương liên nguyên nhân liêm nhi bỗng nhiên đối á h u y ệ n quan tâm tới đến nàng oán trách lý thanh nói vậy ngươi vì sao không đợi v ừ a chờ đợi nàng trở về nam chiếu sau lại đồng thời trở về ta đưa cho ngươi tin chẳng lẽ ngươi không thấy sao lý thanh lắc đầu lúc đó sự tình quá nhiều ta không chú ý được tới liêm nhi đang muốn nói nữ nhân lúc mang thai là cần có nhất trượng phu quan tâm có thể thấy được hắn thần sắc cảm đạm biết trong lòng của hắn cũng khổ sở liền chuyển hướng chủ đề cười nói ngươi có biết vừa rồi t i ể u vũ muốn ta nói cái gì nói cái gì liêm nhi nhịn cười ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói nàng muốn ta cùng ngươi định ra hôn kỳ lúc nào cưới nàng lý thanh lắc đầu chờ một l á t các loại đi ta hiện tại trong lòng rất loạn á huyện bên kia không có tin tức còn có ngươi hiện tại giữ thai không có kết thúc các loại sự t ì n h đều làm theo lại nói được không liêm nhi kéo qua tay của hắn n g khí dị thường ôn nu nói ly lan ta nguyên lai không hiểu t h à lý thanh tay được, n g n tại nàng m k h ô thể nhân, nữ gầy gò mà mặt tái nhợt bên trên vớt ve khe cờ nói không có gì đáng ngại khổ nhiều năm như vậy lại khổ mười tháng lại có quan hệ gì liêm nhi lại lắc đầu một phát bắt được tay của hắn thần xác nghiêm nghị nói thế nhưng chúng ta đến thay tiểu vũ suy nghĩ một chút ngươi cũng đã biết ngươi là nàng toàn bộ hy vọng cùng ký thác nàng dù sao là nói gả ngươi sự tình nhưng thật ra là sợ hãi ngươi không cần nàng ngươi không biết ngươi không có ở đây thời điểm nàng lúc đầu chủ nhân đến dây dưa nàng nàng sợ muốn chết cả ngày liền n g ó n g trông ngươi trở về ngươi tính toán ngươi biết nàng cũng có ba bốn năm đi lại trước cưới một người nam chiếu nữ tử ngươi biết nàng là cái gì cảm thụ sao nàng cùng chúng ta đồng cam cộng khổ đến bây giờ nàng cái gì cũng không cần kia nàng lại mưu đồ gì đây lý thanh tre lấy đầu dùng sức giắt cóc ta biết kỳ thật ta cũng cực kỳ thích tiểu vũ thế nhưng ta ở nam chiếu đã tìm á huyện hiện tại lại cưới tiểu vũ ta luôn cảm thấy thế này có chút có lỗi với ngươi liêm nhi thấy hắn nói đến chân thành trong lòng cảm động thở dài một hơi nói ta vốn là một cái sinh hoạt ở tầng dưới chót nhất c ủ a nhi ngay cả hộ tịch đều không có dựa vào cùng ra ra bảy quẩy bán hàng đoán mệnh sống qua ngày về sau quen biết ngươi vốn cho rằng ngươi cũng là giống như ta ngươi cho nên mới muốn theo ngươi thế nhưng về sau ngươi dần dần phát triển còn làm quan mà lại quan càng làm càng lớn cũng có thật nhiều giống như thôi l i ế u l i ê u giống nhau danh môn khuê thủ mới gả cho ngươi cưới cắp nàng đối tiền đồ của ngươi không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi nhưng ngươi vẫn là nghĩa vô phản cố cưới ta ly lan người đối t a tâm ta minh bạch ta cũng tin tưởng chúng ta sẽ bạch đầu d i a i lão ta thỏa mãn nhưng ta không muốn vì chính ta hạnh phúc liền để người khác thương tâm giống như tiểu vũ nếu như ngươi không cần nàng nàng sẽ chết đi ngươi biết không còn có lanh q u ủ n chúa nàng đối ngươi khắc cốt minh tâm yêu thương ngươi lại biết không lý thanh đang yên lặng nghe liêm nhi kể rõ đ ỗ n g nhiên nghe nàng vậy mà nhắc tới lý kinh n g ạ hắn lập tức lắc đầu nói tiểu vũ ta rất sớm đã biết rất sớm nhưng cái kia lanh q u ủ n chúa liền có chút nói hơi quá t ừ ta ở lãng chung lần thứ nhất nhìn thấy nàng nàng liền đối ta lạnh lùng như băng giút ta một lần bề bộn vẫn là bởi vì không muốn thiếu ta nhân tình đó là trước kia hiện tại nàng vì ngươi chết đều nguyện ý một mực trốn ở cửa ra vào nghe lén tiểu vũ rốt cục nhịn không được chen miệng nói ba tháng này nàng mỗi ngày cùng ta ngủ ở cùng nhau nàng nói nói mớ bên trong đều có tên của ngươi ta làm sao lại không biết nàng suốt ngày liền quanh cũng ó nghe ngóng ngươi sự tình ngươi nội tình à. nàng đã sớm mỏ được rõ ràng ồ công tử cơm đây còn chưa làm được không liêm nhi gặp nàng hai tay chống trơn không khỏi kinh n g ạ c hỏi a nha ta quên tiểu vũ lúc này mới muốn từ bản thân chính sự không có làm vội vàng hấp tấp chạy tới nấu cơm lý thanh nhìn qua bóng lưng của nàng n h ì n không được cười lên ha h a liêm nhi nhẹ nhàng bấm hắn một cái toán giận nói ngươi còn cười ngươi lời mới vừa nói được cô gái nhỏ này đều nghe được có không ngươi phải thật tốt h ư ớ n g nàng nghe được à nương t ử gọi đông liền hướng đông ra tuân mệnh là được hai vợ chồng trải qua một lần nói chuyện lý thanh khúc m ắ t dần dần dải ngự khí cũng nhanh nhẹn h ư n g hắn lại nghĩ tới vừa rồi lý kinh nạn h sự t ì n h vừa tối ngầm lắc đầu không nói đến chính mình cũng không quá tin tưởng coi như nàng cố ý hắn cũng không thích nàng l ạ lùng còn nữa nàng là con chúa chính mình như cưới nàng đưa nàng phóng đi nơi đó thế tất sẽ uy hiếp được liêm nhi địa vị đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý trời đã dần dần đến hoàng hôn. tiểu vũ đem đồ ăn bắt đầu vào trong phòng ba người lại giống như về tới lãng trung tuyến nguyệt trong phòng tràn đầy gặp nhau ấm áp tiếng cười vui không ngừng bay ra ngoài cửa sổ lý thanh hướng hai nàng giảng thuật chính mình điền đông cùng nam chiếu kinh lịch giảng đến mạo hiểm chỗ hai nữ miệng c ắ n đũa con mắt trợn trừng lên nín thở lý thanh lại giảng đến điền đông khiêu vũ phong tục hai người phục bàn mạc cười tiểu vũ khuôn mặt trở nên đường đỏ con mắt xi、si、ngốc nhìn qua ngoài cửa sổ giáng chiều trong đầu lại tưởng tượng thấy chính mình mời công tử lúc khiêu vũ tỉnh cạnh nam chính là có người sung sướng có người sầu Ở lý thanh gian phòng bên ngoài trăm bước lý kinh nhạn lại đỡ ở phía trước cửa sổ yên lặng nghe phương xa lâm dâm chuyển đến tiếng cười nàng là cỡ nào khát vọng chính mình cũng có thể cùng nàng hai giống nhau nàng ở trước bàn nghe hắn giảng thuật nam chiếu chuyện xưa thế nhưng nàng không dám liền như nàng chưa từng dám c ư ớ i ngựa giống nhau còn chúa thân phận giống như một cái vô hình gông cùng xiềng xích bộ ở trên người nàng cảm giác sợ hai cướp lấy dũng khí của nàng để nàng dừng bước không tiến cửa ra vào chuyển đến tiếng bước chân lý kinh nhạn từ từ xoay người lại đã thấy là đại ca cởi mỉm đi tới nàng thấp giọng nói đại ca có chuyện gì sao lý chiếu gặp nàng thân sắc bị bi thương biết tâm tư của nàng. không khỏi ngầm thở dài tay lấy ra tình mỹ thiếp mời đưa cho nàng triệu nhạc lại đưa thiệp mời tới đây đã là lần thứ ba đừng lại cự tuyệt hắn đại ca ta không muốn đi lý kinh nhạn lắc đầu lại đem thiệp mời còn đưa lý chiếu đại ca biết ngươi tâm tình không tốt nhưng lần này là khúc giang thi hội lý thanh liên đỗ tử mỹ còn có vương sơn linh bọn hắn đều ở ngươi coi như đi giải sầu một chút đi triệu nhạc mặc dù táo bạo chút lại là bởi vì hắn tuổi trẻ nguyên nhân ta hy vọng ngươi có thể xem lâu dài một chút lý chiếu gặp nàng không nói lại đem thiệp mời nhét vào trên tay nàng thở dài năn nỉ nói coi như là giúp đại ca một chuyện liền lần này, có được hay không? lý kinh nhãn lặng từ g từ tới gần cửa sổ dựa vào lan can hướng ra phía ngoài nhìn lại phương tây chân trời một vòng tàn nguyện hình cô ảnh đơn được màu xám xương khói quay chung quanh ánh trăng như ẩn như hiện nàng ngơ ngác nhìn qua đèn đốt sáng chương biệt viện nơi đó cười nói tiếng hoan hô vẫn náo nhiệt lý kinh nhãn đ ỗ n g nhiên cảm thấy chưa từng có thịt m ị n h vợ môi thì thào nói nhỏ ly lan ly lan ngươi vì cái gì không để ý tới ta vì cái gì cũng nhìn không được nữa mỹ lệ trong mắt lệ quang lấp lóe một chuỗi h ó n g ánh nước mắt theo nàng lông mi thật dài xuống l ạ n g yên lan xuống quân giống như trăng sáng ta giống như sương ngủ sương ngủ theo nguyện t ậ n bỏ không lộ quân thiện đánh đàn ta thiện múa khúc cuối cùng người ly tâm như c h á n chỉ duyên cảm giác quân một lần chú ý khiến cho ta nghĩ quân hướng cùng cối Trước Trước th cao lực cao lực Lý Lâm Lý Lâm sĩ sĩ đem đi Lý Lâm Phủ, một. 143, cao lực sĩ đem đi Phụ, Phụ, cũng có t hắn. Hắn, hắn, hắn, hắn giống t h h như chính là lý long cơ tay là miệng của hắn thậm chí là một bộ phận đại não thay hắn ăn bài ăn ngủ vì hắn phân lưu dài nạn thiên bảo hai mươi lăm năm vũ huệ phi sau khi qua đời lý long cơ ngày đêm mất ăn gối đầu một mình khó ngủ hậu cùng giai lệ ba ngàn đều không nhập hắn mắt duy chỉ cao lực sĩ biết hắn cần chính là dạng gì nữ nhân thế là bắt cầu giật dây để lý long cơ gặp được khéo hiểu lòng người lại mỹ lệ thông minh dương ngọc hoàn khiến lý long cơ cùng thanh xuân lẩn thứ hai nắm tay đây là một cái so chính lý long cơ còn hiểu hơn hắn người mấy chục năm thăm dò sở để cao lực sĩ nhìn thấu lý long cơ làm lý long cơ mệnh hắn đem vạch tội lý thanh tấu t r ư ơ n g trả lại lý lâm phụ lúc hắn liền mẫn cảm bắt giữ thượng vị giả tâm cảnh biến hóa rất nhỏ hoàng thượng đối lý lâm phủ bừa bãi bắt đầu có chút bất mãn cao lực sĩ cẩn thận từng ly từng tý đem lý long cơ đưa về hậu cùng, cũng không lo được cùng đau kéo lấy nặng nề thân thể hướng ngo muốn làm xong hoàng thượng lời nhắn đ ủ chuyện mới có thể trở về nhà hắn vội vàng chạy tới t ử thần điện dự định từ hoàng thượng trong ngự thư phòng lấy tấu trương liền đi lý lâm phủ phủ bên trên lúc này sắc trời đã gần hoàng hôn trên đại điện k i a sáng ảm đạm cao lực s i đánh hai nhảy mũi trên thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh ngay tại hắn vừa đi gần ngự thư phòng lúc đầu đông nhiên một trận kịch liệt tròn v á n g hắn chân đứng không vững tay tại không trung nắm bắt loạn lại không gắng sức chỗ đằng sau theo mấy cái tiểu thái dám lại cách xa nhau rất xa đỡ chi không liên lụy mắt thấy hắn muốn ngã sắc xuống lúc này một cái thân ảnh cao lớn từ bên cạnh v cao lực sĩ thân thể lung lay hai cái mới miễn c ư ơ n g đứng thẳng hắn nhắm mắt lại cho đến cảm giác hôn mê biến mất mới mở mắt quan sát một chút cái này kịp thời đỡ lấy hắn người nhưng lại là dương chiêu lại là ngươi đa tạng cao lực sĩ nóng vội lý long cơ lời nhắn đủ chuyện chỉ có chút gật đầu liền muốn tiến ngự thư phòng mắt thoáng nhìn đã thấy dương chiêu trên tay cầm lấy cái tấu trương không khỏi dừng bước lại hỏi đó là ai đưa tới dương chiêu e o cơ hồ công thành chín mươi độ hai tay đem tấu trương cao cao nâng đến cao lực sĩ trước mặt vô cùng cung kính nói đây là ngự sử trung thừa vương cùng đại nhân đưa tới văn kiện khẩn cấp ti chức không dám chế mãi mời a ông dự、lãm. vương cùng văn kiện khẩn cấp cao lực sĩ thuận tay tiếp nhận ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m dương chiêu một mắt đưa tấu trương tự nhiên có đang trực thái giám hắn một cái kim ngô vệ t i ể u sĩ quan lại vượt qua chức trách của mình không hiểu quy củ bất quá xem ở hắn kịp thời đỡ lấy mức của mình lại không tính toán với hắn ngươi đi đi về sau hảo hảo đang trực không nên chạy loạn cái này t ử thần điện là cơ yếu chỗ ngươi là không thể tùy tiện vào đây dương chiêu từ lần trước đi lý lâm phủ nhà ăn một bữa sau bữa ăn liền đem chính mình coi là tể tướng đảng mọi chuyện căm làm người tiên phong chỉ tiếp hắn người nhỏ t r ư c thấp có lực lại khiến không lên hôm nay hắn đang trực vừa lúc ngự sử trung thừa vương cùng muốn giao một phần khẩn cấp tấu trương liền tiến lên chủ động xin đi tiếp nhận tấu trương vòng qua đang trực thái giám lúc này hoàng thượng đã hồi cung đề phòng n ố i lỏng hắn xem xét cái không chạy vào tử thần điện hắn cũng biết tử thần điện không thể tùy tiện vào đến đang do dự lúc nghe được có tiếng bước chân tới mau mau trốn tránh đến một bên lại vừa vặn đỡ cao lực sĩ dương chiêu thấy hắn khẩu khí ôn hòa không khỏi mừng thầm trong lòng vội vắng đáp dương chiêu mới vào hoàng cung đăng trực không hiểu quy củ nguyện ý nghe a ông dạy bảo cũng tốt ta đang muốn đi lý tướng quốc phủ bên trên ngươi liền làm hộ vệ của ta đi cao lực sĩ thấy thành kết Hoàng nhập chủ hậu cũng đã thành kết cục đã định, huynh này Dương đường Ngọc cũng liền nàng cũng cục cái đã đã đối với nàng cái này, đường cũng có mỉm ấ thấy y phần hứng thú, lại thấy hắn đối với mình kính, hảo chủ, định hắn chiêu h cung cũng Dương vang cùng trước một lại là lại đối với cái. vào cảm ẩm dịu dự lập tức đ e cười cao, t thế như nhiên hắn kia, giống điện đưa Cao cung đống xuống, cũng đứng vững. muốn này nó ư lực c đổ sụ sĩ mỉm liền đi vào nhà đi nói là ngự tư h phòng nhưng thật ra là từ mười mấy căn phòng tạo thành tầng tầng thiết lập t r ạ n g để phòng s x n g nghiêm Mấy gian trong phòng đều cao h thường dùng sách báo điện tịch, thời ấ t tìm đầy điện đọc, đều ngày các cơ còn báo loại Lý Long cơ lâm thời tìm đọc. mỗi dùng dân có i viện học sĩ cùng tập hiển điện học sĩ tới tên tập chuyên Hàn cùng ban, học học h Lâm lưu đây vị sĩ sĩ à n thượng giải hoặc giải đáp nghi vấn. g giải giải hoặc Cao đáp lực sĩ lấy muốn cho lý lâm phủ tấu trương vừa muốn rời đi đống nhiên trong lòng hơi động vừa rồi dương chiêu lấy ra tấu trương cũng là vương cùng bên trên chẳng lẽ hai cái này sẽ có quan hệ gì hay sao nghĩ đến đây hắn vội v à n g mở ra tấu nhỏ nhẹ đọc một lần nhưng trong lòng lấy làm kinh hãi tấu chương nội dung đúng là vạch tội thái tử dung túng nhi t ử nói xấu triều đình trọng thần sự tình chính là ở lý thanh trên đường trở về lý thuộc bởi vì xúc động phẫn nộ nói câu nói kia dựa lấy tướng vị không nghĩ đền đáp triều đình lại tận làm âm độc bận thiệu phía sau hoạt động phía d ư ớ i còn có mười cái tôn thất tử đệ đồng ý bằng chứng lý ngân tâm cơ có phần giống như phụ lý lâm phủ ngoài miệng cười ha hạ đáp ứng lý thanh không truy cứu việc này nhưng quay người lại hắn lập tức tìm được đang ở nhà nghỉ ngơi ngự sử trung thừa vương hồng đem lý thuộc vu khống chi từ nói cho hắn vương cũng ngự sử t r ư c nghiệp bản năng lập tức khiến cho hắn lại thấy được một cái lúc này v i ế từ xuống tấu chương hoạch tội thái tử tung triều tử trương đình trọng. Thần danh tội thái tử tử hoạch hoại bại dự.、Từ、một loại ý nghĩa nào đó giảng cao lực sĩ là ủng hộ thái tử một mặt là thái tử đối với hắn khiêm cung có thừa lại âm thầm đã đáp ứng bảo đảm hắn trung thân vinh hoa phú quý một phương diện khác hắn cũng minh bạch lý long cơ đã hấp thụ cũ thái tử lý anh chết thảm giáo h ấ n sẽ không lại tùy tiện phế thái tử nhưng cái này cũng không hề tương đương tuyệt đối sẽ không phế nếu là lý long cơ đối thái tử bất mãn tích lũy tới trình độ nhất định hắn vẫn là chiếu phế không lầm mà phần tấu trương này nhìn như việc nhỏ nhưng nó hoàn toàn là thái tử lý hành mạnh môn lý t h u c là lý long cơ hoàng trường tôn t h ừ nhỏ thông minh hoạ bác được lý long cơ chỗ vui hắn tuy là cùng nữ sở sinh nhưng lý long cơ y nguyên phong hắn làm đích trường tôn lý h anh cũng bởi vậy phụ dựa vào tử quý tọa thượng thái tử chi vị nếu như lý thục nhân hiếu âu cung động tất có lẽ hình tượng ở lý long cơ trong lòng bị phá hư đi lý h anh thái tử chi vị cũng liền khó bảo toàn thế nhưng ngự sử tấu trương là lý long cơ muốn đích thân phê duyệt hắn không thể bao biện làm t h ầ y nghĩ nửa ngày cao lực sĩ, cao lực sĩ tới chơi lý anh vừa mừng vừa sợ tự mình ra liên tiếp thấy hắn trên mặt thần sắc có bệnh không khỏi liên thanh toán giận nói nhị ca thân thể không tốt ngay tại nhà nghỉ ngơi có chuyện gì gọi tiểu thái dám đến làm là được còn tự thân đến nếu vì này chuẩn thân thể ngày mai hoàng thượng trách tội xuống chẳng phải là hại ta nói xong hắn cười ha ha ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy ở một bên hộ vệ dương chiêu lý hanh mặt trên ngựa liền âm c h ầ m xuống người này là trương cựu kiêm quỳnh hướng mình đề cử xem ở hắn là ngọc chân công chúa đường huynh trên mặt chính mình chuẩn bị trọng dụng hắn không ngờ cọng lông còn không có mọc ra liền lập tức đầu nhập vào lý lâm phủ nhân phẩm thấp kém quả thực để cho người ta chơ chẽn lý hanh không khỏi lại nghĩ tới một cái khác đồng dạng là trương cựu kiêm quỳnh đề cử lý thanh chính mình như vậy hiểu lầm hắn hắn vẫn là không có đầu nhập vào lý lâm phụ ở nam chiếu giúp mình đại ân hai mái hiên so sánh ai đang ai kém lập tức liền gặp cao thấp lý h anh không khỏi lại một trận hối hận chính mình lúc trước thực không nên tuyệt tình như vậy điện hạ điện hạ cao lực sĩ thấy lý h anh có chút thất thần liền c h ầ m thấp kêu hai tiếng lý h anh lập tức thanh t ỉ n h liền kéo lại cánh tay của hắn cười nói đi ta vừa vặn được một vò rượu ngon cùng đi ẩm một chén cho nhị ca khu khu lạnh ủ tấm thân thể bệnh chưa chắc liền có thể tốt điện hạ quá khắc khí cao lực sĩ nhẹ nhàng vỗ, vỗ tay của hắn cười nói trên người của ta có thánh、dụ. không tốt trễ, ngày khác chậm ngày tốt trễ, trở lý ạ i Nói lôi uống. xong, hắn kéo l hanh, hanh giống như không nghe thấy hắn trên mặt của hắn âm tình biến hóa chưa chắc nhưng trong lòng vừa sợ vừa giận chuẩn bị nhắc nhở cao lực sĩ coi trường dương chiêu cũng ném đến tận ngoài chín tầng mây đợi đem cao lực sĩ đưa tiễn hắn lập tức tìm mấy cái đi theo hạn o quan hỏi một chút mới biết tin tức là thật lý h anh lập tức tức giận đến mặt như giấy vàng hét lớn một tiếng người tới nhanh đến bách tôn viện đem tiểu x u ấ t sinh kia cho ta c h ộ m tới bách tôn viện nương tự a hoàng cung cùng mười vương trạch giống nhau là lý long cơ dùng để an trí dòng chính hoàng tử hoàng tôn nơi trốn lý thục liền ở tại trong đó có người chuyên chiếu cố cũng có sư phó dạy bọn hắn học vấn không bao lâu lý thục được người mang theo tới hắn đang đọc sách lại nghe nói phụ vương tìm hắn có việc gấp còn chỉ coi là phụ vương muốn hỏi hắn hôm nay tiếp lý thanh tình huống một mạch hứng thú bừng bừng chạy đến đã thấy phụ vương mặt tâm trầm b ộ t giống như ngưng băng hắn không biết chuyện gì xảy ra trong lòng đang hoảng loạn hắn vừa muốn mở miệng lại nghe phụ vương một tiếng gầm thét quỳ xuống cho ta nói chuyện lý thục không thể đã đành phải quỳ lý h à n h â m trầm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào nhi từ hỏi ta đến hỏi ngươi ngươi hôm nay đ ố i kia lý ngân đến tuột cùng nói cái gì lý t h ụ nghe lời này đầu vâng một tiếng trận mắt hốc mộm ngơ ngác nhìn phụ thân giống như mất hôn phách phụ vương làm lại cả ngày cưỡi ngựa lang thang tận cho ta gây thái họa ngươi có biết lời của ngươi nói đã được ngự sử viết đ ấ u chương thượng cáo hoàng thượng nếu như ngày mai hoàng thượng hỏi ta ngươi để cho ta trả lời thế nào nói đến đây lý anh nghiến răng nghĩ lợi con mắt như muốn phun ra lửa lý thục trong lòng mắng to lý ngân h è n hạ nói không giữ lời nhưng hắn ngoài miệng lại c ứ n g r ắ n nói mặc dù lời nói không dễ nghe nhưng hải nhi nói câu câu là thực hắn lý lâm phủ như hại trước thái tử đuổi đi trương cựu linh bức tử lý thích chi thứ nào chuyện không phải hẹn hạ vô sĩ chính mình dám làm như vậy lại không cho phép người khác nói sao lý anh tức dẫn suýt nữa té xịu hắn l sắc mặt tái xanh lên cơn giận dữ trước đó vài ngày được lý lâm phủ bao vây chặt đánh hắn sở t í c h rơi hoàn k h í rốt cục tại lúc này cùng nhau bộc phát hắn thẳng tắp ngồi trên ghế gây yếu b ộ ngực kịch liệt chập trùng nguyên bản khuôn mặt tái nhợt giờ phút này bởi vì cồn u g nội trở nên càng khó coi hơn hắn chỉ vào nhi t ử nỗi giận nói tiểu xuất sinh c ò n dám mạnh miệng cầm dây thừng cây gậy đến cho ta lấp kín miệng hung h ă n g đánh ai dám thủ hạ lưu tỉnh lập tức đánh chết đông cung c á c từng cái dọa đến nơm nớp lo sợ thái tử tức giận như vậy những năm này còn là lần đầu tiên lập tức đi lên mười cái lực lớn hoạn quan gắt gao đặt tại trên g h ế cái chén thô bổng tử như mưa rơi hướng trên đùi hắn c h à o h ỏ i đi chỉ đánh vài chục cái mông hĩnh chỗ đã thấm c h ố một mảng lớn vết máu lý thục o n mắt chừng đến huyết hồng hắn chết cắn giang quan không rên một tiếng thường viên lớn mồ hôi từ trên c h á n lan xuống tới cao lực sĩ có ý tứ là để thái tử chuẩn bị ứng đối c h i tử các loại tấu trương đến lý long cơ nơi đó h ỏ i tới chỉ cần có cái tốt lý do cũng nhiều lắm l à c gỡ trách vài câu lại phạt đòn sư phó của hắn một b ữ a là x o n g kết việc này nhưng lý hành lúc này đã là thảo mục giai binh hắn vốn chính là tính cách hướng nội mà cẩn thận người tọa thượng thái tử vì sau càng làm mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí như g i ố n g trên băng mỏng lâu dài kiềm chế lại khiến cho hắn sinh ra mấy phần tố chất thần kinh mỗi một sự kiện hắn đều phải cùng mình thái tử chi vị móc đối mà lý thục lời nói chính là tiếng lòng của hắn hắn giống như cảm thấy mình ở trước mặt mọi người được l ộ t sạch nội tâm lo lắng không thôi sợ lý lâm phủ bắt lấy việc này làm văn chương cuối cùng nguy hiểm cho hắn thái tử chi vị hung á c đánh n h i tử lấy bi tình đổi đồng tình đem chính mình thiết sạch sẽ đây chính là hắn tác phong trước sau như một lý hanh tâm phúc hoạn quan lý tĩnh trung thấy lý thục đã mặt trắng khí nhược trong lòng thầm kêu không ổn ngay cả vội vàng quyết nủ, điện hạ. Không thể lại đánh. điện á ác, n h cho h quả g hạ n yên kia chỉ cũng tâm việc này lão nô nhất định sẽ làm được thỏa thỏa đáng tiếc nói xong lý t ĩ n h trung từ từ lưu ra quay người vào nhà đi ăn bài nhìn qua trên mặt đất lưu lại vết máu l o à n lộ lý hanh thở dài một hơi nao n ề trong miệng nói một mình phụ hoàng không biết ta làm như vậy ngươi có thể lấy hài lòng mặt trời chiều ngã về tây lý hanh kéo lấy mệnh mọi bước chậm dai hướng vào phía trong cung đi đến kim hoàng sắc dư huy chiếu dọi ở phía sau lưng của hắn bên trên lôi ra một đạo thật dài tạ ảnh có vẻ dán mua mà mọi mệnh chương một trăm bốn mươi b ố cao lực sĩ đem đi lý lâm phụ hai chương một trăm bốn mươi b ố cao lực sĩ đem đi lý lâm phụ hạ thái tử dùng côn đồng giáo huấn tử hắn đối đầu lý lâm phủ lại hiếp lại dài nhỏ hai mắt song trường hợp thành chữ thập nghiêng chân ngửa ngồi trong thư phòng nghe nhi tử rõ ràng rành mạch giảng thuật ban ngày chuyện phát sinh hắn mặt tâm t r ầ m kéo dài mũi danh khiến cho hắn miệng cùng cái m ũ i ở giữa cách xa nhau càng xa giống như hai cái phân đạo dương biểu người yêu trong mắt thỉnh thoảng lóe ra âm độc ánh mắt t u ổ i của hắn hơi lớn với lý long cơ thuế nguyệt ở trên mặt hắn lưu lại từng đạo khắc sâu khe ránh những thứ này khe danh bên trong l ấ p kín vô số hoan hồn cùng ác khí đây hết thể hắn lòng dạ biết rõ đi đã tuổi già hắn phải suy tính càng nhiều hơn chính là gia tộc kéo dài cùng hưng thịnh hắn giống như chạy tới bên bờ phía trước là vực sâu và trượng đen nhánh sâu không thấy đáy mà bờ bên kia lại một phen khác tươi đẹp phong cảnh chỉ cần hắn phóng qua vực sâu con cháu của hắn hậu đại liền có thể sinh hoạt ở bờ bên kia thiên quốc thế giới bên trong muốn phóng qua cái này vực sâu phải dùng một người đến đ ồ lóc chồn u bắc cầu mà người này chính là thái tử lý hanh lại nào h lộn lý hanh lý long cơ quy thiên thời điểm chính là hắn lý lâm p h ụ tịch thu tài sản và giết cả nhà này g giờ này khác này hắn giống như một cái vốn đánh bạc không nhiều dân cờ bạc tìm kiếm tất cả cơ hội không từ thủ đoạn đem thân ra tính mệnh toàn bộ áp lên thắng lại gà chó lên trời bại lại rơi vào vực sâu hôm nay phát sinh hai chuyện để hắn vừa mừng vừa lo vui chính là quảng bình vương không lựa lời nói để hắn lại bắt lấy thái tử một cái nhược điểm việc này hắn là người trong cuộc không nên ra mặt giao cho đáng tin tâm phúc vương cùng đi làm không cầu hiệu quả nhanh chóng chỉ cần ở lý long cơ trong lòng đầu một đạo âm sương vằn ngã thái tử cần hậu tích b ạ t phát không phải là một ngày hai ngày có khả năng có hiệu quả giờ phút này hắn quan tâm hơn chính là ở nam chiếu lập xuống đại công trở về kinh lý thanh hắn vừa mới nhận được tin tức buổi chiều hoàng thượng chuyên môn tiếp kiến hắn hai người nói chuyện khoảng chừng hai cách giờ mà lại không có người thứ ba ở đây không nói đến bọn hắn nói là cái đại sự gì chỉ là phần này đơn độc trung đụng tin cậy cũng đủ để cho hắn lý lâm phủ đỏ mắt không thôi một cái nho nhỏ quả nghị đô uý liền có thể đạt được hoàng thượng tự mình tiếp kiến cái này dường như có chút không thể tưởng tượng nhưng nó thật sự phát sinh lý lâm phủ trong mắt lóe ra tinh quang nhàn nhạt, nhạt thân thể ở ghế bành bên trong ngồi càng sâu hắn thừa nhận chính mình là có chút lầm cái này lý thanh ở nam chiếu thủ đoạn tàn nhẫn quả thật làm cho hắn cảm thấy ngoài ý m u ố n mới đầu hắn cùng mọi người giống nhau đều cho rằng trần hy liệt ở nam chiếu sinh bệnh là vi kiên đặt ra bấy theo tình thế từ từ phát triển theo hắn ở trong sứ đoàn an bài nhãn tuyến đem cái này đến cái khác tình báo đưa tới lý lâm p h ụ rốt c ụ c ý thức được trần hy liệt chúng độc phải cùng lý thanh có quan hệ cái này lý thanh mới là nam chiếu sự vụ chân chính nhân vật chính hắn cùng thái tử đều được lý long cơ b ả y một đạo mặc dù người này còn vị ti con nhỏ nhưng từ hoàng thượng đơn độc tiếp kiến hắn hai canh giờ liền có thể dự báo người này tương lai chắc chắn đạt được trọng dụng vì thế hắn nhất định phải đề phòng cẩn thận hiện tại hắn muốn biết hoàng thượng dùng như thế nào hắn còn có lập trường của hắn từ hắn ở nam chiếu cùng v i tiên hợp tác từ thái tử phái quảng bình vương đi n h e con hắn ở hiện trường lại phát hiện lý hanh cha vợ đỗ hữu lân đủ loại dấu hiệu nói cho hắn biết sự tỉnh trị sợ không、Ổn. lý thanh chẳng lẽ ngươi lại muốn ăn hồi đầu thảo hay sao lý lâm phủ khoe miệng hiện ra một t i a n g o a n động cười lạnh không dung yếu địch phát triển an toàn đây là hắn quan trường nguyên tắc một trong thừa dịp lý thanh hiện tại không có hậu trường không có v ư ơ liếng sớm một chút xử lý hắn để tránh ngày sau sinh h o ạ n phụ thân lý thanh không ngại liền giao cho ta tới đối phó hải nhi nguyện ý vì phụ thân giải lo lý ngân ở một bên nhìn trộm quan sát phụ thân sắc mặt biết rõ cha mình chính là đạo làm con phụ thân mùi danh kéo một phát g i i đây cũng là hắn muốn ra tay đọc các điểm báo trước có lẽ là thái tử có lẽ là lý thanh có lẽ cả hai đều có đối thái tử lý ngân tự biết c â n lượng sẽ không đi tự chốt u l ụ c nhã mà đ ố i lý thanh hắn lại có như vậy một chút n ắ m chắc hai bên niên k ỳ tương tự địa vị tiếp cận lý ngân hơn quan chính lục phẩm m ụ i ê u kỵ uý mà lại trên tay hắn còn có một tấm bài có lẽ liền có thể đối phó lý thanh hắn cần ra mặt cơ hội phụ thân gia nghiệp khổng lồ để hai mươi lăm con trai đều đỏ mắt đại ca lý tụ quan bái tương tắc giám đường chủ quản thủ công nghiệp bộ môn thiếu giám chiếm hữu tiên tiên ưu thế không người có thể cùng tranh tài nhưng vị trí thứ hai hắn lý ngân liền việc nhân đức không được a y lý lâm phủ thấy nhi tự chủ động xin đi có chút t r ầ n chờ một chút hắn đứa con trai này ở tất cả nhi từ bên trong là xuất sắc nhất một cái tâm cơ có phần giống như chính mình lúc còn trẻ liền lấy hôm nay hắn tìm không được chính mình liền quả quyết đi tìm vương cùng tới nói biểu hiện s á c thực đáng giá tán thưởng cho hắn một cái rèn luyện cơ hội giao cho hắn đi làm cũng không sao nhưng lý lâm phủ làm mười lăm năm tướng quốc đến nay không ngã tự nhiên có hắn chỗ hơn người làm việc tính trước làm s a u nhanh khi giống như thoát cơ ngựa hoang x é t đánh không kịp bưng t hai chậm khi như lão tăng nhập định không lộ nửa điểm sắc cơ mà lấy lý thanh ở nam chiếu biểu hiện con của mình chưa chắc sẽ là đối thủ nếu đánh cỏ động rắn lại cử động liền khó khăn vẫn là chính mình tự mình cầm đao cho thỏa đáng nghĩ đến đây hắn lắc đầu an ủi nhi từ nói con ta có này h i ế u tâm vi phụ rất là vui mừng chỉ là ngươi còn không kinh nghiệm q u a n trường có một số việc ngươi vẫn không rõ vi phụ làm vài chục năm tướng quốc đắc tội người vô số kể về sau có cơ hội của ngươi cái này lý thanh liên lụy rất nhiều nhân m ạ c h phức tạp vẫn là vi phụ đến tự mình đối phó hắn thấy phụ thân cự tuyệt lý ngân trong lòng mất mát nhưng lại không cam tâm hắn vừa muốn lại khẩn cầu lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rộn rợp quản ra lộn nhạo chạy vào bẩm báo bẩm báo lao ra quán quân đại tướng quân cao lực sĩ tới chơi lý lâm phủ đột nhiên đứng lên mặt bên trên kinh ngạc lo lắng kinh hỉ nhiều loại biểu lộ gặp nhau dù hắn một quan tỉnh táo giờ phút này vẫn là hơi dối loạn t ấ c lòng vô sự không đ ă n g tam bảo điện mà cao lực sĩ đích thân đến sẽ là việc nhỏ sao nhanh mở trung môn nên đón không mở đại môn mở đại môn nên đón quản gia nghe mệnh vừa muốn đi lý lâm phủ lại gọi hắn lại còn có mau để cho sở hữu nữ quyến đều đến hậu v i ệ n đi không có mệnh lệnh của ta không cho phép bất luận kẻ nào ra tới vớt mông ngựa là môn học cao thâm cũng không phải là một vị thổi phòng chính là tốt cũng không phải hàm xúc kéo dài liền chiếm ưu phải xem người tiến hành cùng lúc sở tâm cảnh có ý tứ một cái nhanh chuẩn chuẩn xác đến theo kịp tâm tình của người ta phải nói đến giờ từ bên trên lại muốn vừa đúng người người đều thích nghe lời định luận nhưng cũng không phải là mỗi một câu lời định luận đều nghe được dễ nghe đây chính là cảnh giới cao thấp tỷ như quỷ tử quan phiên dịch câu k i a chứ danh mông ngựa lời kịch cao thái quân thật sự là cao nhìn như dễ hiểu thô tục thực là phản phát quy chân sao vậy quỷ tử không thông hán ngữ không bằng ngay thẳng một đao thấy ngay tốt lý lâm phủ hiển nhiên là đạo này cao thủ ứng phó cao lực sĩ loại này trọng lượng cấp nhân vật cần gấp nhất là chú ý chi tiết đầu tiên chính là phân phát cơ t h i ế p đây là hoạn quan m ệ n h môn có các n ă n g ở cho dù tốt nông ngựa hiệu quả cũng sẽ giảm phân nửa mặc dù cao lực sĩ có thế thất nhưng dù sao cũng không thể giao hợp như đầy phòng làn gió thơm thịt trợn quần thư rủi ro rẻ khẳng định sẽ ảnh hưởng đối phương cảm xúc lại tiếp theo hoạn quan lớn hơn nữa cũng là hoàng đế nô buộc tự ti tâm tâm h căn c ố đế cho nên nhất định phải đem đối phương mang lên nhất định độ cao mấu chốt là làm sao nhất tự mình đi ra ngoài nên đón người người đều biết trong miệng ca tụng chắc hẳn cao lực sĩ sớm đã nghe dính lý lâm phủ cần phải làm làm ở đại môn nên đón. h á n phủ bên trên đại môn mười mấy năm qua đưa ra số lần có thể đến được trên đầu ngón tay trừ phi là lý long cơ hoặc vũ huệ phi liền ngay cả lao tướng quốc k i m văn đàn lãnh tụ trương cựu linh tới chơi tối đa cũng làm ở trung môn làm cao lực sĩ mở đại môn không cần phải nói bất luận cái gì m ộ t câu làm kia đỏ ghì loang l ộ đại môn kéo ra lúc phát ra c h ó i thai âm thanh cái này so bất luận cái gì lời định đoạt đều phải dễ nghe e m thai mấy phần a ông đích thân tới bị chạch thật làm cho đồng tất sinh huy ta nói sáng sớm dưới mái hiên hỷ thức vì sao muốn làm cho như thế vang nguyên lai、like、là chồng vì tại đây mau mau mời đến lý lâm phủ lông mày chọn vui mừng tiếu dung lại so tháng năm xuân q u a n còn muốn tươi đẹp thật sự là không dám nhận a tướng quốc phủ đại môn lại làm ta một cái chỉ là cung nhân mà ra như truyền ra đi người người chắc chắn nói ta không tự ái kia giã xử ngoại chuyện bên trên lại thêm vào một bút cao lực sĩ đem đi lý lâm phủ mặt d à y khách tự tiện xông vào tể tướng cửa chẳng phải là để cho ta gì cười ngàn năm môn này không tiến cũng được không tiến cũng được cao lực sĩ cười nói người liền hướng về cửa hông chỗ đi lý lâm phủ cười ha ha một tiếng a ông thật biết c h ế cười nếu ngay cả a ông cũng không thể tiến ta đại môn này chẳng phải là muốn vì chết nói đi hắn giữ chặt cao lực sĩ tay thẳng hướng đại môn đi vào cao lực sĩ cũng ập ở hít mắt cảm thụ một lần tiến tướng quốc phủ đại môn tư vị phía sau dương chiêu thấy thở dài trong lòng chính mình khi nào cũng có thể n ở mày n ở mặt đi một lần tướng quốc đại môn đây À ông ta liền cửa ra vào chờ lấy cao lực sĩ cười nhạt một tiếng nhẹ gật đầu xem như đáp ứng nhìn như dư thừa một câu lại khiến lý lâm phụ trợ phát hiện hắn không khỏi hơi sưng sờ cái này dương chiêu bao lâu thành cao lực sĩ tùy thân thị vệ nhưng giờ phút này hắn không g à n h lo ngại chỉ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu liền lôi kéo cao lực sĩ vào cửa đi lý lâm phủ đem cao lực sĩ mời vào thư phòng của mình nữ nhân tủ quần áo nam nhân thư phòng hậu thế lại thêm cái sân thượng phàm ra cảnh hơi dư giả một chút người ta nam nhân phần lớn có thư phòng của mình cái này cùng học vẫn không quan hệ là nam nhân thế giới của mình ngồi trong thư phòng có sự nghiệp có thể suy nghĩ cửa hàng đối thủ hoặc quan trường kẻ thù chính trị nhàn nhã một chút có thể ngẫm lại mộng mà không được nữ nhân thực sự không tốt cũng có thể trốn vào trong thư phòng tránh một chút sư tử hà đông giống lý lâm phủ học vẫn mặc dù không lớn nhưng thư phòng của hắn lại so lý long cơ ngự thư phòng còn khó hơn tiến còn muốn bí ẩn thư phòng bố trí ngắn gọn thanh thoát từng d ã y trên giá sách thư tịch sách vở mới t ì n h bọn chúng là lý lâm phủ trong thư phòng bắt buộc đồ trang sức không thể thiếu một tấm rộng lớn từ đàn án thư phía sau lại phóng một cái phát vàng cũ kỹ ghế mây hai bên lan căn đã được mải đến tỏa sáng ngay tại cái này cũ kỹ trên ghế mây hắn bày ra cùng nhau lại cùng nhau chính trị âm mưu lật t a y làm mây che tay làm mưa cái cọc cái cọc kiện kiện đều đủ để để sơn hà biến sát nhưng hôm nay lý lâm phủ mời cao lực sĩ thư đ ế n phòng lại không phải tất cả đều là một loại tư thái mà là hắn đã phát hiện cao lực sĩ là có chỗ mà tới hai người vây quanh một cái dùng cả khối hòa điền mọc điêu thành xanh biết bản nh mười cái thiếp thân thị vệ tại cửa ra vào vừa đứng trong thư phòng lập tức mưa gió không lọt cao lực sĩ thân hình cao lớn nhưng thói quen nghề nghiệp khiến cho hắn lưng có chút cỏng ánh mắt của hắn giỏi thay đổi tùy từng người mà khác nhau bởi vì khi thị dị có khi đầu voi dịu dàng ngoan ngoãn cựu non trong ánh mắt lộ ra thiện lương cùng mềm yếu có khi lại như con dương cánh muốn bay cao lệp ứng ánh mắt sắc bén trực thấu lòng người mà lúc này ánh mắt hắn lại giống như một đấm nước đ ủ để lý lâm phủ thấy không rõ cũng đoán không ra cao lực sĩ nhẹ nhàng nâng trung trà, trà biên giới nhấp hai lần phẩm một miệm trà lại nhỏ nhẹ thưởng thức lên cái này thai chất m ạ n h tiết men sắc trắng n u ộ t hình hầm lọt tới lý lâm phủ cũng không n ộ i dưới ánh mắt rủ xuống dường như đang quan sát chính mình cực đại trên mũi rượu đâm khoe miệng tràn đầy khiêm tốn ý cười nhưng trong phòng không khí lại có chút khẩn trương hai cái đại đường trọng lượng cấp nhân vật phảng phất tại đánh thái cấp quyền nhìn như nhàn nhã bình thản có thể chúng ở giữa vừa tối giấu lời nói sắp bén hai người này bao nhiêu năm không đơn độc ngồi cùng một chỗ hôm nay gặp lại lại há làm uống một chén trà đơn giản như vậy trầm mặc đường này cao lực sĩ đem trung trà bông xuống cười nhạt một tiếng từ trong ngực lấy ra vốn tấu trương nhẹ nhàng đặt tại mấy bên trên thon dài mà mượt mà n g ó n trỏ ở phía trên điểm một cái đây là hoàng thượng để cho ta trả lại cho ngươi lý lâm phủ giật mình nguyên lai cao lực sĩ là chị hoàng thượng mệnh lệnh đến trả một bản tấu trương chỉ là tùy tiện một cái tiểu thái dám liền có thể làm chuyện lại làm cho cao lực sĩ tới làm mà lại hắn còn có bệnh mang theo lý lâm phủ ánh mắt chuyển qua kia phần tấu trương đi lên không khỏi hít vào ngụm khí lạnh trong này đến tột cùng viết là cái gì tay của hắn khẽ run nhặt lên tấu trương địa viết vương cùng danh tự trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ đây chính là tham gia quảng bình vương n ụ c mạ mình quyển tia sổ con sao hắn nghĩ ẩ n đầu ư ớ n g cao lực s nhìn lại, tới h hắn hơi ấ y uống n lại tại túi đầu trà, đầu ư c lửa lờ, đ nghĩ lại, lại nghĩ một, một chuyện n nên trở n g vội vàng mở ra tàu chương quả nhiên là vạch tội lý thanh giả truyền thánh chỉ quyển kia tàu chương phía trên không có một chữ phê văn lý lâm phủ đột nhiên cảm giác được ra đầu một trận phát nổ đây là vương cùng bên trên tàu chương hoàng thượng lại trả lại cho mình nói cách khác hoàng thượng trong lòng rõ ràng là chính mình ở hướng lý thanh ra tay mà để cao lực sĩ đến liền phảng phất dùng một chi tô t o bút ở tên của mình xuống nặng nề vẽ một bút hắn là ở nghiêm trọng cảnh cáo chính mình không cần vọng động cái kia lý thanh nhưng lý lâm p h ụ khẩn trương chỉ là trong n y mắt hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại xem ra hoàng thượng là muốn trọng dụng cái này lý thanh chẳng lẽ là muốn bồi dưỡng hắn tới đối phó chính mình sao ý nghĩ mặc dù hoang đường nhưng hoàng thượng cảnh cáo chính mình không nên động hắn rõ ràng là muốn đem hắn đẩy lên chính mình mặt đối lập đi hắn nhìn một chút cao lực sĩ thấy hắn còn tại uống trả này thời gian dường như lần chút A ông cao ó biết hoàng thượng hoàng vì s muốn đem lực sĩ không đáp lại chỉ c h ỉ trung trà cười nói ta thích cái này cái chén xúc cảm lý tướng quốc nhưng chịu bỏ những thứ yêu thích a ông nói chỗ nào lời nói cứ việc cầm đi đi là người tới có thị vệ vào đây trả lời lý lâm phủ một chỉ cái chén nói h ả o h ả o rửa sạch sẽ đặt ở ta bạch ngọc trong hộp cho a ông đưa đi ha ha đa tạ cao lực sĩ cười đứng dậy hướng hắn cáo tử thân thể nặng nề lao phu muốn về nhà ngủ một giấc ngày khác trở lại cùng tướng quốc câu chuyện lý lâm phủ thấy cao lực sĩ một câu cũng không muốn nhiều lời cũng không m i ễ n c ư ỡ n g liền đem hắn đưa ra đại môn lúc này trời đã tối tận một vòng tàn nguyện treo ở không t r u n g tản ra nhàn nhạt thanh huy hai người mới vừa bước xuống thang phương xa lại ù、uh, ù、uh. lái tới một cỗ hoa lệ rộng lớn xe ngựa ở lý lâm phủ cách đó không xa ngừng lại bọn thị vệ lập tức đem lý lâm phủ vây lại nhưng lý lâm phủ trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lùng hắn nhận ra đây là thái tử xe ngựa cửa xe mở lý tính trung xuống hướng hai người thật sâu thi cái lễ một chỉ trong xe nói quảng bình vương mở miệm va chạm tướng quốc thái tử điện hạ đã đem hắn nặng nghề phạt đòn hiện đặc biệt đưa tới hướng tướng quốc đại nhân nghiệm thường nhận lỗi cái này tại sao có thể sao có thể phạt đòn hải tử lý lâm phủ đi mo hai bước nhìn một chút trong xe hôn mê bất tỉnh lý t h ụ liên thanh đ oán giận nói tể tướng trong bụng có thể c h ố n g thuyền ta làm sao lại đem một đứa bé vô t â m c h i ngôn để ở trong lòng mời về đi chuyển cáo thái tử điện hạ lần sau tuyệt đối không thể lấy khuyển tử cũng có chỗ thất lễ ngày mai ta cũng sẽ mệnh hắn hướng điện hạ dập đầu bội tội nói xong hắn lắc đầu liên tục đối cao lực sĩ nói á ông người xem việc này ai đều tại ta không có kịp thời tỏ thái độ cao lực sĩ lại khẽ cười nói t lý, lý, lý lâm phủ nhìn qua xe ngựa đi xa trong lòng thầm than một tiếng cứ như vậy sự tình liền biến thành hài tử ở giữa cái lộn lý hanh liền cùng việc này rút sạch quan hệ cũng được lại tìm cơ hội đi cao lực sĩ lại tựa hồ như không có đem việc này để ở trong lòng hắn leo lên xe ngựa từ trong cửa sổ xe n h g i a nửa người hướng lý lâm phủ phất phất tay nói đêm lạnh tướng quốc trở về đi chúng ta đều lớn v ừ i rồi không thể so với lúc trước cần phải bảo trọng thân thể ai hoàng thượng cũng thế hai năm này thân thể càng ngày càng tệ thực sự để cho người ta lo lắng à. nói xong xe ngựa chậm rãi thúc đẩy dần dần biến mất ở trong màn đêm cao lực sĩ vừa đi lý lâm phủ tâm tư lại trở lại quyển k i a tấu trương b ê n trên hoàng thượng muốn cho chính mình bồi dưỡng cái đối đầu hắn cười lạnh một tiếng liền xem như không động hắn chính mình cũng quyết sẽ không cho hắn cơ hội lý lâm phủ đã nghĩ đến biện pháp không mệnh châu huyện không được làm đại tỉnh đây là đại đường định chế chỉ cần mình kiên trì không cho k i a lý thanh ngoại phóng đem hắn vòng ở trong kinh hắn liền vĩnh viễn không có ngày nổi danh ngược lại là cái này cao lực sĩ hưởng chính mình chuyên vì hắn mở đại môn lại đối với mình không có một chút biểu thị xem ra hắn thật là khuynh hướng thái tử lý lâm phủ căm tức lắc đầu ở thị vệ chen t r ú c xuống hướng trong phủ đi đến một trận gió lạnh thổi qua đầu óc của hắn đông nhiên trở nên thanh tỉnh hắn đông nhiên dừng bước nhìn c h ầ m c h ầ m bậc thang trong đầu đang không ngừng vang vọng cao lực sĩ nói lời hoàng thượng cũng thế hai năm này thân thể càng ngày càng tệ thực sự để cho người ta lo lắng lý lâm phủ bừng tỉnh đại ngộ cao l ự c sĩ đúng là đang nhắc nhở chính mình hoàng thượng có thể thời gian không nhiều muốn chính mình nắm chặt thời gian a bốn xe ngựa trong đêm tối chạy vội cao l ự c sĩ nửa nằm ở trong xe nhắm mắt giữ thần khoe miệng lại nổi vẻ đắc ý hắn biết lý lâm p h ụ tất nhiên sẽ nghe h i ể u chính mình cuối cùng nói tới ý tứ hắn là khuynh ê ư ớ n g bệ phái thái tử không sai hắn hy vọng lý lâm p h ụ có thể ra tay độc gác đối phó thái tử cũng không sai nhìn như mâu thuẫn kỳ thật không thì thái tử không trải qua ngày đông giá rét nơi nào sẽ biết gió xuân quý giá mà hắn cao l ư c sĩ chính là cái này gió xuân chương một trăm bốn mươi lăm vương、Sương、linh xin giúp đỡ chương một trăm bốn mươi vương sương linh xin giúp đỡ hôm sau trời vừa sáng lý thanh ăn nghỉ điểm tâm liền đi chợ phía tây làm quan mặc dù trọng yếu nhưng kiếm tiền cũng không thể lầm nuôi sống gia đình dựa vào đồng lộc liền có thể nhưng mời chào thủ hạ lung lạc nhân tài thậm chí tương lai làm quan bác dân vọng bên nào không cần tiền ba năm thanh c h i phủ mười vạn đông tuyết ngân ở giám sát hệ thống kiện toàn đại đường cái này không khác người xin ó i nậu xuân phong đắc ý móng ngựa gấp cuối xuân sáng sớm gió mát tập kích người xuân quan dị thường tươi đẹp trên đầu tường ăn nghỉ điểm tâm leo núi hổ bọn họ dưới ánh mặt trời tùy ý tâm h a n công khai tiến hành phổ biến sinh sôi ngủ một giấc đến bình minh lý thanh giống như khoa cử thi song sĩ tử tinh thần sung mãn toàn thân nhẹ nhõm tự tại trải qua nam chiếu tẩy lễ hắn cưỡi ngựa kỹ thuật đã lô hỏa thuần thanh một mạch chạy t r ư m con ngựa nhẹ nhàng tránh né vãng lai người đi đường chủ nhân của nó thì tại tránh né ánh mắt tựa như điện nữ leo núi hổ bọn họ đi tới chợ phía tây đại môn thật xa liền trông thấy một đỉnh xanh đầy kiệu nhỏ từ bên、ừ. kia vội vàng chạy đến cỗ kiệu ở trước mặt hắn ngừng lại cách mặt kiệu lý thanh nghe thấy có người ở trầm thấp gọi hắn lý t ư ớ n quân ngươi cũng là đến xem cửa h à n sau thanh âm có chút dàn mua m thái tử cha vợ đỗ h ư u lân nam chiếu một nhóm hắn cùng đỗ h ư u lân quan hệ chỗ đến mười phần hòa hợp đối phương tuy là hoàn g thân lại không có nửa điểm lên mặt ngược lại là cái hòa ái dễ gần tiểu lao đầu hắn cười ha ha lao đỗ cũng là đến xem cửa hà rồi lý thanh nhân cần thăm hỏi thanh âm hơi bị lớn lại làm cho đỗ h ư u lân phá lệ khẩn trương ai nhỏ giọng dù một m chút để cho người ta nghe thấy nhưng rất khó lường ta một tháng bổng liệu cũng không có lý thanh lại hơi kinh ngạc không phải nói mỗi người đều có ba ngày nghỉ lao đỗ chẳng lẽ không có sao đối phương lại không có trả lời một lát sau đỗ hữu lân đem màn kiệu kéo ra một đường nhỏ táo khâu b、so、ì một, một tiếng lý thanh đồng tình nhìn hắn một cái đi thôi đến trong tiệm đi xem một chút chợ phía tây bên trong rộn rộn ràng ràng dòng người như dệt các quốc gia thương nhân lưu lên trong đó tứ chi ngắn nhỏ khiêm cung tự ti người nhật bản hẹn bọn hẹp hỏi người cao ly trải lấy bím tóc nhỏ tinh anh sảng khoái người đột quyết mang vòng hai áo tròn vải nói ra như rẻ rách người thiên trúc ngoài ra rõ ràng mang theo dị quốc tình điều người ba tư Đại người, Ma, người tử Phất Ma, chi ũ n g k ắ p n ơ có được. thể thấy ly ý tướng q u â không h làm được đại sự đỗ hữu lân vừa nghĩ tới tiệm của mình cùng lý thanh cửa hàng chỉ là sắt vách có thể khách nhân chính là không đến chỗ của hắn đi hai nhà buôn bán ngạch như t r ờ i vực chi phán trong lòng quả thực p h i ề n m u ộ n lý thanh thấy hắn giàu dĩ không vui liền cười an ủi hắn nói cái này kỳ thật cũng là tự ninh vương mấy chục năm tích dưới vốn ban đầu cùng ta có liên c á n gì còn nữa tương lai thái tử lên ngôi lao đỗ chính là quốc trượng sẽ còn quan tâm chút tiền lẻ này sao lao đỗ lại đến tuần sát chợ phía tây vậy nước chỉ toàn n a i chỉ sợ ta như vậy người không có phận sự đều phải hết thệ né tránh mới là như thế địa vị tôn quý như thế nào tiền có thể mua được lý thanh nói tới đỗ hữu lân trong tâm h ẳ n đi miệ của hắn liệt đến không khép lại được Lý t vô vô nói chuyện hai người liền tới đến cửa hàng trước hai nhà chỉ cách nhau một bức tường quả nhiên là băng hỏa lưỡng trọng tiên lý thanh ba thuộc thương hội bên trong đầu người phun trào đang mua bán lớn lẹ t h nhập hàng thương nhân ra ra vào, vào. nối liền không rước thẳng lay hay mười cái tiểu nhị chân không chạm đất lại trái lại đỗ hữu lân cửa hàng lại là trước cửa lánh lạc gan ma hi một cái tiểu nhị nổi tại cửa ra vào phờ phạc mà nhắm mắt ngủ ga ngủ gật có người đến hỏi hàng hắn cũng l ỡ đi đỗ hữu lân mặt lúc này liền trầm xuống hắn đi nam chiếu trước là đem cửa hàng giao phó cho một cái khác con rể vốn cho là hắn có thể hào hào kinh doanh nhưng xem tình hình này lại so với hắn đi nam chiếu trước còn b ế t bắt hơn h ừ thật sự là lẽ nào lại như vậy hắn trầm thấp mắng một tiếng cũng không lo được cùng lý thanh chào hỏi từ trong kiệu vừa xài bước ra bay thẳng tiến đại môn đi lý thanh nhìn qua hắn hầm hầm bóng lưng không khỏi âm thầm lắc đầu quay người liền đến trong cửa hàng của mình đi rộng lớn trong h u ệ n đầy áp người khắp nơi chất đầy đổ vận hai cái tiểu nhị đang thần sắc chuyên chú kiểm điểm hàng hóa gương mặt lạ l xem ra cũng là mới tới bọn hắn cũng không nhận ra đông ra h i ế u hảo hướng lý thanh gật gật đầu chỉ coi hắn cũng là mua hàng khách thương xuyên qua v i ệ n tử lý thanh đi vào một loạt ố c xá trước đây là chính là thương hội khu hành chính trưởng quỹ phòng ở gần nhất còn không c ó vào cửa trong phòng liền chuyển đến trương dịch mình cao q u a n g tám tiếng thét trói thai hai trăm con ta nói lao gia tử khẩu vị của ngươi cũng quá lớn đi chúng ta quan hệ cá nhân mặc dù không tệ nhưng hai trăm con a ngươi thật sự là cường ta sợ khó lao ra mắt thấy là phải trở về như thế lớn cái lôi thủng ngươi bảo ta làm sao bồ lão gia trước khi đi cho quyền hạn của ta là ba mươi quan ba mươi quan trở xuống ta hiện tại liền cho ngươi có thể vượt qua ba mươi quan liền tha thứ ta liền không thể ra sức lập tức lại truyền tới một thanh em nu h ò a còn có một chút đ oán trách chi ý dịch minh ta không phải hỏi ngươi muốn ta làm mượn trước cho ta mượn ứng khẩn cấp có liền trả lại ngươi chớ như thế một bộ sầu mi khổ kiểm g á n g v ẻ vương đại gia ta thực sự không dám không bằng ngươi đi tìm một chút phu nhân nàng gật đầu ta cũng có cái bằng giao nói nhảm ta mở cái kia khẩu còn tới tìm ngươi sao ngươi cái này k h con lúc trước ta ở nghĩa tân huyện là thế nào đối ngươi hiện tại ngươi làm trưởng quỹ liền trở mặt không quen biết sao đây là vương x ư ơ n g linh thanh âm thanh âm lưu hòa bắt đầu trở nên nghiêm nghị lại là quy củ t r ư ơ n g dịch minh vội vàng thấp giọng nói hắn quyết định quy củ nghiêm ngươi cũng biết người kia tinh đến giống như quỷ loại sự tình này không thể gạt được hắn nếu điều tra ra ta có thể chịu không nổi tinh đến giống như quỷ giống như lý thanh vừa mới nghĩ tán dương hắn kiên trì nguyên tắc không ngờ cuối cùng lại toát ra một câu nói như vậy không khỏi vừa bực mình vừa bực cười hắn nặng nghề mà ho một tiếng liền đẩy cửa đi vào chiều phong nhĩ ta xem ngươi là n g a ra ngươi nói cho ta một chút rõ ràng ta điểm nào nhất tinh đến giống như quỷ nói không rõ ràng khà khà nửa năm này đ ộ thưởng ngươi liền mơ tưởng lớn trương dịch minh đang bị vương x ư ơ n g linh vô lễ yêu cầu làm cho tiến thối lương nan hữu tâm cho hắn chỉ sợ lý thanh trở về thu thập mình trái với cửa hàng quy nếu không cho hắn lại sợ hắn cuối cùng nhớ tới hỏi mình tư nhân ngựa đám này nghèo kết hủ lậu thi nhân ngay cả cái gì ngũ hoa ngựa ngàn vàng cầu đều ngăn chặn rượu nợ muốn bọn hắn trả tiền nằm mơ đi đang vì khó thời khắc bỗng nhiên nghe thấy được đông chủ thanh âm vừa n g h i ê n đầu chỉ thấy lý thanh cười như không cười đứng tại cửa ra vào mắt nhìn mình chằm, chằm lợi mới vừa nói hắn vậy mà đều nghe hết Trương quỷ, quỷ, vương sương linh lại vui mừng quá đỗi lý thanh trở về tiền của hắn có thể có chỗ dựa rồi hắn tiến lên một phát bắt được lý thanh cổ tay cao hứng ha ha cười không ngừng ngươi trở về bao lâu rồi nhanh nhanh m a u c ứ u vi huynh một cái nhưng làm ta sầu chết lý thanh gật gật đầu trước hướng chương dịch mình phất phất tay ngươi đi đi nể tình ngươi kiên trì bàn phận lại lại tha cho ngươi một lần lý ầ n sau lại đ ta, ta cả cả thanh thấy hắn đi lúc này mới quay đầu hướng vương sương linh cười nói chuyện gì lại đem ngươi sầu thành thế này cứ việc nói ra ta giúp ngươi một cái vương sương linh thấy hắn đáp ứng trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất nói tối ngày mốt chúng ta phải bằng hữu muốn ở khúc giang trì tụ họp một chút ta muốn chính mình sau khi trở về dù sao là phiền phức mọi người liền chủ động xin đi gánh b á c lần này khúc giang lưu ẩm ta n g ấ m lại ta làm quan mấy năm trong tay bao nhiêu cũng có cái mấy chục quan t í c h xúc không ngờ năm nay giá hàng lên nhanh không chỉ một lần mua rượu m ờ i các cơ thuê c h à n g tử những năm qua chỉ cần ba bốn mười quan liền có thể mà năm nay nói ít cũng muốn một trăm quan ta đám này bạn thơ cũng là hôm nay có tiền hôm nay hết cũng không trông cậy được vào ta muốn người ta quen biết bên trong cũng chỉ có ngươi là người giàu có liền muốn đến mượn một chút có thể cái kia trương dịch mình thiệt thòi ta lúc trước còn dẫn hắn là tâm phúc cái này một đội chủ liền trở mặt không q u biết lý thanh biết Linh Vương Sương không khỏi có chút tâm động đây là đường triều đệ nhất phong lưu sự tỉnh hắn sớm nghe nói về kỳ danh nếu có thể kiến thức một lần cũng không hưởng công đến đường triều đi một lần Hú hổ, vương sương linh còn đáp ứng thay hắn làm thơ nghĩ đến đây hắn vui vẻ đáp vậy ta liền đi xấu mặt thời điểm mong rằng ngọc hồ huynh nhiều hơn đảm đ ư ơ n g một ít tốt một lời đã định đến lúc đó ta tới đón ngươi nói xong vương sương linh muốn đi hắn đ ỗ n g nhiên lại nghĩ đến một chuyện ấy ấy đối lý thanh nói dương minh ta còn có một việc muốn cầu ngươi hỗ trợ lý thanh đệ lại bờ vai của hắn nhìn chằm chằm hắn nghiêm nghị nói về sau ngọc hồ huynh nói chuyện với ta đừng vội lại dùng một cái cậu c h ữ ta nghe khó chịu vậy thì tốt ta liền nói thẳng chỉ là việc này có chút khó n h ư không làm được ta cũng không trách ngươi、đến. ngồi xuống nói lý thanh kéo qua hai cái ghế để vương sương linh ngồi xuống ngươi liền nói thẳng đi không cần đi vòng m ẹ o như làm được ta nhất định làm như không làm được ta cũng không cách nào đáp ứng vương sương linh gật gật đầu thở dài nói ta có một người bạn thơ viết vô cùng tốt ngay cả ta cùng thanh l i ê n đều cảm thấy không bằng chỉ tiếp ra đạo suy tàn hắn cũng sẽ không luồn túi khoa cử cũng nhiều lần kiểm tra không chúng sống đến mức n g h è o rất mùng tơi trong nhà hắn hải tử nhiều còn muốn phụng dưỡng lão mẫu hiện tại ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề toàn bộ nhờ chúng ta tiếp tế ta muốn dương minh cùng thái tử quan hệ tốt có thể hay không thay hắn mưu cái một con nữa trước Cũng được có thể nuôi sống gia đình gia thể vương sương linh t r nói. Nói hơi kinh ngạc lý thanh đến trường an thời gian cũng không dài hắn làm thế nào biết nhưng cũng không dành nghĩ lại nhân tiện nói đỗ thiếu lăng nhân phẩm cùng học vấn đề tốt chính là không hiểu như thế nào l u n t túi năm ngoái thi tỉnh hắn cùng sầm tham cùng nhau dự thi sầm tham độ cao hắn lại thi rớt trong đó nguyên nhân ai cũng không biết chúng ta đều thay hắn bất bình dương minh còn có biện pháp giúp hắn một chút lấy lý thanh lúc này nhân mạch cho đỗ phủ mưu cái tiểu quan thật sự là dễ như chở bàn tay nhưng ở lúc đó xem ra đại đường thi nhân đến hàng vạn mà tính đỗ phủ bất quá là trong đó phổ thông một viên giá trị của hắn là ở đời sau là ở loạn an sử buộc phát sau hắn viết ra những cái kia ai thán dân sinh bất hụt thơ mà k h ỏ a n à y chưa sáng lên minh châu chỉ có lý thanh người đời sau này mới biết được hắn trầm tư một lát đối vương sương linh nói việc này với ta mà nói chỉ là việc rất nhỏ ta đáp ứng nhưng không phải hiện tại vương sương linh sắc mặt hơi đổi một chút vì sao hiện tại không thể lý thanh cười nhạt một cái nói nếu như ta không đón sai đỗ phủ thi rất hẳn là có người cố ý hành động hắn không phải là không có tài hoa chỉ cần có người ở phía trên thay hắn nói một lời công đạo hắn nhất định có thể chúng thế nhưng nếu như bây giờ liền thành quan hắn không có công danh trên người tương lai lại sẽ có cái gì tiền đồ ta chuyện đã đáp ứng không phải cho hắn ngư quan mà là đem được ở hắn bụi bặm trên người lao đi hắn nếu là minh châu liền nhất định sẽ lấp lóe nói đến đây lý thanh lại từ trong ngực tay lấy ra tủ phiếu ở phía trên ký tên của mình đưa cho vương sương linh nói đây là năm trăm quan cầm đi cho đỗ thiếu lăng để an tâm chuẩn bị kiểm tra không cần vì cuộc sống lo lắng Vương Sương lý i lại khoát tay hào nói, tiền, tiện người tiền tài,、Dương、Minh tiền n trong lòng động, bên này còn hắn cứng không Dương cùng hắn không quen, này hắn là sẽ không cần. h khoát hào chút, khí, thu tay ta một rất tùy là l cảm có sẽ sẽ thanh biết vương sương linh thực sự nói thật cũng không m i ễ n g tướng liền đem tủ phiếu thu hồi lại cười nói không bằng thế này lần này nam chiếu trở về hoàng thượng cực có thể sẽ thả ta vì châu quan bên cạnh ta võ tướng là có nhưng thiếu văn nhân nếu như đỗ tử mỹ không chê lý thanh thô bị liền cho ta là một cái phụ tá thay ta chỉnh lý văn thư loại hình đợi cuối năm mở khoa khi lại đến dự thi thế này tốt nhất ta vậy thì đi cho hắn nói vương sương linh mặt mò đ ố n g nhiên đỏ lên muốn nói cái gì bờ môi g i ậ t giật nhưng lại nói không nên lời lý thanh gặp không khỏi cười ha ha vô vô bả vai hắn nói ngươi đầu này lao h o a n g yêu ta làm sao bỏ được đem ngươi v ứ t bỏ vương sương linh đi rồi lý thanh tâm tình vai trá hắn tìm đến số sách nhỏ nhẹ hiểu rõ mấy tháng nay sinh ý tình huống ba thuộc thương hội là lý lâm kiếm lợi nhiều nhất một cái cửa hàng vốn liếng hùng hậu sinh ý làm được cực lớn ở giữa các hàng riêng có tỷ í n h dự một tháng tài chính vãng lai、like、đến mặt triệu nhất là mấy tháng nay gấm tứ xuyên nguồn tiêu thụ cực vượng thương hội liên tục ăn mấy phiếu đại thực cùng nhật bản đại đan càng là kiế cơ h ộ i lũng đoạt toàn bộ trương an cấm tứ xuyên sinh ý thành đô vọng giang quán rượu bên kia cũng là lợi tin tức tốt liên tục hải ra khẽ đ ả o nó lao khách cơ hồ đều tuân hướng vọng giang quán rượu dựa tịch trưởng quỹ báo tới tin tức năm ngoái một năm doanh thu tám ngàn quan mặc dù không thể cùng ba thục thương hội so sánh nhưng cũng làm cho thành đô t i ể u lâu khác khó thấy được bóng lưng cái cổ dễ như t r ở bàn tay tới tay to lớn t à i phú để lý thanh tâm ngược lại bình thản còn không bằng năm đó ở nghi lũng bày hàng vỉa hè lúc ngày đầu tiên kiếm được ba quan tiền như vậy mừng rỡ như điên lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập quản gia trương vượng chạy vào hướng lý thanh không người thi lao ra vừa rồi dương chiêu đi trong nhà tìm ngươi nói có chuyện gốc ta đem hắn mang đến vừa dứt lời bên ngoài liền truyền đến dương chiêu c ư ờ i to ngươi cái này tặc tiểu nhị năm đó ở lãng trung thúy hương quán rượu b ứ c ta trả nợ mang t h ủ với ta ta nếu không nói có chuyện gốc ngươi chịu dẫn ta tới sao tiếng đến người đến màn cửa v é n lên một mặt đắc ý dương chiêu sải bước đi vào đây phất ma tên cứ gọi của người trung quốc thời đường đối với đế quốc đông la mã đế quốc bị gian tỉn chú thích của cồn vỡ ở c h ư ơ n một trăm bốn mươi sáu đông cung á khởi chương một trăm bốn mươi sáu đông cung á khởi dương chiêu vào nhà hướng trương vượng liếp mắt thoáng nhìn khinh thường nói xem ở dương minh trên mặt ta b u ô n g tha ngươi năm đó bức ta phải tiền b ò mối thủ tham kiến chương hai mươi sáu lãng trung nếu không ta định muốn ngươi để mặt lý thanh thấy dương chiêu chỉ làm cái tiểu quan liền bắt đầu chuẩn bị viết hồi ký trong lòng không khỏi một trận cười lạnh liền đối với một mặt giận dữ trương vượng cười nói dương tham quân nếu đại nhân đại lượng không so đo ngươi năm đó vô lễ hướng hắn bồi cái lễ coi như đã qua đoạn mấu chốt này trương vượng thấy lão ra đã phân phó hắn không dám không nghe trong lòng đối dương chiêu một trận mắng to đành phải cực miễn cưỡng hướng hắn làm cái lễ quay người muốn đi lý thanh lại gọi hắn lại vừa rồi vương huyện thừa tìm ta hỗ trợ ngươi mang mấy người đi thay hắn đem sự tình l à m cái gì đều phải tốt nhất đừng nghĩ đến cho ta tiết kiệm tiền biết không có dương chiêu ở đây lý thanh ngược lại không muốn cho hắn biết việc này chỉ nói vương huyền t h ừ a trương vượng liền biết là vương sương linh hắn vội vàng hứng vội vàng mà đi bên cạnh dương chiêu nghe được như lọt vào trong sương ngủ cũng không tiện hỏi nhiều vừa mới lý thanh kêu hắn một tiếng dương t h ă n g quân cũng làm cho hắn hiểu được lý thanh chi ý mặt mò đỏ hửng cười xấu hổ nói ta kỳ thật không phải ý tư kia chỉ là trương vượng kẻ này vừa mới ra sức k h c từ không chịu dẫn ta tới trong lòng tức giận mới muốn khởi nợ cũ ta làm sao lại không n g mặt dương minh lý thanh lại cười ha ha ta ngược lại hy vọng dương đại ca thường xuyên ngẫm lại chuyện cũ tương lai phát đạt đừng quên dịu giác v i n h đệ một cái dương chiêu cười khổ một tiếng nói lợi này hẳn là ta đối với ngươi nói dương minh thánh quyến đăng long trong triều đại hồng đại tử cái này không đỏ mắt ngươi cũng phải dịu giác đại ca một cái mới là lý thanh chỉ cười nhạt một tiếng đổi đề tài chấm dứt c ắ t hỏi đại tàu đây lần này vào kinh có thể mang đến còn có mấy cái chất nhi đã lâu không gặp bọn hắn ngược lại rất tưởng niệm dương chiêu hôm nay đến một là muốn biện pháp lao giao tỉnh hay là muốn hỏi hắn mượn ít tiền đến kinh sau hắn hông dưới đập bên trên tiền tiêu đến gi năm đó cho lý thanh làm công để giành được một chút tích xúc dần dần thấy đ ấ y giờ phút này thấy hắn không muốn nói quan trường sự tình cũng biết cái đề tài này tương đối mất cảm liền cũng đuổi theo ý nghĩ của hắn cười ám chỉ nói ta cũng có nghĩ thầm để nàng theo tới có thể nàng như tới chúng ta một nhà liền phải uống do tây bắc ta muốn cầu cầu dương minh cho nàng tiền công thêm mở một chút ta hiện tại nghèo đến nỗi ngay cả cơm đều sắp không n á n nổi người ta là phu phu nhân linh ngươi ngược lại tốt làm quan còn phải dựa vào lao bàn u ô i sống lý thanh nói liền đem vừa rồi vương xương linh không cần năm trăm quan tiền đưa cho hắn lấy trước đi dùng không đủ hỏi lại ta phải dương chiêu cười hát hát tiếp nhận mắt h ó nhìn g n cả kinh t r ọ n g mắt đều sắp đến rơi xuống năm trăm quan hắn cuộc đời còn chưa từng có qua được như thế tiền nhất thời tâm hoa nội phóng hai cái con ngươi đều cười thành hình bông nhanh lên đem tủ phiếu nhét vào trong ngực mới nói huynh đệ một lần ý đẹp đại ca không tiếp cũng có vẻ dối trá ai tiến vào kinh mới biết được con nhỏ ta cũng là hơn bốn mươi tuổi người bao lâu mới có thể giống như huynh đệ như thế phong quan một cái chịu ra cái đầu tới nói hắn mắt lắc nhìn lý thanh chỉ mong hắn có thể chỉ điểm chính mình một hai chỉ một con đường sáng lý thanh lại lờ đi hắn một bộ này chỉ nắm cả vai của hắn cười nói đi Huynh đúng ệ c h vậy a đến kinh thành sau chúng ta còn là lần đầu tiên uống rượu hôm nay ta mời khách lý thanh đi đến việt tử đã thấy trương dịch minh ở trong một cái góc cho một cái tiểu nhị thấp giọng dặn dò cái gì ánh mắt lấp lóe hỏa kế kia liên tục gật đầu một mặt tâm hiểm cười lý thanh thấy hai người biểu lộ quỷ bí nhịn không được quắt to một tiếng trương dịch minh trương dịch minh hai cái chiêu phong nhĩ dọa đến khẽ rút run dậy từ từ xoay người lại hai mắt náy náy vô tội nhìn xem đông ra phía dưới lại cho hỏa kế kia một cước gọi hắn đi mau lý thanh thấy hắn ở ngay trước mặt chính mình còn chơi loại này tiểu động tác trong lòng b u ồ n c ư ờ i mặt lại cửa lấy nói sự tình gì như vậy quỷ quỷ b í bí nhận không ra người giống như trương dịch minh lại liếc qua dương chiêu túi đầu không dám lên tiếng lý thanh hiểu ý thầm khen tiểu tử này có tiến bộ không ở trước mặt người ngoài nói lung tung liền cũng đổi đề tài nói chương vượng hai ngày này nếu như tới lấy tiền hắn muốn bao nhiêu cho bao nhiêu coi như ta đà phê có nghe thấy không trương d ị minh thấy lý thanh không hỏi tới nữa chính mình theo như âm thầm nhẹ nhàng thở ra vội vang ứng lại xem bọn hắn dường như muốn đi uống rượu liền do dự một chút nói đông chủ các ngươi như muốn uống rượu ta giới thiệu các ngươi một cái nơi đến tốt đẹp đi ra ngoài rẽ phải đi khoảng một trăm bước ngươi liền sẽ trông thấy một nhà thử quán tên tiệm gọi hắc k h ô lâu chính hiệu ích châu đồ ăn rượu cũng rất không tệ hắc k h ô lâu lý thanh nhẹ nhàng niệm hai tiếng bỗng nhiên h i ể u được hướng chương dịch mình mỉm cười khen ngợi hắn làm được tốt dương chiêu vẫn là không h i ể u ra sao không rõ ràng cho lắm lý thanh lại cười ha h a ta cái này trưởng quỹ khi còn bé quản qua một phát đầu ó c thường thường phạm hồ đồ, bất quá người coi như trung tâm không nói đi uống rượu hai người t r ở ra cửa vừa muốn đến n g a y đối diện đi đông nhiên nghe thấy bên cạnh trong tiệm chuyển đến gầm lên giận dữ liêu tích h cầu tặc ngươi cho láo tử bàn giao trong sổ ngắn cái này ba ngàn quan tiền đi nơi nào ngay sau đó phanh b ả n h nổ vang phản phất là cái bàn được đụng độ thanh âm sen lẫn kịch liệt sẽ lên tiếng cùng buồn bã buồn bã tiếng cầu xin tha thứ sau một lúc lâu thanh âm chẳng những không biến mất ngược lại càng thêm kịch liệt thậm chí còn có người lại cao hơn hô cứu mạng lý thanh cùng dương chiêu nhìn nhau hai người đồng thời hướng sắt vách chạy tới lý thanh nghe ra đây là đỗ hữu lân giống tiền mắng chắc hẳn hắn đại n ữ tế thừa dị lại thêm sinh ý thảm đạm sở hữu tích lũy oán hận đều tại thời khắc này bộc phát mà dương chiêu lại nhận biết cái này liêu tích thực tế ứng vị tích tạc tiêu vệ binh tào tham quân sự thường tại uống rượu với nhau khó trách hắn gần nhất bỗng nhiên xuất thủ xa xỉ nguyên lai lại nguyên nhân gây ra ở đây dương chiêu một trận cười trên nỗi đau của người khác phải chạy đi xem một chút hắn trò hề hai người xông vào việt tử chỉ thấy đỗ h ư u lân khỏng lưng sợi dâu từng sợi tóc dựng thẳng lên giống như một cái nổi giật mèo tay phải mang theo đem rau xay trên vết đao còn chạy xuống máu tay trái lại nắm chặt lấy một bản thật g à y sổ sách s Con hắn chính là đỗ hữu lân đại nước tế thường ngày bên trong phóng đáng sơ cuồng cực thích giao hữu cũng giống như dương triều hàng tháng nhập không đủ suất lần này cha vợ đi nam chiếu đi sứ liền đem cửa hàng giao cho hắn quản lý hắn liền thừa cơ mỏ mấy b ư ớ tiền cộng lại cũng có ba ngàn quan vốn cho rằng làm được cần ngốc không ngờ đỗ hữu lân bất mãn biểu hiện của hắn muốn điều tra thêm mấy tháng này nhập hàng cùng tiêu thụ lại đem cái này m ấ y bút lều t r a xét ra tới cùng nộ phía dưới người vì tiền mà chết cha vợ liền trở mặt rồi lý thanh thấy đỗ hữu lân đã mất đi lý trí sợ xảy ra nhân mạng vội vàng tiến lên một tay lấy hắn ôm lấy đoạt lấy đao của hắn mấy cái trốn ở thụ sau bậc thang d ư ớ i tiểu nhị vội vàng tới hỗ trợ lôi lôi kéo kéo đem đỗ hữu lân hướng trong phòng kéo đi người cầu tặc kia người không trả tiền của lão tử ta cùng ngươi không xong đỗ hữu lân bị kéo vào phòng hắn như c ũ không cam tâm một bên dãy ruộ một bên khản giọng kiệt lực kêu lên lão tử muốn đi cáo thái tử đánh chết liêu tích có lẽ là trên đời bất hạnh nhất con rể bởi vì hắn có một cái làm thái tử anh em đồng hao cái này ngày bình thường chịu bất khí cũng không cần nói một khi cùng lao bà cãi nhau đ ộ hữu lân liền nhảy ra chỉ mang hắn một cái khác con rể như thế nào như thế nào chính mình lại như thế nào có mắt không chồng lúc trước càng đem như thiên nga đại nữ nhi cho hắn con cóc ghẻ này ăn không thì chí ít có thể gả cái c ủ n vương mọi việc như thế thời kỳ lâu hắn đoán hận trong lòng ngày càng phát sinh lần này thấy cha vợ hạ tử thủ chém hắn trong lòng oán khí cũng tích tới cực điểm hắn thấy cha vợ đã bị khống chế mau mau hướng ra phía ngoài chạy một phía thấp giọng h ẳ n mắng cầu n có cái nữ thái tử tế thì ngon sao suốt ngày nằm mơ làm q u ố c trượng có bản lĩnh ngươi mưu phản đi đi chém hoàng thượng ngươi liền có thể làm q u ố c trượng phi thứ gì lao tử phải cáo ngươi đi bản ý của hắn là muốn đi lại bộ cáo đỗ hữu lân vào chiều thời gian chạy đến làm ăn nhưng người nói vô tâm người nghe lại cố ý một mực khổ vì không có cơ hội ở lý lâm phủ trước mặt biểu hiện mình dương chiêu lại giật mình ngưu phản cáo hắn phản phất tại mênh m ô n g bắt ngát trong b i ể n rộng trợt phát hiện một mảnh lục địa trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu kích động đến toàn thân phát dun đúng để hắn đi cáo đi cáo đỗ hữu lân cùng thái tử đồng lưu t liêu trên mặt. Trên mặt dần dần tham quân dừng bước l ư ê u tích trở lại đã thấy là kim nô vệ binh tào tham quân sự dương chiêu lúc này mới muốn khởi vừa rồi nhìn thấy hắn nhất thời xúc động phẫn nộ lại quên chào hỏi hắn cười khổ một tiếng trở lại hướng dương chiêu thi lê nói nguyên lai là dương tham quân ngươi làm sao cũng ở chợ phía tây ta hôm nay thay phiên nghỉ ngơi vừa vặn có cái huynh đệ cũng ở nơi đây mở tiệm hôm nay tới tìm hắn chính là n g ư ơ i cha vợ sát vách cái kia cửa hàng lí đô uý là huynh đệ ngươi liêu tích bất khả tư nghị do xét hắn một cái danh chấn trường an bình nam tướng quân lý thanh lại là hắn huynh đệ không khỏi chút nổi lòng t ộ n kính dương chiêu trong lòng có chút đắc ý lại chỉ e hắn không tin từ trong ngực móc ra kia năm trăm quan tủ phiếu ở trước mặt hắn run lên ảo à o rung động đây là năm trăm quan hắn nghe nói ta không có tiền l i dùng liền cố gắng nhét cho ta đẩy đều đẩy không xong ai liêu tích bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cha vợ chính mình bất quá bắt h n chút món tiền nhỏ liền muốn cùng mình liệu mạng còn bình thường khắp nơi tự x hiện tại xem ra xem chính mình như cặn bã còn tạm được m ặ t bên trên không khỏi một trận ảm đạm liền thấp giọng nói vừa rồi sự tỉnh chỉ mong dương huynh không nên đến chỗ tuyên dương mới tốt ta làm sao lại đi tuyên dương liếu lao đệ đem ta xem thành người nào dương chiêu trong lòng một trận cười lạnh hắn đương nhiên sẽ không đi tuyên dương hắn làm u ố n để liêu tích cựu hận nhanh chóng m ọ c dễ nảy mầm hắn thương hại nhìn một chút hắn mở miệng chọc nói bất quá ta xác thực lần thứ nhất trông thấy có cha vợ đối xử như thế con rể không giống cha vợ ngược lại giống như mấy đời cựu nhân mà liệu h u n h thế mà còn nhị được ta là bội phục không đành lòng thì phải làm thế nào đây hắn động một chút lại cầm thái từ ép ta nghĩ đến ngày thường t i ự u hận liêu tích một trận nghiến răng n g h i ế n lợi k h ẽ động cơ bắp trên c h á n vừa mới ngưng kết máu lại phá tan mau c u ầ n c u ộ n phun ra dương chiêu mau mau dùng khăn l ụ i cho hắn b ỏ chặt một bên rắn một bên khắp không trải qua thầm n g ta xem lần này nếu ngươi không trả tiền hắn ngươi coi như lại nhẫn hắn cũng sẽ không đông tha ngươi liêu tích vật ngơ đây cũng là hắn rất phát s ầ u tiền đã tiêu xài hết gọi hắn làm sao còn bên t h a y lại nghe dương chiêu tự nhủ một đau kia lại sâu một tơ một hào ngươi liền mất mạng tuyệt tình đến tận đây đâu còn có nửa điểm coi ngươi là con rể hắ thẳng đâm trái tim của hắn hắn vốn là cái tùy tâm sử dụng tính cách sơ của người loại người này làm việc chỉ bằng nhất thời thông khoái chưa từng cân nhắc hậu quả hắn nhớ tới đỗ h ư u lân v u n g đ a o khi tuyệt tình trong mắt bắn ra hai đạo khắc cốt mình tâm c ử u hợt lao tử phải cáo hắn đi ngồi sổm t i ế n đại lao ta nhìn hắn còn dám lại hoành dương t r i ê u thấy hỏa hầu đã đến liền cười gằn vỗ vô bờ vai của hắn nói đại trượng phu làm khoái y ân cựu mới là đi chúng ta uống một chén đi hắn ngồi sổm t i ế n đại lao tiệm kia sẽ là của ngươi không được hôm nay cần ngươi mời khách hắn nhìn c u n g quanh một cái phía trước xa mấy bước chính là cái thử quán cửa ra vào mấy cái dáng người bốc lửa hồ cơ đang ngoắc đ ó n khách người không phong lưu chỉ vì bẩn có năm trăm quan làm t h ự c chết dương chiêu tự nhiên lòng tin mười phần liền kéo liêu tích ưỡn g lấy bụng mà đẩy cửa vào trong mắt của hắn chỉ có ngực lớn mông bệnh hồ cơ lại không lưu ý cửa ra vào m à u lót đen viền đỏ rượu trên lá cờ t h e o một cái trói mắt đầu lâu bốn lại nói lý thanh khuyên đỗ hữu lân nửa ngày lại đáp ứng để một món lớn sinh ý cho hắn để hắn đem tổn thất bù lại đỗ hữu lân khi mới miễn, miễn cưỡng cưỡng tiêu tan hắn nhìn một chút trên đất vết máu lo lộ c ũ n g không khỏi có chút hối hận thủ hạ quá nặng hắn mặc dù xem thường chính mình đại nữ tế nhưng dù sao nữ nhi là gà cho hắn huyên nao quá ác cuối cùng thua thiệt vẫn là nữ nhi chỉ là ở trước mặt người ngoài hắn không thừa nhận chỉ cúi đầu một tiếng không nói lý thanh biết hắn hối hận liền cùng hắn lại thương lượng một chút giao hàng chi tiết cuối cùng đỗ hữu lân cười ha hả đứng lên khi toàn bộ tiêu tán lý thanh đệ lên mở vai của hắn c ư ờ i từ hắn trong tiệm đi ra không nở trái xem phải xem cũng không thấy dương chiêu bằng dáng trong lòng có chút kinh ngạc chẳng lẽ hắn được tiền đã đi rồi sao hẳn là sẽ không người này luôn luôn lòng tham không đáy không có đạt được chính mình hỗ trợ hứa hẹn hắn làm sao chịu đi theo lý thanh bản ý năm đó trên người dương chiêu đầu tư là muốn đợi hắn phát triển sau hồi báo chính mình không nờ g thế sự như kỳ dường như ngược lại là chính mình đang giả trang diễn trong lịch sử dương quốc trung nhân vật bất quá chính mình không có thực lực quá sớm trở thành lý lâm phụ địch nhân thực sự không sáng suốt nếu trong lịch sử dương quốc trung cuối cùng cùng lý lâm phụ thành sinh tự hào hắn ra k i u đơn giản liền đem dương chiêu đẩy ra làm bia đỡ đạn chính mình từ lý lâm phụ trong ánh mắt thoát thân lại chờ giây lát vẫn là không có nhìn thấy dương chiêu bóng dáng lý thanh đành phải trở về trong tiệm mình đi hắn vừa muốn v à cửa đã thấy phía trước trên đường phố đi tới một người dáng dấp gầy như quét ủi liền phảng phất một bộ khung xương bên trên trực tiếp dựng một tấm da người tướng mạo mặc dù xấu xí lý thanh tâm lại nổi lên một trận ấm áp người tới chính là chuyên thay mình làm chuyện mở ám k h ô lâu vừa rồi trương dịch minh hướng mình ám chỉ qua bọn hắn mở một nhà tử quán trưởng quy chính là k h ô lâu hẳn là dùng để thu thập tình báo khó trách mấy tháng này bọn hắn sinh ý thịnh vượng ngay cả làm mấy phiếu đ ạ i đan xem ra cũng cùng cái này tự quản có quan hệ k h â lâu làm sao ngươi không nhìn thấy ta sao k h â lâu đang túi đầu vội vàng mà đi đông nhiên hắn tựa h ầ nghe gặp lý thanh tâm ngẩng đầu một cái phía trước đứng cũng không chính là mình đông ra sao lập tức vừa mừng vừa sợ đại nhân ngươi là trở về bao lâu rồi ta vậy mà không biết lý thanh mỉm cười ta hôm qua trở về xem ngươi như thế vội vàng thế nhưng có tình báo phải thương lượng với trương dịch minh khâu lâu ngượng ngùng gãi gãi sau gáy nguyên lai đại nhân đều biết hôm nay tình báo không nhiều chỉ có một cái đại thực thương nhân muốn mua ba trăm tất giải thưởng gấm ta đã phái huynh đệ đi theo dõi hắn lý thanh lại hướng phía sau hắn nhìn một chút nói ngươi qua đây khi nhưng nhìn thấy một người mặc kim nô vệ quân phục nam tử khoảng hơn bốn mươi tuổi kim nô vệ quân phục bốn có vừa rồi hắn ngay tại tà trong tiệm khâu lâu tiến lên một bước hướng lý thanh t h ấ p giọng nói bất quá là hai người ở tiểu quán bên trong lưu đồ bí mật nửa ngày đều không nói lời nào chỉ dùng rượu trên bàn viết chữ l é n lén lút lút trong đó một người mặc kim ngô vệ quân phục vừa ở vào cửa liền mê đắm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hồ cơ càng không ngừng hướng các nàng khoe khoang trong tay năm trăm quan tủ phiếu không cần phải nói cái này nhất định là dương chiêu mình tới chỗ tìm hắn không thấy nguyên lai、like、hắn lại chạy tới uống rượu lý thanh trong lòng đột nhiên khẽ động vội hỏi một người khác có phải hay không máu me lời mặt hẳn là khô lâu gật đầu nói mặc dù không có máu me đ ầ y mặt nhưng vết máu còn tại trên đầu còn bị băng bó quả nhiên là dương chiêu cùng l i ê u thích lý thanh bỗng nhiên có hứng thú nâng hậu bọn hắn đến tột cùng đang nói cái gì vậy mà dùng rượu thay lời nói nhận không ra người nghĩ đến đây hắn lại hỏi bọn hắn vẫn còn chứ lúc ta tới bọn hắn đã đứng dậy tính tiền chắc hẳn hiện tại nên đi lý thanh túi đầu nghĩ nghĩ lại vội và nói g n ngươi mau dẫn ta đi xem bọn họ một chút ngồi cái bàn kia đ ổ i tới từ quán hai người vừa đi bọn hắn uống rượu trên mặt bàn bắt đua đã lấy đi nhưng tạ thiên tạ thiên bàn còn không có lau lại không phải lau Lý lau Thanh dơ tay đến dơ、so、dần dần bởi à n vì chữ viết trung điệp rất khó nhìn rõ bọn hắn viết cái gì nhưng có bốn chữ hắn loang thoáng thấy rõ ràng cấu kết tạo phản chỉ có chút ít bốn chữ có thể miễn cưỡng thấy rõ lại giống như long trời lở đất để lý thanh lập tức ngây ngần cả người cùng ai cấu kết lại là cùng ai tạo phản hắn túi đầu ở gian phòng đến dạo bước hắn đã đại khái đoán được dương chiêu muốn ở giữa d ở trò thế nhưng động cơ của hắn là cái gì mục tiêu là ai đ ỗ n g nhiên lý thanh kẽ đất bên trong phát hiện mấy giọt máu tươi nao nao có thể ngay trong nháy mắt này hắn đ ỗ n g nhiên hiểu được đỗ hữu lân thái tử khoe miệng của hắn hiện ra một tia cười lạnh con mắt từ từ hiếp lại t ố t t ố t ta không nhìn l ầ m ngươi quả nhiên là có chút cổ tay đỗ hữu lân hắn là thiên bảo đại án ta đem thời gian trước thời hạn một năm hứng ư thú có thể đi nhìn xem tác phẩm của ta tương quan chương một trăm bốn mươi bảy đông cung án một chương một trăm bốn mươi bảy đ ô n giờ Cung Án. Có Án. lẽ là b ở vì t phút ô m qua cao lực này lý lâm phủ đang ngồi tấm kia cũ kỹ phát vàng trên ghế mây tay trái ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng nén lấy dung mạo ở giữa về vị trong đầu như cũ tại vang vọng tối hôm qua cao lực sĩ nói câu nói kia hoàng thượng hai năm này thân thể càng ngày càng tệ hôm nay tào c h i ề u hắn cũng đặc biệt chú ý lý long cơ mặc dù tia sáng ảm đạm thấy không rõ khuôn mặt nhưng ngồi ở vương tọa bên trên khí thế đã so lúc trước yếu đi năm đó loại kia ngạo thị thiên hạ khí thôn vạn giảm khí thế không còn tồn tại hiện tại chỉ tinh ngồi yên ở đó không nói một lời giống như lộ ra một loại t ử khí chính là loại này t ử khí để lý lâm phủ cảm thấy một trận khủng hoảng một đêm suy nghĩ sâu xa để hắn cũng trầm trầm phẩm ra một chút tương lai năm đó hoàng thượng z cũ thái tử lý anh là bực nào chặt đức tuyệt phạt chính mình ba cái con ruột cũng không chút nào thương tiếc đẩy đi ra chỉ có một chữ z nhưng bây giờ lý han lý long cơ giống như chỉ là ở tu bổ nhanh cây từng chút từng chút đem hắn vụn vặt phách chỉ lưu lại một cây chỉ còn mỗi cái gốc lập đứng nơi đó cũng không đem nó chém nga ý đồ xem ra lý long cơ cũng tự biết thời gian không nhiều đã không có ý định lại rời tân chủ vậy mình làm sao bây giờ làm cho hắn nhiều năm như vậy cậu chẳng lẽ hắn liền mặc kệ sao giết được thỏ mổ chó săn mặc dù đây là lẽ thưởng hắn đem lý h anh làm tiếp cuộc sống của hắn cũng sẽ chấm dứt nhưng là nếu như hắn không đem lý h anh làm tiếp gia tộc của hắn càng là phải đối mặt diệt tuyệt đây chính là lý lâm phụ thống khổ không có con đường thứ ba thống khổ chỗ cao phong quang cùng không có đường lui tuyệt vọng ra ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ ta muốn gặp mặt phụ thân đây là con trai thứ tám lý ngân thanh â m lao ra ngã bệnh cần nghỉ ngơi công tử ngày khác gặp lại đi đây là trung thành tuyệt đối thị vệ t r ư ở n g thanh â m đứa con trai này nhất định là chưa từ bỏ ý định chuyện ngày hôm qua không lộ mang làm việc cũng không tệ lý lâm phủ trong lòng cảm thấy một trận vui mừng khoe miệng hiện hiện một tia tự ái để hắn vào đi lý ngân túi đầu từ từ đi tới cho phụ thân quỷ xuống đi lễ phụ thân thân thể không được tốt hài nhi chuyên tới để vượt n đứng lên đi lý lâm phủ chỉ, chỉ bên cạnh ghế bành hòa ái mà nói đến ngồi xuống nói chuyện lý ngân ngồi xuống có thể bờ môi giật giật vẫn là không có đảm lượng nói ra lý lâm phủ g ạ p lại khẽ cười nói chúng ta là phụ tử có cái gì không thể nói đánh trận còn dựa vào phụ tử binh đây người muốn giúp vi phụ không giống các minh đệ khác như vậy phong hoa tuyết nguyệt vi phụ cao hứng còn không kịp nói đi chớ có dông dài lý ngân cảm nhận được phụ thân ônu lại gặp phụ thân thể sát tinh thần mọi mệt cái mũi không khỏi một trận c a y c a y hận không thể đem chính mình một cái bà vai cấp cho phụ thân đỉnh đỉnh áp lực mới tốt bỗng nhiên lại cảm giác chính mình làm trễ lại thời gian vội vàng ngưng lại tâm thần nói hài nhi trước đó vài ngày nhận biết một cái ăn chơi thiếu ra Hắn lý,、e、lý à lâm phủ trong mắt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười trào phúng hôm nay tào triều hoàng thượng còn đặc biệt phong người này là nam khê quận thứ sử kiêm nhung châu chính là nam khê quận biện danh nay tứ xuyên nghi tân phủ đô đốc đô đốc nghe nói chính là cái kia lý thanh tiến cử không ngờ con của hắn lại muốn cáo lý thanh l ử a bán n h a đầu thật sự là lớn lao trầm trọng tiếp theo ý kiến của ngươi việc này nên xử trí như thế nào lý lâm phủ có chút hăng hái mà nhìn xem nhi tử muốn nghe xem ý kiến của hắn lý ngân mừng rỡ phụ thân cuối cùng đem cơ hội cho mình hắn thật sâu hít một hơi nói hài nhi sẽ không lộ mãng như vậy chỉ nghe tiên v u phục lễ lời nói của một bên hài nhi điều tra qua n h a đầu này nhưng thật ra là lý thanh thiếp hài nhi liền m u ố n cáo thì có ích lợi gì cuối cùng cũng là không giải quyết được gì không bằng chúng ta giúp tiên vô phục lễ đem cái này nha hoàn bắt cóc để cái này lý thanh nếm thử nữ nhân bị người khác chiếm lấy thống kh Nói lý ngân h cứng họng vừa muốn nói chuyện lý lâm phụ lại đánh gây hắn lúc đầu ta đối với ngươi vớt vé hy vọng rất cao cho là ngươi có thể kế thừa sự nghiệp của ta hiện tại xem ra vẫn là xem trọng ngươi thật là làm cho vì phụ thất vọng lý ngân cúi đầu một hồi hắn lại lấy dũng khí nói hài nhi không hiểu mời phụ thân chỉ rõ qua một lúc lâu lý lâm phụ mới c h ậ m dãi nói phạm là làm việc phải có ý tứ cái mục đích phải trước sau cân nhắc chu toàn không cần chỉ cầu nhất thời chi thoải mái giống như ngươi như vậy chỉ muốn để hắn thống khổ ngươi liền tao hứng cái này cùng đầu đường bên t r ê n phỉ lưu manh hạ lưu đánh nhau có gì khác biệt ta nếu là ngươi thế này còn không bằng mua cái sát thủ một đao chém hắn hạ không càng thống khói hơn mấu chốt không còn nơi này mấu chốt là ngươi muốn đạt tới cái mục đích gì hài nhi có chút minh bạch vậy theo phụ thân ý kiến chuyện này nên làm cái gì theo ta đại đường luật lệ riêng lừa gạt người khác nô bộc chính là pháp pháp cái này rõ ràng cơ hội ngươi không cần cũng muốn chính mình đi làm phạm pháp hoạt động lưu lại cho mình thai hoang nội ẩm trói lại tay chân mình chẳng phải là ngươi ngu xuẩn phụ thân lời nói để lý ngân từng cơn xấu hổ hắn mặc dù có một chút tâm cơ nhưng dù sao không có trải qua quang trường năm chiêu suy nghĩ đều vẫn là trên giang hồ một bộ hôm nay phụ thân một lời nói giống như bắt vân kiến nhật bình thường để tầm mắt của hắn thật to khóng đ ạ t lên một tầng khác lý lâm phủ mặc dù khiến trách hắn nhưng hắn không lô mãng thiện bắt cơ hội điểm ấy lại làm cho lý lâm phủ hài lòng liền lo nghĩ ha ha cười nói v ì phụ quyết định vẫn là để ngươi tiến vào quan trường rèn luyện mấy năm lại có chính là của ngươi hôn sự cũng phải bắt gấp hai ngày nữa ta liền đi hướng thôi ra cầu thân thay ngươi chọn một danh môn quê tú còn có nghe nói ngày mai đ á m tia thi nhân ở khúc giang tụ hội mặc dù là phụ cũng không thích bọn hắn nhưng ngươi vẫn làn ê n thêm cùng bọn hắn kết giao đây là đối quan dự tích lũy là có cần phải lý ngân m hắn không dám nhiều lời thưa dạ i trở ra lúc này lý lâm phủ ánh mắt thắng nhìn đã thấy đại quản gia đứng tại cửa ra vào do dự liền hỏi chuyện gì hồi bẩm lao ra dương chiêu ở ngoài cửa cầu kiến nói có đại sự bầm báo cùng nhi t ử nói chuyện thời gian quá dài lý lâm phủ cảm thấy một trận quyền đãi chính mình là ai muốn gặp là có thể gặp sao hắn vung tay lên vừa định nói không thấy chợt nhớ tới tối hôm qua dương chiêu lại làm cao lực sĩ thị vệ lợi đến khỏe miệng lại thay đổi ngươi để hắn vào đi liền đến ta thư phòng đến dương chiêu tự nhiên chính là vì liêu tích cáo đỗ hữu lân như phản sự tình mà đến từ chợ phía tây sau khi ra ngoài hắn rèn s ắ t khi còn nóng xối dục liêu tích viết xuống đất điện lại tự mình cùng hắn quăng vào bắc phương hắc quỹ đường cáo trạng bí mật mưu phản người chuyên dụng võ tác thiên bắt đầu thiết quay người lại dương chiêu liền tới cầu kiến lý lâm phủ đây mới là hắn mục đích thực sự thị vệ đem lo lắng bất an dương chiêu đưa vào lý lâm phủ thư phòng thư phòng này dương chiêu cũng có chấu nghe thấy không phải lý lâm phủ tâm phúc là vào không được tiến thư phòng dương chiêu liền bịt quỳ bị xuống thuộc hạ có cơ mật đại sự bẩm báo tướng quốc đại nhân lý lâm phủ liếc xéo hắn một mắt tiến thư phòng mình liền quỳ xuống triều thần hắn vẫn là thứ nhất trong lòng có chút trơ chẽn liền l ã o phu không quen nhiều người q u ỷ vâng dương t r i ề u đứng lên nơm nớp lo sợ lại nói thuộc hạ có cơ mật đại sự bẩm báo tướng quốc đại nhân hắn vốn cho là mình chỉ cần nói ra lời này lý lâm phủ nhất định sẽ tiến lên cho mình h o n g vai một q u y ề n sau đó lại vô vô chính mình bả vai cười mị mị nói một tiếng dương đại nhân vất vả không ngờ lý lâm phủ lại không n h ú t nhích chút nào thậm chí ngay cả mí mắt đều không ngẩng càng không có hỏi mình rốt cuộc là cái gì cơ mật đại sự dương t r i ề u không khỏi có chút được chí nhưng tiến đã lên dây cung không d u n g hắn không phát dương chiêu quyết định chắc chắn nói thuộc hạ vừa mới d ọ một kiện đại sự tạp tiêu vệ binh tạo tham quân sự liêu tích giày cáo đông cung thiện tán đại phu đỗ h ư u lân có mưu phản tri tâm thường giật dây thái tử sớm ngày đ ă n g vị lý lâm phủ lại giống như không nghe thấy đã qua nửa ngày mới h ể vải mở mắt ra nói nhà dương tham quân là cùng lão phu nói chuyện đây dương chiêu giống như một cước đặc h ồ n g tâm chìm đến vực sâu không đáy hắn cố hết sức nuốt n g ụ m nước bọn trong đầu đang liều mạng hồi tưởng chính mình bao lâu đắc tội lý lâm phủ nhưng một chút ấn tượng đều không có chân của hắn lại bắt đầu phát run mắt thấy lại phải lệ tiếp nữa lý l từ từ nói chắc hẳn ngươi cũng biết ta thư phòng này tứ phẩm trở xuống quan viên là không có tư cách tiến kia tại sao lại mời ngươi tới đây dương chiêu âm thanh r u n dậy nói thuộc hạ không biết không biết lý lâm phủ cười lạnh một tiếng ta là xem ở cao lực sĩ trên mặt mới khiến cho ngươi tiến cái này thư phòng chỉ là ta trí nhớ có chút không xong lại không nhớ ra được ngươi là bao lâu điều đến cao công công bên cạnh làm thị vệ dương chiêu bừng tỉnh đại ngộ lý lâm phủ là cho là mình phản bội hắn hắn không khỏi thầm hận chính mình nóng tính không lấy được chức lý lâm phủ đồng ý liền đi lấy lòng cao lực sĩ bịch dương chiêu lại một lần nữa quỳ xuống t nói. Công công nói xong hắn cun g quýt dập đầu cái chán trên mặt đất đầm đến phanh phanh vang lên một cái so một cái cứng rắn một cái so một cái nặng lý lâm phủ lâm thầm cười lạnh phản bội lao phu tin rằng ngươi cũng không dám kỳ thật hắn cũng chỉ là muốn dạy dỗ một cái dương chiêu ngược lại không dám thực đem hắn như thế nào dương ngọc hoàn thân đệ đệ mục nạp không làm được dương ra lợi ích đại biểu cái này dương chiêu vừa mới tiến kinh liền tiến vào kim ngô vệ cực kỳ hiển nhiên dương ngọc hoàn là chọn chúng hắn làm dương ra lợi ích người phát ngôn có lẽ bản thân hắn còn không biết nhưng cao lực sĩ lý h à n h lý lâm phủ loại hình đều rất rõ ràng điểm này bắt lấy hắn chẳng khác nào bắt lấy dương ngọc hoàn thái độ đây là cực kỳ trọng yếu vừa rồi dương chiêu cáo trạng hắn cũng một chữ không lọt nghe được hắn làm sao không biết đó là cái cơ hội nhưng lý lâm phủ bụng dạ cực sâu lớn hơn nữa việc vui cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện tại mặt lên thôi ngươi đứng lên đi có một số việc ngươi vẫn là trước đó giống như lão phu nói một tiếng để tránh hiểu lầm không cần thiết hắn chỉ, chỉ cái ghế mặt bên trên lại phủ lên cái kia chiêu bài giống như khuôn mặt tới cười đầu cũng nên trên mặt đất đục trắng ngồi xuống nói chuyện s ư n g mặt s ư n g mùi dương chiêu lần này càng thêm thụ sùng n h ư ợ c kinh có thể cùng lý tướng quốc trong thư phòng đối diện mà ngồi xuống nói chuyện dường như chỉ có tam phẩm lấy bên trên quan viên mới có tư cách hắn nửa cái cái mông sắt bên cái ghế ngồi xuống c h ọ t dạ nhìn qua lý lâm phủ không biết nên nói cái gì cho phải lý lâm phủ con mắt vẩy một cái bắn ra hai đạo rét cam cam lệ mang ngươi đem mọi chuyện cần thiết đều rõ ràng d à n h mạch nói đi không cho phép có nửa điểm bỏ sót làm dương quốc trung bước vào tướng quốc phủ thời điểm ở đường cái chết đối diện khoảng ba trăm bước bên ngoài một g ố c xanh dì rầm rạp dưới cây già lạng nghiên đứng thẳng một cái mang nón lá v ả n h trúc lão người bán hàng rong nón lá v ả n h trúc dưới là một t ấ m tinh gầy bóng lóe mặt có vẻ thế sự xoay vởn một đôi nhắm lại hai mắt lõe tinh quang nhàn nhạt, nhạt hắn lại đợi khoảng một khắc đồng hồ thấy dương chiêu chưa hề đi ra liền bốc lên lạc đạc á n h khẽ vây chống lúc lắc gào to hai tiếng tung dung nhàn nhàn hướng tây chợ phương hướng đi đến chợ phía tây hắc khô lâu tựu quán bình thường là suốt đêm kinh doanh mặc dù theo quy định không cho phép nhưng rượu ngon tây vượt các khách thương dù sao là ở đêm dài khi từ cửa sau lặng lẽ lưu nhập cửa quan đủ bạc chợ phía tây chợ thự đám quan chức cũng làm làm như không thấy b u ô n g sôi bỏ mặc nhưng hôm nay hắc khô lâu t i ể u quán lại tại trời còn sáng rõ khi liền sớm đánh giả vờ trên cửa dán bố cáo trong tiệm bọn c h u ộ t nhát hành hành phải thanh lý một đêm nghe giống như hoang đường nhưng lão khách bọn họ đều biết lời nói là thực t i ể u quán bọn c h u ộ t nhát thậm chí so chợ phía tây thuế dám còn muốn cho người chịu không nổi phiên nhiễu lão người bán hàng rong từ từ từ đằng xa đi tới đi tới tự quán cửa sau thói quen trá hắn gỡ xuống mũ rộng vành tinh g ầ y nụ cười trên mặt biến mất hướng mấy cái tiểu nhị khẽ gật đầu nói xin chuyển cáo đại nhân ta có biến b ẩ m báo trong miệng hắn đại nhân dĩ nhiên chính là lý thanh giờ phút này lý thanh đang lắng nghe một cái khác bán dầu lang b ẩ m báo liêu tích cũng không trở về nhà mà là trực tiếp tiến vào chứ tắc lang vương tằng trong phủ liêu tích phải vu cáo đỗ hữu lân cấu kết thái tử người ủng hộ ngưu phản cũng chỉ là lý thanh suy đoán hắn cần tiến một bước chứng cứ đến chứng thực suy đoán của mình chính xác khâu lâu không có để hắn thất vọng tạo dựng lên thương nghiệp tổ chức tình báo vận hành hiệu lực cao rất nhanh liền tìm được dương chiêu cùng liêu tích mắt thấy hai người bọn họ cùng nhau tiến vào hoàng thành theo sau lại đường ai nấy đi ở lý thanh trước mặt bày biện một phần danh sách cũng là thái tử đàn thành viên phần danh sách này là khô lâu cho hắn ở rất nhiều trên t i ể u lâu đều có người trong bóng tối chào hàng một trăm năm mươi văn một phần thái tử đảng tướng quốc đảng đều có mỗi người chức vụ phẩm giai công danh xuất thân vợ đảng bối cảnh đều nhất nhất đánh dấu ở phần danh sách này cái cuối cùng thình l i n h viết tên của mình lý thanh thái tử xá nhân đằng sau còn có một nhóm tiểu chú giải thương nhân xuất thân không có công danh từng nhận chức nghĩa tân huyện chủ bộ vợ tiểu hộ nhân ra chính mình cứ như vậy đồ ăn sao mấy trăm người bên trong thế mà sắp xếp cái cuối cùng lý thanh cười khổ một tiếng nghe nói trước một bản ép căn bản không hề tên của mình mặc dù trong lòng mất mát nhưng trước mắt sự tỉnh lại lựa xém lông mày không dung hắn phân thần vương tàng lý thanh ở danh sách hàng thứ hai tìm được vương tàng danh tự hắn nhớ kỹ lý tinh trung từng nói với mình cái này vương tàng chức quan không cao vẹn vẹn nhâm tổng ngũ phẩm chứ tắt lang giữ một cái nước trong nha môn nhưng một thân l ạ quan lũng vọng tộc xuất thân ở học thuật giới danh vọng cực cao triều đình biết trí trúc văn tế văn đều từ hắn giữ soạn có thể nói thái tử đảng văn đảm nếu như đ ộ hữu lân án mở rộng cái này vương tằng cũng nhất định là lý lâm phủ hạ thủ đối tượng lý thanh yên lặng ở vương tằng danh tự dưới vẽ một cái dây đỏ giống như hậu thế một loại nào đó bố cáo bên trên đánh dấu c ử a nhẹ nhàng gó gó k h ô lâu ở ngoài cửa nói đại nhân thiệu thiên hành tới có dương chiêu tin tức mau mau để hắn vào đây lý thanh đương nhiên nhớ kỹ cái này thiệu thiên hành chính mình làm chủ bộ khi thay tự mình xử lý công văn tay súng một cái thư pháp tốt tinh tính toán lao lại mười phần tài giỏi trước đó không lâu mới từ nghĩa tân chạy đến đại nhân đã lâu không gặp thiệu thiên hành có chút kích động từ cái này cái mã huyện lệnh sau khi chết triều đình lại từ sơn nam đường điệu đến một người lao huyện thừa nhâm nghĩa tân huyện lệnh mặc dù không có tiền nhiệm như thế tham nhưng nắm quyền lại không chút nào mập mờ sở hữu n h a dịch sáu tàu đều từ chính hắn mang đến thiệu thiên hành cũng liền thất nghiệp hắn nghe nói những cái kia vào kinh l a o đệ huynh bọn họ đãi ngộ phong phú cơ h ồ người người đều tại gia tộc mua ruộng cũng tạo tân p h ò n g liền cũng động tâm tìm tới chúng ta là đã lâu không gặp đến mau vào ngồi xuống lý thanh cười đem hắn kéo vào được ngồi xuống do xét hắn một cái thấy hắn khôn khéo già dặn trong mắt tràn đầy nhiệt tình cùng trung thành liền cảm khái nói nếu n g ư ơ i làm tiểu nhị thật sự là khuất tài chờ một lát ta liền đi cho trương dịch mình nói một chút ngươi đi làm ta thương hội cuối cùng phòng kế toán t ố t hiện tại ngươi nói cho ta dương chiêu bên kia có tin tức gì thiệu thiên hành thấy lý thanh nhớ tình bạn cũ trong lòng cảm động liền gật đầu nói dương chiêu đi lý tướng quốc phủ đệ ta bên ngoài đ ợ i đường này cũng không thấy hắn ra tới sợ đại nhân nóng đội liền trước chạy về quả nhiên không s u ấ t từ mình sở liệu dương chiêu đi tìm lý lâm phủ lý thanh khe khẽ thở dài nếu lý lâm phủ nhúng tay xem ra thái tử cửa này khó qua coi như không chết cũng phải l u t ra hắn nhanh chóng suy tư mình cùng việc này quan hệ từ trước mắt đến xem lý lâm phụ chuyên chú cái này đông cung hắn đúng là mình thoát thân cơ hội tốt nhưng từ lâu dài xem thái tử như ngược lại chính mình cái này nhiễm phải thái tử đảng sắc thái thái tử xá nhân cuối cùng cũng sẽ bị liên lụy chương cựu kiêm bình tiên vũ trọng thông cũng trốn không thoát lý thanh không khỏi cười khổ một tiếng chính mình cũng không muốn gia nhập cái gì thái tử đảng nhưng nhìn trước mắt thế thái chính mình ngược lại thật sự là giống thái tử đảng một thành viên hắn lại nhặt lên trước mặt phần này in ấn kém thái tử đảng tên y nhìn lấy mình xếp tại sau cùng danh tự trong mắt hiện ra một tia nụ cười dễ cợt hắn tự nhủ nếu ta cũng là thái tử đảng vậy liền để ta cái này bài vị cuối cùng người tới cứu ngươi một lần đi cao lực sĩ phủ đệ ở nương tựa hoàng thành thái bình phượng cùng từ chức hoạn quan khác biệt cao lực sĩ cũng có thê tử của mình nhi nữ thê tử của hắn lưu thị là hắn thiếu niên lang bạn kỳ hồ khi bạn cùng chung hoạn nạn h i tử là đại ca c h i tử nhận làm con thừa tự cho hắn cảm giác với hắn trung nghĩa lý long cơ cũng t ậ n lượng cho hắn cùng người bình thường đ á n ngộ thiên bảo nguyên nhiên phong cao lực sĩ là quán quân đại tướng quân hữu gia môn vệ đại tướng quân tiến phong b ộ hải quận hôm qua cao lực sĩ ông bệnh tiến cung vất vả từ lý lâm phủ phủ bên trên về nhà sau rốt cục nhịn không được nga bệnh vì phòng ngừa biên lệnh thành lại lần nữa đoạn han quyền hắn liền trước đó an bài một cái khác tâm phúc thái giám ngư triều ân đến tạm thay mình đáng trực ngư triều ân khôn khéo ra dạn hắn cũng yên tâm được trong phòng cực kỳ yên tĩnh mùi thuốc tràn ngập mấy sợi sáng rực từ cửa sổ nghiên cứu khe hở chỗ bắn vào trong ánh sáng nổi lơ lửng tinh tế bụi bặm trong phòng bố trí ngắn gọn một giường một thụ một bàn mấy cái cái ghế bày ra trình tề trên bàn trong bình hoa một chùm mới hái hoa bách hợp n ở đang lúc đẹp trên giường một đỉnh kim lạc tua cờ màn bên trong cao lực sĩ nửa nằm ở trên giường tóc xoa tung s ắ c mặt trắng bệnh tiểu tụy có vẻ vẽ giá mua lộ ra hắm kết tóc thê tử đang ngồi ở bên giường cẩn thận từng ly từng tí cho hắn cho ăn chén thuốc nàng ánh mắt đu hòa, thỉnh tho chắc hẳn cũng là trong nhà láng giềng hạt vườn việt nhỏ cao lực sĩ thuận miệng ứng hòa giờ phút này hắn đã quên hết triều đ ì n h hữu hiểm l ặ n g l ặ n g hưởng thụ cái này khó được nửa ngày phụ nhàn uống xong một cái chén thuốc cao lực sĩ đột nhiên cảm giác được lỗ mũi c ó chút n ộ t hắn nhịn không được nặng nghề mà hát hơi một cái đối lao thê cởi nói nhất định là có người không muốn để cho ta ăn thân giáp nhớ k ý t a vừa dứt lời rất nhỏ mà tiếng bước chân r ồ n dập liền từ xa đến gần cao lực sĩ ngẩn ngơ không khỏi thở dài thân ở phố xá sầm ớt quả nhiên không thể an tâm a có lẽ là hoàng thượng phái người tới thăm ngươi lữ thị buông xuống trên canh, đi ra ngoài đón. chỉ tới cửa ra vào liền thấy đại quản gia cầm một tấm bãi thiếp nhìn thấy nàng liền thấp giọng nói ta nói lao ra sinh bệnh không gặp người hắn lại nói cầm thiệp cho láo ra nhìn một chút lao ra nhất định sẽ gặp thanh â m hắn tuy nhỏ trong phòng cao lực sĩ lại nghe thấy không khỏi kinh ngạc nói ai nói ta nhất định sẽ gặp tự tin như vậy lữ thị tiếp nhận bãi thiếp thở dài một hơi vào nhà đưa cho hắn đây là một tấm thanh tân đạm nhã thiệp không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí một tấm cứng rắn giấy trắng tựa như mây trắng bụi bặm phía trên chỉ có mới vừa hạ mạnh mẽ bút lực trực t ấ u giấy đọc bốn chữ yên tính trí viễn chữ tốt cao lực sĩ âm thầm khen một tiếng, mở ra thiệp. Chỉ đại quản gia dẫn lý thanh chuyển mấy vòng dọc theo một cái thật dài hành lang đi đến cuối cùng chỉ một gian phòng nhỏ nói lao ra mời ngươi ở chỗ này chờ một lát do dự một chút đại quản gia lại thấp giọng nói lý tướng quân đa tạng lý thanh mỉm cười hướng hắn gật gật đầu cất bước bước vào trong phòng một mạch thấy cao lực sĩ phủ đệ bố trí tinh xảo mà một mạc trong h phòng cái n tĩnh g ưu bàn cũng tương đối cổ xưa dường như dùng mấy chục năm lý thanh âm thầm gật đầu lấy vật đẩy người có thể thấy được người này chú ý cẩn thận làm quan y không ở xa xỉ tiểu nha hoàn dùng tượng đẳng quan hầm lo cho lý thanh hiến trả lại lên mấy bàn mảnh điểm chỉ nói lao ra đang thay quần áo lập tức liền đến lý thanh khoan thai t h ư ở n g trà lấy cao lược sĩ cực phẩm mông đình trà thái tử một án hắn suy tư thật lâu đã có lập kế hoạch mặc dù này đông cung án liên quan đến thái tử bản nhân nhưng lúc này tìm thái tử đã không có chút ý nghĩa nào không nói đến thời gian không còn kịp nữa coi như tới kịp thái tử cũng vô kế khả thi đem độ hưu lân tuyết t à n g sao càng chứng minh trong lòng của hắn có quỷ lý hanh lúc này chính là một cái trên tất cá nhâm lý lâm p h ụ xâm l ư ợ c mà duy nhất có thể cứu hắn chính là lý long cơ thái độ vẫn là chính là cao lực sĩ giữ gìn đối với cao lực sĩ lý thanh đã không tin hậu thế những cái kia truyền hình điện ảnh kịch bên trong nói xấu người này có thể ở phòng ba hiểm ác đường trong cung bình an vượt qua cả đời mà lại quyền cao chức trọng cũng không nhận quân vương nghĩ kỵ tự nhiên có hắn t r ỗ hơn người hắn tuyệt không tin tưởng cao lực sĩ hội hợp lý lâm p h ụ kết đảng đồng minh nói đến thẳng thắn hơn lý lâm p h ụ còn chưa đủ tư cách chỉ có siêu nhiên ở trên mới có thể là các phái lôi kéo thổi phồng cũng mới sẽ không bị lý long cơ kiếm kỵ cao lực sĩ tự nhiên so với hắn lý thanh càng phải minh bạch điểm này đã hy vọng lão phu bệnh thể sớm khỏi bệnh nhưng lại không cho lão phu nằm trên giường nghỉ ngơi lý tướng quân nói một chút đây là môn kia cái đạo lý lý thanh đ ỗ n g nhiên quay người chỉ thấy một thân áo xanh nón nhỏ cao lực sĩ chậm rãi đi tới hai tên tiểu đồng tả hữu nâng đỡ sắc mặt hắn khô vàng hai mắt mặt ủ mày trau lý thanh vội vàng không người thi lễ hay n à y nói là lý thanh đổ đột lầm a ông nghỉ ngơi cao lực sĩ k h o á t khoác tay đi vào phòng cố hết sức ngồi xuống cười một cái đối lý thanh nói ta ngược lại thích ngươi xưng ta là đại tướng quân a ông bị người gọi lâu tâm cũng mệt xem ngươi bãi t i ế p bên trên xưng ta là đại tướng quân để cho người ta không khỏi cảm giác mới mẻ. cảm giác tốt. lý thanh mới gặp cao lực sĩ cuối cùng ôm lấy thái giám lầm nước thành kiến mới gặp hai gặp cho tới hôm nay hắn mới chậm rãi cảm nhận được người này thật là không tệ không như trong tưởng tượng thái giám ngạo mạn cùng biến thái cũng không lay động thượng vị giả lên mặt đương nhiên cái này cũng cùng lý long cơ coi trọng chính mình có quan hệ nhưng mặc kệ như thế nào phần này hiền hòa thân thiết thái độ liền để cho lòng người nhẹ nhõm bao gồm lý lâm phụ cùng hắn nói chuyện cũng không cảm thấy áp lực có lẽ đây chính là chức cao người cảnh giới lý thanh nhẹ nhàng đem chén trà bông xuống đối cao lực sĩ thành phần nói lý thanh mặc dù trước vị thấp nhưng vị thấp hèn không dám vong yêu nước ở nam chiếu ta vì ích lợi của quốc gia dốc hết toàn lực tương lai ta còn muốn đi tây vực cũng là nghĩ là ta đại đường bách tính ăn c ư tận một phần của mình lực nhưng này là ta lời từ đáy lỏng không biết đại tướng quân có thể lý giải vị thấp hèn không dám vong yêu nước nói hay lắm cao lực sĩ nhìn thoáng qua lý thanh trầm g i i nói không chỉ có là vị thấp hèn trước cao người càng là tâm lo thiên hạ hoàng thượng đăng cơ hơn bốn mươi năm một ngày nào không ở s i ế n tâm kiệt lo bên trong vượt qua ta đại đường ngàn, ngàn vạn vạn sĩ tử Cái phải nào không m u lý, lý, lý thanh n công h lập l o sự i ệ p đứng dậy hướng hắn giải thi lễ nghiêm nghị nói nước quá trong át không có cá lý thanh danh tự bên trong mặc dù mang cái thanh chữ trong lồng ngực lại có cá lớn ngàn đầu ta hôm nay đến đến thăm đại tướng quân, chính là hy vọng đại tướng quân tương lai có thể dịu dắt ta một cái ơn chi ngộ tại hạ chớ giang khó quên cao lực sĩ kinh ngạc nhìn xem hắn hướng mình thỉnh cầu dịu dắt người vô số kể lại không có một cái nào giống như hắn thế này thẳng thắn trực tiếp vừa nghĩ lại hắn liền hiểu được lý thanh cử động lần này bất quá là ở bổ ứng làm mà không làm bài tập tôi chưa chính mình gật đầu liền được thanh quyến lại có bao nhiêu người có thể lâu dài xem ra người này cũng là người biết chuyện quả thực có thể vun trồng một lần nghĩ đến đây hắn gật gật đầu cười nói bởi vậy có thể thấy được lý tướng quân chính là thẳng thắn người không dối trá không già mồm bất quá lao phu là không có gì có thể dịu rát mấu chốt là chính lý tướng quân muốn làm ra chiến tích tới nói xong hắn bưng trà bôi biểu thị ra một cái tiễn khách chi ý lý thanh mỉm cười từ trong ngực từ từ lấy ra một chiếc vợ đặt lên bản đây là buổi sáng hôm nay ta chính mắt thấy một ít chuyện đại tướng quân nếu có không không ngại nhìn một chút nói xong hắn chắp tay một cái c á o tử cao lực sĩ nhìn qua bóng lưng của hắn biến mất lúc này mới lấy ra số con tiểu dáng cùng cách thức cũng là chính thức thượng tấu hoàng thượng tiêu chuẩn số con mời mình xem đơn giản là nói dễ nghe chút tôi h hắn cười cười tiện tay mở ra vội vàng nhìn lướt qua dần dần thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng lên lông mày vo thành một nắm g ư ơ n g chiêu cối cùng tiến vào lý lâm phụ phụ đệ hắn hít vào một h nhiều năm tham chính kinh nghiệm nói cho hắn biết một cọc đồng cung đại án mắt thấy là phải phát sinh cao lực sĩ chắp tay sau lưng túi đầu trong phòng đi tới lui v à i vòng đột nhiên hắn nắm lên sổ con cao giọng mệnh nói người tới nhanh hay ta chuẩn bị xe t i ế n cung chương 149. đông cung án ba chương 149. đông cung án ba sương mù màu sắc giống như vẻ lo lắng bình thường tiếp cận nồng đậm giống như sương mù màu sắc theo hát cám đồng thời từ bốn phương tám hướng dâng lên thậm chí từ chỗ cao chạy xuống đến bốn phía tất cả rất nhanh hát cám yên tĩnh chỉ có lang thang chó đang chầm thấp tiêu gạo một cái màu đen mèo hoang nhanh chóng xuyên qua đường đi trong mắt l ó e ra lục quang lặng yên im lặng dọc theo cao lớn hưng hóa phường tường thành chạy nhanh rất nhanh liền biến mất đêm trong sương mù ngay tại mèo hoang biến mất trong hoàng hôn xa xa chuyển đến đại đội nhân mã tiếng bước chân r ồ n dập cùng tiếng võ ngựa rất nhanh một đội mấy trăm người binh sĩ cùng nha dịch từ đêm trong sương mù hiện thân từng cái võ trang đầy đủ ánh mắt lạnh lùng thẳng hướng hóa phường một chỗ khác hơn một trăm tên lính phá tan liễu tích cửa phủ một hồi náo loạn các binh sĩ lôi ra một mặt cho tàn liễu tùy ý nhà hắn người đuổi theo kêu khóc binh sĩ phi nước đại tiếng bước chân cùng tiếng v õ ngựa kinh phá hưng hóa phường đêm từng nhà đèn đều sáng lên lập tức lại toàn bộ đen lại chỉ có đang cửa sổ cùng trong khe cửa lộ ra vô số hai ánh mắt hoảng sợ hướng ra phía ngoài vụ n trộm nhìn quanh đỗ hữu lân cùng liêu tích bị trực tiếp dẫn tới đại lý tự nhà ngục bên trong chia nhau giam giữ đỗ hữu lân không biết chuyện gì xảy ra hắn giận tí mặt một phía khàn dọn gọi một phía liều mạng giấy r dùng thái tử thậm chí dùng hoàng thượng đến uy hiếp bắt binh lính của hắn nhưng không làm nên chuyện gì loảng soảng, một tiếng vang một tiếng v nhưng l i ê u tích lại lòng dạ biết rõ đây hết thệ cũng là hắn xúc động tạo thành hối hận giống như phô thiên cái địa châu c h â u hướng hắn đánh tới g ặ m nuốt hắn tâm da thịt của hắn hắn tất cả chi giác cuối cùng chỉ còn lại một cái ý thức đang hắc lao bên trong lẻ loi c h ơ trọi nước mắt ròng ròng vẫn là hối hận phòng giam bên trong tràn ngập da thịt mùi t h u ố i d i a nát bốn phía thỉnh thoảng truyền đến g ì r á o thấp vọ tâm thanh khiến người sợ hãi không phải mùi hôi tri nguyên cũng không phải thấp vọ t c h i vật mà là hắn cái gì cũng nhìn không thấy l i ê u tích sợ hãi nhắm mắt lại cũng không biết trải qua bao lâu một cách giờ một đêm vẫn là một trăm năm liều tích ngồi đang trong một cái gó trên vách đá ẩ m ư ớ c đã thẩm thấu y phục của hắn nhưng hắn lại không chịu rời đi cái này duy nhất dựa vào đống nhiên đang yên t ĩ n h trong địa lao truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân tiếng bước chân càng ngày càng gần gõ lấy trái tim của hắn để lỗ thai phát đau nhức soát một trận xích sắt tiếng vang nhà tù cờ bị két két kéo ra một mảnh đ m đạm chỉ riêng bắn vào lập tức đi vào một cái bóng đen liêu tích mãnh liệt nào tới bắt lấy hàng rào sắt h à n giọng kêu to ta tính sai lá thư này là ta uống say viết không thể coi là thật ta không cáo ta ai cũng không cáo bóng đen kia không nói một lời chỉ cách lấy thô to hàng rào sắt nhìn hắn lường à y r ố nghiến nghiến ta ta trong c h i c nhóm g i này hắn rốt cuộc hiểu rõ chính mình tiến vào dương chiêu đào một cái bẫy hắn bị lợi dụng mà cái kia phong thư sẽ thành tinh phong huyết vũ bắt đầu không cần phải nói một con đường tất nhiên là cùng bọn hắn hợp tác mà một con đường khác trong bóng tôi dương chiêu giống như biết ý nghĩ của hắn hắn nhẹ gật đầu trong mắt lóe lên một đạo nụ cười tàn khốc căng cứng bờ môi bên trong lóe ra một chữ chết liêu tích phía trên mệnh lệnh ngươi đem cáo mật trạng nặng hơn nữa dự một lần đem những tên này thêm vào hã tử trong ngực tay lấy ra tràng giấy cười n h ạ t nói ta liền ở chỗ này chờ trong vòng một canh giờ nhất định phải viết xong viết không tốt bèn giết ngươi một đứa con trai từ từ đêm tối rốt c ủ c qua trường an bị màu trắng sương mù ôm mấp lấy đang sương ngủ phía trên bầu trời trong xanh một mảnh xanh thẳm hình cầu tròn mặt trời tựa như màu đỏ t ấ m g i n g ruột lớn thao đang màu ngà sữa vụ hải trên mặt biển rập rờn lao ra có khắc tìm một buổi sáng sớm lý thanh bèn bị bên ngoài tống ngội vừa muốn xoay người nhưng chợt nhớ tới thê t ử bên cạnh cuốn phong lập tức biến thành mưa phùn nhẹ tay nhiếp chân từ trên giường bỏ lên sợ kinh động đến nàng giấc ngủ liêm nhi giữ thai đang quan trọng lúc còn không thể sinh hoạt vợ chồng về phần lý thanh vì sao có thể thần thanh khí sảng vợ chồng bí mật vậy liền không đủ cho ngoại nhân nói cứ việc lý thanh động tác rất nhỏ vẫn là đem liêm nhi đánh thức nàng có chút chống lên thân thể thần thái lời nói thường mặt bên trên vẫn tràn đầy lấy tối hôm qua ngượng n ủ n g ly lan không còn ngủ một hồi sao nhanh nằm xuống nhanh nằm xuống ngươi một chút cũng không động được lý thanh giống như dỗ hải tử đem liêm nhi nhẹ nhàng đỡ nằ Dường như có người chút. có đi tìm ta, ta đi ra xem một xem ra lý thanh hôn m ộ trợt cái mặc bước bước liêm nhi mặt, mấy vào giày, a cửa đi, là ai tìm ta? Ta không biết, là một cái quan lao ra, cái cái công nhân. Công đi, đằng đi biết, là là Lý tìm một theo Thanh mấy không nhân. nhân. vẫn sau nhớ tới một sự kiện chẳng lẽ là cái kia tiên vô phục lễ thực đem chính mình cáo nha dịch người tới bắt hay sao tiểu vũ bản nhân không có văn tự bán mình nhưng nàng phụ mẫu lại có theo như đ ạ i đường luật lệ nô lệ sinh hải tử cũng về chủ nhân sở hữu việc này lý thanh lúc trước nhớ kỹ nhưng từ thành đô trực tiếp liền đi nghĩa thân bận rộn đến một ngày cũng không ngừng nghỉ hắn cũng dần dần đem việc này quên nhưng không nghĩ tới hôm nay lại đem lão này lợi lật ra ra tới hắn đã sai người đi thành đô tìm tiên vu trọng thông nhất định muốn đ ă n g cưới tiểu vũ trước đó đem việc này làm thỏa đáng đi vào khách đường lý thanh một trận k i n h hỉ tới người không phải cái gì bắt hắn nha dịch mà là mặc quan phục thôi kiều đang chắp tay sau lưng trong phòng đi qua đi lại cửa ra vào đứng mấy cái công nhân cũng là đại lý tự nha dịch thế thúc tại sao không đi vào chiều không sợ lại bộ thi thiếu sao thôi kiểu sắc mặt nghiêm trọng hắn đ ố i mấy cái công nhân nói các ngươi nhìn xem ai cũng không cho phép vào tới lập tức hắn lôi kéo lý thanh tay đi đến bên trong hạ dọn nói tối hôm qua có đại sự xảy ra không cần phải nói lý thanh cũng biết đã xảy ra chuyện gì trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng bất động thanh s ắ c nói chuyện gì tôi h kiểu thấy hắn sắc mặt bình tĩnh cũng hơi có chút kinh ngạc nhưng giờ phút này hắn cũng không d à n h suy nghĩ nhiều vội la lên tối hôm qua khoảng canh một thời gian lý lâm phủ phái người đem đông cung thiện tán đại phu đỗ hữu lân cùng con rể của hắn liêu tích đồng thời bắt được đại lý tự nghe nói là bị gắn mưu phản chi tội kể từ đó chỉ sợ thái tử nguy hiểm thôi kiểu từ trong ngực lấy ra một phần thư tử lặng lẽ đưa cho lý thanh nói nơi này buổi tối hôm qua ta một cái tâm phúc cho kia liễu tích m ả i mực khi ráng nhớ k ỹ một phần danh sách ngươi thay ta lập tức chuyển giao cho thái tử ta không thể ở lâu đến đi nhanh lên nói xong hắn đem thư tử kín đáo đưa cho lý thanh quay người liền đi tới cửa hắn đ ỗ n g nhiên giống như muốn khởi cái gì thở dài đối lý thanh nói ta chỉ hy vọng ngươi nhớ k ỹ một điểm tương lai mặc kệ ta đứng tại lập trường gì chúng ta cha vợ chi tỉnh vĩnh viễn sẽ không biến liêm nhi liền xin người quan tâm nàng hắm đầu têu lên mấy cái công nhân nhanh chóng rời đi lý thanh nhìn qua bóng lưng của hắn biến mất, mới mở ra thư tử. bên trong khoảng sao chép mười mấy người danh sách đỉnh đầu cái thứ nhất đ ỗ n g nhiên chính là hình bộ thượng thư vi kiên sắp xếp thứ hai là hà tây tiết độ sứ vương t r u n g tự thứ ba là kiếm nam tiết độ sứ trương cựu kiếp bình hôm qua lý thanh dùng đỏ bút họa bên trên vương tặng cũng ở trong đó lý thanh cầm danh sách một trận c ư ờ i khổ cái này cho thái tử thì có ý nghĩa gì chứ như thật có mưu phản có thể kịp thời tiêu hủy chứng cứ nhưng bản thân liền là vu cáo thông chi thì đã có sao thôi được để thái tử sớm một chút làm chuẩn bị đi hắn cũng không dành trở về nội viện đi đến cửa chính đối lao dư nói ngươi lợi lát nữa đi cho phu nhân nói một tiếng ta có việc gấp đi ra ngoài một chuyến giữa chưa có lẽ có thể gấp trở về ăn cơm nói đi hắn chở mình lên ngựa hướng về đông cung phương hướng phóng đi hôm nay không có triều hội thái tử đang đông cung minh đức điện làm việc công nhưng lý thanh tìm lại không phải thái tử bản nhân minh đức điện có thư ký ghi chép hắn không mở miệng được chỉ có thể trước tìm lý tính trung lại từ lý tính trung truyền đạt hôm nay đông cung thường trực vừa v ậ n chính là hắn bộ hạ cũ hiện tại thị vệ trưởng đã từ lý hổ thương đảm nhiệm lại một lần nữa nhìn thấy lý thanh mọi người mặc dù không g i m tùy ý lệch vị trí nhưng trong ánh mắt đều tràn đầy vui sướng cùng kích động sớm có người đi vào thay hắn bờ báo chỉ chốc lát sau lý t ĩ n h trung liền nghe tin tức vội vàng chạy đến thật xa liền cười nói lý tướng quân lên trước nhà ta còn tưởng rằng lý tướng quân khinh thường lại tới tìm ta đây lý thanh mỉm cười hướng hắn chắp tay một cái nói sao lại thế lý thanh ngày hôm trước mới vừa trở về trường an lý công công chính là ta cái thứ nhất tới b á i phòng người cũ nói đi hắn lại từ tùy thân trong túi ra lấy ra một bình thuốc đưa cho lý t ĩ n h trung nói đây là lần trước công công u ố n thuốc ta chuyên từ nam chiếu mang đến lý tính trung ngẩn ngơ chính mình bao lâu hỏi hắn muốn qua thuốc gì nhưng chỉ vừa nghĩ lại hắn liền hiểu được trong này tất nhiên là đồ tốt vội vàng cũng không kịp tiếp nhận trong bình chịu nặng trong lòng của hắn lập tức trong bụng n ở hoa liên tục cười nói lý tướng quân cái thứ nhất liền đến bái phòng ta còn nhớ rõ cho ta đưa nhà ta thực sự vinh hạnh đã đến không bằng đi vào ngồi một chút nhà ta cũng được phụng c h a n trả lý thanh gật gật đầu vậy liền váy dày công công lý tính chung cùng cao lực sĩ khác biệt hắn bên ngoài không có phủ đệ liền ở tại trong đông cung hắn là lý h à n h thiếp thân thái giám kiêm đại quản gia đại nộ cũng tối cao đang đông cung bên ngoài khu kiến trúc bên trong có chính mình một cái h ọ viện mười mấy căn phòng còn có mấy cái cung nữ chuyên môn phục thị tiến vào khách đường lý thanh quét một vòng gian phòng bên trong bố trí được kim bích huy hoàng cực kỳ cầu kỳ lưu ly bình bên trong cắm mô phòng chân thật ngọc thủ quỳnh nhánh trên b à n gỗ đàn bày biện mấy cái thủy tinh b u ồ n đựng đầy hồ dưa h ư ơ n g quả chính diện treo trên tường một bộ t r ư ờ n g an thịnh thế đồ bèn liền bồi tranh dùng khung cũng rắn đầy lá vàng so với cao lực sĩ thanh đạo lý tính t r u n g trong phòng càng nhiều hơn mấy phần bạo bạo hộ dung t ụ lý tướng quân tìm đến nhà ta có thể có chuyện gì đóng cửa lại lý tính chung tiếu dung biến mất n ữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên lý công, công quả nhiên là người thông minh là có liên quan thái tử sự tình. mời ngươi c h u y ể n đạt thế là lý thanh liền đem chuyện đã xảy ra rõ ràng d à n h mạch hướng lý tĩnh trung kể ra một lần cuối cùng lấy ra thôi kiểu sổ đưa tới nói đây là đại lý tự khanh thôi đại nhân cho thái tử đ i ệ n hạ cũng chính là nay trở về lý lâm p h ủ muốn thu thập người lý tĩnh trung chuyên chú nghe ánh mắt của hắn càng ngày càng chấn kinh từ năm trước đến nay thái tử bị lý lâm p h ủ từng bước ép sát cơ h ồ một ngày cũng không yên tĩnh qua đầu tiên là liêu thăng c ấ y tang vật án kinh triệu doãn hàn triệu tông bị giáng t r ư c lý thích chi bị thôi tướng khó khăn ra cái hải ra buôn lậu án gỡ hòa cục diện giải quyết nam chiếu vấn đề vẫn khiến thái tử có chút chiếm m nhưng chỉ c h ư ớ c mắt lại ra tới cái đỗ hữu lân án hắn là thái tử nhạc phụ tình huống lại muốn so với liêu thăng tấy tang vật án nghiêm trọng nhiều lắm ghê gớm việc này đến lập tức báo cáo thái tử nghĩ đến đây lý tính trung vội và nói g n lý tướng quân xin ngồi ta đi cấp thái tử nói một tiếng nếu có tất yếu thái tử sẽ còn triệu k i ế n ngươi hắn cũng không đợi lý thanh trả lời có nguyện ý hay không quay người lại liền vội gấp hoang mang dối loạn chạy nếu người đã đang đông cung lý thanh biết thái tử thấy hắn là tất nhiên mặc dù hai bên có chút xấu hổ nhưng xấu nàng dâu sớm tối còn phải thấy cha mẹ chồng quả nhiên chỉ chóc lát sau lý tính trung tiếng bước chân lần nữa trong sân vang lên hắn đẩy cửa ra hướng lý thanh vậy vây tay thấp giọng nói lý tướng quân xin mời đi theo ta thái tử điện hạ muốn gặp ngươi còn chưa đi đến thái tử tầm cung liền nghe vài tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn không cần phải nói nhất định là lý h anh đang q u ò n g c á i chén xem ra lý h anh cũng là mới vừa từ trong miệng mình biết việc này hắn cũng không nhịn được vì thái tử đảng hệ thống tình báo lạc hậu mà lo lắng từ hai người bị bắt đã qua năm sáu canh giờ trong khoảng thời gian này thế mà không có bất kỳ người nào nhận được tin tức sao nếu là lý l â vụ đã sớm bố trí x o n g đối ứng kế sách có thể thấy được lý hanh s ắ c thực không phải là đối thủ của lý lâm phụ a đi vào tầm cung lý thanh lại một lần nữa gặp được từng cùng hắn trở mặt đem hắn đuổi ra đông cung đuổi ra chỗ ở thái tử lý hanh chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh hai con mắt nửa khép lấy toàn thân giống như tràn đầy mọi m ệ t tay hắn án lấy đầu đang chán nản mệt m ỏ i ngồi đang ghế bành bên trong trên mặt đất mấy cái tiểu thái dám l u ô n cuống tay chân dọn dẹp mảnh xứ vỡ phiến lý thanh tiến lên hai bước đầu gối trái quỳ xuống đất hướng lý, đi cái quân nói, lý thanh tham k i ế n thái tử nhận hạ nghe được lý thanh thanh âm lý hanh ngâng mau mau người ngồi hắn thở dài miễn miễn cưỡng lên tinh thần cười nói sau khi ngươi trở lại làm sao hiện tại mới đến nhìn ta lý thanh vừa mới ngồi xuống thấy lý hanh hỏi như thế lại vội vàng đứng lên đ ế này này nói nội tử thân thể không tốt cần chiếu cố nàng cho nên không liên lụy đến bái kiến điện hạ mời điện hạ thứ tội lý hanh nhẹ gật đầu nói một chút thôi thê tử ngươi tình huống vương phi đã nói cho ta biết nghe nói là học cưới ngựa nga xuống về sau cần phải coi c h ừ n g a đa tạ vương phi đang vi thần không đăng thời điểm thay vi thần chiếu cố người nhà lý thanh trong lòng vô cùng cảm kích lý hanh cười, cười khoắt tay ra hiệu ngồi xuống ta hôm qua buổi sáng tiến cung tham kiến hoàng thượng đề nghị bổ nhiệm ngươi làm thái tử t ả vệ tướng quân nhưng hoàng thượng lại khắc ý nghe hắn khẩu khí là muốn đem ngươi ngoại phóng thế nhưng chính ngươi nói lên vâng là vì thần đưa ra đi tây vực kiến công lập nghiệp dù sao vi thần tư lịch quá nhỏ bé ở lâu trong kinh sợ rằng sẽ nhận người chỉ trích lúc này trong tầm cung người lục tục lui ra chỉ còn lý thanh cùng thái tử lý hanh lý hanh hướng lý tinh trung, trung hiệu ý đem cửa tầm cung từ từ trên cơ quan bên trong căn phòng tia sáng liền lập tức cảm đạp xuống trong tầm cung cực kỳ yên tĩnh hai người đều không nói gì lý h à thanh m ắ có có sớm đã tính trước hắn mỉm cười liền nói thẳng nói việc này ta đề nghị thái tử điện hạ trước tìm hoàng thượng kể rõ vô luận như thế nào ở trước mặt đem sự tình nói rõ dù sao cũng so dịch cất giấu lại hai bên hoài nghi nghi kỵ phải tốt hơn nhiều ta muốn hoàng thượng cũng không phải người hồ đồ có lẽ hắn sẽ lợi dụng chuyện này làm chút văn chương nhưng chỉ cần hai bên tiêu trừ cảnh giác tối thiểu nhất điện hạ thái tử c h i vị sẽ không ném lý thanh đề nghị chính hợp lý hành tâm hắn cũng là ôm ý nghĩ này chỉ cần có thể bảo vệ hắn thái tử c h i vị thuộc hạ của hắn sẽ như thế nào một cái hạ tràng hắn đã không quan tâm hắn sát mặt nặng nề không khỏi thở dài một tiếng nói ngươi nói tuyệt không sai ta hiện tại lo lắng nhất chính là hoàng thượng không muốn gặp ta hắn vừa dứt lời cửa đ ỗ n g nhiên bị đẩy ra lý tính trung lộn nào h chạy vào lớn tiếng kêu lên điện hạ thánh chỉ đến hoàng thượng triệu điện hạ hỏa tốc t i ế n cung chương một trăm năm mươi đông công án bốn chương một trăm năm mươi đông công án bốn ở lý long cơ trong trí nhớ cùng thái tử đơn độc trung đụng thời kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay thậm chí thiên bảo năm thứ hai đến nay hai cha con mặt đối mặt như vậy nói chuyện không có những người khác ở đây còn là lần đầu tiên lý long cơ con nối dõi lương đạo cùng thiên hạ tất cả phụ thân một dạng hắn yêu thương chính mình mỗi một đứa bé nhưng cũng cùng các t r i ề u đại đ ổ i thay tất cả quân vương một dạng loại này yêu thương lại có đầu danh giới cuối cùng đó chính là quân quyền không dung bất luận kẻ nào khiêu chiến quân quyền khai nguyên hai mươi lăm năm lý long cơ muốn phế thái tử là mới liền ngầm sai lý lâm phủ mưu hại thái tử thất đức lý anh hoảng sợ phía dưới liền sinh mưu phản tri tâm muốn thừa dịp lý long cơ sinh bệnh cơ hội đi chính biến cung đ ỉ n h lại chúng v ũ h ệ phi kế sách lý long cơ liền d ơ cao đồ đao giết lý anh linh đệ ba người lấy cảnh cái khác con cái chuyện cách tám năm lại cùng nhau đông cung án đẩy lên lý long cơ trước mặt hắn ở hôm qua đã thông qua cao lực sĩ đạt được lý thanh tấu trương cũng phái người đi hạch thật tấu trương nội dung hoàn toàn là thật bất quá là cha vợ mâu thuẫn kích thích sau vũ cáo nhưng đối lý long cơ tới nói hắn chú ý cũng không phải là vụ án này bản thân mà là vụ án này phía sau ẩn tàng đồ vận thái tử có phải hay không đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa đế vị đã trở thành lý long cơ nhân sinh một bộ phận chính như lão nhân so với tuổi trẻ người càng sợ chết hơn hắn làm ba mươi ba năm hoàng đế lại so với bất cứ lúc nào quan tâm hơn đế vị lâu dài hắn thấy thái tử làm lâu chắc chắn không kiên nhẫn từ đó sinh ra dị tâm biện pháp tốt nhất chính là định kỳ thay đổi thái tử để mỗi một đời thái tử đều nơm nớp lo sợ sinh hoạt ở hắn cánh chim phía dưới nhưng thay đổi thái tử giá phải trả cũng rõ ràng nhẹ thì thôi tướng đổi sau đó n ặ n g thì giao động có thể cái này cũng khiến lý long cơ ở khai nguyên hai mươi lăm năm đổi đi thái tử lý anh sau đó không thể không thận trọng đối lãi cẩn thận cân bằng cái này một đôi lợi và hại huynh đệ sinh đôi lý anh đã làm tám năm thái tử Cho tới bây giờ, bây lý Long hắn n Cơ đối với ử anh vui ử a bồn, vui là ắ n k h i ê một t lần à việc, h g chưng dương, c bất quá vẫn cần nhờ vào đó chuyện hào hào gõ hắn vừa gõ nghe nói ngươi hôm trước hung hăng phạt đòn thục nhi đến bây giờ hắn trả không rời giường đây là vì sao lý h anh cũng không biết lý thanh đã ở hôm qua liền thông qua cao lực sĩ cho phụ hoàng lên sổ con còn tưởng là lý lâm phủ vũ cáo trạng đã chuyển đến phụ hoàng trong tay cho nên phụ hoàng mới triệu kiến mình hắn một mạch mà đến đã nghĩ kỹ lý do thoái thác tất cả cũng là thủ hạ người tự tiện gây nên hắn thâm cư đông cung chưa từng cùng ngoại thích vắng lai、like, cho nên lần này đã phát sinh sự kiện tiền căn hậu quả hắn đều không biết vô luận là ai đều cùng hắn h ả o không có nửa điểm quan hệ không ngờ phụ hoàng cũng không có nói việc này mà là hỏi mình vì sao muốn phạt đòn t h ú nhi cái này đã hợp tình hợp lý có thể lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn chẳng lẽ phụ hoàng còn không biết việc này không có khả năng lý h anh lập tức phủ định chính mình phỏng đoán thôi kiều cho tới trên thư đã nói liêu tích một lần nữa viết đơn kiện trước khi trời sáng liền bị người từ đại lý tự lấy đi lấy lý lâm phủ phong cách làm việc hắn tất nhiên sẽ không đích thân ra mặt mà làm ư ợ n tay người khác vừa rồi nghe thái giám nói ngự sử trung thừa vương cũng đã tới qua chắc hẳn chính là vì việc này mà đến nghĩ đến đây lý h anh con mắt có chút thói nhìn trông thấy phụ hoàng ngự án bên trên đặt vào một bản thật dạy sổ c o n hắn tâm lập tức cuồng l o ạ n lên dựa vào trực giác của hắn bản này sổ con nhất định chính là đỗ hữu lân án báo cáo nhưng phụ hoàng trả đang chờ mình trả lời chắc chắn lý anh không kịp nghĩ vội v à n g nói thục nhi bình thường bỏ bê quản giáo ngày hôm trước cùng tướng quốc chi t ử tranh luận hắn lại nói ra chợ bữa tiểu nhân c h i ô lời nói nhi thần nhất thời xúc động phẫn nộ liền nặng đánh hắn việc này là nhi thần thường ngày quản giáo bất lực mời phụ hoàng trách phạt lý long cơ cười nhạt một tiếng tiện tay từ góc trái trên cùng một đ ố n g trong tấu trương rút ra trong đó một bản việc này chấm cũng là vừa mới biết được ngươi phạt đòn con của mình chấm cũng không thể nói gì hơn nhưng ngươi sự tình làm được không viên mãn chấm lại phải phạt ngươi lý hanh liền vội vàng đứng lên túi đầu đáp nhi thần chịu bị phạt chịu bị phạt lý long cơ cười lạnh một tiếng ngươi liền chấm vì sao muốn phạt ngươi cũng không rõ ràng liền thản nhiên tiếp nhận ngươi ngược lại là thai thuận rất à. lý h à n h nghe ra phụ thân trong giọng nói không vui trong lòng lập tức lo lắng bất an trên trán dịn ra tinh tinh bày ra màu sắc phụ vi tử cường quân vi thần cường đây là thiên kinh địa nghĩa cho nên nhi thần không dám hỏi nhiều phụ hoàng phải phạt ta tóm lại là đúng nhi thần nghĩ phụ hoàng phạt xong ta sau đó có lẽ sẽ nói nguyên do nếu không nói nhi thần cũng cam tâm tình nguyện tiếp nhận không có chút nào lợi bán giận lý long cơ nhìn chằm chằm hắn nhìn đường à y tối hậu phương lạnh lùng nói thục nhi tám tuổi liền rời đi ngươi và ở bách tuôn viện Hắn học vấn, l à m người sư đều từ p hanh ó dạy tại bảo, hiện tại còn không hành tuổi đời còn đến h hắn, đều ứng từ sư phụ hắn phụ trách. hiện trách, vuốt nói năng lô mãng, người hắn không hắn lại lô chỉ trách phụ truy trách cứu sư phụ hắn trách nhiệm, phải nhiệm, một cái mồ hôi trên trán sợ hay nói là nhi thần cân nhắc không chu toàn nhi thần vậy thì đi trách phạt sư phó của hắn không cần lý long cơ nghẹt mặt ra có chút cả giận nói trâm đã hạ chỉ đem sư phó của hắn tôn diên niên trượng đánh chết người bây giờ đi về cho trâm mời thầy thuốc giỏi nhất đem trâm tôn nhi trong hai ngày chữa khỏi n h ư không chữa khỏi lời nói hử c h ấ m cũng muốn đem người đánh cho không xuống giường được vâng nhi thần hiện tại liền đi tìm chương ngựa y ỉa lý hanh thấy phụ hoàng tức giận doa đến vội vàng muốn cáo lui đi tìm ngựa y ỉa nhưng lý long cơ lại mắt vẩy một cái âm trầm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn nói chấm kêu ngươi đi rồi sao mồ hôi đã ướp đẫm lý hanh nội y ỉa liền hắn trên chóp mũi cũng treo một giọt mồ hôi cơ hạt đầu thân thể lại khé động cũng không dám lại cử động tay cùng bờ môi đều ở run lầy bầy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm múi chân của mình trong đại não một mảnh mờ mịt chấm đến hỏi ngươi tia lý thanh có thể tới tìm ngươi? Lý lạnh cả tim, sợ nhất sự tình r hắn đã khẩn trương đến nói không ra lời chỉ máy móc gật gật đầu lý long cơ cũng rõ ràng cảm nhận được nội tâm của hắn sợ hãi không khỏi liếc mắt nhìn hắn thầm nghĩ đây là con của mình sao ở trên người hắn nhìn không thấy chính mình nửa điểm cái bóng chính mình năm đó là bực nào vai hùng quả quyết ngăn cơn sóng d ữ mà trước mắt cái này thái tử nhu nhược nhắc gan lại bị một cái ngây thơ vu cáo sợ đến như vậy nếu ngày nào người thổ phiên đánh tới hắn lại có thể hay không bứt bỏ trường ăn mà chạy đây trong lòng của hắn thất vọng thở dài có thể nói đi thì nói lại hắn nếu như chân tướng chính mình năm đó chính mình còn có thể lại tha cho hắn sao nghĩ đến đây lý long cơ ánh mắt phức tạp khẩu khí tận lực ôn hòa nói cái kia lý thanh là cái có thể bồi dưỡng chi tài hắn đối ngươi một mảnh trung tâm chấm đem hắn trả lại cho ngươi ngươi như lại đem hắn đuổi ra đông cung bèn không còn lần thứ ba nghe phụ hoàng ngữ khí chầm dần mà lại nhắc tới lý thanh cũng chỉ là yêu cầu mình dùng hắn cùng đỗ hữu lân án không quan hệ lý hanh lòng mang sợ hãi cũng liền tùy theo yếu bớt tay chân cũng bắt đầu ấm lại hắn trước đưa tay lao đi chót múi cùng mồ hôi trên trán mới cẩn thận từng ly từng tí đáp cái này lý thanh nhi thần cũng cho là hắn là một nhân tài tương lai nhất định sẽ hảo hả dường như chỉ có sa châu nay đôn hoàng đô đốc chức còn thiếu chẳng lẽ phụ hoàng có ý tứ là lý long cơ chầm c h ầ m gật gật đầu t ố t chính là sa châu việc này tạm không cần nói với hắn chớ còn cần cùng tướng quốc thương lượng một chút hắn một cái khác can bài nói đi lý long cơ nhìn một chút lý hanh hiện tại ngươi có thể lui xuống nhanh đi đem chấm tôn nhi chứa khỏi tổn thương về sau không cho phép ngươi lại đánh hắn nếu không đừng trách chấm đối ngươi không k h á c h khí lý hanh thưa dạ trở ra ra từ thân điện hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời hắn chưa từng có cảm thấy ánh nắng giống như hôm nay rực rỡ như vậy bầu trời xanh t h ẳ m giống như giống như nước rửa qua tinh khiết đến không mang theo một tia tạp chất cái tia lý thanh là cái có thể bồi dưỡng c h i tài c h â m đem hắn trả lại cho ngươi b e n không còn lần thứ ba p h u hoàng ở hắn bên thai oanh m ì n h ý là mình còn có tương lai thái tử chi vị lần này rốt cục giữ được hắn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời cười to đống nhiên hắn đột nhiên có cảm giác vội vàng trở lại nhìn lại đã thấy cao lực sĩ bèn đứng ở sau lưng mình cách đó không xa mỉm cười hướng mình nhẹ gật đầu lý hanh trong lòng minh bạch hướng hắn đầu đi một vòng ánh mắt cảm kích thoảng qua vừa chắt tay liền bước nhanh mà rời đi trong ngự thư phòng lý long cơ mở ra vương cùng tấu trương lại một lần nữa nhỏ nhẹ nhìn một lần nhắc lên bút son đem vi kiên vương trung tự cùng trương cựu kiềm quỳnh đ á m người danh tự đều nhất nhất v ạ c h tới đem cao lực sĩ gọi vào đây đem sổ con đưa cho hắn nói lần này không cần ngươi tự mình đi tìm một người đem này tấu trương giao cho lý lâm phủ chuyến châm cầu dụ án này quan hệ trọng đại muốn hắn tự mình thẩm tra xử lý án này không được tùy ý ứng phó chớm lại nói lý thanh từ đông cung ra tới mặt trời đã lên rất cao muốn đi một chuyến chợ phía tây có thể lại nghĩ tới mình nói qua về nhà ăn cơm trưa chợ phía tây tới giữa trưa lại đi đi sương mù đã hoàn toàn tiêu tán bầu trời đặc biệt sáng sủa trong không khí đã tràn đầy một tia mùa hè cảm giác trường ă n đầu hạ sắp xảy ra khắp nơi có thể thấy được tơ liếu trên không trung bay bay từng đoàn từng đoàn t r ụ c đội thành cầu một trận gió đông thổi qua được gió dựa vào lực đưa thẳng bên trên mây xanh đến đại đường nhoáng một cái đã nhanh bốn năm hắn đột nhiên cảm giác được chính mình dường như cho tới hôm nay mới có thời gian cùng tâm tình đến hào hảo quan sát một chút đại đường bầu trời bầu trời đúng là rộng rãi như vậy mà bao la, phía trên là vô bờ trời xanh trong trèo đến không có một đám mây gió nhẹ và chậm chạp quét mặt của hắn lý thanh tâm rộng mở trong sáng những cái tiêu nhẹ nặng sâu bi trước dần dần trồng chất ở tâm hắn bên trên không h i ể u phiến não bây giờ toàn bay mất hắn mở lớn hai tay lại chu tức trên đường cái cười ha h a dẫn tới trăm ngàn người c h ú m ụ hắn ở thỏa thích lãnh hội đại đường phong tỉnh ở cùng một mảnh trời sinh giống tin hạng. ngàn năm qua, hắn chưa từng có giống như hôm nay thế này chưa hôm thế Trăm tự tin qua,、Xuyên、qua. có xanh u u y ê n q một cái đ ư ờ g n ỏ Lý t hạng a n liền nhìn thấy tự ninh vương từng đây, nhưng ở ven đường h thấy phụ l tự đây, ở i tự hộ h h ư có t ậ có vài chục cái nha dịch ở ồn nào không ý kỵ tí nào vương phụ h u y n g h i ê m lý thanh một mắt liền nhìn thấy ở nha dịch phía sau có một người thư sinh trang phục người trẻ tuổi thò đầu ra nhìn kêu h nhất g n lại chính là tiên vu phục lễ hắn thực đem chính mình cáo lý thanh đ ỗ n g nhiên có chút tức giận tiên vu trọng thông l à như thế nào quản giáo con trai mình thua thiệt chính mình trả để cử hắn làm nam khê quận thứ sử chẳng lẽ mình thực quá d ê nói chuyện sao hắn cười lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên vung lên roi ngựa mâm ngựa bên trên lập tức hiện ra một cái vết máu chiến mã má bị đau ngẩn móng trước h i dài một tiếng liền thẳng hướng chỗ cửa lớn phóng đi một mạch d chỉ trong chốc lát liền vọt tới trước cổng chính chỗ cửa lớn mười mấy tên nha dịch chấp đao cầm trượng bị ngăn cản bên ngoài mấy chục danh tự ninh vương phủ người nhà t r ứ n g mắt lạnh lùng nhìn nhau hôn loạn tại cửa ra vào cùng nha dịch đối mắt lý thanh thật xa liền nghe một nữ tử tiếng quát mắng các ngươi coi nơi này là thổ địa miếu sao muốn sông liền sông ta nói cho các ngươi biết nơi này là tự ninh vương phủ là đường đường tông chính tự khanh p h ụ đ ệ ở chỗ này mặc kệ người nào cũng là ta tự ninh vương phủ người muốn đi vào bắt người đi mời thánh chỉ đến là bình dương còn chúa lý kinh nạn thanh âm chính mình đi nam chiếu sau đó nàng một mực từng ly từng tý chiếu cố liêm nhi cùng hôm nay lại đứng ra nghị không ra nàng một bộ lệnh thái hạ lại còn cất dấu thế này một phần nhiệt tâm lý thanh không khỏi đối nàng âm thầm sinh lòng cảm kích dứt bỏ liêm nhi nói sự kiện kia vẹn vẹn phần nhân tình này tương lai mình cũng là muốn trả mang nha dịch người tới bắt là tân nhiệm trường an huyện huyện lệnh thôi quang viễn hắn cũng là thôi ra dòng chính xuất thân chính quy nguyên lai cũng ở kiếm nam làm quan năm ngoái nguyên trường an lệnh liêu thăng cây tăng vật bị trượng đánh chết sau đó thôi ra dùng quan hệ đem hắn điều đến kinh thành đến tự ninh vương phủ bắt người là phía trên áp xuống tới trên quan trường cá lớn mất cá bé kinh triệu phủ giao cho hắn mà dưới tay hắn huyền thừa huyện ý đều bị rút đi làm đố hữu lân án thôi quan g viễn không con t ô m có thể ăn đành phải kiên trì tự thân lên cửa p h a án trước mắt chi nữ sắc mặt lạnh lùng như băng đồng bằng lãnh quận chúa nghe nói cùng đường kim hoàng thượng sủn g ái nhất ngọc c h â n công chúa quan hệ cá nhân rất tốt hắn không dám trêu chọc đành phải thấp giọng nói hạ quan chỉ là p h a án mời quận chúa tha thứ cho các người muốn bắt người là người nhà của ta cùng quận chúa không quan hệ lý thanh thả c h ầ m v õ ngựa đi vào một đám nha dịch trước mặt hắn cũng không xuống ngựa trước hướng lý kinh nhạn làm thủ thế để nàng đi vào vừa quay đầu hắn lạnh lùng đánh giá thôi quan viễn thấy người này khoảng ba mươi mấy tuổi dáng dấp vóc người cực cao. nhưng vẻ mặt ở giữa lại khá quen tựa như đã từng gặp qua lý thanh không khỏi hơi s ư n g sở huyện lệnh đại nhân chúng ta gặp qua sao thôi qua n g viễn nhìn thấy lý thanh lại đột nhiên lấy làm kinh hãi hắn đạt được mệnh lệnh là tự ninh vương tân khách l ừ a gạt người nô bục muốn hắn bắt người phạm quy án nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới muốn với tay người lại là hắn hắn xác thực gặp qua lý thanh là năm đó ở vọng giang quán r ư ợ u trường c ử u kiêm quỳnh vì phụ thân trúc thọ trên hiến hội cũng chính là đêm đó lý thanh tuyết nghe ở thành đô một pháo đánh đỏ đã nhận biết lý thanh hắn tự nhiên cũng biết lý thanh phất lượng trong lòng không khỏi âm thầm t ê u khổ chính mình thế nhưng cầm tới một cái phòng tay bả không lấy được cái này trả dính đến triều đình đảng phái chi tranh hẳn là thế này nếu không một cái nho nhỏ lửa bán nhân k ầ u án liền kinh triệu doãn cũng còn nói là phía trên áp xuống tới nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn lại không thể xem thường không làm đành phải kiên trì đối lý thanh nói ở trương cựu đại nhân gia ông thọ yến bên trên ta cùng lý tướng quân từng có gặp mặt một lần hắn thở dài một hơi đối lý thanh ngày này nói hạ quan chỉ là phụng mệnh phá án vị này tiên vu công tử cáo lý tướng quân bắt cóc nhà hắn nô buộc bản án đã thụ lý hạ quan không dám đánh chỉ mời lý tướng quân có thể phối hợp chúng ta còn có vị tia tiểu vũ cô nương cùng đi huyện nha ứng đường nói xong thôi quang viễn một tay lấy tiên vụ phục lễ bắt tới hoán hận nói hắn là tiên vũ trọng thông đại nhân c h i tử chính là hắn cáo lý tướng quân tiên vũ trọng thông đại nhân c h i tử lý thanh cười lạnh một tiếng người này ta chưa từng nhận biết ta đến cảm thấy hắn giống như đầu đường du côn lưu manh giống như thanh lâu quy công gã sai vặt huyện lệnh đại nhân hắn nói hắn là tiên vũ trọng thông c h i tử ngươi liền tin không hắn nếu nói hắn là hoàng thất dòng họ đến cáo thái tử một hình ngươi có phải hay không cũng muốn đi đông cung bắt người cái này thôi quang viễn n g ạ lời vụ án này là sáng sớm hôm nay mới áp xuống tới Hắn xác thực chưa kịp xác nhận tiên vù phục tiên xác xác kịp vù lý thân phận, lại nhất thời truyền một tiếng, tiên công tử tiến thể phận, không cách không lạnh hồ nói này đến công năm ngoái quan, lập sắp lại lời. Lúc là lại làm là l dạy bạo. cười giảm đó có có ra xa sao đã bộ vù sĩ, sơ, thanh cùng thôi quan viễn đồng thời trở lại chỉ thấy một đỉnh tiệu quan rừng ở hai mươi bước bên ngoài màn tiệu vẫn lên từ bên trong đi ra một cái nam tử hơn bốn mươi tuổi khuôn mặt gầy gò sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy trong mắt toát ra một c ố âm lệ hắn chính là lý lâm phủ người tiên phong n ự sử trung thừa kiềm kinh triệu ít doãn vương cùng vừa mới bị lý lâm phụ phái tới nhìn tròng trọc cắn này chỉ e thôi quang viễn không biết rõ tình hình b u ô n g tha lý thanh lý thanh thấy một lần người này lập tức bừng tỉnh đại ngộ khó trách cái này vụ án nhỏ liền trường an huyện huyện lệnh đều nói là phụng mệnh p h a án phía trên áp xuống tới phía trên là ai dĩ nhiên chính là lý lâm phụ ánh mắt của hắn hiếp lại trong lòng có chút cười lạnh lý tướng quốc món này tiểu án liền muốn cho rơi đại ta ngươi cũng quá coi thường ta đi Trước Trước Cung Đông Án, Nam Trước Vương cũng xuất hiện xuất để lý Kinh Nhạn lấy làm kinh hãi, Nhạn nàng nghe phụ lấy làm tướng, tướng quân lời này mâu lầm ta thân là kinh triệu thiếu doãn án này chính là chức quyền của ta pha vi vương cùng cười u ám nói mặc dù ta cùng lý tướng quân quan hệ cá nhân rất tốt nhưng công sự về công sự vị này tiên vu công tử như là đã hạ đơn kiện còn thỉnh cầu lý tướng quân cùng tiểu vũ cô nương theo chúng ta đi một chuyến đi với các ngươi một chuyến lý thanh cười lạnh một tiếng hướng thôi quang viễn khẽ vươn tay nói lấy ra thôi quang viễn xứng sở lý tướng quân muốn cái gì nếu vị này tiên vu công tử luôn miệng nói ta ái thiếp là nô bột của hắn k ê u mời đem văn tự bán mình lấy ra đem tiên vu trọng thông ủy thác người này là ra chủ chứng minh lấy ra ta ngược lại muốn xem xem ta cới hỏi đảng nữ nhân bao lâu lại biến thành tiên vu ra nô lệ nói đến đây lý thanh con mắt dần dần nheo lại liếc xéo lấy v ư ơ n g cùng ánh mắt lạnh lùng từ thẳng băng khỏe miệng bên trong gần từng chữ nếu như không bỏ ra nổi vậy liền đừng trách ta mời hoàng thượng chủ trì công đạo thôi quan g viện hít một hơi lạnh vừa quay đầu lại nhìn c h ầ m c h ầ m tiên v u phục lễ nói đem ngươi chứng cứ lấy ra tiên v u phục lễ thấp thỏm bất an trong lòng hắn đã phát hiện sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy lý ngân lời thề son sắt đem cùng hắn cùng đi nhưng đến hiện tại cũng không hề lộ diện hắn vốn định dựa vào lý ngân quyền thế đạt tới mục đích chỗ nào lại có cái gì văn tự bắn mình thấy thôi quan viện ánh mắt nghiêm khắc chân của hắn một tr ta c hắn ư a t không thể thụ lý. Chính mình chỉ muốn phía trên n khỏi trở lại hướng vương cùng nhìn lại vương đại nhân ngươi xem cái này vương cùng bị lý lâm phụ phái tới chính là vì ứng phó tình huống này nếu như hắn không đến thôi quang viễn nhất định sẽ xin lỗi rời đi khiến kế hoạch của bọn hắn thất bại vì thế vương cùng sớm có đối sách hắn khẽ mỉm cười nói thôi đại nhân nếu á n này ngươi đã đ o lấy mẹ đứng theo quy củ để làm hay là hiểu lầm hay là vị này tiên vu công tử vũ cáo nhưng vô luận như thế nào đều đáp lời trong nha môn đi nói lý tướng quân ngươi nói có đúng hay không chỉ cần tiến vào nha môn vậy thì phải theo như quy củ của hắn làm một trăm côn sát uy bổng trước hầu hạng sẽ c h ậ m c h ậ m thầm lý thanh thực gạt gia nô vậy liền cầm lý thanh hỏi tội nếu là tiên vu phục lễ vũ cáo vậy liền truy cứu tiên vu trọng thông dạy con không nghiêm chi tội nếu như qua hung ác đánh xảy ra nhân mạng đó chính là thôi quan viễn trách nhiệm lý thanh ở nghi lũng huyện đến qua một lần thua thiệt như thế nào lại chịu lên hắn cái này khi suy nghĩ một chút nhân tiện nói lại không luận thê thiếp của ta là có hay không vì tiên vu gia nô chỉ là tiên vu phục lễ cũng không phải là tiên vu gia chủ hắn không tư cách tố cáo án này tiên vu trọng thông đại nhân đang với đến kinh trên đường chỉ cần hắn đến mặc kệ án này phải t r ă n g thành lập ta đều sẽ phối hợp nha môn p h a án thôi đại nhân xem thế này được chứ yêu cầu này hợp tình hợp lý cũng đều đương chi chỗ như chân tướng làm như vậy án này liền chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không song phương tất cả đều vui vẻ thôi quang viễn gật gật đầu đang muốn như vậy hạ bậu thang không ngờ vương cùng lại chen lời nói thế này cũng được nhưng cần ủy khuất tiểu vũ cô đ ư ơ n g tạm thời đến huyện nha bên trong ở vài ngày ghê gớm không đợi lý thanh nói chuyện lý kinh nhạn liền vượt lên trước phủ định tiểu vũ băng thanh ngọc khiết tiến vào huyện nha còn có mệnh sao nàng sợ lý thanh hồ đồ thực liên đáp ứng vừa quay đầu lại chăm chú nhìn ánh mắt của hắn nói tiểu vũ mội mội thân thể yếu đuối chịu không nổi ủy khuất có thể nào ở tại loại địa phương kia công tử ngươi không thể đáp ứng đại nhân ta cũng không cáo ta muốn rút lui h n vương cùng ẩn chứa dã tâm liền tiên vu phục lễ cũng đã nhìn ra hắn cũng không phải là người ngu tiểu vũ một khi tiến vào huyện nha hậu quả kia hắn cũng rõ ràng liền vội vàng nhấc tay yêu cầu rút lui hắn vương cùng lại hung hăng n g u y í t hắn một cái nói muốn kiện bèn cáo muốn rút lui bèn rút lui thiên hạ nào có chuyện tốt bực này ngươi đi sang một bên lại nhiều lời nói liền nặng đánh năm mươi côn lý thanh tung người xuống ngựa đem tiên vụ phục lễ kéo tới đẩy lên mấy cái gia đình đằng sau lại đ ố i vương cùng ha ha cười nói muốn món này tiểu án lại làm cho vương đại nhân nặng như vậy lượng cấp nhân vật hao tâm tổn trí phi công để lý thanh thực sự không hiểu không nếu như để cho ta hỏi một chút hắn hắn rốt cuộc là thế nào cáo hình trong lúc này đến tội cùng lại xảy ra chuyện gì ta muốn hình bộ thượng thư v i kiên đại nhân nhất định sẽ cảm thấy hứng thú nói xong hắn cười như không cười nhìn xem vương cùng phản ứng lý thanh vừa vặn đâm trúng chỗ yếu hại của hắn án này thực như bị v i kiên bắt lấy đứng mũi chịu xào chính là lý ngân sau đó là chính là hắn vốn định đánh hổ không ngờ lại bị hổ phản vệ vương cùng mặt từng đợt trắng bệnh nhìn c h ầ m c h ầ m lý thanh không nói một lời lý thanh lại khẽ cười nói vương đại nhân xin chuyển cáo lý tướng quốc lý thanh ít ngày nữa liền muốn rời khỏi kinh thành cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về qua nếu có chỗ đ ắ tội mời hắn thông cảm nhiều hơn việc này như vậy coi như tôi vương đại nhân xem thế này được chứ lúc này thôi quan g viễn cũng đối vương cùng nói nếu cái này tiên vu phục lễ cũng không phải là t i ê n vu phụ gia chủ hắn cũng không có chứng cứ không bằng bèn tạm dừng án này vương đại nhân xem thế này được chứ mượn thôi quan g viễn cho bậc thang vương cùng trầm tư một lát đ ỗ n g nhiên chắp tay ngửa mặt lên trời cười một tiếng lý tướng quân có thể ở nam chiếu lập xuống đại công lại phải hoàng thượng thưởng thức quả nhiên là danh bất hư t r u y ề n vương cùng bội phục bội phục nói xong hắn quay người cười lớn rời đi lên triệu lại không quan tâm việc này trực tiếp đi thôi quan viễn thấy hắn đi cũng như chút được gánh nặng vung tay lên mệnh nha dịch mang theo tiên vũ phục lễ trở về t i ê u hắn lại hướng lý thanh cáo lỗi một tiếng cũng lập tức rời đi lý thanh vừa q u a y người người nhà đều đã trở về chỉ có lý kinh nhạn còn tại nhìn lấy mình kinh ngạc nhìn ngần người hắn nhún nhún vai tay mở ra c ư ờ i nói việc rất nhỏ q u ò n chúa không cần để ở trong lòng lý kinh nhạn đ ố n g nhiên t ì n h giấc một vòng n ư ờ n g đỏ hiện đầy khuôn mặt ánh mắt bối rối tránh né hắn c h ầ m thấp tiếng nói công tử về sau đừng lại bảo ta q u ò n chúa lời này vừa ra khỏi miệng nàng lập tức xấu hổ mạ ức liền đầu cũng nâng không nổi ném câu nói tiếp theo ta đi xem một chút tiểu vũ cùng liêm nhĩ tỉ Liên b a bước c ũ n g lại à m liêm hai hướng nhìn h nơi bước, c ở y t ớ Lý t h a nói h nhìn qua đ vương cùng rời đi tự ninh vương phủ liền trực tiếp đi tìm lý lâm phủ báo cáo việc này lúc này chính vào cao lực sĩ phái tới tâm phúc thái giám ngư triều ân ở hướng lý lâm phủ chuyển cáo hoàng thượng cầu dụ tình tiết vụ án trọng đại muốn chặt chẽ điều tra lúc này ngư triều ân mới ba mươi mấy tuổi một miệng lãnh lợi làm việc gọn gàng chưa từng dây dưa dài dòng dáng dấp cũng có phần tuân t ú đối cao lực sĩ trung thành tuyệt đối cao l ự c sĩ cũng đem hắn coi như chính mình người đối nghiệp đối với hắn dốc lòng bồi dưỡng tận lực cho hắn cung cấp cơ hội tiếp xúc lý long cơ có kỳ n g ộ lại thêm ngư triều ân bản nhân khôn khéo già dặn hắn cũng dần dần đạt được lý long cơ thưởng thức một ít trọng yếu hoặc bí mật tuyên trì đều giao cho hắn đi làm tướng quốc đại nhân đây là hoàng thượng nguyên thoại nhà ta một chữ không dám sửa đổi ngư triều ân tuyên xong hoàng thượng cầu dụ thấy quyền trọng như núi lý tướng quốc túi đầu q u ở trước mặt mình trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ đại ý trong lồng được tỏa ra một loại tiếu n g o thiên hạ cảm giác chính như đối với nữ nhân chinh phục ầ n chính là tính tia đối nam nhân chinh phục cần thi là quyền thân thể tàn tật để ngư triều ân đối loại sau chinh phục còn vì hướng tới hắn khát vọng thu hoạch được quyền lực lấy thỏa mãn chính mình chinh phục nhưng thâm trầm t â m cơ nhưng lại để hắn đem cái này một phần g i ấ u ở đáy lòng hắn biết rõ đạo lý dục tốc thì bất đạt chỉ cần học được chờ đợi cùng nhấn m ạ i quyền lực c h i thần bèn nhất định sẽ hướng hắn mở ra cánh tay lý lâm vũ lại không cảm giác được trước mắt cái này tiểu thái dám phức tạp tâm tư hắn tiếp nhận ngư triều ân trả về tấu trường mở ra sau khi chỉ thoáng qua nhìn lướt qua vừa mới nghe xong khẩu dụ mà cực độ hưng phân tâm trợt lạnh hơn p h n nửa danh sách kia bên trong phía trước lý lâm phủ đương nhiên h i ể u được đây là ý gì độ hữu lân án vẫn như c ũ không thay đổi có thể đã không có quan hệ gì với thái tử hoàng thượng vẫn là phải phóng thái tử m ộ t n ngựa ngư công công xin trả lời hoàng thượng lao thần nhất định sẽ c ầ n tuân hoàng thượng khẩu dụ nói đi hắn g á n g gạt ra mỉm cười từ trong ngực móc ra một khối tây hàn cổ ngọc lặng lẽ kín đáo đưa cho ngư triều ân nói ngư công công tuổi trẻ tài cao rất được hoàng thượng tin tậy tương lai tiền đồ vô lượng về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn lao phu khối này cổ ngọc cùng ngư công công khí chất xứng đôi đang gặp kỷ chủ ngư triều ân lại do dự một chút hắn muốn không hắn có thể hắn cuối cùng quyết định c ô n g thu một khối ngọc nhiều nhất bất quá ngàn quan nhưng có cơ hội cho hoàng thượng nói lên việc này chính mình cự tuyệt t ể tướng đại nhân hối lộ thế này lưu cho hoàng thượng ấn tượng tốt lại là bạc triệu cũng mua không được tướng quốc quá k h á c h khí bất quá quân tử không đoạt người sợ tốt khối ngọc này tướng quốc nếu cất giấu trong người liền có thể biết nó đối tướng quốc đại nhân trọng yếu nhà ta có thể được tướng quốc một tán liền đã vừa lòng thoại ý còn những cái khác nhà ta thực không thể nhận không thể nhận nói xong hắn thoái thác lý lâm phủ đốt lót liền vội vàng hấp tấp chạy lý lâm phủ lại kinh ngạc nhìn qua bóng lưng của hắn không lấy tiền vật thái giám hắn còn là lần đầu tiên gặp được. ngư triệu ân hắn đem cái tên này i ê n lạc nghiệm hai lần nhớ kỹ trong đầu đổi đi ngư triệu ân lý lâm p h ụ thần sắc đ i ề u h i ệ u trở lại nội thất bản ý của hắn là nhất tiễn s o n g điêu nhờ vào đó án phế bỏ thái tử lý thanh đồng thời đem vi kiên vương tự nghiệp mấy người kẻ thù chính trị xử lý không ngờ lý long cơ lại buông tha thái tử cũng buông tha vi kiên vương tự nghiệp bọn người vẫn còn muốn chính mình tiếp tục tra cứ như vậy đông cung án bèn thay đổi vị trở thành lý long cơ thành tẩy quan trường một cái bàn trải mà hắn lý lâm phủ lại lại biến thành một cái cho cắn người đầu này lao hổ lý a lý lâm phủ dài thở dài một tiếng chặt chẽ điều、tra. hắn lại nên từ đâu tra được lúc này ti bút ở ngoài cửa b m báo vương ngự xử tới nhanh như vậy là ồn sao lý lâm phủ hy vọng một chuyện khác có thể mang đến cho mình một chút chỗ dựa có thể lý thanh cổ tay hắn biết một chút không phải dễ dàng như vậy giải quyết xem vương cùng xử lý việc này tốc độ hắn liền đoán được sự tình chỉ sợ không thuận lợi quả nhiên vương cùng đem việc này sau khi hồi báo xong lý lâm phủ cũng âm thầm kinh hãi chính như lý thanh nói chuyện này như nói cho vi tiên tia con của hắn tất nhiên sẽ bị liên lụy ra tới chính mình một cái cân nhắc khác không chu toàn lại quên thế gian mọi thứ lợi và hại nửa nọ nữa kia vốn là lợi nhiều hơn hại sự tình lại bị lý thanh bắt lấy yếu hại ngược lại biến thành hại lớn hơn lợi đây cũng là một chỉ tiểu hồ ly lý lâm phủ lập tức cảm thấy nhức đầu không thôi vừa rồi nghe ngươi nói tiên vu trọng thông rất nhanh liền muốn vào kinh sao vương cũng thấy tướng quốc lo lắng trong lòng cũng vì chính mình hành sự bất lực cảm thấy ấ y náy vội vắng đáp đây là lý thanh nói thuộc hạ cảm thấy chỉ sợ là hắn lừa dối lời nói lý lâm phủ lại lắc đầu ta muốn cái này chỉ sợ cái này thực lý thanh nếu biết chính mình có nhược điểm bên ngoài sao có thể có thể không vội ở đưa nó tiêu trừ sạch tiên vu trọng thông mới vừa được phong làm nhung châu đô đốc vừa vặn mượn cơ hội này vào kinh theo tướng quốc ý tứ vậy chuyện này bèn thực tính t o á n sao không lý lâm phủ lâm độc cười nói hiện tại cái kia tiên vu phục lệ nhất định ở trường an huyện nha tiêu án ngươi hỏa thốc đi tìm một cái lấy cớ nặng đánh hắn hai trăm đại bản đem hắn trượng đánh chết tiên vu trọng thông vào kinh hắn cũng có khổ khó nói nhưng lại bởi vì lý thanh mà chết hắn há lại sẽ theo lý thanh từ bỏ ý đồ cuối cùng không phải cũng một dạng đạt tới mục đích của ta sao vương cùng h ả i nhiên thán phục cao tướng quốc thật sự là cao thuộc hạ mặc cảm a đây cũng là một loại cao minh mưỡng ngựa yêu quyết không phải nói cái gì mà là hắn làm thật tâm thán phục lý lâm phủ cười mà chịu lĩnh muốn khởi đỗ h ư u lân án liền đối với hắn nói vất vả ngươi đi một chuyến thông chi dương thật căng các ôn bọn hắn buổi tối hôm nay đến ta phủ đi lên ăn bữa cơm r a u dưa ngừng một lát lý lâm phủ lại nói còn có kia dương chiêu cũng cùng nhau gọi tới đợi vương cùng đi lý lâm phủ lại mở ra hoàng thượng lui ra tới tàu trường nhỏ nhẹ cân nhắc trên danh sách mỗi người hắn vô ý thức nhắc b ú t lên do dự một chút vẫn là ở danh sách cuối cùng thêm vào l ý thanh hai chữ hắn to lớn trong lỗ mùi phát ra hừ lạnh một tiếng nghĩ đến địa phương đi lên mơ tưởng chương một trăm năm mươi hai đông cung án sáu chương một trăm năm mươi hai đông cung án sáu đêm đó lý lâm phủ lấy ấu tử qua tuổi tròn làm lý do mời bộ phận triều thần về đến trong nhà t i ể u tụ tới đều tể tướng đảng cốt c á n tụ tập dưới một mái nhà khoảng hai ba mươi người trong đại đường la hét t ầm ĩ lật trời l ũ ngô ô m hải tử ra tới chọn đồ vật đoán tương lai một phát bắt được cái quan lớn càng l à rước l ấ y từng đợt tiếng thán phục hổ phụ tự nhiên không khuyệt tử lý lâm phủ chỉ vớt râu mỉm cười không thôi hắn thấy canh giờ đã đến liền lấy cớ thay quần áo lặng yên lui xuống lý lâm phủ bên trong trong thư phòng ánh đèn lờ mờ màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ hộ vệ nghiêm mật trong phòng Mấy cái nhưng hôm nay lại nhiều một cái không có danh tiếng gì kim nô vệ tham quân dương triều mặc dù vừa rồi trên bàn rượu không lớn nhỏ nhưng đó là chỉ rượu hàm thai nóng thời điểm mà giờ khắc này rượu đã tỉnh chiếu đã rút lui mọi người không thể không đối chức vị này tuy nhỏ lại tại trên bàn rượu dị thường sôi nổi miệng đầy a dua dương chiêu nhìn với con mắt khác rất xem thường dương chiêu không ai qua được tư lịch thâm hậu trần h y liệt từ nam chiếu trở về sau đó này công điệu dưỡng nửa tháng mới c h ậ m chậm khôi phục giống được công năng lại giống như một cái hồi xuân bọ sát lại xuyên du ở thê thiếp giáo phường bên trong đối với cùng là giống được lại không biết trời cao đất rộng liền dám đến làm quen với hắn dương chiêu trần hi liệt vẫn là giữ vững hắn tể tướng phong độ cũng không có sai người đem hắn loạn côn đánh ra mà là đối với hắn làm như không thấy ngẫu nhiên cái mũi hừ một cái. đơn giản có cái đường mội bị sủng cặp váy h à n g người lại dám cùng lão phu xưng huynh gọi đệ lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng ho nhẹ lý lâm phủ thật dài thân ảnh xuất hiện ở cửa thư phòng mọi người vội vàng đứng lên không người thi lễ lý lâm phủ cười k h o á t khoác tay ra hiệu chúng nhân ngồi xuống lao phu tới chợm để các vị đ ợ i lâu tướng quốc đại nhân không đến chúng ta coi như chờ thêm một năm thì thế nào thanh em n h ậ n lên ngữ khí rõ rạc rất có một bộ ta không vào địa ngục hay nhập địa ngục khí thế mọi người đồng loạt trận mắt hướng dương c i ê u nhìn lại người này cũng quá vô xỉ mỗi giờ mỗi khắc ca d u chính hắn muốn chờ một vạn năm cũng không ai không hỏi hắn càng muốn đem mọi người cũng kéo tới đệm lưng lý lâm phủ lại mỉm cười kéo qua dương chiêu lại một lần nữa cho mọi người giới thiệu nói vị này dương chiêu dương đại nhân chắc hẳn mọi người ở trên bàn rượu đều biết t a ở chỗ này lại giới thiệu một lần ngọc t r â n công chúa đường hình tiền đồ vô lượng về sau mọi người chiếu cố nhiều hơn hắn dương thận căng lườm dương chiêu một mắt lại miệng cong lên cười lạnh nói dương tham quân khôi hải hóa bát lúc ăn cơm đã hướng mọi người giới thiệu qua chính mình rượu ngon thích cờ bạc háo sắt lại không dễ học trong quan trường nhất định có thể thành thạo điêu luyện đâu còn cần chúng ta chiếu cố ngược lại là có ngọc trân công chúa cái này chỗ dựa còn phải mời dương đại nhân tương lai chiếu cố nhiều chúng ta mới là mọi người nghe vậy cùng nhau vỗ tay cười to nói rất đúng nói rất đúng lý lâm phủ thấy dương chiêu mặt biến thành màu gan heo liền cười vô vô b ả vai hẳn nói dương thị lan nói như vậy là không coi ngươi là ngoại nhân đùa g i ỡ n một chút sôi nổi bầu không khí cũng là tốt đợi lát nữa mà nói lên chính sự chỉ sợ ta thư phòng này liền phải biến thành lệ n h q u ậ t các vị mời ngồi cũng là người một nhà không cần khắc khí nghe được chính sự hai chữ mọi người ý cười dần dần liễm đều tự tìm vị ngồi tướng quốc cho rằng ấu tử làm tuổi tròn làm tên đem mọi người gọi đến chỉ sợ sự t ì n h không thể coi thường năm ngoái cũng là lúc này trường an huyện lệnh liêu thăng vụ án phát sinh sau đó lý lâm phủ lấy nạp thiếp làm tên đem mọi người gọi đến mở một lần biết hợp mưu hợp sức cuối cùng vặn ngã lý thích chi cách t r ư ớ c hàn triệu tông còn kém chút đem thái tử bức tử nếu không phải thành đô lý đạo phục xảy ra chuyện bây giờ ngồi ở đông cung có lẽ liền sẽ không là lý hanh hôm nay lại một lần nữa tụ hội tất cả mọi người đoán được nhất định là vì hôm nay huyên náo xôn xao thái tử cha vợ đỗ hữu lân án tất cả mọi người lòng dạ biết rõ cái này đông cung án so với lần trước liêu thăng án còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm chỉ cần s á c lược đối đầu Thái tử lý Hanh bị phế khả năng bị cực lớn. Lý lâm ớ n Lý l phủ ngồi vào chính mình cũ kỹ trên ghế mây nửa khép bên trên mắt chấm tư nửa ngày sau mới nói hôm nay tìm mọi người đến hai chuyện một kiện là đỗ hữu lân án hoàng thượng đã tỏ thái độ phóng thái tử một ngựa nhưng lại muốn mượn cơ hội này thanh tẩy một nhóm quan viên cho nên mới mệnh ta chặt chẽ thẩm tra ta muốn nếu hoàng thượng đem án này trực tiếp giao cho ta mà không phải giao cho ngự sử đại chỉ sợ hắn ý tứ vẫn là muốn lấy thanh tẩy đồng cung quan viên làm chủ đem thái tử đảng ép đến nhỏ nhất cho nên ta liền muốn cùng các vị đã định một phần danh sách không đợi lý lâm phủ nói xong trần hy liệt lại tự kiềm chế ra đời cười ha hả đứng lên lại thay lý lâm phủ nói bổ sung nhất là muốn bắt đầu đảng tội ác vi tiên tịch dự lục cảnh d u n g trương quân cao tiên tri vương tự nghiệp trương cựu kiêm bình hoàng phủ duy minh bọn hắn những người này cũng là trọng điểm lần này không thể bông tha nói vài câu đã thấy mọi người cái trầm mặc không nói không một người ứng hòa hắn trong lòng trận cảm thấy không ổn lại nhìn lý lâm phủ mặt bên trên mặc dù tiếu dung vẫn như cũ nhưng ánh mắt hàn ý dày đặc trong lòng của hắn một trận trộn dạ vội vàng cười nói đây là cá nhân ta kiến giải vụ về chỉ cung cấp các vị tham khảo tham khảo lý lâm phủ thấy hắn đánh gãi mình trong lòng có chút không vui nhưng mặt bên trên lại không chút nào lộ chỉ ha ha cười nói hiện tại thời gian không nhiều đến nói ngắn gọn các vị có thể trở về đều tự chuẩn bị một phần ngày mai giao cho ta chỉ cần nhớ k ỹ một cái nguyên tắc bình thường vô năng già mua hết t h ể không nên động chỉ lấy một ít khôn khéo tài giỏi hơn nữa còn muốn bắt bọn hắn lại nhiều điểm lý lâm phủ mắt quét qua đã thấy dương thận căng muốn nói lại thôi liền không vui nói thận căng ngươi có gì cứ việc nói đừng có rông dài tướng quốc đại nhân thuộc hạ s á c thực có một cái lo lắng giảng dương thận căng do dự một chút nhân tiện nói bây giờ chiều chính hai đảng rõ ràng hoàng thượng sử dụng tây đánh đông lại dùng đông ép tây mới bảo trì một cái cân bằng cục diện nếu chúng ta đem thái tử động đến hung ác hai đảng mất đi cân bằng hoàng thượng có thể hay không đối với chúng ta cũng ra tay đây giết được thỏ mổ chó săn đây là thiên cổ không đổi thiết luật dương thận căng đâm chúng lý lâm phủ tâm bệnh cũng đau nhói ở đây trái tim tất cả mọi người khai nguyên mạc như tiên khách giúp lý lâm phủ vẫn ngã tể tướng trương tự linh phế thái tử lý anh khiến tể tướng đảng quyền nghiêng nhất thời nhưng cũng bị hoàng thượng kiên kỵ không bao lâu như tiên khách đột nhiên bạo bệnh mà chết lập tức lý hanh tâm phúc lý thích chi liền ngồi tả tướng chi vị cái này bất quá mới mấy năm trước sự tình. mùi máu tanh y nguyên có thể nghe mọi người làm sao không minh bạch trong phòng một mảnh trầm mặc mỗi người đều đang nghĩ lấy tâm sự của mình lúc này ngồi ở cuối cùng một mực gâm lanh không nói đại lý tự thiếu khanh cắt ôn lại nhấc tay nói tướng quốc đại nhân ta có một kế có thể bày thoát này đổi bại hình thái lý lâm phủ nghe vậy lập tức mặt g i ã n ra cười nói cắt tiếu h khanh không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người nói một chút ngươi diệu kế cắt ôn cũng là thân cao đứng thẳng khí chất ưu nhãng người hắn đứng dậy trước hướng mọi người có chút gật đầu mới nói vừa mới dương thị lan cũng đã nói hoàng thượng muốn bất quá là cái chiều chính quyền lực cân bằng không bằng chúng ta lại đ khiến thái tử đảng thế yếu sau đó triều chính y nguyên có thể bảo trì cân bằng thế này hoàng thượng cũng sẽ không quá khó xử chúng ta c ắ t ôn phảng phất tại một cái phòng kín mít bên trong đ ố n g nhiên mở ra một cánh cửa sổ khiến mọi người hai mắt vì đó đổi mới hoàn toàn nhưng kinh hại nhất không ai qua được lý lâm phủ hắn phảng phất tại tiến thoái lưỡng nan trong lúc đó chợt phát hiện con đường thứ ba tâm thần khuấy động cơ hội liền muốn đem c ắ t ôn ôm tới hung hăng thân mật một lần nhưng việc này can hệ trọng đại không nên lúc này đ à m lý lâm phủ liền cười nhạt một tiếng ra hiệu để các ôn ngồi xuống đối mọi người từ từ nói đây là về sau sự tình hiện tại không đề cập tới hiện tại chúng ta chuyện cần làm vẫn là lần này đỗ hữu lân án vừa rồi ta lời nói mỗi người trở về chuẩn bị một phần danh sách đây mới là hôm nay ta triệu tập các vị sự việc cần giải quyết sáng sớm mai lên triều trước nhất định phải giao cho ta mọi người thấy tướng quốc nói đến thận trọng n h a u n h a u đáp ứng lý lâm phủ quay đầu nhìn một chút trần hy liệt chậm dại đối với hắn nói trần tướng quốc ta biết người ghi hận nam chiếu sự t ì n h cho nên đối vi kiên nhớ mãi không quên nhưng ta nói thật cho người biết lấy vi kiên d a nhớ mãi không quên nhưng ta n k i thật cho người biết lấy vi kiên nhớ mãi không quên bất quá hắn lập tức liền không phải nho nhỏ quả nghị đô ý đây chính là ta tìm các ngươi tới thương lượng một chuyện khác mọi người nghe vậy đồng loạt đ ộ n g d u n g một cái nho nhỏ quả nghị đô ý lại cần tướng quốc chuyên môn h ọ p tới đối phó lý tướng quốc cử động lần này có phải hay không có chút nhỏ nói t h à n h to trần hy liệt vẫn như cũ b á n t í n bán nghi nhưng ánh mắt lại bắt đầu hung hăng mà dương chiêu lại cả kinh miệng đều không khép lại được giống như cái cằm bị chất khớp duy trì vương cùng thần sắc không thay đổi khoe miệng có chút cười lạnh không ngừng hắn thấy lý lâm phủ cho mình làm cái ánh mắt liền đứng dậy đem buổi sáng chuyện phát sinh cho mọi người g i n lược nói một lần cuối cùng nói các vị tướng quốc cũng không phải là xem trọng người này vô luận quan trường tư lịch vẫn là kinh nghiệm quan trường người này cũng còn chỉ là non nớt tuổi tác cũng không lớn hiện tại là sẽ không mãnh liệt đến mức nào vì cho nên các vị cũng không cần q u á khẩn trương nhưng người không nghĩ xa tất có lo gần tướng quốc có ý tứ là phòng ngựa chú đáo người này nếu không sớm thêm đề phòng tương lai tất thành một lớn hậu hoạn nói đến đây vương cùng hướng lý lâm phủ thoảng qua không người nói ân tướng không biết ta nói đến đúng không lý lâm phủ nhẹ gật đầu mỉm cười hướng mọi người nói vương ngự sử xác thực nói ra lời trong lòng của ta lý thanh người này mặc dù ở nam chiếu dựng lên chút ít công lao Triều thượng coi trọng, Hoàng nhưng coi tư lý ị vị định c còn cùng các xác thực có cổ cốt cán, cho cực h thấp, không thể sánh, phần hắn thành thái nhất định phải sớm thêm đề phòng, ngày mai Tào Hoàng thượng cực có thể liền muốn thảo luận nam Phong. Thượng, đăng ngồi người này lắng đáng nên ngày liền muốn luận Nam bất tay, ta trở tử tạo Triều Triều mấy đề lại mai quá về so sau sẽ sớm lo l có lâm phủ mắt một nghiêng phát hiện trần hy liệt đang thất thần cũng không có nghe chính mình nói chuyện liền kéo dài thanh â m nói trần tướng quốc trần hy liệt còn tại hồi tưởng nam chiếu chuyện phát sinh chợt nghe lý lâm phủ gọi hắn thình lình giật mình vội vàng đứng lên khiêm tố đáp tướng quốc đang gỡ gọi ta sao trước mặt nhiều người như vậy ngược lại không tiện quét mặt mũi của hắn lý lâm phủ nửa khép con mắt cơ hồ hít lại ngày mai lên triều ta sẽ dắt cái đầu phản đối lý thanh ngoại phóng làm quan còn lại sự t ì n h liền do trần tướng quốc đến dẫn đầu nhớ kỹ lý thanh làm quan có thể nhưng chỉ có thể ở lễ bộ đ ô n g cung phụ thân vương loại này không có thực quyền thực chức bộ môn làm quan các không thể để hắn được thực quyền đây là d a n h giới cuối cùng lý lâm phủ lại thật dài thở dài đáng tiếc chúng ta đối với người này hiểu rõ vẫn là có ít nếu không thêm vạch một chút hắn vấn đề lượng hoàng thượng cũng không dám lại dùng hắn dương chiêu một mực tại yên lặng nghe lý lâm phủ đàm luận lý thanh trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên đối lý thanh sinh ra một trận ghen ghét e n g h lý lâm phụ thưởng thức chính mình chỉ làm hắn là ưu q u y ề n là nanh ướt mà đối lý thanh lại là xem như địch nhân coi như đối thủ phần đái ngộ này khác biệt để dương chiêu trong lòng sinh ra thật sâu cảm giác mất mát hắn thấy lý lâm phụ đ a n g cảm thán đối lý thanh không hiểu rõ trong lòng đ ỗ n g nhiên nút ních giống như thấy được một cái đạt được lý lâm phụ thưởng thức cơ hội thật tốt có thể làm như vậy lại sẽ xuất bán lý thanh dương chiêu quả thực cảm thấy l ư ơ n g nan cũng được vô độc bất trợ phu vẫn là tiền đồ của mình quan trọng hắn rốt cục c n răng một cái nhấc tay cao giọng nói tướng quốc đại nhân lý thanh nội tỉnh ta đều rõ ràng t r ư các ôn g Cung Án, tuổi chừng Cung Án,、7. Đêm k h ba mươi mấy tuổi chính đang tráng nhiên hắn là tiến sĩ xuất thân bởi vì bề ngoài phong thần tuấn lãng được trọng bề ngoài đại đường hoàng đế lý long cơ yêu thích lưu tại đại lý tự lãng quan lại bởi vì hắn hình pháp hà khác phong hành nóng nảy mà lý lâm phụ xem chúng dần dần dẫn là tâm phúc lần này đỗ h ư u lân án các ôn chính là chủ yếu đẩy bàn tay bệnh tình vội vặn lý lâm phụ tinh thần còn so sánh suy yếu một ngày này vất vả để hắn xác thực cảm thấy mười phần mọi m ệ n h nhưng chuyện hôm nay hôm nay tất là lý lâm phụ nhiều năm đã thành thói quen ngày mai chính là mười lăm tháng năm là lớn hướng này quá nhiều chuyện cần hắn a n bài thỏa đáng tất cả chi tiết đều phải cân nhắc chu toàn không thể có một chút sơ sẩy Lý l vương, vương, đi vương cùng xuất thân danh môn là quan lũng đại tộc vương thị dòng chính đường cao tông lý trị tiền nhiệm vương hoàng hậu chính là vương gia đại biểu vương hoàng hậu bị phế là lý thị hoàng triều nghị sâu tính kỹ mà quyết định nó mang ý nghĩa quan lũng đại tộc trăm năm tham gia vào chính sự thời đại kết thúc chính trị ý nghĩa mười phần sâu xa tuyệt không phải một ít hậu thế truyền hình điện ảnh kịch chúng miêu hội hậu cung tranh giành tình nhân kết quả bách túc chi trùng chết cũng không hàng vương cùng chính là vương gia chưa cương đi một cái đủ lý lâm phủ liếc mắt nhìn hắn có chút cười lạnh nói ta tự nhiên biết hắn sẽ không tin tưởng nhưng có phần này khẩu cung ta mới có thể nói lời phản đối hắn ngoại phóng lý lâm phủ con mắt đã h i ế lại lóe ra khó mà nắm lấy áo quang kéo dài mũi danh khiến nụ cười của hắn càng q u dị hơn tự đủ mà、lại. ta cũng không tin hắn thực sẽ không thèm để ý vương cũng không khỏi rất là cảm khái không tự chủ được lại đập lên lý lâm phủ m ô n g ngựa lý thanh thế mà có thể để cho ân tướng đến tự mình đối phó hắn thuộc hạ cảm thấy hắn nên cảm thấy vinh hạnh mới là lý lâm phủ cười ha ha thế thì cũng không phải ta lại bộ thượng thư tự nhiên muốn đối trọng đại nhân sự an bài phát biểu ý kiến hắn chuyển hướng chủ đề lại hỏi vương cũng nói ta b ở i chiều phân phó ngươi làm sự kiện kia ra sao ân tướng yên tâm việc này đã làm thỏa đáng thôi quang viễn ở phạt đòn tiên vu phục lễ vu cáo lúc thuộc hạ ngầm sai người hạ thủ đánh thêm một trăm côn tiên vu phục lễ tại chỗ được trượng đánh chết người hạ thủ thuộc hạ cũng đã thỏa đáng xử trí vương cùng thấp dọn g cười nói thôi quan g viên thất thủ đánh chết tân khoa tiến sĩ ta đã đem hắn rằm giữ đợi lại bộ xử trí làm tốt lắm lý lâm phủ có chút nhẹ nhàng t h ở ra chắp tay trong phòng đi vài bước đ ỗ n g nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m vương cùng hỏi ngươi cảm thấy dương chiêu người này như thế nào vương cùng thấy hỏi không chút do dự bật thốt lên nhân thì nói người này là tiểu nhân một cái tướng quốc nhất thiết không thể c h ọ n dụng hắn dương chiêu trước bán liêu tích tạo thành đỗ hữu lân án tiếp theo lại bán lão bằng hữu để cầu leo lên trên một liếng người này tiểu nhân liền vương cũng theo đó trơ chẽn lý lâm phủ nhẹ gật đầu ta cũng sớm đã nhìn ra ngươi nói không sai dễ phản dễ che tiểu nhân tâm người này xác thực muốn coi chừng vương c ũ n g trần trơ một cái nhịn không được nói nếu tướng quốc sớm biết vì sao còn nặng hơn dùng h ắ n lý lâm phủ cười nhạt một tiếng có thể ngươi còn không biết trong cung đã truyền ra tìm tới ngọc trân công chúa sắp bị phong quý phi hoàng thượng đã không hoàng hậu cũng không nguyên phi kia nàng chính là trên thực tế hoàng hậu nàng hiện tại tuổi trẻ mỹ mạo mà được sửng ái vậy sau này lớn tuổi sắc mặt suy thì sao làm cho nên từ xưa hậu cũng như muốn lâu dài người nhất định phải có ngoại thích ủng hộ ta muốn dương ngọc hoàn cũng không ngoại lệ nàng ngoại thích là ai ngươi nghĩ không ra sao v lý, gật gật mắt mắt lý lâm phủ từ từ đi tới trước cửa sổ nhìn chăm chú ngoài cửa sổ bóng đêm một vòng mã nguyện như bản ở sương mù mây xa chúng ngang qua liền phảng phất cái này như ẩn như hiện anh chăng nếu dương thị gia tộc tôn vinh không thể tranh lẽ vậy sẽ phải đem bọn hắn cũng đẩy lên thái tử mặt đối lập đi cho mình sử dụng đây cũng là hắn lý lâm phủ vì sao muốn tướng tài đầu nhập vào mấy ngày dương chiêu liền coi là tâm phúc nguyên nhân căn bản thế nhưng cái này dương chiêu thật có thể được chính mình khống chế lại sao lý lâm phủ trong lòng cũng lâm dâm có một tia lo làm bốn bóng đêm thâm trầm một vòng trong sáng mãn nguyệt treo ở không t r ú n g hàn g quang lập lòe thanh huy bố tả ánh trăng như màu lam nhạt nước chạy chạy khắp bầu trời như mênh mông vô bờ thác nước màu bạc rơi xuống đến nhân gian dương chiêu tắm rửa ở trắng bệch dưới ánh trăng dương dương đắc ý dọc theo xuân minh đường cái hướng tây mà đi trong đầu ở trở về chỗ lý lâm phủ khích lệ mặc dù phần này khích lệ là hy sinh huynh đệ đổi lấy nhưng dương chiêu không chút nào cảm thấy áy náy dương chiêu bình sinh đặc điểm lớn nhất là giỏi về nắm chắc cơ hội về phần cơ hội này phải chăng vi phạm với trung Thành Danh giới cuối cùng. hắn cũng không thèm để ý hắn để ý là cơ hội này có thể hay không mang đến cho hắn lợi ích lớn nhất hắn thấy vợ con đều có thể dùng để bán thúng chi lý thanh chỉ là một cái quen biết cũ bằng hưu không đáng hắn lưu luyến kim nô vệ trụ sở ở trong hoàn g thành dương chiêu ký túc xá cũng ở trong hoàn g thành nhưng lúc này địa phương hắn muốn đi là như ý lâu hắn xem sớm bên trên nơi đó một đầu bài danh kỹ nghe nói xuất thân quan lại nhân ra bị đến tận xương cả người công phu trên giường m ư ờ i p h ầ n cao minh càng thiện phẩm một ống được tiêu nhưng ở một đêm cần tiền chơi gái trăm a n dương chiêu xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết cũng là trông mong mà không được có thể hiện ở trên người h ắ n có mấy trăm quan có thể thống thống khoái khoái tiêu xài một cái rất nhanh liền tới đến như ý lâu thanh lâu tiểu quy công lại biết hắn nghèo đến đinh đương vàng chỉ có thể tìm một ít cấp thấp h à n g nhưng tiêu ngạo thật không nhỏ được hắn vung đến uống đi chỗ tốt lại một văn cũng không có thấy hắn tới tiểu quy công cũng không để ý tới hắn dương chiêu cười đại ý một khối bạc vụn sớm ném tới tam nương có đó không để nàng tới gặp ta trắng bóng bạc lập tức khiến tiểu quy công khinh thường mặt bên trên phát ra vui thích tri sắc hắn chăm chú nắm lấy bạc sợ nó mọc cánh bay đi nhưng khi hắn nghe rõ dương chiêu muốn tìm chính là đầu bài đỏ kỹ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ là khó xin lỗi dưng ra ngày hôm trước khởi đông chủ vừa mới dựng lên quy củ tam lương chỉ tiếp đợi lục phẩm lấy thượng quan thành viên hơn nữa còn muốn hẹn trước ngài vẫn là đổi một cái đi dương chiêu mặt kìm nén đến đỏ bừng đây là cái gì nói nhảm chẳng lẽ quan viên đến còn muốn xuyên quan phục hay sao đó cũng không phải cũng chỉ có tam lương đặc thù một chút xem ở bạc trên mặt tiểu quy công tiến lên một bước đối dương chiêu thấp giọng nói đông chủ từ khi lập xuống cái quy củ này sau đó tam lương giá trị bản thân lập tức lớn gấp năm lần không ngừng không có quan phẩm kỳ thật cũng được nhưng ít nhất cũng phải hoa số này mới được hắn dội ra một bàn tay ở dương chiêu trước mặt so sánh năm trăm quan dương chiêu một cái lưỡi mặt lập tức biến thành màu đỏ tía lý thanh cho hắn năm trăm quan hai ngày này được hắn ăn uống thả cửa còn lại ba trăm quan không đến này làm sao đủ hắn trông mong nhìn một cái như ý lâu trong lòng thất vọng mất mát dương tha quân làm sao không đi vào thế nhưng không đủ tiền dương chiêu vừa quay đầu lại đứng phía sau mấy người đang cởi mỉm nhìn qua hắn một người cầm đầu chính là lý lâm p h ụ trưởng tử lý tụ quan b á i tướng làm thiếu giám ta là đang chờ một người bạn dương chiêu điểm lấy chân nhìn về phía sau sắc mặt có chút lo lắng tự đủ làm sao còn chưa tới lý tụ mỉm cười móc ra khối đồng bài đưa cho tiểu quy công đạo ta tìm tam n ư ơ n g là ngày hôm trước dự định có cái này đồng bài vì căn cứ tiểu quy công tiếp nhận đồng bài nhìn kỹ một chút cười dạng dỡ nói nguyên lai là lý thiếu giám tam n ư ơ n g đã sớm đang đợi mau mời tiến mau mời tiến lý tụ cười ha ha một tiếng hướng dương chiêu chắp tay một cái nói một k h ắ c trị giá ngàn vàng dương tham quân c h ậ m r ã i trở ta cần phải đi trước thấy hắn bóng l ư n g biến mất dương chiêu mới hung hăng gắt một cái phi có bản l á n gì đơn giản là có cái khi tệ tướng phụ thân trong lòng của hắn tức giận bất bình lão tử còn có cái làm hoàng đế mỗi phu đây đ ỗ n g nhiên một cái ý niệm trong đầu từ trong đầu của hắn hiện lên hắn ngây dại nửa ngày hắn mới bỗng nhiên v u hót một cái n g ẹ n ngào kêu lên ta làm sao ngu như vậy cơ hội trời cho, lại không biết lợi dụng hắn lại không tâm một quay ngựa đầu hướng đông bay đi bốn ở thái bình phường cao lực sĩ t r ư ớ c phủ dương chiêu ở dưới một thân cây vừa đi vừa về bồi hồi vợ môi cùng chân đều ở run dậy không ngừng hắn một hồi hướng trong cửa lớn thăm viếng một hồi lại lo âu nhìn về phía cuối con đường giống như làm tặc hại sợ bị người khác thấy hắn đã mời cao lực sĩ quản gia đi vào thông báo chỉ lấy cơ nói tướng quốc có việc gấp truyền đạt rất nhanh Cao lực sĩ đại q u như gia đem ắ n dẫn đi vào, lại khoảng đã qua nửa canh d đi đã lại giờ, vào, qua ơ n lặng g chiêu lẽ thiên ừ cao lực sĩ cửa c sau sĩ rời đi, mà một ế c cung chóng xe theo ngựa nhưng từ đại môn bỏ ra, thẳng hướng hoàng phương hướng mau chóng đuổi theo bốn. Như ra, mau h từ t đại đuổi i bỏ hạ còn có một người có thể đem đã nằm ngủ đại đường hoàng đế lý long cơ kêu lên vậy người này chỉ có thể là cao lực sĩ ngày mai chính là l ớ n triều theo như n h ậ n chính ăn bài triều đình sẽ tại ngày mai khen ngợi nam t r i ề u công thần lý thanh là cao lực sĩ vừa mới xem bên trên nhân tài mới nổi khôn khéo tài giỏi lại giỏi về biển báo tuyệt đối là có thể dùng đại tài mà thái tử đảng bên trong người hoặc là dáng vẻ nặng n ề sắp sửa gỗ mục lao thần như lẽ bộ thượng thư tịch dự công bộ thượng thư lục cảnh d u n g hoặc là xuất sinh danh môn câu với quy củ mà không làm được đại sự con em thế ra như hình bộ thượng thư vi tiên đại lý tự khanh thôi tiểu mà cao tiên t r ì vương tự nghiệp bọn người cường nghị có thửa nhu tính lại không đủ lý thanh thủ hạ thiếu t h ố n nhất hoàn toàn chính là lý thanh còn trẻ như vậy có triển vọng có mưu lực còn có thủ đ o à người n lý thanh h ô m qua tới chơi khiến cao lực sĩ một mắt liền nhìn chúng hắn hắn quyết định muốn đem lý thanh đơ vì thái tử đảng trụ cột vững vàng để hắn bảo đảm lý thanh thuận lợi kế vị từ đó khiến chính mình đầu trên người lý hành tiền vốn có thể được đến lớn nhất thích lợi dương chiêu mật c á o dính đến hắn bản thân lợi ích thời gian đã tới không liên lụy không thể đợi thêm đến ngày mai cao lực sĩ lúc này tiến cung đem lý long cơ từ ôn nhu hương bên trong đánh thức liền đem dương chiêu sở mật báo sự t ì n h rõ ràng dành m ạ c h cho lý long cơ thuật nói một lần cuối cùng nói lao nô cảm thấy c a n hệ trọng đại không dám chế mãi trong đêm đến báo cáo q u ấ y g i à y hoàng thượng nghỉ ngơi xin hoàng thượng thứ tội nói đi cao lực sĩ liên tục dập đầu hướng lý long cơ thì tội lý long cơ buồn ngủ hoàn toàn biến mất cao lực sĩ mật cao khiến cho hắn khiếp sợ không thôi hắn biết hôm nay là lý lâm phủ hấu tử qua tuổi tròn có không ít hướng quan tiến đến chúc mừng nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng cái này đúng là lý lâm phủ triệu tập thủ hạ mưu đồ bí mật tiềm hộ sở đàm nội dung mặc dù không phải mưu phản nhưng loại này kết b ẽ kết cánh mưu đồ bí mật hành vi lại làm cho lý long cơ căm tức dị thường hắn đứng dậy trong phòng chậm rãi dạ bước trong lòng đang nhanh chóng ước định trong đó lợi và hại kết đảng mật hội đây là các triều đại đ ổ i thay đều cũng có chuyện trước kia trương cự linh lý thích chi cũng từng có mấu chốt không cần là thái tử liền có thể còn nữa hiện tại chính mình còn phải lại dùng lý lâm phủ còn không thể trở mặt cũng được lúc này tạm không truy cứu. nghĩ đến đây lý long cơ nộ khí cũng trầm trầm bình ổn lại trong lòng đối lý thanh cùng dương chiêu lại có mười phần hứng thú lý thanh vốn chính là hắn muốn đại dụng người phụ tá thái tử lý lâm phủ đối với hắn kiên kỵ cũng là hợp tình lý ngược lại là dương chiêu lại làm cho lý long cơ có chút n g o à i ý m u ố n lại để đánh cả một đời nhạn lý lâm phủ nhìn sai rồi cắm trên tay hắn nghĩ không ra liền lý lâm phủ lão nhi này cũng có mắt mù một ngày như thế kiện mười phần thú vị sự tình lý long cơ khỏe m i ệ n g lộ ra một tia tươi cơi đặc ý như thế trâm càng phải hào hào vun trùng hắn vừa nhấm mắt thấy cao lực sĩ còn quỳ trên mặt đất liền k h á c k h o tay ra hiệu hắn đ việc này ngươi làm được rất tốt kịp thời bẩm báo chấm để chấm trong lòng có chuẩn bị ngày mai lớn c h i ề u chấm liền sẽ không được người sợ lầm hắn khỏe mắt liếc qua có chút hướng vào phía trong thất phủ dung nợ thoáng nhìn hạ giọng đối cao lực sĩ nói ngươi đi chuyển cáo cái kia dương c h i ề u để hắn đi theo lý lâm p h ụ làm rất tốt nếu có cái gì đại sự phải kịp thời báo cáo chấm mấy người lần này đỗ hữu lân án kết thúc sau đó chấm sẽ thăng hắn quan cao lực sĩ vội vàng gật đầu ứng lại xin lỗi một tiếng lúc này mới từ từ lui ra lý long cơ tâm tình khoái trá đi trở về nội thất lập tức có cung nữ đem cửa bên trên vàng lăng màn kéo lên lúc này trên giường d ồ n g phụ dung trong trướng chuyển đến dương ngọc hoàng kiều dính thanh âm tam lang đã trễ thế như vậy cao lực sĩ tìm ngươi còn có chuyện gì không có việc lớn gì đúng rồi lần trước ngươi không phải cầu chấm để bạt ngươi đường huynh một cái sao chấm đáp ứng ngươi qua ít ngày liền thăng h á n quan ngươi cần phải làm sao tạ chấm từ trong trướng dội ra một chi tuyết trăng cánh tay nhẹ nhàng kéo hắn một cái nô ra còn có thể thế nào cảm ơn ngươi mau vào đi bên ngoài lạnh lý long cơ vớt ven nàng mềm nhắn trắn non cánh tay long thể b ỗ n nhiên một trận sốc nóng trở lại mệnh cung nữ tắt đèn hùng tâm vạn trượng chui vào xuân ý vô tận p h ụ dung trong trướng đêm còn là bình thường đen trong thành trường a n mọi âm thanh yên tĩnh ban ngày ồn ào náo động đều chờ mặc đều ngủ lấy nó ở nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi mới một ngày bắt đầu chương một r ư ơ i bốn đông cung án tám chương một r ư ơ i bốn đông cung án tám tường thành trên không đã lật lên màu trắng bạc sát trời không rõ canh n ă m đang ủ ủ tiếng trống đồng thời ở thành trường a n đều loạn cả một đoàn hôm nay chính là ngày đại triều ngũ phẩm lấy bên trên t r ư ớ c sự quan cùng tam phẩm lấy bên trên tán quan đều phải đến hàm nguyên điện vào hướng cái khác ngũ phẩm trở xuống tiểu quan lại cũng nhất định phải đến đều tự trong nha muôn hầu chuẩn bị tùy thời gọi đến lý thanh trong nhà bốn canh khi đèn liền sáng lên liêm nhi thân thể không t i ệ n không thể đứng dậy thay trượng phu thu thập sự tình liền rơi vào tiểu vũ trên đầu nàng mặc dù thang ngủ nhưng danh nghĩa nàng đã là lý thanh thiếp nàng liền có nghĩa vụ thay lý thanh thu thập tất cả vì thế nàng sớm liền ngủ cảm giác bốn canh khi liền rời giường bắt đầu làm n i ệ m tâm chuẩn bị lý thanh vào chiều quan p h ụ vừa mới mang lên đũa ư ư tiếng trống liền bắt đầu vang lên nàng gi cả kinh lập tức nhảy dựng lên lòng như lửa đốt s ô n g thẳng tiến lý thanh trong phòng một bên dùng sức đong đưa lý thanh b ả vai một bên kêu la đi lên đi lên chớ ngủ chống đã văng lên ân ta đã biết lý thanh mơ mơ màng màng ngồi dậy tiếp nhận tiểu vũ đưa tới ở mức khăn trà sát đem mặt đầu não lập tức trở nên thanh t ỉ n h đúng rồi hôm nay là bên trên ngày đại triều cũng không thể lầm lý thanh phủ thêm giác thưởng tiện tay kéo màn cửa sổ ra đem cửa sổ đẩy ra một đường nhỏ chỉ thấy một vòng viên nguyệt y nguyên treo ở chân trời nhưng hào quang màu xanh đã giảm t r u n g quanh tinh tinh ở mệt mỏi nháy mắt hôm nay lại chính là cái trời trong xanh tốt thời tiết lý thanh không phải t r ư ớ c sự quan vốn không vào chiều tư cách nhưng hôm qua hắn nhận được thông chi mệnh hắn hôm nay vào chiều không cần phải nói hôm nay nhất định là khen ngợi hắn nam chiếu công tích một trận gió sớm t h ổ i tới mới mẻ lại mang một chút hơi lạnh lý thanh vội vàng đem cửa sổ trên cửa quan trở lại nhìn một chút liêm nhi gặp n à n g đã tỉnh lại đang hướng tiểu vũ thấp giọng dặn dò cái gì các ngươi từ từ nói ta trước đi ăn cơm nói đi lý thanh vẩy một cái m à n cửa đến xương phòng đi vừa mới tiến xương phòng tiểu vũ liền từ đằng sau vội vàng chạy đến miệ bên trong lại tại nhắc tới c ô ngươi tử, n g liền không thể cho hoàng thượng nói một chút sao m u ố n một chút vào chiều mỗi ngày đều như thế đưa mệnh làm sao chịu được ngoài miệng mặc dù bất mãn có thể tay chân lại không thể dừng lại cho được cơm múc canh lại muốn đi chuẩn bị cho hắn rửa mặt lý thanh nhìn qua nàng bận rộn bóng lưng đ ô n g nhiên nghĩ đến năm đó ở tiên vu phụ lúc nàng cũng là thế này hầu hạ mình trong lòng không khỏi nổi lên một tia nhu tình tiểu vũ hắn t h ấ p giọng hô công tử chuyện gì mới vừa vừa đi đến cửa miệng tiểu vũ bỗng nhiên nghe thấy lý thanh kêu gọi không khỏi dừng bước ngươi hôm nay có thể cùng ta một bàn ăn cơm đi từ khi tiểu vũ theo hắn về sau ba người bọn họ mỗi ngày ở cùng nhau ăn cơm sớm đã thành thói quen nhưng hôm nay lý thanh lại đột nhiên nói ra câu nói này tiểu vũ đầu tiên là ngờ ngơ lập tức liền hiểu được khuôn mặt trở nên đường đỏ trong lòng một trận mặt nào chỉ cảm thấy mỗi ngày thế này hầu hạ hắn cũng là cam tâm tình nguyện ta đi cấp n g ư ơ i bưng nước rửa mặt nàng hướng lý thanh bay cái làn thu thủy liền mím môi mà cười duyên mà đi lý thanh nhìn qua nàng đầy đặn mà không mất đi thon thả dáng người trong lòng đống nhiên dấy lên một trận khát vọng vốn định đợi nàng giải trừ nô bộc thân phận sau lại cưới nàng nhưng bây giờ hắn đã một ngày cũng chờ không được trên đường cái đã là xe ngựa hiệu quan xuyên thẳng qua. mỗi một chiếc xe ngựa hoặc một đỉnh cố kiệu trước cuối cùng chọn một chiếc đèn lồng phía trên in đều p h ụ danh xưng cùng con hàm ở màu vỏ quýt ánh đèn chiếu g ọ i hết sức dễ thấy lý thanh là dựng lý lâm chiếc xe ngựa hướng về hoàng cung từ hắn theo nam chiếu sau khi trở về liền vẫn b ậ n lục lý lâm mấy lần mời hắn ăn cơm hắn lúc nào cũng không rảnh hôm nay hai người ngồi một chiếc xe ngựa cũng có cái nói chuyện phiếm cơ hội nghe nói hôm qua đến ta phủ bên trên gây chuyện tiên v u phục lễ được thôi quan g viễn thất thủ đánh chết hiền chất cũng biết việc này lý lâm hôm qua không ở nhà hắn về sau nghe nói việc này sau đó lập tức lại nghe nói tiên vu phục lễ chết rồi liền lập tức lo lắng hắn từng làm qua ích châu biệt giá cùng tiên vu trọng thông quan hệ giao hảo biết tiên vu trọng thông đối hai đứa con trai đều ký thác kỳ vọng trưởng tử tiên vu khắc k ỳ khoa cử không chúng hiện đã theo buôn bán nhận lấy tiên vu gia tộc sản nghiệp khổng lồ mà nhị tử tiên vu phục lễ liền trở thành tiên vu trọng thông toàn bộ hy vọng cùng ký thác bây giờ lại đột nhiên chết lấy tiên vu trọng thông làm người hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ nhất là việc này liên lụy tới lý thanh chỉ sợ hai người quan hệ n à y sau bèn khó xử tiên vu phục lễ bị đánh chết lý thanh hôm qua cũng đã biết hắn lập tức ý thức được tại việc này bên trên phạm vào một sai lầm. hắn đã nghĩ đến lý lâm phủ chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha tiên vu phục lễ nhưng người này rằng có ý đồ với t i ể u vũ lý thanh trong lòng lại cũng sinh ra mượn lý lâm phủ chi thủ diện trừ ý niệm của người này cho nên không quan tâm đến nó có lẽ đây chính là hắn trong lòng cất dấu âm u mặt cho đến tiên vu phục lễ tin chết chuyển đến hắn mới có hơi hối hận dù sao tiên vu trọng thông đối với hắn có ân dù sao liêm nhi là hắn nghĩa nữ nhưng sự tình đã không thể vẫn hồi lý thanh cũng biết việc này không động được lý lâm phủ thôi ra cũng sẽ ra sức bảo vệ thôi q u a n viễn kết quả cuối cùng sẽ là không giải quyết được gì chỉ có chính mình khó mà đối mặt tiên vu trọng thông có thể nhẹ nhàng linh hoạt giao cho lý lâm phủ có thể lương tâm của hắn lại không cách nào thoái thác lễ vật chi ưu phiền để lý thanh đầu lập tức lớn gấp mười việc này sau này hay nói đi lý thanh khe khẽ thở dài đối lý lâm cười cười ánh mắt hướng ngoài xe ngựa nhìn lại xe ngựa đã xuyên qua chỉ riêng trạch phường tụ hợp vào trùng t r ù n g điệp điệp vào chiều trong đội ngũ ngũ phẩm trở xuống tiểu quan tức cửa tiến hoàng thành đều tự đi tự n h à mà ngũ phẩm lấy bên trên quan viên lại không tiến nhận được hoàng thành phía đông đan p ư ợ n g cửa tiến đại minh cung gần ngàn cỗ xe ngựa cùng kiệu quan đã tụ tập đến đây lập ta lấm tấm đèn lồng dóc thành một mảnh hai bên xây phúc cửa cùng nhìn tiên môn đồng l ọ p nợ phóng bách quan đi bộ và o cùng lý thanh là nhân vật chính của hôm nay nhưng h à n g nguyên điện bên trên không vị trí của hắn liền trước tiên ở riêng anh điện tạm đ ợ i một tiếng trung vang bách quan xuôi theo hai đầu cao cao long vĩ đạo nối đuôi nhau tiến vào đại điện theo phẩm d a i mà nhóm trong đại điện trang nghiêm túc mục chiều hội sắp bắt đầu hoàng thượng g i á lâm theo chấp sự thái giám một tiếng hô to đầu đội trùng tiên quan thân mang áo lông lớn miệng lý long cơ ở mười mấy tên cung nga thái giám chen trúc hạ theo chắc điện đi vào ngồi vào lòng tọa bên trong đại điện tiến hoàn toàn yên tính vô thanh ngẫu nhiên truy lý long cơ mở ra ngự án bên trên tấu trương đây là vi kiên cùng lý thanh viết liên quan tới nam chiếu cùng đồng k ỹ cảng báo cáo hắn đã trước đó nhìn qua hôm nay liền muốn nảy đến ban thường hắn lại ngẩng đầu nhìn bách quan đều tinh thần phân chấn không người hiện ra hủ rũ hài long g ậ t đầu trầm giọng nói hôm nay đại triều đều khanh đều có vốn tấu nhưng theo trong điện giám hôn q u a sở nghĩ hôm nay chỉ nói nam chiếu một chuyện các khanh có thể theo thứ tự tấu tới hoàng thượng c ầ u dụ hôm nay chỉ nói nam chiếu một chuyện mời đều quan theo thứ tự, tự tấu chấp sự thanh âm của thái giám ở trên đại điện vang vọng thật lâu v ậ hạ thần có vốn trước tấu một người lao thần dẫn đầu mà ra lý long cơ thấy một thân là thượng thư phải phó xạ kiêm binh bộ thượng thư bùi khoan liền gật đầu nói bùi hái khanh mời nói hiện nam chiếu phân liệt thành hai dựa theo hoàng thượng ý tứ ở đông xây côn châu phủ đô đốc t r ú binh hai vạn nhưng triều ta đã tuần tự ở tây châu diêu châu đóng đô doanh trại quân đội về sau lại tại n ù n g châu đóng đô doanh trại quân đội binh lực đều theo tây xuyên phân phối hiện tại lại muốn xây côn châu phủ đô đốc tây xuyên binh lực sợ không đủ binh bộ vì thế suy tính hai cái phương án cung cấp hoàng thượng định đoạt một là định hai vạn người cơ cấu tổ chức theo hạt trung quảng châu đ i ề u bộ phận binh lực bổ sung h a y là côn châu thiết năm ngàn người biên chế phong hàn tộc thủ lĩnh hàn nhật tiến làm đông vương từ hàn tộc binh sĩ hiệp trợ phòng ngự hai cái này phương án thần thiên hướng về sau một cái có thể giảm bớt ta triều đình g á n h vác nhưng cuối cùng còn phải hoàng thượng định đoạt bùi khoan nói xong đem đấu trương đặt tại chấp sự thái giám mâm vàng bên trên chính mình lui về hướng ban lý long cơ lật ra nhìn một chút lại hỏi cái khác gái khanh còn có ý kiến khác biệt thần không tán thành từ hàn tộc binh sĩ hiệp phòng một tên khác đại thần đứng dậy lại là ngự sử hàn hiệp hắn là năm ngoái bình định hàn tộc phản loạn chủ tướng chỉ nghe hắn cao giọng nói. hiện tại hàn nhật tiến mặc dù khuynh hướng ta đại đường nhưng lại không thể cam đoan người kế thừa của hắn người đều khuynh hướng ta đại đường dị tộc dù sao cũng là dị tộc nên tận khả năng suy yếu bọn chúng mà không phải cho bọn hắn cơ hội lớn mạnh thần từng dẹp loạn qua hàn tộc c h i loạn biết rõ dân phong dư hãn không dễ điều khiển một khi để phát triển an toàn thần lo lắng ngày sau chắc chắn sinh loạn bùi khoan một bước đứng ra nhìn hàm hàm hắn hà nói hàn ngự sử nói thật nhẹ nhàng ngươi có biết hay không chiều ta hiện tại nguồn mộ lính tình huống thực tế mỗi cái quân phủ có thể chinh đến mười phần ba Bốn phủ b i nội h quy quân đội nghiêm trọng nguy cơ lý long cơ cũng biết nhưng lúc này liên lụy đảo được vấn đề sẽ dính đến đại đa số lý đường quý tộc lợi ích cái này lại không phải hắn lúc này muốn thảo luận hắn khoát tay háo không vui nói việc này hai vị ái khanh chức không cần tranh chấp lý tướng quốc lao thần ở lý lâm phủ ứng thanh mà ra tướng quốc kiêm quản hộ bộ quen vất vả một cái là một phần dự toán bản dự thảo cho chấm nhìn xem nếu như triều đình tài lực có thể tiếp nhận chấm liền chọn cái thứ nhất phương án đây cũng là lý thanh đang nói tới nam chiếu thế cục khi khuyên qua hắn t â y nam dân tộc thiểu số ứng tận lực suy yếu không thể lại để cho bất luận cái gì nhất tộc lớn mạnh có nam chiếu giao hấn lý long cơ rất tán thành nghĩ đến lý thanh lý long cơ liền nghĩ đến chủ đề của ngày hôm nay hắn nhìn một chút thái tử k h ẽ cười nói liên quan tới nam chiếu sự vụ hoàng nhi còn có lại nói lý hanh i ể u ý lập tức đứng dậy nói lần này đông vấn đề thuận lợi giải quyết nam chiếu cũng có thể dựa theo ta đại đường mạnh suy nghĩ hoàn thành vương vị mới cũ thay nhau đầu tiên là ta đại đường sứ đoàn không thể bỏ qua công lao tiếp theo vũ lâm quân quả nghị đô uý lý thanh với tư cách hoàng thượng đặc sứ ở giữa giành công quá mức to lớn như thần muốn đệ chính phủ hoàng đại lực khen ngợi ở đ ồ n g cùng nam chiếu công tích còn có dưới tay hắn ba trăm binh sĩ lý long cơ gật đầu nói trong trước phong an tây đô hộ phủ c h i ế u vũ g i á o ủ y lý tự nghiệp làm thượng kỹ đô uý vũ lâm quân l à n tướng chính ngũ phẩm thượng giai phong kiếm nam tiết độ phủ tham quân sự nam t ế vân làm trung phủ quả nghị đô uý chiêu vũ gia h y chính lục phẩm thượng giai còn lại vũ lâm quân binh sĩ đều quan thăng hai cấp tiền thưởng một ngàn lụa một ngàn t h ớ nhìn chư quân hiệu chi. nói đến đây lý long cơ lại nhìn một chút lý lâm p h ụ cười nói v ề phần lần này lập xuống đại công lý t h a n h chấm sơ bộ cân nhắc thả hắn tới địa phương đi lên lịch luyện mấy năm không biết tướng quốc có gì tốt đề nghị chương một trăm năm mươi lăm đông c u n g án chín chương một trăm năm mươi lăm đông c u n g án chín lý lâm p h ụ thấy ngay cả thiên tướng lý tự nghiệp cũng bị phong làm chính ngũ phẩm k i a lý thanh đến địa phương bên trên kém cỏi nhất chẳng phải là cũng sẽ trở thành tứ phẩm thứ sử à. lịch luyện mấy năm sau đó lại hồi chiều xem ra lý long cơ đúng là muốn đem lý thanh bồi dưỡng thành đối đầu của mình nếu đoán được điểm này lý lâm phụ kiên định hơn đem lý thanh lưu tại trong triều ý nghĩ hoàng thượng luận công hành thưởng lão thần cũng không có ý kiến nhưng lão thần cảm thấy lý thanh một thì tuổi trẻ thứ hai không có công danh như đi địa phương bên trên chỉ sợ tư lịch cùng mới có thể đều không đủ kẻ dưới phục tùng cho nên lão thần lại cảm thấy nên lưu kinh càng đối sự phát triển của hắn có lợi bên trên có l ã o thần dạy bảo hạ có quan lại có tài giúp đỡ l à m ba năm năm quen thuộc quan trường cũng thành lập một chút nhân mạch lại đến địa phương đi lên thế này cũng càng có thể đắc tâm ứng thủ dựa theo kế hoạch dự định hắn chỉ cho thấy một cái thái độ còn lại công việc liền do t ể tướng đảng cái khác cốt c á n để hoàn thành lý lâm phủ vừa dứt lời tả tướng trần hy liệt liền ra b a n nói thần núi lý tướng quốc đề nghị rất là đồng ý quan địa phương không phải là so quan ở kinh thành nó quan hệ ngàn vạn bách tính phúc lợi lý thanh niên kỷ còn nhẹ hoàn toàn không có tư lịch tích lũy hay không hiểu nhân tình sự cố làm sao có thể quản lý nơi tốt hắn mặc dù ở nam chiếu là công hoàng thượng nhiều hơn ban thưởng chính là lại không tất yếu đi hy sinh ngàn vạn bách tính phúc lợi thần đề cử hắn là chân vương phủ trường sử tổng tứ phẩm thượng giai không nói đến phủ thân vương trường sử là cái dưỡng lao quan Một mối thủ. hai vị tướng quốc thật sự là lời lẽ sai trái hình bộ thượng thư vi kiên không thể nhịn được nữa theo hướng trong ban một bước đứng ra hướng lý long cơ không người nói bậy hạ thần có lời nói mời bậy hạ ân chuẩn lý long cơ sắc mà tâm lãnh không bất kỳ biểu lộ gì chỉ thản như nói nói đi theo vi kiên bản ý lý thanh tốt nhất có thể lưu kinh tương trợ thái tử vì mình phụ tá đắc lực nhưng hắn cũng biết không trải qua châu huyện vào không được đại t ỉ n h chế độ mặc dù cái này chế độ có thể b i ế n báo tỉ như lý lâm phủ bèn không làm qua cái gì quan địa phương nhưng vấn đề là đã có cái này chế độ lý lâm phủ liền có thể mỹ nước đường hoàng phản đối cho nên cân nhắc liên tục theo tính toán lâu dài lý thanh vẫn là đi địa phương cho thỏa đáng mà lý lâm phủ cùng trần hy liền m ụ đích hắn cũng đã nhìn ra đạt được hoàng thượng cho phép vì tiên tiến lên một bước đối trần hy liền nói lý thanh từng vì nghĩa tân huyện chủ bộ sau đó lại đại diện nghĩa tân huyện huyện lệnh cái gì gọi là không có kinh nghiệm hắn dẫn đầu bách tính tu kiến bến tàu xây đường sửa cầu thiết lập quan học quan dự vô cùng tốt làm sao gọi là không c ó không thể cho bách tính mang đến phúc lợi hắn có mấy vạn bách tính sở hiến vạn dân thư làm chứng xin hỏi trần tướng quốc chẳng lẽ đây không phải tư lịch sao trần tướng quốc luôn miệng nói để lý thanh đi địa phương là hy sinh ngàn vạn bách tính phúc lợi kia lại có gì làm gốc căn cứ mời trần tướng quốc giải thích vì kiên mỗi một câu đều lấy sự thật làm căn cứ đem trần hy liệt làm cho á khẩu không trả lời được lý lâm phủ thấy trần hy liệt bị động trong lòng mắng to vô dụng ánh mắt có chút một nghiêng lại hướng lại bộ thị lan dương thận căng đưa mắt liếp ra ý qua một cái dương thận cười nói vi thượng thư đ ừ n g vội tức giận trần tướng quốc nói tư lịch không phải chỉ lý thanh làm qua cái gì không làm qua cái gì mà là có khác hẳn ý vi kiên thấy dương thận căng ra mặt trong lòng lập tức sinh cảnh giác người này không thể so với trần hy liệt chỉ có tư lịch là tể tướng đảng bên trong ít có thiết thực phái lại ra thế thâm hậu mặc dù tùy triều diệt vong đã qua trăm năm nhưng lực ảnh hưởng như cũ tại là không nên xem nhẹ người Khi khác. không Thị chút, Thận nói cái vội Dương Dương Tướng Lan Trần còn Căng cũng gì gì một tứ lấy có Quốc ý t hắn ấ y h muốn nói chuyện m ặ t ông trầm bên trên cũng hơi lộ ra mỉm cười á i khanh ngời nói dương thận căng đạt được cho phép lúc này mới không vội không chậm đối vi kiên nói ta vẫn cho là nghèo hèn người ta cũng có c h u nghĩa n g cho nên ta không nói lý thanh có hay không công danh chỉ liền nói hắn làm quan một chuyện hắn là thiên bảo năm thứ hai cũng chính là năm trước mới bị kiếm nam tiết độ sứ trường cựu đại nhân để cử làm nghĩa tân huyện chủ bộ lại bộ lập hồ sơ thời gian là năm ngoái ngày bảy tháng một là ta tự mình cho hắn bị á n mãi cho đến năm nay thượng nguyên đêm hoàng thượng chính miệng phong hắn làm thái tử xá nhân ngắt đầu bỏ đôi vừa vặn một năm xin hỏi vi đại nhân chỉ làm qua một năm huyện nhỏ trụ chẳng lẽ không phải tư lịch không đủ sao khai nguyên năm thứ chín vương ma cật chúng quan trạng nguyên còn đành phải cái tòng bát phẩm thái nhạc thừa mà lý thanh hắn đã không có công danh còn làm qua thương nhân càng không phải là cái gì con em thế ra dạng này người vậy mà làm tòng tứ phẩm phụ thân vương trường sử chẳng lẽ còn không phải xem trọng hắn sao cái này hiện tại đến phiên vi kiên á khẩu không trả lời được dương thận căng ngữ điệu đánh trúng vào lý thanh yếu hại làm quan tư lịch quá ngắn thấy vi kiên bị đánh bại lý lâm phủ thầm khen dương thận căng tài giỏi vì phòng ngừa lý long cơ độc dạy lý thanh võ trước hắn một chiêu khắc đòn sát thủ cũng muốn dùng tới lý lâm phủ lại liếc qua vương phía dưới nên hắn ra sân vương cùng tuân lệnh méo méo trong tay đỗ hữu lân căn cứ chính s á c tử vươn g người già bậy hạ thần muốn vạch tội lý thanh giống như xa luân chiến pháp theo lý lâm phủ trần hy liệt đến dương thận căng lại đến bây giờ v ư ơ n g cùng cơ hồ tể tướng đảng cốt cán toàn bộ điều động thẳng thấy bách quan âm thầm l i ễ u lưỡi cái này lý thanh tiếp t r ư ớ c đến tột cùng tạo cái gì nghiệt lại nhấc lên lớn như thế vợ sóng trước nay chưa từng có mấy cái vốn định giúp vi kiên thái tử đảng ư ờ i như tịch dự bọn người thấy tình thế đầu không ổn nhao nhao d ụ đầu không dám lại nói, nói bèn ngay cả sớm được báo lý long cơ bản nhân cũng âm thầm kinh hãi như lý lâm p h ủ bọn người chính nghĩa nghiêm trang lý do đầy đủ chính mình ngược lại thật sự là không tốt lay quần thần chi y vương cũng là ngự sử vạch tội quan viên chính là chức trách của hắn chỗ lý long cơ cũng không được không cho hắn nói chuyện ngươi muốn vạch tội lý thanh c h u y ệ n gì vương cùng cắt cao giọng nói thần chịu lý tướng quốc nhờ điều tra đỗ hữu lân án căn cứ hắn sợ công khai lý thanh ở điền đông từng có tự lập làm vương dự định việc này can hệ trọng đại thần không dám dầu diếm đây là đỗ hữu lân căn cứ chính sát tử nói đi vương cùng đem dân sớ nâng lên đỉnh đầu có chấp sự thái g á m tới đ o n qua chuyển giao cho lý long cơ lúc này trong đại điện vang lên một mảnh oong thanh n m vương cũng lời ấy có thể nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng tất cả mọi người đã nhìn ra lý lâm phủ là quyết tâm muốn đối phó lý thanh lý long cơ mở ra lời chứng quả nhiên như kia dương chi ê u mật báo mật dạng có trình tự có dựng mưu từng bước tới gần nếu không phải mình sớm được báo chưa chắc thực liền làm thỏa mãn bọn hắn chi ý hắn quay đầu nhìn một chút lý hanh đem đội hữu lân khẩu cung đưa cho hắn t h ẳ n g n h ư n ó i việc này hoàng nhi thấy thế nào lý hanh trong lòng khiếp sợ không thôi việc này hắn không có một chút chuẩn bị tư tưởng lý thanh lại muốn tự lập làm điền đông vương hoang đường tuyết luân lại vẫn cứ lại là chính mình cha vợ tố giác hắn lại có thể nói cái gì lý h anh trong lòng lại sinh ra một loại bất lực cảm giác lý long cơ thấy hắn cũng không thể nói gì hơn lại liếc qua lý lâm phủ trong lòng không khỏi một trận cười lạnh liền cao giọng nói chuyển lý thanh tiến điện chuyển lý thanh tiến điện chuyển、lý、lời tiếng từng tiếng đưa ra đại điện lý lâm phủ lại lấy làm kinh hãi loại sự tình này hoàng thượng cho tới bây giờ cũng sẽ không lập tức tìm người trong cuộc đến tra hỏi nhất định phải trước thương lượng với mình nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra lại vòng qua chính mình chẳng lẽ hắn đã nghe được vị gì sao dựa theo lý lâm p h kế hoạch lý long cơ thương lượng với h ắ lúc hắn sẽ cực lực là lý thanh biện hộ để chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không nhưng ở lý long cơ trong lòng lại bỏ ra một cái bóng ma kỳ thật lý lâm phủ một chiêu này sát thực cao minh đế vương từ xưa đang nghi cho dù là đối với thủ hạ đại thần có một chút chút cảm giác không tín nhiệm cũng tuyệt đối sẽ không để hắn đi lanh binh nhưng lý lâm phủ tuyệt đối không ngờ rằng chính là dương chiêu vậy mà phản bội hắn cho lý long cơ trước đó đánh dự phòng trâm sau một lát lý thanh ở dẫn đạo quan dẫn đầu hạ x à i bước đi vào đại điện thật xa liền đầu gối trái quỳ xuống đất cất cao giọng nói thần quả nghị đô ý lý thanh khấu kiến hoàng đế bệ hạ lý long cơ mặt nổi lên hiện ra một tia cười ôn hòa ý lý tướng quân xin đứng lên hắn nhìn một chút vô cùng đối lý thanh nói vương ngự xử vạch tội ngươi có tự lập làm điền đông vương c h i tâm hy vọng ngươi cho chấm một cái thuyết pháp lý long cơ một câu nói kiệt nhưng lại ở bách quan bên trong dẫn tới một mảnh kinh ngạc ánh mắt nào có hỏi như vậy lời nói rõ ràng hoàng thượng căn bản không tin tưởng vương ngự xử vạch tội triều đình hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đang nhìn chăm chú cái này gây ra tể tướng đảng quần khởi công c h i người trẻ tuổi lý thanh mặc dù không biết vì chính mình phong quan một chuyện trên triều đình đã tranh đến mỗi như thương lưới như tên tràn ngập mùi thuốc súng nhưng chỉ theo vương cùng vạch tội hắn đến xem liền đã biết lý lâm phủ vẫn không chịu vương tha chính mình vạch tội chính mình mu thua thiệt bọn hắn nghĩ ra được lý thanh chậm rãi xoay người đối vương cùng cười lạnh nói nói ta lý thanh muốn tự lập làm điền đông vương ta muốn hỏi hỏi vương ngự sự lời này từ đâu nghe tới lại cái gì căn cứ đây cũng không phải là là ta nói mà là đông cung thiện tán đại phu đỗ hữu lân lên án lý tướng quân ở nam chiếu khi từng đối với hắn lợi nói vương cũng trong lòng lâm dâm cảm giác được một tia không ổn lại nghĩ không ra vấn đề ở chỗ nào lý thanh cười lạnh một tiếng thầm nghĩ đỗ hữu lân án thật là một cái bách bảo dương cái gì đều có thể hướng bên trong giả bộ vậy mà để đỗ hữu lân đến chỉ chứng chính mình có mưu phản chi tâm xem ra chính mình nhượng bộ tư thái lý lâm p h ụ căn bản bèn không để ý tới chính mình không can thiệp đỗ h ư u lân án hắn cũng không linh tình nhất định muốn đối với mình đuổi đánh tới cùng như lại một vị nhượng bộ thế tất cả cổ vũ bọn hắn khí diễm từng bước một đem chính mình đẩy vào tử lộ không cho bọn hắn cũng nếm thử cái gì gọi là vác đá ghẹ chân mình bọn hắn thực cho là mình làm mềm yếu dễ bắt nạt thôi cầu phú quý trong nguy hiểm lại không thèm đếm xỉa nghĩ đến đây lý thanh quyết tâm trong lòng quay người đối lý long cơ cao giọng nói vậy hạ mời nghĩ thần thủ hạ chỉ có ba trăm binh sĩ mà lại còn ũ Vũ n Quân, là trung tâm với bệ hạ cấm quân hộ vệ. bọn hắn sẽ ủng hộ thần Điền Đông Vương Điền Đông từ xưa là Hàn tộc lãnh、địa. bọn hắn chỉ thừa nhận phụ thuộc đại đường, Hàn tộc lại có thể dễ dàng đến linh bọn hắn g là Lâm là lập làm là lại với vệ, tâm cấm chiếm thuộc tự từ tộc thừa tộc thể tha thứ ta đến chiếm linh thổ đại bệ hạ hộ hộ chỉ phụ có của c sẽ sao? sao? địa, địa xưa dễ có đỗ hữu lân hắn ép căn bản không hề đi qua điền đông hắn lại làm sao biết ta muốn tự lập làm điền đông, là đi đông, đông vương sao hắn lại là người thế nào của ta có thể để cho ta như thế móc ti mộ đem mưu phản đều thản nhiên bầm báo bệ hạ. vô luận về tình về lý đều giải thích không thông việc này tia đỗ hữu lân vì sao còn muốn nói như thế đây chỉ có một cái khả năng là có người muốn vu h a m vi thần mà cực hình bức bách đỗ hữu lân vu oan giá họa làm người chứng nói đến đây lý thanh con mắt đe dọa nhìn vương củng lạnh lùng nói nếu vương ngự sử nói là đỗ hữu lân lời nói vậy thì tốt có thể hay không mời đỗ đại phu đến trên triều đình đến đối chất nhau ta là bao lâu từng nói với hắn lời này hắn nếu nghe được vì sao không hướng vi đại nhân báo cáo không hướng bệ hạ báo cáo ngược lại là bệ hạ muốn phong thưởng ta lúc lời này liền p h u n ra đây cũng là mục đích gì bệ hạ mời chuẩn vi thần sở tấu dẫn đỗ h ư u lân t h ă n g đường đối chất lớn mật n g ư ơ i một cái lục phẩm tiểu quan còn không vào chiều tư cách liền dám ở hà nguyên n g điện ngay trước bệ hạ cùng toàn thể hướng qua n mặt gào thét còn thể t h ô n g gì nói chuyện chính là trần hy liệt hắn vừa thấy được lý thanh liền nhớ tới lý lâm phủ lời nói chính mình ở nam chiếu chịu khổ cũng là người này làm trong lòng vô danh liệt hỏa liền bừng bừng dấy lên lại gặp lý thanh mở miệng sắp bén không lưu tình chút nào trong lòng càng là chán ghét hắn tới cực điểm liền cũng nhịn không được nữa mở miệng giận dữ mắng mỏ với hắn lý lâm phủ lúc này lại kinh xuất mồ hôi lạnh cả người theo lý long cơ ngoài dự liệu tuyên lý thanh đến đối chất hắn liền bắt đầu ý thức được sự t ì n h có chút k h ô n g ổn mà lúc này hắn càng nhìn ra lý thanh mục đích thật sự không hề chỉ là vì chính mình biện hộ lại lâm dâm ngẩm lấy là đỗ hữu lân lật lại bản án ý đồ đỗ hữu lân lúc này đã bị đánh cho mình đầy thương tích như thực vào chiều đường nói là bị buộc cung cấp tái dẫn ra liêu tích vu cáo sự t ì n h k i ê n một phen tâm huyết của mình há không bạch bạch s ó i mòn hắn vừa muốn ra mặt hòa giải hòa hoãn không khí không ngờ trần hy liệt lại lỗ mãng ngắt lời lại cho trên lửa g ó t một bầu dầu lại ra mặt ngăn lại đã tới không liên lụy lý lâm phủ trong lòng không khỏi hô to h ỏ n bét quả nhiên lý trần Tướng ngươi n Quốc, hy ư thế trột hãi, dạ sợ v ậ mà đoạt ở Hoàng đoạt đó đến thượng trước ở ngăn liệt ạ với vô ngươi i ta, ta Trần sao? chẳng bức cùng cáo hưu Hy lần đến lẽ là l đỗ tư cách là lão mặc dù nhóm ban tả tướng nhưng luận cổ tay cùng lưu lược lại kém lý lâm phủ qua xa cũng chính là nguyên nhân này lý lâm phủ mới tuyển hắn đến làm trợ thủ của mình không gây nên cũng không sợ sai không chiếm cái danh l ạ c h người này đặc điểm lớn nhất là mượn gió bẻ măng vốn là trương cựu linh thủ hạ sau đó đầu nhập vào lý lâm phủ dương quốc trung phát tích sau đó lại đầu nhập vào dương quốc trung cuối cùng an lộc sơn công chiếm trường ăn sau đó hắn lại đầu hang an lộc sơn bị phong ngụy tướng trợ trụ vi ngược cuối cùng di xu ố ngàn n g năm hắn mỗi ngày xa vào với nữ sắc tinh lực tiêu hao quá nhiều lại tăng thêm tuổi già sức yếu đầu não tự nhiên có chút hồ đồ lúc này bị lý thanh một kích hắn lập tức nổi trận lôi đình lại không chú ý tới lý lâm phủ cho khiến ánh mắt càng thêm nghiêm nghị quát nếu ngự xử vạch tội ngươi ngươi dù sao là có không thích đáng chỗ ngươi lại không biết tự xét lại ngược lại muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên thân người khác ngươi bực này tiểu nhân thiệt thòi ta còn để cử ngươi thật sự là ta mắt bị mủ lý thanh lập tức bắt lấy hắn uy xuống đôi lý long cơ khẩn thiết nói v ậ hạ ngay cả trần tướng quốc cũng cho rằng thần có tâm làm loạn việc quan hệ vi thần danh dự mời bệ hạ ân chuẩn thần thỉnh cầu dẫn đỗ hữu lân đến cùng vi thần đối c h ế t n h ư hắn thật có c h ứ n g cư chứng minh thần nói qua lời này thần cai nguyện vừa chết tạ tội lời nói đến trình độ này thái tử lý hanh cũng minh bạch lý thanh ý tứ hắn mừng rỡ trong lòng lập tức hướng vi kiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái vi kiên hiểu ý lập tức tiến lên một bước đối lý long cơ nói nếu vương ngự sử ngôn từ chuẩn xác lời nói đỗ hữu lân cáo lý tướng quân có mưu phản chi ý thần là đi sứ nam chiếu đầu tê càng là trách không thể đẩy thần có mấy món sự cũng muốn cùng đế vương c h i thuật hạch o tâm liền ở chỗ quyền lực cân bằng từ xưa như thế hôm nay cũng thế không chỉ có muốn cân nhắc thượng tầng quý tộc quan lại lợi ích cũng muốn giải quyết tầng dưới chót b á c h tính dân sinh muốn cân bằng không đồng đảng phái khác biệt tập đoàn lợi ích không cung cấp tầng lợi ích chi tranh nhưng có một chút là căn bản đó chính là tuyệt không cho một phái phát triển an toàn lý long cơ đối đ ố i hữu lân án thái độ chính là thế này h ắ n theo lý thanh nơi đó biết á n này là hoàn án nhưng lại muốn lợi dụng án này đến gõ gõ lý hanh liền giao cho lý lâm phủ xử lý nghiêm khắc nhưng tối hôm qua lý lâm phủ kết đảng mật hội còn có vừa rồi lý lâm phủ một đảng đối để bạt lý thanh sự tình bao vây chặt đánh trên triều đình không gây một người dám giúp vi kiên nói chuyện lý long cơ tâm thái lúc này bắt đầu có chút chuyển biến khó trách cao lực sĩ muốn giúp thái tử nói chuyện hai phái lực lượng so sánh quả thật có chút quá mất cân bằng hôm nay lý lâm phủ ở đỗ hữu lân một trên bàn biểu hiện là có mở rộng xu thế cái này lại làm cho lý long cơ sinh lòng cảnh giác như thực liên lụy quá nhiều thế tất sẽ gây ra thái tử quan viên đại quy mô đầu nhập vào lý lâm phủ đây cũng là lý long cơ không muốn nhìn thấy kết quả mà bây giờ lý thanh bắt lấy cơ hội này muốn vì đỗ h ư u lân án sửa lại án sửa sai cân nhắc liên tục lý long cơ liền cũng quyết định nhân thể thu tay lại không truy cứu tiếp nữa mượn lý thanh muốn vì tự mình rửa soát trong sạch cơ hội đi đỗ h ư u lân một án đồng thời cũng đem lý thanh triệt để đẩy vào bẻ phái thái tử bên trong đoạn mất hắn chỉ lo thân mình suy nghĩ nghĩ đến đây lý long cơ rốt c ụ c nhẹ gật đầu đối lý thanh nói việc này việc quan hệ ái khanh danh dự chấm quyết định muốn đem việc này điều tra rõ còn khanh một cái trong sạch hắn mặt chấm xuống kéo dài thanh âm nói chuyến chấm cầu dụ dẫn đỗ hữu lân lên điện chương một trăm năm mươi sáu đông Cung án, t r ư ớ c 156, đông c u n g án 10 trên triều đình tình thế chuyển tiếp đ ộ t một để lý lâm phủ một đảng nhìn nhau không ai từng nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy mọi ánh mắt cũng không khỏi hướng lý lâm phủ nhìn lại lý thanh cùng lý long cơ diễn trò đã để lý lâm phủ hoàn toàn minh bạch chính mình trên người lý thanh miêu tả quá nhiều ngược lại có chút bởi vì nhỏ mất lớn nhất là chính mình không nên đem h ắ n kéo vào đỗ h ư u lân một án bên trong để lý long cơ sinh cảnh giác xem ra hoàng thượng đối đỗ h ư u lân cũng cũng không hề hoàn toàn quyết định nếu không cũng sẽ không đáp ứng thẩm vấn đỗ hữu lân lý lâm phủ trong đầu đang nhanh chóng suy tư đối sách nếu đỗ hữu lân vào triều đường án này nhất định lật mà hắn sẽ làm thế nào làng n ê n chiến mà lên đánh nhau chết sống vẫn là ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang t r ắ n g sĩ chặt tay phải nói hiện tại đỗ hữu lân án hắn hiện tại sở hàm không sâu rút chân vừa đi cũng không t ố n tại h gì nhưng cứ như vậy thái tử đảng sĩ khí chắc chắn phóng đại đối tương lai bố cục sẽ có cực lớn ảnh hưởng đó là cái quyết định lương nan cân nhắc lợi hại lý lâm phủ quyết định tạm không biểu lộ thái độ xem tình thế phát triển đến quyết định lập trường hắn hai mắt khép hờ trong khỏe mắt bắn ra ánh sáng nhạt dừng lại ở hắn to lớn trên núi giống như lão tăng nhập định không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì mà hắn đối đầu, n g ồ i ở hoàn g tọa dưới tay thái tử lý h anh lại tâm tình thật tốt trong mắt lóe ra không che giấu được kích động mặt tái nhợt bên trên hiện ra một vòng đà đỏ hai ngày này hắn một mực ở vào cực độ xa suốt tinh thần bên trong mặc dù hoàng thượng đã tỏ thái độ tha cho hắn một lần nhưng ủng hộ của hắn người lại không thể may mắn thoát khỏi chắc chắn lọt vào đại thanh tẩy đến lúc đó đem người người cảm thấy bất an nói nghiêm trọng một chút hắn thái tử đảng còn có thể sẽ sụp đổ lý h anh vì cùng đỗ hữu lân phân do giới tuyến tối hôm qua đã đem hắn ái phi đỗ lương để đưa ra đồng cùng ở biệt trạch n trí như tình thế nghiêm trọng hắ đỗ hữu lân án t r ợ xuất hiện c h u y ể n cơ phụ hoàng dường như cực kỳ bán mặt mũi của người nọ trong này lại cất giấu huyền cơ gì còn có lý thanh dường như hiểu rất rõ đỗ hữu lân một án cái này khá là kỳ quặc h ắ n ở vụ án này bên trong lại đóng vai một cái gì nhân vật vì sao chính mình hoàn toàn không biết gì cả nghĩ đến đây lý hanh vui sướng trong ánh mắt lại nhiều hơn một phần nghi hoặc toàn bộ h à n g nguyên đ i ệ n bên trong mười phần yên tĩnh không ngừng có người ở ho khan lại càng lộ ra bầu không khí khẩn trương kiềm chế theo tảo chiều đến bây giờ thời gian đã qua gần hai canh giờ một cái nho nhỏ quả nghị đô uý phong thưởng lại chậm chạp chưa thể chứng thực ở giữa lại dẫn ra thái tử đảng cùng tướng quốc đảng chi đấu còn có vừa mới phát sinh đỗ hữu luân án dường như cũng bị kéo vào hôm nay đại triều tràn đầy q u ỷ dị cùng biến số không có ai biết nguyên do trong đó ai cũng không dám mạo m ộ i ra mặt chỉ có trần hy liệt trong lòng vừa đắng vừa chát hắn đã ý thức được chính mình bị lý thanh lựa làm mấy chục năm quan không biết gặp bao nhiêu song gió ra rồi lại bị một cái mới xuất đạo m a u đầu tiểu tử đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay mắt thấy chính mình dẫn xuất sự đến trong lòng của hắn vừa hận vừa sợ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải khoảng đã qua một khắc đồng hồ một chiếc xe ngựa theo hàng o thành phương hướng lao v ù n vụ tới mười cái thái giám tiến lên tiếp nhận một bộ giường em liền chạy lên long vĩ đạo một tên thái giám tiên tiến điện b m báo vậy hạ đỗ h ư u lân đã đưa đến ở ngoài điện chờ mang vào điện đến ngoài điện ánh nắng trứng mắt mười cái bóng đen bước nhanh tiến vào đại điện bọn hắn đem một bộ giường em sau khi để xuống liền không người lui ra giường em nằm chính là đông cung thiện tán đại phu thái tử nhạc phụ đỗ hữu lân hắm đã lâm thời đổi cả người bộ đồ mới buộc tóc dây buộc tóc trên đường t r ư t xuống ô h u không chịu nổi tóc thai rối bởi tròn tại trên, Đầu giống như bí đỏ. trên mặt đ toàn thân tản ra hôi thối đ ê m qua bức c u n g đem hắn giày vỏ đến không thành hình người ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được đỗ hữu lân thân thể giật giật hắn dường như biết mình ở nơi nào thanh âm thỉnh phẳng mà bị thương bậy hạ tha thứ lao thần không thể cho người hành lễ mặc dù từ xưa liền có gần v u a như gần cọp mà nói so ra mà nói đại đường quân chủ đối hạ thần tha thứ hơn xa tại minh thanh ít có di tộc diện môn mà nói nếu không có sai lầm lớn thường thường có thể thiện thứ nhất sinh đối với khai quốc công thần đại đường quân chủ mạc ơn xây lang yên các lấy tưởng nhớ đại đường cũng bởi vậy nhân tài xuất hiện lớp lớp quốc gia cường thịnh đạt tới lịch sử đỉnh điểm cũng chính là thế này triều thần cũng thấy thiếu đi huyết tinh đỗ hữu lân bi thảm tình cảnh lập tức phá vỡ triều đình yên lặng khiêu khích một mảnh tiếng nghị luận nhất là thái tử đảng giống như theo đỗ hữu lân trên thân thấy được tương lai của mình càng là quần tình xúc động phẫn nộ vô số hai trận mắt đâm thẳng lý lâm phủ lý lâm phủ vẫn là bảo trì hắn nửa khép mắt trở mặc giống như phát sinh tất cả đều không có quan hệ gì với hắn hắn biết lý long cơ sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này ở đại lý tự bên trong loại này vết thương nhỏ chỗ nào cũng có vì khẩu cung của hắn đây đã là thủ hạ khoan dung chí, chí, chí ít hắn còn nói đạt được lời nói tới cách h xa, xa n kiểm tra thương thế trương ngự y là trong cung lao thần liệu tâm chi thuật càng hơn chữa thương hắn tay chân lanh lẹ thay đỗ hữu lân dọn dẹp thương thế trở lại bẩm báo nói hồi bẩm bệ hạ đỗ đại phu chỉ là bị thương ngoài ra không bị thương cùng nội phủ có thể hỏi lời nói lý long cơ nhẹ gật đầu đối binh bộ thượng thư bùi khoan nói bùi h á i khanh việc này ngươi hỏi tới lời nói bùi khoan giá người khôi vĩ dâu tóc bạc trắng hắn là hà đông đại tộc bùi gia gia chủ từng nhận chức kim ngô vệ đại tướng quân thái nguyên doãn nam giới lui sĩ hiện triệu hồi trong triệu làm quan đường triệu môn phiệt thế ra quan niệm cực mạnh trung đường khi lý thôi vì bùi danh s ư n g đ ư ờ n g triệu tứ đại gia tộc lý tộc là h o à n thất tách biệt ở trên không cần nhiều lời còn lại tam đại gia tộc không chỉ có tử đệ trải rộng triệu chính môn sinh cố lại càng là nhiều vô số kệ đối triều đình quyết sách lực ảnh hưởng cực mạnh lại từng cái giữa các gia tộc lẫn nhau thông ra có vinh cùng vinh có nhục cùng n h ụ c cho nên khi mặt trời lý lâm khuyên lý thanh cưới thôi kiểu chi nữ thôi l i ế u l i ế u làm vợ cũng là ra ngoài cái này cân nhắc thôi vi bùi tam tộc bên trong thôi thị thông qua cùng lý lâm phụ thông ra cuối cùng dần dần khuynh ê ư ớ n g tướng quốc đảng mà vi thị lại bởi vì vi kiên nguyên nhân một mực là thái tử đảng kiên định người ủng hộ chỉ có bùi thị một mực theo sát lý long cơ bảo trì lập trường trung lập cho nên lý long cơ mệnh bùi k h a n đến c h ắ hỏi cũng là cân nhắc hắn công bằng bùi k h a n lĩnh mệnh tiến lên nhẹ nhàng vỗ vô, vô đỗ hữu lân bà vai trầ căn cứ ngươi k h ô n g chế lý thanh ở điền đông từng có tự lập làm điền đông vương chi ý hoàng thượng mệnh ta hỏi ngươi hắn là ở khi nào chỗ nào đối như lời ngươi nói mà ngươi lại có chứng c ứ gì nếu không có chứng cứ kia chứ ngươi bên ngoài lại có gì người có thể chứng minh ngươi chỉ chứng đỗ hữu lân mặc dù bị đánh thảm nhưng thần chí xác thực còn có bảy phần thanh tình hắn biết mình lúc này người ở chỗ nào cũng minh bạch đây là chính mình cơ hội duy nhất mặc dù vu cáo lý thanh có tội nhưng dù sao cũng so vu cáo một cái thái tử đà muốn nhẹ hơn nhiều chỉ thấy hắn thở dài một hơi thấp giọng cười khổ nói hắn chỗ nào từng nói với ta cái gì tự lập làm vương sự tình lao phu là chịu không nổi hình đành phải ở bọn hắn chuẩn bị trên giấy ấn thủ ấ n tờ giấy kia viết là cái gì lao phu cũng không biết thanh n m mặc dù không lớn nhưng ở tính được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trên đại điện vẫn là dị thường rõ ràng cứ hắn trong vòng mười triệu người đều nghe được rõ ràng vương c ũ n g cũng nghe thấy hắn sắc mặt biến hóa bất an hướng lý lâm phủ nhìn lại việc này như truy cứu tiếp nữa là ai bất cùng sợ rằng sẽ liên lụy ra lý lâm phủ lý lâm phủ mặc dù không có nghe thấy đô h ư u lân nhưng hắn sắc mặt lại không thay đổi chút nào hắn tin tưởng các ôn làm việc là quyết sẽ không đem chính mình liên lụy đi vào thậm chí đỗ hữu lân ngay cả là ai bước cùng đều không nhất định biết hắn hiện tại quan tâm đã không phải là lý thanh lý thanh là chuyện tương lai nhưng đông cung án lại là trước mắt đau đầu rốt cuộc còn muốn hay không làm tiếp thẳng thắn nói theo lý long cơ đem mấy cái k i a nhân vật trọng yếu hoạch đi sau đó cái này vụ án thuận tiện thành một khối gân gà ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp lý lâm phủ nhìn trộm nhìn một chút lý long cơ thấy hắn thần sắc lạnh nhạn trong ánh mắt lại toát ra một t i ê mệ ý trong n h mắt lại toát ra một tiên ệ ý t o n g á n t l ạ toát l i toát a một tiên mệ ý trong nháy mắt lại toát ạ i toát ra một tiên mệ ý trong nháy mắt này hắn lập tức nắm giữ lý long cơ chỉ e bùi khoan còn muốn tiếp tục hỏi tiếp liền ở một bên nhẹ dọn g nhắc nhở chắc là đỗ đại phu ở nam chiếu nghe được cái gì lời đồn bùi đại nhân chẳng lẽ không cho rằng là thế này phải không bùi khoan ngẩng đầu nhìn lý thanh trong mắt l ó e lên một tia tán thưởng ý cười người này có thể có như thế ánh mắt không hổ hoàng thượng v ừ i ý như thế hắn hắn cũng không tiếp tục hỏi v â n người đứng dậy hướng lý long cơ bẩm b ả o nói khởi bẩm bệ hạ thần đã hỏi rõ ràng lý tướng quân tự lập làm điền đông vương mà nói đơn thuần lời đồn không đủ để tin đây chính là lý long cơ cần kết quả việc này chất tướng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ bùi khoan được lý thanh nhắc nhở c hoàng thượng muốn bất quá là lý thanh vô tội căn cứ chính xác lời nói v ề phần là ai muốn vu cáo lý thanh ai là phía sau màn chúa tệ những thứ này tuy là một tầng giấy thật mỏng nhưng vô luận như thế nào không thể đem nó xuyên phá chính trị chính là như vậy liền như hoàng đế bộ đồ mới ai cũng biết hắn không có mặc quần áo thế nhưng ai cũng không thể nói lớn đến quốc gia nhỏ đến một cái văn phòng đều cũng thế lý long cơ thấy bùi khoan hiểu rõ chính mình tâm tư trả lời khéo đưa đ ẩ y trong lòng âm thầm gật đầu liền thản nhiên nói bùi h ái khanh vất vả từ giờ trở đi đỗ hữu lân một án liền giao cho ngươi đi thẩm tra xử lý nhanh chóng kết án thần lĩnh trị bùi khoan không người lính chỉ nơm nớp lo sợ tiếp nhận khoản này c ủ khai o nóng b ỏ n g tay lý long cơ nhìn một chút lý lâm phủ lại trưng cầu ý kiến của hắn nói chấm a n bài tướng quốc còn có ý kiến lý lâm phủ lập tức ra khỏi hàng không người thi lễ nói bệ hạ t h á n h minh thần xa xa không liên lụy lý thanh a n bài chức vụ thần chắc hẳn cũng là ánh mắt thiệt cận thần phục theo bệ hạ a n bài lý long cơ nhẹ gật đầu nói chúng ta quân thần tại việc này bên trên ý nghĩ rốt cục nhất trí chấm thật cao hứng lý thanh mặc dù tuổi trẻ nhưng năng lực siêu nhiên thay ta đại đường giải quyết thích đáng nam chiếu khớ cục không thể bỏ qua công lao tới địa phương đi rèn luyện mấy năm chắc chắn trở thành ta đại đường đế quốc lương đống lý thanh nghe phong lý thanh thật dài hít một hơi bước nhanh đến phía trước nửa quỷ ở ngự dưới bậc thần ở lý long cơ nhìn một chút hắn mỉm cười theo trong tay hào rút ra một giản đưa cho chấp sự thái giám chấp sự thái giám tiếp nhận triển khai cao giọng đ ộ c g i a quả nghị đô u y lý thanh ở đền đông nam chiếu nhiều lần lập đại công ứng trọng cho ngợi khen hiện phong làm sa châu đậu lự quân đô đốc kiêm sa châu thứ sử vân huy tướng quân ban thưởng tử kim ngư đại khâm thử thiên bảo bốn năm tháng năm m ạ n đông cung đỗ hữu lân án thẩm kết vì đó con rể l i u tích ngậm hờn vụ cáo Cũng kim ư u ngô cơ lúc này trả lời, độ hưu lân này trên bàn trả độ đây hưu v vệ binh tào tham quân sự dương chiêu vạch trần liêu tích có công t h a n giám g sát ngự sử đỗ h ư u lân một á n tiếng gió nước lên bị lý lâm phủ một đảng bắt lấy muốn đại hưng lao ngục thanh tẩy đông cung quan viên nhưng lại bởi vì lý thanh tham gia đột nhiên ngừng lại ở giữa người trong cuộc ngươi lừa ta gạt các loại quen mưu thủ đoạn đều dùng cực vụ án này là lý thanh lần thứ nhất tham gia đến đại đường quyền đấu bên trong nhưng cũng bởi vì vụ án này hắn bị một mực bột vào thái tử lý hanh chiến xa bên trên cùng lý lâm phủ mâu thuẫn cũng cuối cùng từ á m m hội đi tới công khai hóa Trưng Thôi Mắt, Trưng Thôi Mắt, Nhân Ánh mắt, một. 157, thôi phu Nhân Ánh Phu Phu xe ngựa lộ c c n c lý lâm cùng lý thanh ở hồi p h ủ trên đường hôm nay đại triều kết thúc về sau bách quan liền có thể trực tiếp hồi p h ủ lý lâm không ngừng mà càng khái chính mình năm đó ở lãng trung quán r ư ợ u mới gặp hắn lúc hắn vẫn là một cái chuẩn bị mở tiệm tiểu thương nhân cái này n h o á một cái mấy năm công phu hắn liền trở thành tổng tam phẩm châu phủ đô đốc vẫn là một cái thứ sử tạo hóa t r e o ngươi tạo hóa t r e o ngươi à nghĩ đến cuối cùng lý lâm phủ một đảng biểu lộ lý lâm nhịn không được cười ha ha nguyên lai hoàng thượng phong quan sớm đã chuẩn bị kỹ cảng b u ồ n cười lý lâm phủ đắm người kia l i ề u mạng phản đối một trận cuối cùng lại vác đá ghẹ chân mình lý lâm phủ những năm này còn chưa hề bị thua thiệt lớn như vậy bất quá ngươi yên tâm có hoàng thượng hộ ngươi hắn cũng tạm thời không dám bắt ngươi như thế nào lý thanh mỉm cười kỳ thật mấu chốt là hoàng thượng cũng không muốn phế thái tử cho nên đỗ hữu lân án mới có thể tiếng sầm lớn hạt ng hoàng thượng đối lý lâm phủ đã có nghi kỵ nếu như hắn không biết thu liễm chỉ sợ hoàng thượng cũng không dùng hắn lời tuy nói như vậy nhưng lý thanh lại biết một chút lịch sử lý long cơ hẳn là đem dương quốc trung bồi dưỡng về sau mới thay thế lý lâm phủ vậy mình đây chính mình lại tại trong đó đóng vai một cái gì nhân vật đây cũng là hắn không nghĩ ra cũng lười suy nghĩ nó ta về sau là bảo n g ư y i lý đô đốc vẫn là gọi n g ư y i lý thứ sử đây lý lâm nháy n h á y mắt cười nói lý thanh hứng hở cười cười thế thúc không muốn như vậy tại thế thúc trước mặt lý thanh vẫn là lý thanh không phải cái gì lý thứ sử càng không phải là cái gì lý đô đốc lý lâm thấy hắn ở trước mặt mình khiêm cung như thường hài lòng gật gật đầu trong lòng thầm nghĩ nói thế thúc nói cho cùng vẫn là ngoại nhân nếu như hắn là con rể của mình thì tốt biết bao lý lâm thở dài nữ nhi trung thân đại sự một mực là tâm phúc của hắn h ỏ a lớn chuyện này khi nào mới có thể giải quyết nghe nói đêm nay nữ nhi t r i ệ u triệu nhạc chi mời đi khúc giang chỉ tham gia thi hội kia triệu nhạc tuy là t ầ n khoa trạng nguyên nhưng nhân phẩm thấp kém lại phụ thuộc lý lâm p h ụ quả thực để hắn không thích sầm tham tuy không tệ đ á n g tiếp người tâm cao khí n ạ o hòa thân sự kiện sau đó liền rốt cuộc chưa từng tới nghĩ tới nghĩ lui vẫn là lý thanh thích hợp nhất hoàng thượng cũng có ý đó mặc dù hắn cũng họ lý nhưng dù sao không phải đồng tộc chỉ cần hoàng thượng đặc chuẩn cũng là có thể được lý lâm ở thay nữ nhi hôn sự có tâm hắn đối diện lý thanh suy nghĩ lại bay đến xa xôi tây bắc xa châu cũng chính là hậu thế đ ôn hoàng lãng mạn điểm xuất phát trung quốc văn hóa hậu viện hắn đã từng đi qua mặc cao quật minh sa sơn nguyệt nha tuyển sự cách ngàn năm nơi đó như thế nào một lần cảnh tượng về đến nhà chính gặp cơm chưa thời gian lý thanh thăng quan tin tức đã sớm một b ư ớ c tốt pháo từng tiếng hơn hà tết liêm nhi cùng tiểu vũ vui sướng từ không cần phải nói bèn ngay cả lý thanh hạ nhân cũng từng cái mở mày mở mặt âm thầm nghĩ ngợi muốn hay không viết thư về nhà khoe khoang một lần vì thế liêm nhi đặc biệt cho mỗi cái người nhà phong năm quan hồng bao lấy đó ăn mừng thẳng thấy lý lâm người nhà nóng mắt không thôi chính mình lao ra thăng quan khi lại tựa hồi như một văn tiền cũng không phát qua lý thanh đang cùng liêm vũ hai nữ cùng nhau ăn cơm trưa buổi sáng bà đỡ đã tới vị trí bào thai đã chính giữ thai sơ bộ thành công tin tức này cùng lý thanh thăng quan tựa như song h ỷ lâm môn khiến trên b à n cơm bầu không khí càng thêm vui mừng công tử nghe nói làm đại quan chính thế bình thường đều có cám mệnh không biết liêm nhi tỷ bao lâu mới có tiểu vũ nhanh mồm nhanh miệng suy nghĩ trong lòng liền t h o t ra tiểu vũ chớ nói lung tung cám mệnh không phải mỗi người đều có lại nói ta cũng không cần đến đây cũng là liêm nhi trong lòng nói nàng không có nhà mẹ đẻ cái này cáo mệnh đối với nàng mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa nàng quan tâm lại là một chuyện khác trợ phu đi xa châu nàng có thể hay không đi theo vẫn là phải một người lưu tại trường an nàng tâm sự lo lắng cho lý thanh trâm một chén lính rượu do dự một chút vẫn là không nhịn được nói lý lang ta lo lắng duy nhất chính là không thể cùng đi với n g ư ơ i xa châu vì sao n g ư ơ i lo lắng thân thể không tiện sao lý thanh đũa rừng ở không trung thấy liêm nhi lông mày sầu lo liền đem đũa bưng ra nắm chặt tay nàng ôn nưu nói bà đỡ không phải đã nói rồi sao thai nhi đã giữ được chúng ta hãy ngồi xe ngựa đi chậm rãi đi thưởng thức tái ngoại phong quang liêm nhi lắc đầu ta nghe kinh ngạc nói người như bên ngoài lãnh binh da thuộc không thể tùy hành thì tương đương với lưu tại trường an làm vật thế t r ư ớ lý thanh ngẩn ngơ đây cũng là hắn chưa từng có nghĩ tới việc này ngược lại thật sự là muốn đi hỏi một chút liêm nhi cơ khổ một người quyết không thể đưa nàng lưu tại trường an lúc này lý thanh trong đầu đông nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu dường như an lộc sơn bèn có một đứa con trai lưu tại trường an làm vật thế chấp về sau bị lý long cơ giết mà chính mình cũng không có con nối dõi lấy lý long cơ khó khéo hắn làm sao lại yên tâm chính mình đi xa châu lãnh minh nếu như là muốn lưu liêm nhi làm vật thế chấp kia vì sao lại không phong nàng tám bệnh chẳng lẽ trong này còn có cái gì kỳ quặc hay sao đang nghĩ ngợi ngoài cửa lại chuyển đến tống bội thanh âm lao ra ngoài cửa có người tìm này hắn trong xe ngựa không chịu xuống này lại là ai lý thanh trần c h ờ đứng lên đối hai nữ nói hai ngươi từ từ ăn ta đi một chút sẽ trở lại hắn mới bước đi ra đại môn đã thấy cách đó không xa quả nhiên ngừng lại một c ố rộng lớn xe ngựa một người quản gia bộ dáng người thấy lý thanh ra tới vội vàng tiến lên không lưng cười nói lý đại nhân lao ra nhà ta mời ngươi lên xe ngựa lý thanh nhìn qua chiếc xe ngựa kia lờ mờ có chút quen mắt nhà ngươi lao ra là quản gia ghé vào lỗ t a i hắn nói nhỏ vài câu thôi kiểu lý thanh bừng tỉnh đại ngộ thế nhưng lại có chút kỳ quái lại không phải lần đầu tiên đến vì sao còn muốn trốn ở trong xe hắn tiến lên mấy bước cửa xe lại mở đã thấy thôi kiểu ngồi ở trong xe lưng tựa xe vách t ư ờ n g dùng tay háo che khuất nửa bên mặt thấy lý thanh đi tới một tay lấy hắn kéo tiến toa xe thấp dọn g oán giận nói hiền triết ngươi ngược lại là lên trước lại đem ta cho hại khổ hắn dùng sức quá mạnh lại quên dùng tay háo che mặt để lý thanh lập tức liền thấy được hắn lúc này tuần dùng chỉ thấy mắt trái của hắn vòng đèn nhánh giống như bị người nặng nghề đánh một quyền khoe miệng cũng sưng lên thật cao trên gương mặt phá mấy chỗ ra dọc theo rách ra hướng lên là hơn mười đạo thật dài vết máu giống bị móng tay bắt buổi sáng ở đan phượng m làm sao nửa ngày không thấy liền trở thành bộ dáng này lý thanh trợt nhớ tới nhà hắn đầu kia có cái trong lòng liền đoán được bảy tám phần thôi thế thúc này làm sao là ta đem ngươi hại khổ rồi ngươi cũng đừng hỏi tôi h kiểu cười khổ một tiếng nói nếu ngươi còn không có ăn cơm trưa liền đến nhà ta đi ăn cơm như n ế n qua liền đi lại ăn một lần coi như ta cầu hiền chất giúp ta chuyện này phía dưới ta bèn cho mọi người nhỏ nhẹ dạng một chút thôi kiểu mặt bên trên vết thương tồn tại mọi người còn có ấn tượng lời nói hẳn còn nhớ tôi h kiểu lao bà cũng chính là lý lâm muộn muộn lúc tuổi còn trẻ là nổi tiếng phong lưu hiện tại già rồi lại là có tiếng đàn bà đánh đá mỗi ngày ngoại trừ điều giáo trượng phu bên ngoài nàng thời gian còn lại chính là b ệ bộn nhiều việc thu thập các loại chợ bữa tin tức có nàng ở đại đường tả hữu nhặt của rơi cũng nên thất nghiệp l i ê n như hiện tại đảng ngoại nhân sĩ trương an cũng có một bang không ở quan chức lại quan tâm quốc gia đại sự người rảnh rỗi tục xưng tin tức linh thông nhân sĩ t ạ o chiêu chưa tán lý thanh thăng quan tin tức liền giống như đã mọc cánh bình thường thông qua đủ loại con đường bay đến lỗ thai của bọn hắn thế là q u á n t r à quán rượu nhà tắm cái khắp nơi có thể thấy được bọn hắn ở tổ chức buổi họp báo cái kia không chính thức lý thanh em dung kiếu mạo hắn nội tình hôn nhân của hắn thậm chí nhà hắn nuôi cầu m h ắ n trên mông có k h o ả đậu nành lớn nốt dồi son đều thông qua vẩy ra nước bọn chuyển khắp trường an phố lớn ngõ nhỏ có mấy cái cũng họ lý lao hán gặp người liền nước mắt l ư n g chồng nói đứa nhỏ này có tiền đồ ta kia đáng thương đệ đệ ở dưới cựu t u y ể n cũng nên nhắm mắt tôi phu nhân cũng thuộc về một tin tức linh thông nhân sĩ thân phận nàng cao quý đi ra ngoài không tiện chuyên môn nhận hai cái chân dài gã sai vặt một cái gọi thiên lý nhãn một cái gọi thuận phong nhĩ tạm thời bèn xưng hô i như vậy đi tin tức linh thông nhân sĩ giảng một trận rất kịp thời buổi họp báo nội dung chính là tạo chiều khi lý thanh huyết chiến lý lâm phụ quan bái xa châu đại đô đốc thiên lý nhãn trợt cảm thấy tin tức mười phần trọng yếu mông cũng không kịp phá liền sông về phủ báo cáo tôi phu nhân tự nhiên nhận biết lý thanh thượng nguyên đêm còn để hắn đến tướng qua thân một cái thương nhân xuất thân hạt vừng tiểu quan nhưng lúc này miệng của nàng lại nửa ngày cũng không khép lại được ai ra ba mươi tuổi không đến liền làm tổng tam phẩm đô đốc cùng chồng mình một phẩm dai n h ư đến bốn mươi tuổi không phải chỉ là tể tướng mệnh sao tôi phu nhân mảnh mắt cá nháy náy h lại nghĩ tới nửa năm trước lần kia ra mắt đến chính mình lúc đó là thái độ gì tới nàng nhỏ nhẹ nhớ lại tình hình lúc đó chính mình cuối cùng dường như cũng không trở về tuyệt hắn đúng trận kia ra mắt còn không có kết thúc đây chỉ tiến hành đến một nửa bị một chuyện khác đánh gãy chính mình không phải còn không có tỏ thái độ sao kỳ hỉ thôi phu nhân miệng cười n ế t đến bên thai lên thế là khi trượng phu về nhà một lần thôi phu nhân liền đem hắn chắn trong thư phòng cười như không cười hỏi lao ra ngươi còn nhớ rõ tết nguyên tiêu ra mắt sự kiện kia sao tôi h kiểu đương nhiên nhớ kỹ chính là ngày đó ban đêm hắn biết mình khắc một đứa con gái còn sống trên đời cũng bởi vậy bị thê tử hung hăng sửa chữa một trận ba ngày không xuống giường được nhưng biết vợ chi bằng phu làm mấy chục năm vợ chồng nàng cái đuôi n h ế t lên thôi kiểu liền biết nàng muốn bày ra cái này cái lông chìm không phải chỉ là muốn lại có ý đồ với lý thanh sao tôi kiểu tức giận nói bây giờ nói còn có cái gì dùng người tôi a đ phu nhân t h hai tay chống lạnh lông mày đứng đấy mắt lộ hôm quang hiện ra nàng chân thân bà tướng chuyện lớn như vậy ngươi lại không theo lão nương báo cáo nói là nhà nào nữ nhân dám hương nữ nhi của ta việt hôn nhân tôi kiểu khó khăn mới đợi đến trước mắt kim tinh biến mất mới buồn bã nói chỉ là một cái tiểu hộ nhân gia nữ tử cùng lý thanh thở nhỏ định thân tháng hai phần khi cưới hỏi đ à n g hoàng đại ca ngươi làm chứng hơn người về sau lý tướng quốc cùng hoàng thượng cũng đi ngươi hẳn phải biết tôi h phu nhân dường như có chút t ấn tượng nàng lập tức ở trong kho tài liệu tra một cái lập tức liền nhớ tới món kia tin đồn hoàng thượng đã từng có mặt hôn lễ quả nhiên là lý thanh tư liệu của nàng bên trên biểu hiện nhà gái nhà mẹ đẻ không có bất kỳ cái gì bối cảnh dường như còn có cơ hội nàng âm thầm suy nghĩ vậy ta đi cho hoàng thượng nói một chút để lý thanh bỏ rơi nữ nhân kia tôi phu nhân cười đáp ý quay người liền đi tôi kiểu biết nàng là nói được làm được người lấy tôi ra thế ra bối cảnh hoàng thượng vì tăng lên lý thanh địa vị nói không chừng thực sẽ đáp ứng nàng cái này hoang đường tình cầu thôi kiểu nơi nào sẽ dễ dàng tha thứ nàng đi phá hư liêm nhi hạnh phúc đối liêm nhi hãy náy cùng đối nàng năm đó bức tử chính mình sở thích người p h ấ n hận trong nháy mắt này đột nhiên bạo phát đi ra mặt của hắn t r ư ớ n g thành m à u găn h e o kích động đến toàn thân phát run trong lòng vẫn nộ tới cực điểm thôi kiểu rốt cuộc khắc chế không được một bước tiến lên từ phía sau hung hăng đưa nàng lật đổ trên mặt đất thôi phu nhân chậm rãi ngẩng đầu đến m ả n mắt cá biến thành cá vàng tú cầu mắt nàng không thể tin nhìn xem trợ p u vài chục năm nay hắn xưa nay không dám thế này hôm nay hắm dá nàng đ ố n g nhiên giã tính đại phát trong cổ họng phát ra một tiếng như cũ đêm hí lên đ ố n g nhiên nào về phía thôi kiểu ác đ ấ u quá trình bèn không cần nhiều lời về phần tứ chi tiếp xúc thân mật có thể hay không dụ phát thôi kiểu bài tiết ra một loại khác giống được kích thích tố cũng không tiện nói rõ dù sao kết quả cuối cùng là thôi phu nhân khuất phục đồng ý lại cùng lý thanh nói một chút trước tìm kiếm hắn ý miễn cho xấu mặt mà thôi kiểu mặt bên trên cũng bởi vậy nhiều hơn mười đạo thật dài vết máu cùng mấy chỗ rách ra chương một trăm năm mươi tám thôi phu nhân ánh mắt hai chương một trăm năm mươi tám thôi phu nhân ánh mắt hai xe ngựa đi được cực chấm lụt l i ê n phảng phất thứ sáu buổi chiều văn phòng thư ký kéo dài gần nửa canh giờ đều còn chưa tới thôi phủ đây cũng là phu nhân phân phó muốn chuẩn bị t h ự n h y ế n thôi phu nhân còn muốn hôn từ xuống bếp để tương lai sắp là con rể nếm thử chuẩn mẹ vợ c h ú nghệ cũng là một phần t h ẻ đánh bạc quan trọng hơn còn phải chờ nhân vật nữ chính trở về thôi liễu liêu kia nha đầu chết tiệt kia không biết g ã đi nơi nào cơ hồ toàn phủ gia đình đều xuất động phải đem n à n g tìm trở về giả bộ đóng vai thành thục nữ ứng phó hôm nay lại nói đương nhiên thôi kiểu cũng hy vọng xe ngựa đi chậm một chút để trên mặt hắn xưng lông mày trướng mắt tiêu tiếp theo chút nếu đi ra ngoài mới biết thiếu chủ nhân hiền chất ta lời muốn nói ở phía trước phu nhân ta có ý tứ là muốn cho ngươi cưới l i ê u l i ê u ngươi còn có ý này thôi kiểu trong lòng thở dài tuy là nói như vậy nhưng hắn làm sao không hy vọng lý thanh có thể cưới chính mình khác một đứa con gái đây hôm trước trên triều đình gặp được lý lâm p h ủ hắn lại hỏi tới l i ê u l i ê u hôn phối tình huống nó i mục đích không cần nói cũng biết mặc dù không có chính thức cầu hôn nhưng sáng sớm hôm nay l i ê u l i ê u bị lý ngân hẹn đến khúc giang trì dung loạn nhưng từ khắc một khía cạnh xác nhận lý lâm phụ muốn cùng thôi ra thông gia ý nghĩ hắn còn không dám đem việc này nói cho phu nhân lấy nàng thiệt cận bảo đảm vỗ là hòa. quả nhiên là vì thượng nguyên đêm lý thanh cười khổ một tiếng chính mình phảng phất như là một cái bôi bên trên kim phấn cũ ống đựng bút nội tình chưa biến chỉ là mặt mũi vinh quang liền dẫn tới nhiều như vậy bút muốn chen vào hắn vẫn cho rằng gia vốn là nam nhân nghỉ ngơi b ê n cảng là bên ngoài kinh lịch vô số ngươi ngu ta lừa dối sau đó duy nhất có thể chân thực đối mặt địa phương chỉ khi nào đưa vào quá nhiều bối cảnh cái này yên tĩnh bến cảng liền không còn yên tĩnh giống như hậu thế thiếu lâm tự vốn nên là phật môn tỉnh thổ tuyên dương phật pháp khuyên người hướng thiện thánh địa nhưng khi kêu mười vạn đồng một chi cao hương dựng thẳng lên thời điểm thiếu lâm tự lại trở thành cái gì tôi r o n Thanh nói, nhi g giờ? mặt một chậm hồi, Chẳng thế thúc h dãi cưới liêu liêu, liêm Lý làm lẽ sao bây k n nghĩ g có h qua sao? t ô k i ề u nhẹ gật đầu hắn là người từng trải c h ú t ơn huệ này sự cố hắn là h i ể u lý thanh quyết không thể cưới liêu liêu nếu không sẽ ủ thành hai đời nhân luân bi kịch có thể lý lâm phủ lại nên ứng đối ra sao tôi h k i ề u trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu việc này vì sao không tỉnh giáo lý thanh hắn trên triều đình biểu hiện là rõ như ban ngày chưa chắc thật có biện pháp nghĩ đến đây tôi kiểu gấp thấp giọng nói hiền chất lý lâm phủ muốn vì con hắn cầu hơn liễu liêu phải làm sao mới ở đây lý thanh đột nhiên giật mình lý lâm phủ muốn cùng thôi ra thông ra thôi kiểu rõ ràng biểu đạt ý tứ này đây là chuyện lớn ngược lại không thể coi thường bất quá nói đi thì nói lại chuyện này chính mình ra mặt thì có ích lợi gì lại để thái tử đi quan tâm tốt lý thanh mặc dù lên thái tử đảng trên xa nhưng thủy trung có một chút không cam tâm lý lâm phủ sớm muộn cũng sẽ bị hoàng thượng sở đấu việc này thế thúc quyết không thể đáp ứng lý thanh thấy thôi kiểu mặt bên trên hãi nhiên b i ế n sắc nghĩ nghĩ lại nói việc này dùng kéo biện pháp như lý lâm phủ ép thế thúc liền hướng thái tử bên kia dựa vào khẽ nghiêng chú ý nắm chắc một cái độ ta muốn lý tướng quốc tự nhiên sẽ minh bạch vậy ta phu nhân làm sao bây giờ tôi a lo lắng là nàng ứng. sẽ đáp ứng. Đây t h kiểu ề u chuyện lo lắng một chuyện khác. Lý thanh cười cười, không sao, ta cho Thanh không ninh vương nói một một ta tự chút, khác. cười cười, đ h y n bọn nói h họ hào hào mội m ộ trong chút được. Thôi t là Kiều lòng lại thở dài hắn biết lý thanh chỉ là thay mình lo lắng lại không quá quan tâm t ô i ra chết sống lý lâm phủ coi như không tìm chính mình đi cưới thôi viên nữ nhi không phải cũng giống nhau sao lại ngoặt vào một cái xe ngựa đi vào một cái thẳng nó g hẻm rốt cục xa xa trông thấy thôi phủ thôi phủ có vẻ hơi quặn cụ vẽ đây là đại bộ phận ra ngoài tìm kiếm tiểu thư người chưa trở về duyên cớ lý thanh vừa mới tiến trung môn g i mắt liền trông thấy hai mảnh đỏ tươi mà đôi môi thật mỏng lập tức theo cái này hai mảnh vỏng bờ môi khe hở bên trong phát ra một trận chung sắt tiếng cười liền phảng phất tiết h ó a thứ nhất chung vào học trói thai lại làm người ta s i n h chẳng ghét có lẽ tôi h phu nhân trẻ lại ba mươi tuổi hẳn là chung bạc âm thanh lúc này già rồi chung bạc cũng liền biến thành chung sắt mới nửa năm không thấy thôi phu nhân lại mập một vòng nguyên bản thôi kiểu ở trước mặt nàng giống như cái không phát d ụ c tốt thiếu niên mà bây giờ dường như càng nhỏ hơn mấy tuổi cái này cũng có trách nửa năm này phát sinh bao nhiêu trợ đũa tin tức thôi phu nhân lại liên tiếp đem những cái kia quá hạn chuyện cụ ném đi cái này không hợp mới là lạ chứ thôi phu nhân sắc bén mảnh mắt cá trước thói quen trên dưới lô xem lý thanh một lần ánh mắt kia giống như phú ông quả phụ ở trượng phu mới vừa hạ táng sau đó liền vội vã không nhịn nổi lật hắn sổ sách tôi h kiểu thấy phu nhân ánh mắt vô lễ lập tức nặng nề g h tằng h ắ n g một cái thôi phu nhân bừng tỉnh mặt phi nội bên trên tích tụ ra vô cùng nụ cười s á lạc a y nghiệt ánh mắt lập tức trở nên thu thủy hàm yên phảng phất muốn đem nữ nhi không ở tạo thành loại kia thiếu thốn bầu không khí bổ sung lại giống như lý thanh cánh tay liên thanh yêu kiểu cười thịt đều đã chuẩn bị tốt mau mời đến không hợp niên kị yêu kiểu cười cùng qu tôi h h thân hồi a n toàn buồn n một n n kiểu thấy lòng bàn h một lần lông i chống t h mày cân. Tiến lại hơi nhữ í lại cái này nữ nhân ngu xuẩn chỉ muốn dùng lượng đến biểu thị nhiệt tình lại không nghĩ nghĩ như thế lớn bàn ăn cơm còn có thể nói chuyện sao thôi phu nhân không chỉ có cái hót giống như lớn một con mắt mà lại con mắt này còn dường như mang theo thấu thị công năng một mắt liền xem thấu trượng phu tâm tư nàng trở lại hung hăng trừng trượng phu một mắt lại lập tức kéo ra một cái ghế mời lý thanh ngồi xuống cười mị mị nói thời gian có chút vội vàng chuẩn bị không chu toàn để lý đô đốc chê cười lý thanh hạ thấp người đáp lễ trong lòng âm thầm bỡ ngỡ phu nhân thực sự quá k h á c h k h í một bữa cơm trưa lý thanh cái này ăn đến nhiều như vậy hắn vốn là đã ăn cơm trưa n h ư thôi phu nhân bảy mấy bản tinh nhã ngon miệm tức nhắm lại bố trí một bình ít rượu hắn cũng là có thể ứng phó m có thể thế này thì cá không nói ăn liền nhìn đều nhìn không được không nhiều không nhiều lý đô đốc như thế lớn thân thể có thể nào ăn không trôi nghe nói ngươi là ở tại ta đại ca trong phủ nhà bọn hắn rất không chú ý ăn không bằng ngươi bèn rời đến nhà chúng ta đến ở bảo đảm ngươi mỗi ngày ăn đến sàng khoái lời nói thực sự nhàm chán nhưng thôi phu nhân biểu lộ lại dị thường chăm chú liền đang chờ lý thanh trả lời chắc chắn lý thanh xấu hổ cười một tiếng nói tạ ơn phu nhân hào ý lý thanh mấy ngày nữa liền muốn đi nhậm trước thì không cần phiền phất phu nhân lý thanh lại làm cho thôi phu nhân có một loại trước nay chưa từng có cảm giác cấp bách nàng âm thầm suy nghĩ cái này nạp thải vấn danh nạp cát nói ít cũng phải bảy tám ngày còn muốn nạp trinh thỉnh kỳ thân nên một bộ này làm xuống đến há không được một tháng không còn kịp rồi dứt khoát liền như chính mình năm đó cái gì cũng không cần hướng về động phòng đầy người mới lên giường đại cát nghĩ đến đây nàng lòng như lửa đốt kéo cái ghế cùng lý thanh chăm chú kể bên ngồi cùng một chỗ đem trượng phu của mình lạnh nhạt đến xa xa một bên ba mươi người ngồi b à n chỉ ngồi ba người bọn họ rất có chút một người để lý thanh không khỏi thẩm nghĩ ngày đầu tiên học thư pháp khi lao sư nói qua một câu sơ chỗ có thể phi ngựa dày chỗ không lọt gió mưa lý đô đốc thôi phu nhân muốn theo như kinh nghiệm của mình làm việc đừng uống trà hiện tại uống trà một chút ý tứ cũng không có cứ việc uống ăn tây rượu nho tốt ướp lạnh qua cái này say rượu kính không lớn nàng lấy ra một cái ly lớn tự mình cho hắn c h â m tràn đầy một chén lại cho mình ba tiền bôi cạn cạn rót một tầng dù n g mẹ vợ đặc hưu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lý thanh cười nói thượng nguyên đêm cũng không kính n g ư ơi hôm nay cùng nhau bổ chúc lý đô đốc hôm nay cao thăng dựa theo kinh nghiệm của nàng nam nhân ở uống xong ba chén say rượu tự nhiên mà vậy sẽ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú khi đó nàng nhắc lại hôn sự b ệ dễ dàng hơn nhiều về phần mình nữ nhi có thể hay không làm chính thế nàng là có mười phần năm chắc lấy chính mình đại đường quận chúa thân phận lý thanh hiện tại nữ nhân ngẫm kia tự nhiên phải nhường vị quý phụ nhân trên người gây mũi mùi thơm cùng nóng hừng hực khí tức để lý thanh có chút không chịu được nổi nhất là ánh mắt của nàng mang theo khí thế hùng hổ do người liền phảng phất chính mình thật sự là con rể của nàng nhìn chăm chăm hết u y hồng rượu nho lý thanh bắt đầu có chút hối hận nếu thôi kiểu con mắt cùng mặt bên trên đã bị đánh sưng cũng liền không thèm để ý lại nhiều kể bên hai lần chính mình thực không nên tới ánh mắt hắn có chút hướng thôi kiểu thoáng nhịn thấy hắn giống như rượu cũng đối tôi h phận hiếu khách làm như h ê tử quá k làm n g t h ấ phu nhân mảnh mắt cá hếp lại trong lòng âm thầm cười lạnh muốn dùng thái tử đến lựa gạt lao nương nằm mơ đi cũng được xem ra người này tử lượng không nhỏ uống nhiều cũng vô hiệu không bằng làm do nói lý đô đốc nghe nói ngươi tháng hai thành hôn không biết nương tử là vị đại thần kia ngàn vàng có thể gả cho lý đô đốc thật sự là phúc khí của nàng lý thanh tự nhiên minh bạch nàng ý tứ chỉ cần mình nói là nhà nghèo nữ tử nàng tất nhiên sẽ nhảy dựng lên hô to như vậy sao được không xứng sau đó lại sẽ nói thôi ra như thế nào như thế nào danh môn l i ế u l i ế u cỡ nào cỡ nào hết u y thống cao quý mà lại hiền lương thúc đức đối với mình lại là như thế nào như thế nào mối tình thắm thiết nàng bây giờ không có ở đây chỉ là đi cùng sư phó học tập têu t h u a v. v nếu đón được nàng đến tiếp sau lời kịch lý thanh như thế nào lại cho nàng cơ sẽ nói đi ra nhìn thoáng qua thôi kiểu liền cười nhặt nói nương tử của ta cũng là đại hộ nhân gia nữ tử ngọc c h â n công chúa dẫn đường hoàng thượng tự mình làm môi lần này lý thanh tăng lên nàng cũng được tam phẩm t á n mệnh đã đưa đến lễ bộ lập hồ sơ ít ngày nữa liền đem phế hạ đa tạ phu nhân quan tâm lý thanh đoán được không sai thôi phu nhân nghẹn gần nổ phổi liền chờ hắn nói là cái tiểu hộ nhân g i a liền muốn hảo hảo cho hắn bổ một chút hôn nhân cùng tiền đồ hai quan hệ sau đó lại nói một chút thôi đại nhân vốn là cái không s u dính túi to nho cưới chính mình sau đó hôn nhân mỹ mãn không nói còn thăng l ê n quan lấy hắn làm gương cổ vũ lý thanh cưới nữ nhi của mình không ngờ lý thanh mấy câu lại không mềm không cứng giống như kia cửa quan cái bình nút c h a i cái lại để thôi phu nhân một câu cũng nói không nên lời lại giống như kia hậu thế tam hạc đập lớn đem tất cả phiền muộn chi khí hết thể n ẹ n trở về khiến thôi phu nhân mặt khô nóng được theo ngọn núi kia thành về phần nàng sẽ đi hay không tìm hoàng thượng đi tra hỏi tìm dương ngọc hoàn đi xác nhận kia đã không trọng yếu đợi nàng xác nhận xong mình đã rời đi trường an phu nhân tiểu lượng dường như kém cỏi lý thanh thật sự là thất lễ hắn rốt cuộc mặc kệ chính mình đi rồi thôi kiểu sẽ có cái gì lãnh nộ v ư ơ n người đứng dậy hướng thôi kiểu cùng phu nhân không người thi cái lễ xin lôi tiếng nói đa tạ đại nhân cùng phu nhân thịnh quảng đái đông cung thật có chuyện quan trọng không thể ngồi lâu cáo tử tôi h kiều đem lý thanh đưa ra đại môn nghĩ đến liêm nhi đã mừng thay cho nàng lại thay mình lòng chua sót mặc dù nàng không thể họ thôi cũng không thể gọi mình một tiếng cha nhưng bẩm sinh liếm độc c h i tình nhưng lại khiến tôi h kiều thay nàng cảm thấy vui mừng có thể gả cho thế này một cái trọng tình trọng nghĩa hảo trợ phu cũng coi là nàng bất hạnh tuổi thơ một cái đền bù hiền chất ngươi nói không sai cưới sai thế tử liền đem dùng ngươi cả đời đến hối hận lý thanh thấy hắn chưa già đã yếu trong t ơ i cười mang theo một chút đau khổ trong lòng cũng thay hắn khổ sở có thể hôn nhân mới bắt đầu là chính hắn lựa chọn, hắn lại có thể chính mình lại có thể giúp h ắ n cái gì đây thế t h u ố c khá bảo trọng đi nói đi lý thanh vừa chắp tay nhanh chân xuống bậc thang lúc đến xe ngựa kéo dài đi khi lại nhanh như t ậ t tiễn thôi phủ liền như quỷ nhát kia phòng muốn cách nó càng xa càng tốt chỉ một k h ắ c đồng hồ lý thanh liền chạy về ra liêm nhi cùng tiểu vũ ngủ chưa chưa tỉnh lại mấy ngày liền mệt nhọc cùng trời chưa sáng liền đi vào chiều lại thêm thôi phu nhân ly kia hậu kình không quá lớn rượu nho khiến lý thanh cũng mở mắt không ra hướng trong viện trên ghế nằm nghiêng một cái để nguyên áo ngủ say sưa đi khi tỉnh lại đã đến hoàng hôn trời cao mây nhạt không chung một mảnh v à nóng lý thanh thật dài dỗi lưng một cái c h ỉ cảm thấy thần thanh khí sảng tinh lực vô tận vừa quay đầu lại thấy tiểu vũ đang từ trong phòng ra tới liền chỉ chỉ trên người mình một giường tơ tinh chất chăn mỏng cười nói đa tạ ngươi tiểu vũ đưa một ly trà cho hắn mượn m à miệng nhỏ lại có chút một vể lên đây cũng không phải là ta thay ngươi đóng cảm ơn ta làm cái gì đó là ai liêm nhi sao cũng không phải ta chúng ta cũng không biết là ai liêm nhi theo cửa sổ bên trong n ô đầu ra giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói nhìn xem cái này chăn mền không phải là chúng ta ra càng không khả năng là hạ nhân nghe tống hội nói rằng buổi trưa chỉ có kinh n h ạ n đã tới ta xem chừng là h ả o ý của nàng ha ha liêm nhi ngươi kia cài tóc cũng thực không tội là bao lâu mua tiểu vũ hé miệng cười một tiếng công tử không cần nhìn trái phải mà nói hắn thật không tiện coi như xong liêm nhi tỷ sẽ không sợ hãi nhạn tỷ giấm đúng rồi nàng chợt nhớ tới một chuyện vội la lên vương đại gia tới đã ở khách phòng chờ ngươi thật lâu rồi vương đại gia lý thanh s ư n g sở nhưng hắn lập tức liền kịp phản ứng là vương xưng linh hắn tìm chính mình có chuyện gì hắn chợt nhớ tới một chuyện cả kinh theo trên ghế nằm nhảy dựng lên khúc giang lưu ẩm chính mình làm sao quên chương một trăm năm mươi chín mới gặp thi thánh chương một trăm năm mươi chín mới gặp thi thánh lý thanh nhanh chân vọt tới khách phòng lý thanh cái gọi là khách phòng kỳ thật chính là lý lâm bên ngoài thư phòng bởi vì lý thanh ở nhờ lý lâm liền đem bên ngoài thư phòng sửa làm lý thanh chuyên dụng đại k h á c h chỗ còn không có vào cửa liền thính phòng bên trong truyền đến từng cơn tiếng cười trong đó sen lẫn lý lâm trong sáng cười nói đỗ tiên sinh thật là thú vị không bằng ở ta phụ thượng thêm mâm hàng mấy ngày như thế nào chẳng lẽ vâng đỗ phủ không tốt bị lý lâm coi trọng lý thanh vừa xài bước vào nhà bên trong chỉ thấy trong phòng có ngồi ba người chính giữa thân mang tím gấm rộng tiền ý ý ý ý ý ý tự nhiên là căn này khách phòng nửa cái chủ nhân lý lâm bên phải người cổ đồng màu da kết d a sâu vân tựa như nông thôn lão nông vào thành chính là tiểu vũ trong miệng vương đại giả vương sương linh lại nhìn tay trái nam tử thô nhìn như năm mươi có lẽ nhưng nhìn kỹ cũng chỉ có ngoài ba mươi khi đã tới đầu hạng hắn còn m ặ c xuân hàn giáp hiên đầu đội vải đay thô giới t r á c h h à n g có vẻ mười phần keo kiệt hắn s ắ c mặt trắng bệnh khuôn mặt g ầ y gò nhưng ánh mắt trong trẻo trầm tĩnh bờ môi góc cạnh dị thường rõ ràng tựa như đau đục bớ mải eo thẳng tắp chính chậm dãi mà nói lý thanh vào đây ba người đều dừng lại lời nói lý lâm đứng dậy ha ha cười h i ể n chất chớ trách nói gì vậy chứ để thế thúc thay ta đại khách hồ thẹn a lý thanh lại lát nữa bề b u ồ n đối vương sương linh ngày n à y nói hai ngày này quá mệt mỏi bất chi bất giác liền ngủ thiết đi nội tử cũng không cứ gọi ta một tiếng để ngọc hồ huynh đợi lâu kha kha tiểu vũ cô nương biến nội tử sao thật đáng mừng vâng ta để nàng không nên đánh thức ngươi vương sương linh kéo qua lý thanh tay chỉ tên nam tử kia nói đây chính là mấy ngày trước đây ta nói với người đỗ phủ đỗ tử mỹ ở tại thành nam thiếu lăng chúng ta đều gọi hắn là đỗ thiếu lăng lý thanh yên lặng nhìn xem hắn hắn chính là thi thánh đỗ phủ trong lịch sử nói hắn cả đời nhỏ khó hiện tại xem ra quả nhiên không sai đỗ phủ chữ tử mỹ nguyên q u á n tương dương sinh ra ở cùng huyện trước kia nam du lịch nô việt b ắ c du lịch tề triệu thiên bảo năm đầu tiến trường an cầu sĩ một mực khốn đốn mười năm đến người đề cử mới lấy được h ư u vệ xuất phủ bình tạo tham quân sự tiểu quan thơ đại khí bằng bạc v ư ờ n bã dân sâu vô cùng phàm đọc qua hắn t h ơ n g ư ờ i đều nghiêm nghị kính chi lý thanh cũng không ngoại lệ gấp đ ố i đỗ phủ không người thi lễ nói tiểu tử nghe qua tiên sinh đại tài nay được thấy một lần thật sự là hành ộ đỗ phủ năm ngoái tự tề lỗi trở về kinh tham gia khoa cử thất bại chưa thể thi đậu tiến sĩ hắn thân thể đơn bạc không thể vai gánh tay、quảng. lại không thành thạo một nghề con cái lại nhiều sinh hoạt ngày càng q u t bách bằng hữu tiếp tế mà sống ngày hôm trước lao h ư u vương x ư ơ n g linh bỗng nhiên nói cho hắn biết có người chịu mời hắn thay xử lý văn án mời kim tương đối khá dày đỗ phủ mặc dù thành cao nhưng có thu nhập nuôi gia đình dù sao cũng so hướng bằng hữu đưa tay mạnh hắn suy tính hai ngày mới vừa làm quyết định vừa vặn sáng sớm hôm nay lý thanh thăng quan tin tức liền ở trường an truyền ra đỗ phủ cũng có chút động tâm làm sao châu đô đốc kiêm thứ xử xử lý văn án không phải chỉ là hắn phụ tá sao hắn đến trường an chính là vì cậu sĩ nhưng bởi vì c a tính thanh cao không tốt luồn túi mà nhiều lần vấp phải chắc trở mặc dù cũng có người thưởng thức hắn nhưng phần lớn là không có quyền không vị hoặc vị nhỏ hèn mọi người căn bản là không giúp được hắn mà lý thanh lại là trường an tân quý nếu có thể ở dưới tay hắn n h ư trước cũng có cơ hội thực hiện chính mình trong l ò n g ngực khát vọng trên thực tế đỗ phủ về sau nhập thục tìm nơi nương tựa kiếm nam tiết độ sứ n g h i ê m vũ làm hắn phụ tá mới một cái kiểm giáo công bộ viên ngoại lang chức vụ có kiểm giáo hai chữ vâng chỉ hư chức treo cái danh mà thôi đại đường chứ danh thi nhân phần lớn là đầu quyền quý cầu lấy tiền đồ giống như lý bạch cũng là khắp nơi cầu sĩ không cửa bọn hắn ngay lúc đó tình cảnh. liên phản g phát hiện tại bắc phiêu đ á m kia thất bại văn học nghệ thuật ra bọn hắn có thực học lại phần lớn sinh không gặp thời duy có sau khi chết được kỳ danh đỗ phủ vừa rồi cùng lý lâm một lần nói chuyện lý lâm cũng có phần kính tài năng của hắn cũng muốn mời hắn vì mình phụ tá cái này khiến đỗ phủ quả thật có chút lưỡng nan cũng không phải là hắn không muốn đi t â y vực linh lời nói không phải là tiến sĩ xuất thân mà n g h ĩ trên người cao phẩm thực sự khó chi lại khó cho nên đỗ phủ vẫn là muốn lưu kinh tham gia n à y thu k h o a cử mà làm lý lâm phụ tá một thì có thể kịp thời tham gia khóa cử thứ hai chiếu cố người nhà thuận tiện lý thanh tuổi trẻ cùng k i ê m cung đều để đỗi h u y ê n kinh ngạc hắn vội vàng đáp lên nói lý tướng quân quá khắc khí đỗ phủ đảm đường không nổi thấy lý thanh tiếu dung thân thiết diện mục hiền lành đỗ phủ cũng dần dần đi câu thúc c h i tâm hắn đ ỗ n g nhiên lại nghĩ tới vừa rồi lý thanh c h i ngôn quay đầu hướng vương x ư ơ n g linh cười nói thiếu bá huynh lúc nào lại được xưng làng ở hồ vương x ư ơ n g linh lượm lý thanh một cái giả vờ cả giận nói xưng hô này vâng hắn độ c hữu ngày đó ta ở nghi tân làm huyền thừa hắn làm chủ bộ hiện tại ta làm áo vải hắn lại vì đô đốc có thể thấy được trời xanh sao mà bất công lý thanh cười ha ha một tiếng thủ hạ ta không người các người đám này lao lại tự nhiên muốn đi với ta hắn nhìn một chút đỗ phủ vừa muốn nói chuyện lý lâm trợt chen lời nói hiền triết đỗ tiên sinh ta có chút vừa ý ta cũng cố ý mời hắn để cùng ta lý thanh không có lập tức trả lời chắc chắn hắn nhìn thoáng qua đỗ phủ thấy hắn ánh mắt t ạ m đạm liền biết hắn tâm tư cười nhạt một cái nói ta ngày đó liền từng nói với ngọc hồ h u n h đỗ tiên sinh tốt nhất vẫn là tham gia khoa cử kỳ thật lưu tại trường an tốt nhất nhưng việc này liên quan đỗ tiên sinh tiền đồ lý thanh tuyệt không m i ễ n cưỡng đỗ tiên sinh có thể chính mình quyết định đỗ phủ thở dài thất giọng lắp bắp nói lý tướng quân xin lỗi lý thanh thấy vương、Sương、linh sắc mặt khó chịu tay vấy một cái n ừ n g lại lời đầu của hắn đối đỗ phủ cười nói, đỗ tiên sinh bên cạnh bằng hữu đông đ ả o có thể hay không giới thiệu cho ta một cái có tài học bằng hữu đỗ phủ thấy hỏi túi đầu ngưng thần nghĩ lại chợt nhớ tới một người cười nói ta xác thực có một người có thể đề cử người này thiết thực g i ả dạn văn thải xuất chúng thơ viết vô cùng tốt nhất là thiện viết biên tài thơ hắn thích nhất đến tây vực du lịch tháng trước vừa rồi an tây trở về đang trường an cầu sĩ không biết lý tướng quân còn có hứng thú biên tài thơ lý thanh hơi suy nghĩ liền thoát ra đỗ tiên sinh nói có thể là cao thích đỗ phủ cùng vương sương linh nhìn nhau cùng nhau vô tay cười to chính là người này lý thanh vừa mừng vừa sợ cao thích về sau nhâm kiếm nam tiết độ sứ không phải bình thường thi nhân có thể so sánh được người này là thuộc hạ vân vận may của mình vội la lên ta cũng đã nghe danh từ đâu không biết hắn bây giờ ở nơi nào vương sương linh thấy có người thay thế đỗ phủ đối đỗ đổ phủ đ ổ i nghề một kia bất mãn cũng ném đến sau đầu hắn cười ha ha không đ ổ i không đ ổ i đêm nay khúc giang thi hội liền có thể nhìn thấy hắn nói đến khúc giang thi hội hắn đông nhiên tỉnh lộ không được nếu ngươi không đi có thể không còn kịp rồi vâng vâng đi mau đi mau lý thanh liên thanh thúc giục nhưng lý lâm lại gọi hắn lại hẳn là hiền chất cũng muốn đi tham gia khúc giang thi hội à ta nơi nào sẽ làm thơ ta đi uống rượu lý thanh thuận miệng đáp thế thúc có chuyện gì sao lý lâm trong mắt lóe một k i a khó mà phát giác ý cười lắc đầu lại đối đỗ phủ cười nói đỗ tiên sinh mời tạm lưu lại một cái ta có mấy câu muốn nói với ngươi đợi lát n ữ a ngàn vạn lần đừng có báo thân phận của ta lý dương minh cần khiêm t ố n chút ở trong mắt lý thanh thi nhân phần lớn có chút tố chất thần kinh lại đấu kỵ thế p h ấ n tục từng cái đều cặn bã trong triệu vạn hộ hầu chỉ ép bọn hắn nghe tên của mình đi liền viết cái gì tiểu nhân nhiếp cao vị Anh Tuấn chầm xuống liêu, loại hình truyền ngàn năm. chầm thơ liêu, câu lưu loại vương sương linh c ư ờ thấy là một t người n n g hoàng quan mặt thượng lập tức âm chầm xuống chầm thắp hư lạnh một tiếng đối lý thanh nói đêm nay ta vâng người chủ trì không thể chậm đi không bằng ta trước một bước chính ngươi đến ngay tại khúc giang trì hành vườn chỉ nói là bằng hữu của ta liền có thể nói đi vương sương linh thúc d ụ n g ngựa đi trước một bước đến lý đô đốc chúc mừng a không đợi được phụ cận lý t i n h t r u n g nụ cười sán lạn cũng đủ để đem toàn bộ chu tức đường cái chiếu sáng có thể theo lý thanh nụ cười của hắn bên trong giường như còn nhiều hơn một phần tâm h ý lý công công đây là đi đâu lý thanh một bên hỏi một bên từ từ tới gần xe ngựa ta đi chỗ ở của ngươi tìm ngươi người nhà ngươi nói ngươi vừa đi hướng về khúc giang trì đi nhà ta khó khăn mới đội kịp có thể mất chết nói đến đây lý t ĩ n h trung nhẹ nhàng vỗ vô, vô bộ ngực giống như hắn vâng phi n g a kéo tùng đuổi theo giống như lý công công tìm ta có việc lý thanh hơi xứng sở hẳn là thái tử tìm hắn có việc lý t ĩ n h trung đưa tay kéo qua lý thanh tay t i ế u dung y nguyên tươi đẹp cũng không có gì thái tử điện hạ chỉ muốn hỏi một chút ngươi lúc nào rời đến tân phòng đi hắn lại phái đông cung thị vệ đến giúp đỡ có thể lý thanh lại cảm giác tay thượng trợt nhiều một chi nhỏ quận giấy tâm hắn hạ nghiêm nghị cũng chắp tay c ư ờ i nói vậy liền phiền phức điện hạ rồi lý tính trung con mắt nhắm lại chậm rãi gật gật đầu lập tức dục ngựa xe rời đi lý thanh một m chỉ thấy trên đó viết một câu ngày mai giờ tị thái bạch lâu hà nguyệt sảnh chương một trăm sáu mươi khúc giang lưu ẩm một chương một trăm sáu mươi khúc giang lưu ẩm thượng khoa cập đệ luôn có khúc giang ban thưởng yến thịnh sự tân khoa tiến sĩ bọn họ thừa hứng làm vui bên trên đặt mâm tại khúc lưu mâm theo nước chuyển nhẹ trôi khắp hiện chuyển đến người đó trước mặt người đó lại chấp ly uống lại phạt một câu thơ liền thành một hạ n g văn nhân n h ã thú thời gian dần trôi qua năm ba bằng hưu tụ hội cũng được này gió đường triều phong lưu văn nhân bọn họ càng phải mang theo vũ cơ ca sĩ n ữ đến đây trợ hứng khi đã tới hạng ban đêm khúc giang lưu ẩm có chút thời thượng Mặt n ư ớ c p h ó n g một c â y mâm, trên bàn s á ở, ở giai nến o l nhân sáng trước h sóng, mặt nói một câu lý tưởng mình khát vọng đón giai nhân lưu luyến si mê ánh mắt tài tử tiện tay lấy xuống đồng dáng nửa mở tốn một đoá cắm ở giai nhân tóc mai hoặc đổi lấy giai nhân phương tâm hoặc đổi lấy lao nông trực mắng lý thanh đến khúc giang chỉ đã là hoàng hôn mới lên chân trời nửa sáng nửa tối hồ quan g phỉ sắc gió nam ấm áp l i ê u rủ để hắn tâm thần thanh thản có thể cưỡi ngựa lượn quanh một vòng lại không biết hạnh vườn ở nơi nào hữu tâm hỏi một chút đường nhưng người ta tình trạng ý thiếp như keo như sơn lý thanh cho ăn hai tiếng hoặc là nước tắt không lọn sóng âm đạn trở về hoặc là đuối không núi hót không nghe thấy hồi âm bất đắc dĩ chỉ được chính mình tìm kiếm hạnh v ư n a tóm lại cây hạnh nhiều chỗ chính là có thể là cây hạnh lại hình dạng thế nào lý thanh gãi đầu một cái lại là nửa điểm cũng nhớ không nổi khó khăn thấy một nhân hình ảnh cô đơn chính giác ngựa đối hồ kinh ngạc s ư ơ n g s ờ lý thanh đại h ỉ tiến lên thi lê nói vị công tử này quái dày người kia lát nữa lại không phải công tử tuổi đã bốn mươi có lẽ chỉ thấy hắn đầu đội một đỉnh cứng rắn khăn vấn đầu cái chán đầy đạn mắt như l ắ n g tinh d a i ma thẳng tắp cái mũi ngược lại cùng mình có chút tương tự dưới hàm ba sợi dâu dài theo gió lắc nhẹ sắc mặt tăng thương mang theo một chút mệnh mọi phong trần hắn hình thể cao to thân mang áo bào trắng vượt h ầ cách eo leo dài ba thập kiếm khí thế nghiêm nghị rất có ba phần hiệp ý hắn thượng hạ dò xét một cái lý thanh lập tức chắp tay đáp lễ khẽ cười nói công tử tìm tại hạ chuyện lý thanh thấy hắn lông mi bất phàm trong lòng rất có h ả o cảm người nói ta muốn đi hạnh vườn lại không biết đường muốn thỉnh giáo tiên sinh người kia cười chở mình lên ngựa đ ố i lý thanh nói đi hạnh vườn theo ta đi là được tiên sinh cũng là tham gia thi hội sao lời vừa ra khỏi miệng lý thanh liền cảm giác đường đột bề bộ này này nói ta thấy tiên sinh khí chất bất phàm liền cho rằng nhất định là tham gia thi hội lời nói đường đột có chút thất lễ người kia lại liếc mắt nhìn lý thanh đột nhiên hỏi vị công tử này quy tính ta dường như là lần đầu tiên gặp ngươi tại hạ họ lý hạ người vô danh lý thanh hơi suy nghĩ nghe khẩu khí người này thật sự là tới tham gia thi hội cũng không biết là vị nào danh nhân lại mỉm cười nói bổ sung tại hạ lý dương minh chợ phía tây thương nhân sẽ không làm thơ chỉ biết uống rượu là vương giang ninh c h i bạn không biết tiên sinh quy tính thương nhân ở đại đường địa vị thấp chủ yếu chỉ ở sĩ phu trong mắt cho nên bạch cư dị mới nói lao đại gả làm thương nhân phụ hoặc là thương nhân lợi lớn nhẹ biệt ly tràn đầy rèm pha chi ý nhưng ở phổ thông bách tính trong mắt thương nhân nhưng lại mười phần bình thường cùng sĩ tốt nông phu không, cũng không khác biệt gì cho nên đại đường thương nhân địa vị tuy thấp nhưng thương nghiệp lại phồn thịnh chính là nguyên nhân này người kia thấy lý thanh thản nhiên tự xưng là thương nhân cũng nói thẳng nói mình sẽ không làm thơ trong lòng lập tức đối với hắn ấn tượng tốt đẹp liền hào sảng cười nói ta họ cao tiến thích chữ đạt phu cũng thích uống rượu mười năm gần đây đến giang hồ lãng tử không nơi nương tựa không có bằng chứng hắn chính là cao thích đỗ phủ muốn giới thiệu cho chính mình cao thích lý thanh một trận kinh h ỉ nhưng lại hơi có chút thất vọng luôn cảm thấy niên kỷ của hắn ứng với chính mình giống như không ngờ không ngờ là trung nhân nhân, cái này cũng có trách không có mấy chục mấy năm khổ đọc có thể nào danh khắp thiên hạ cho nên đại đường nhập sĩ người phần lớn ba mươi trở lên giống như chính mình hai mươi bảy hai mươi tám tuổi liền thăng đô、đốc. đơn thuần q á i dị thiên sinh không phải không nơi nương tựa không có bằng chứng lý thanh tay một chỉ dưới người hắn than lửa tuấn mã cười nói nó không chính là của người nương tựa à. cao thích thấy hắn nói đến thú vị không khỏi cười ha h a lý công tử nói rất đúng thiên hạ không nơi nương tựa không có bằng chứng người ngược lại thật sự là không có ngừng lại một chút cao thích lại nói ta nghe vương giang linh nói hắn có người bằng hữu là cái q u a n thương hẳn là chính là lý công tử không sai chính là ta làm quan trị quốc làm buôn bán n u ô i gia đình công và tư đều phải chiếu cố mới được cao thích lại lắc đầu nữ trọng tâm t r ư ừ n g nói ta cũng không phải là nhằm vào lý công tử nhưng lại làm quan lại làm b ừ n bán thường thường sẽ công quyền tư dụng cuối cùng được không b ù mất lý công tử phải coi chừng lý thanh cười nhạt một tiếng ta chỉ là một giới tiểu lại tiên sinh nói quá lời lời nói dường như có chút không ăn ý nhưng lúc này hai người đã đi tới hành vườn lý thanh thật xa liền nhìn thấy quản gia của mình trước vượng chính chỉ huy mười cái gia nhân ở bên hồ bố trí hộ i t r ư ở n g cao thích trợt phát hiện bằng hữu của mình liền hướng lý thanh cáo tử cười lớn nên đón tiếp lấy bằng hữu của hắn lý thanh đã thấy qua một vị khắc biên tái thi nhân sầm tham lý thanh âm thầm lắc đầu q a y người rời đi rất nhiều chuyện thường thường chính là như vậy tưởng tượng thấy rất tốt trong đầu miêu tả được trói lọi yêu kiểu chỉ khi nào thực tiếp xúc lại thường thường cảm giác được không phải có chuyện như vậy cao thích chính là như thế mặc dù bề ngoài thân thiết mà lại lời hắn nói cũng có mấy phần đạo lý nhưng lý thanh lại cảm thấy mình cùng hắn có chút không hợp nhau có lẽ giống như lỗ phủ lý bạch những thứ này thi nhân bọn họ chỉ thích hợp viết làm thơ tham chính chưa hẳn hơn được dương quốc trung như vậy cũng tốt so hậu thế viện khoa học viện sĩ chỉ là mỗi một lĩnh vực chuyên gia thôi mà địa phương lãnh đạo lại muốn đem bọn hắn coi như thần văn năng hay quân ở khúc giang một góc chiếm diện tích khá rộng hàng năm tháng 3, ba ba ba ba ba th lại bộ liền lại ở chỗ này cử hành tân khoa tiến sĩ yến hội nhưng bình thường cũng đối phổ thông bách tính nợ nơi này dòng nước hòa hoãn thích hợp nhất văn nhân tổ chức khúc giang lưu ẩm hoạt động vương x ư ơ n g linh khiến cho lần này ra ẩm vốn là mười cái ở giữa bạn bè tụ hội lại bởi vì lý thanh đối trương vượng một câu phân phó chọn tốt nhất làm trương vượng tự nhiên cũng tận hết sức lực tuyên truyền kết quả chỉ là mười cái ở giữa bạn bè tụ hội liền trở thành một việc trọng đại cái này xem thơ người nhưng lại xa xa nhiều hơn làm thơ tam giáo c ự lưu đều hướng nơi này đưa liền phản phất h ậ thế cái gì dựng đài cái gì trung quốc văn hóa lại vì ở trên đây lý tướng quân làm sao đối thơ cũng cảm thấy hứng thú ngược lại là chuyện hiếm sau l ư n g đ ỗ n g nhiên chuyển đến một nam t ử trầm thấp mà mang theo niệm ai thanh âm lý thanh l ắ n nữa chỉ thấy mấy bước ngoại chạm lấy một nam một nữ nam nuôi to mắt nhỏ hiển nhiên một cái lý lâm phụ thanh xuất bản mà nữ ngược lại mọc một đôi mắt v ư ợ n g nhưng cởi lên mắt v ư ợ n g sẽ kịch liệt thu nhỏ biến thành nhỏ mắt cá hai người này dĩ nhiên chính là lý ngân cùng tôi liễu liễu bọn hắn sáng sớm liền tới đến khúc giang chỉ dung o ạ n câu thông nội tâm muộn rồi cũng không nỡ rời đi lý ngân được phụ thân hắn dạy bảo muốn bao nhiều kết giao văn nhân loại sách tay đẹp thừa dịp hứng thú mà đến chính gặp lý thanh. Cũng vậy. lý thanh thấy hắn tự mình đa tỉnh cười nhạt một tiếng đối thôi liếu liêu nói mẹ ngươi cho là ngươi bị ác nhân hiệp dữ toàn phụ thượng hạ tìm ngươi một ngày không được đại báo quan tôi h liễu liêu cho tới bây giờ liền không có giống như mẹ nàng nói đi học cái gì theo thùa nàng vốn là cái tùy hứng tùy tâm nữ tử đầu tiên là ái mộ lý thanh tương tư đơn phương một trận mà lúc này ở lý ngân hữu tâm định đoạt cùng nên ngọc hạ nàng một viên phương tâm liền lạc mất phương hướng lúc này liếc thấy lý thanh nàng giống như làm tặc bị bắt lại trong lòng lại hoảng lại loạn ạ i l muốn đem lý ngân tay vứt bỏ có thể hắn vốn lại b ấ c g p chỉ c được đem đầu thật sâu thấp không dám nhìn lý thanh con mắt nhưng lỗ thai lại không trận ổ i lý thanh không sót một chữ bay vào hắn trong hai nếu như nói là phụ thân tìm nàng tôi liễu cũng không thèm để ý có thể là mẫu thân tìm nàng hiệu quả lại khác biệt nàng gấp ngẩng đầu đối lý ngân nói lý đại ca ta phải đi về lý ngân r ỗ thôi l i ế u liêu một ngày rốt cục chờ đến hoàng hôn g i á n g lâm hắn chính tâm đột khó nhịn không ngờ lý thanh một câu liền đánh nát n g ộ n g đẹp của hắn trong lòng không khỏi tức giận và phần hung tận chừng lý thanh một cái lại đối thôi l i ế u liều ôn nhu nói chờ tham gia xong đêm nay khúc giang lưu ẩm ta liền đưa ngươi trở về hắn đánh chủ ý là khúc giang lưu ẩm tan cuộc sau đó chỉ sợ cửa thành cùng phường cửa đều đã rơi khóa bọn hắn liền phải bên ngoài qua đêm há không chính làm tỏa man ý của hắn không đợi thôi liễu liễu liều tỏ thá lại đối nàng nói lúc ta tới nghe ngươi cứu phụ nói mẹ ngươi đã tiến cung chỉ sợ là muốn mời hoàng thượng phái binh tới tìm ngươi lời mặc dù hoang đường nhưng đối thôi l i ế u l i ế u lại hết sức hữu hiệu liền như là đối hải tử muốn giảng chuyện cổ tích nói lịch sử bọn hắn liền biết ngủ thôi l i ế u l i ế u trong lòng quả nhiên mười phần sợ hãi cũng không muốn lại cùng lý ngân nhiều lời hất ra tay của hắn liền hướng phía sau một mực theo đôi xe n g ự của bọn hắn chạy tới ngươi thật hèn hạ lý ngân chỉ vào lý thanh tức dẫn đến toàn thân phát d u n nửa ngày nói không ra lời lại lát nữa nhìn một chút đã chạy xa thôi liều liều l i u ậ n đến dậm chân một cái đ n lý, ha ha lý thanh thi nhân không có gặp một cái ngược lại thấy không ít mang nhà mang người du khách trên đồng cỏ phủ lên thật dậy tê thảm chất đầy các loại ăn uống thê tử hạnh phúc theo ở trượng phu trong ngực hồi ức năm đó ở đây quen biết cũng không biết trên đầu con mỗi có còn hay không là năm đó đám kia hưởng nương mà thiểu thiếp ở bên cạnh rót rượu pha trà bận rộn c ũ lý thanh đang hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm chỗ bỗng nhiên bên thai truyền đến một tiếng trầm thấp hoàn trách hoàn thanh bên trong giống như ẩn chứa hai mươi năm thủ thiết nữ nhân thống khổ dương minh nhìn xem thủ hạ ngươi làm chuyện tốt lý thanh bay đầu thấy vương sương linh chính vẻ mặt đau khổ hướng mình đi tới phía sau hắn còn từ từ đi theo một người cũng là cả người áo bào trắng theo trường kiếm dáng người mạnh cao chỉ là hoàng hôn lâm dâm thấy không rõ khuôn mặt thế nào trương vượng hắn làm việc không ra sức sao lý thanh hướng nơi xa chính cần cù chăm chỉ làm việc trương vượng nhìn lại ra sức hắn chính là làm được quá ra sức còn mấn mấy trăm hải tử trong thành trường an bốn phía tuyên truyền ngươi xem một chút tranh này vương sương linh đưa qua một tấm tuyên truyền giấy lý thanh tiếp mượn ánh trăng n h ạ t nhạt thấy phía trên là một bức nga bôn u mượn đồ vẽ được tuy không tệ mấu chốt là bên cạnh địa tự cái gì hạnh vườn hoa đào nước thuần tiểu mỹ cơ trồng mong cái gì hồ cơ diễm vũ long trọng không bị cản trở kể từ đó trương an thị dân tự nhiên mỗi người hướng tới khó trách nơi này náo nhiệt được cùng dạo chơi công viên còn có người chính nối liền không dứt chạy đến mặt thượng tràn đầy đối thuần t i ể u mỹ cơ hướng h ư ớ n g về chính mình vừa rồi ngược lại thật sự là không cần hỏi đường đi theo dòng người đến cũng được cái này hán hán không hiểu chúng ta mời cái bằng hữu tụ hội làm thơ uống rượu muốn náo nhiệt như vậy làm gì vương xương linh con mắt đều phải phun ra lửa vậy ngươi nói một chút lần này nên làm cái gì ý của ta là chuyển sang nơi khác nhưng vương giang l i n h lại nói muốn trưng cầu ý kiến của ngươi vương xương linh sau lưng áo b ả o trắng nam tử chậm rãi đi lên phía trước thanh âm hắn trong sáng mang theo một chút từ tính tới gần lý thanh nhìn thấy một tấm giật hứng thú hào hứng mặt lông mày đ ô n g nghiêng mắt như hạnh mắt như đ a n mũi thước đo giống như ngọt tàm hai cây dâu dài bát tự phi một sợi dâu đẹp rủ xuống trước ngực niên kỷ của hắn cùng cao thích tương tự tiếu dung thân thiết hòa ái trong ánh mắt mang theo một tia sốt ruột cùng chờ đợi hắn là ai lý thanh bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác đã từng quen biết chính là như vậy tính tình có chút giống hải tử trong lòng tức giận dấu không được nhưng chuyện việc gấp kéo qua lý thanh tay cấp áo b à o trắng nam tử cười ha hả giới thiệu thanh l i ê n hắn chính là hôm nay thành trường ăn người người đang nghị luận lý đô đốc ta đại đường trẻ tuổi nhất quan tam phẩm đương nhiên những cái kia sinh trong hoàng thất kim ngọc người không tính lý thanh sợ nhảy lên việc gấp thấp giọng oán trách vương sương linh nói ta không phải nói không cần tiết lộ thân phận của ta sao người làm sao quên vương sương linh lao mắt c h ớ p chớp sờ lên cái hót xấu hổ cười nói ta nhất thời giận ngươi ngược lại quên lý thanh cũng đã không thèm để ý hắn xin lỗi hắn b ỗ n nhiên kịp phản ứng kinh ngạc nhìn, nhìn chằm chằm kia áo kia áo bảo nửa ngày cũng nói không ra một câu vương sương linh cứ gọi hắn thanh l i ê n vậy hắn chính là lý bạch hậu thế không ai không biết không người không hay vĩ đại thi nhân lý bạch cứ việc lý thanh đến đường đại bốn năm hắn cũng sớm đã tan trong thời đại này đối với vô số đường đại danh nhân hắn đã không cảm thấy kinh ngạc thậm chí vừa rồi nhìn thấy s ầ m tham hắn ngay cả trao hỏi đều chẳng muốn đi đánh một cái nhưng chính là cái này lý bạch hai chữ lại để trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt rung động chính là kia từng trang từng trang sách tiêu đốt nhân khẩu bất hụ thơ đem hắn cao cao đẩy lên chân trời gần như thần thoại người này chính là lý bạch lý bạch chữ thái bạch hiệu thanh l i ê n cư sĩ nguyên quán lung tây thành người nay thiên thủy tùy mặt tổ rời đến tây vực t o á i diệp thành nay trung á lý bạch liền sinh ra ở nơi đó năm tuổi cả nhà rời trở về thục t r u n g khi hai mươi tuổi lý bạch bắt đầu du lịch thiên hạ cũng bốn phía cầu l à n g quan khát vọng leo lên cao vị lấy thực hiện chính mình chính trị khát vọng nhưng nhiều lần vấp phải chắc trở mặc dù đã danh khắp thiên hạ nhưng đến nay y nguyên chức không được hắn đã năm giới trung niên lần này vào kinh liền muốn lại được ăn cả ngã về không lấy thực hiện nhân sinh lớn nhất địa lý nghĩ thể g a trị quốc bình thiên hạ hắn mới từ tê lỗ trở về vương sương linh cái này thật diệu kỳ thật cũng chính là vì hắn đón tiếp hắn thấy lý thanh có chút mẩn nơ liền chắp tay một cái trầm giọng nói lý đô đốc ở nam chiếu vì nước lập công không ham trường an phồn hoa nhưng lại chủ động đi tây vực trấn thủ biên tương đây mới là ta đại đường nam nhi nhiệt huyết tại hạ lý bạch miên châu trương minh huyện người coi như cũng là lý đô đốc hương đảng lý thanh tâm đã bình tĩnh trở lại cũng nhàn n h ạ t hướng lý bạch nói thanh l i ê n cư sĩ danh khắp thiên hạ nếu nói không kính ngưỡng đó là giả mồm đối với lý bạch lý thanh sùng bái chỉ là hắn thơ hắn thơ bút lạc kinh phong vũ thơ thành k i ế p quỷ thần Có t hắn ể điểm, nói kiến nghệ đỉnh nhưng nhân tới đối với đạt thức thuật phẩm h của hắn lại đối với cũng không như đối với đố như vậy kính ngưỡng. Hắn phụ đố vậy một phương diện nói sao có thể phá vỡ l ô người mày không l n quyền quý, khiến cho ta không được vui vẻ nhan. Nhưng g g quý, cho vui được ta bay ư vẻ lại nói, sống một đời không xử lý minh triệu phát ra làm thuyền con nhưng vĩnh vương lý lân tạo phản một tờ tướng triệu hắn liền từ lư u sơn ẩn cư chỗ nhiệt huyết chạy tới cam làm điều động hắn tài cao tinh cuồng say rượu trêu đùa cao lực sĩ thơ phúng quý phi dương ngọc hoàn nhưng bị lý long cơ ban t h ư ở n g kim cho về sau đó hắn lại hầm h ự c mười năm có lẽ là hắn bất mãn hàn lâm học sĩ hư trước có lẽ là hắn bất mãn không tài học giả đứng hàng cao vị nhưng chị quốc hà có thể dùng thơ đến vì đó dân sinh sự tình làm phiền nhỏ bé hắn lại sao tính phải quyết tâm đến chính trị đấu tranh tàn khốc q u ỷ dị như thế nào hắn lãng mạn tình h o à i có khả năng phùng nguyên nhân phẩm của hắn hẳn không phải là thi hạ mà là tài cao người thịt mịch mà là không người lý giải thống khổ mà là đối với bình sinh thất bại xúc động phẫn nộ hắn cả đời đều ở mâu thuẫn cùng đang lúc mờ m ị vượt qua chính như bản thân hắn trong thơ lời nói dừng ly đầu đ u ố không thể ăn rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt lý thanh mặc dù từng là người hiện đại nhưng hắn đã nhập đường nhiều năm đã dung nhập thời đại kia đã đứng hàng cao vị hắn hâm mộ lý bạch mà lý bạch lại làm sao không hâm mộ hắn hắn thấy vương sương linh liên tiếp lo lắng cả cười cười lại đối lý bạch nói nếu thanh l i ê n cư sĩ hữu tâm chuyển sang nơi khác kia lý thanh cung kính không bằng tuân mệnh vương sương linh đại h ỉ luôn nhậm nói vậy ta hiện tại liền đi cho ngươi quản gia kia nói một chút hắn vừa đi hai bước hai chiếc xe ngựa theo khía cạnh chạy tới đi đầu một cô giống như sợ hai đến trễ tốc độ xe mau lẹ dừng xe đã tới không liên lụy vương sương linh lui lại cũng không kịp mắt thấy là phải đụng vào lý thanh cơ hồ là xuất phát từ bản năng tay mắt l ê n h lẹ một tay lấy vương sương linh t ú n g trở về coi chừng kinh phong đập vào mặt mà qua đem mặt cào đến đau nhức lý thanh mặt chấm xuống là ai lại dám cản dỡ như vậy tiến vào hạnh vườn còn như vậy phi tốc đụng vào người chẳng phải là vương sương linh trách nhiệm xe ngựa đã ngừng lại đằng sau một cỗ cũng ở mười bước bên ngoài dừng lại hai chiếc xe ngựa cửa xe cơ hồ là đồng thời mở ra trước mặt một cỗ tiếp một cái tuổi trẻ nam tử n i ê n kỷ cùng lý thanh tương tự dáng người không cao đầu hắn mang giới trách thân mang xanh nhạt vải tơ dao lăng la bảo t h á t e o ngân man là cái lục phẩm quan lại nhìn mặt bên trên sắc mặt trắng bệnh có vẻ thể chất có chút gầy yếu nhưng ánh mắt lại rõ ràng mang theo một tia ngạn mạ hắn nhìn một chút vương x ư ơ n g linh khoe miệng rất nhỏ cong lên cười khan một tiếng nói ta nói là người nào còn muốn lấy thân cản ta x e t ngựa nguyên lai là vương giang linh quả nhiên là càng già càng dẻo dai ha ha vương x ư ơ n g linh nhìn thấy hắn mặt bên trên cũng toát ra một tia khinh bỉ năm ngoái người này còn gọi hắn tiền bối cái này chúng c h ẳ n g nguyên làm quan liền đổi xưng ơ hô nghe nói người này là lý lâm phủ h ư n g nhân quan bái tòng lục phẩm thư kỳ lang chính mình cũng không mời hắn ngược lại chính mình chạy tới phi còn xuyên quan phục đến một cái tòng lục phẩm có gì đặc biệt hơn người lao phu bằng hưu hay là tòng tam phẩm đây cũng không giống như n g ư ơ i như vậy bừa bãi vương sương linh lát nữa hướng lý thanh nhìn lại đã thấy hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm chỗ hát đám thuận ánh mắt của hắn nhìn lại vương sương linh ngẩn ra hắn mặc dù không háo s á c nhưng trong mắt nhịn không được t o á t ra một loại kinh diễm cảm giác chỉ thấy giữa trời chiều dần dần hiện ra một bộ trắng thuần váy dài ở ánh trăng nàng không làm bất luận cái gì tân trang cũng không có bất kỳ cái gì trang điểm giống như mới từ giữa tháng bay xuống tiếp thiết tử khuôn mặt của nàng hiện lên trong suất tinh màu trắng hai bông đầm sâu đôi mắt bên trong con mắt tựa như ngàn năm hàng ngọc b ă n g lánh mà xuyên suốt lòng người nhưng lại tại nàng trông thấy lý thanh một s á t na hàng ngọc lại biến thành thất thải b ạ o thạch bắn ra nóng bỏng mà lậu lấy hà o quang bản tượng như là nham thạch kiên cường đôi môi đ ố n g nhiên trở nên n u hòa mà đầy đ ạ n phảng phất có thiên ngôn vạn ngự muốn nói nhưng bờ môi chỉ giận giận một chữ cũng không có có thể nói ra tới không cần nói thêm nữa các độc giả đều biết nàng là ai lý kinh nhận ở mọi loại sầu b i hạ đáp ứng đại ca thình cầu bồi triệu nhạc tới tham gia khúc giang lưu ẩm mặc dù sau đó nàng cũng hối hận nhưng xuất phát từ lễ thiết nàng vẫn là tới, nhưng bạn bạn không nghĩ tới. lại lại ở chỗ này gặp được lý thanh vui gặp nhau trong lúc nhất thời quên hết thẻ chung quanh quân chúa ngươi không sao chứ khiêm nhường ngân cần thăm hỏi tiếng đưa nàng bừng tỉnh nàng trông thấy một cái để nàng chán ghét người chính đứng ở bên cạnh lý kinh nhạn bản năng lui về phía sau hai bước không muốn cùng hắn đứng sóng vai triệu nhạc mặt bôi biến thành màu trắng bệnh đ ô n g nhiên vừa quay đầu lại hung tợn nhìn chằm chằm lý thanh quá rõ ràng quân chúa trông thấy đến đây người dường như hoàn toàn biến thành người khác hắn đến tột cùng là ai đến giờ phút này lý thanh trong lòng lại toát ra một cố ghép vông hắn không nghĩ tới lý kinh nhạn vậy mà lại bồi một cái nam nhân khác đến theo lý thanh đây chính là hẹn họ mà lại người này hắn nghe nói qua năm ngoái tân khoa trạng nguyên mới học vô cùng tốt ngay cả sầm tham cũng ở hắn phía dưới nhưng hắn là tướng quốc đảng người hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ lập tức liền nói cho lý kinh n g ạ phụ thân hắn là phái trung gian nàng nhất thiết không thể cùng tướng quốc đảng người lai vãng cuối cùng khó khăn đem chính mình khuyên tin tưởng để nàng đi cùng triệu nhạc hẹn họ đi chính mình cũng không thích nàng ăn cái gì đồ bỏ dấm quản nhiều người ta nhàn sự tất cả đều là liêm nhi cùng tiểu vũ không tốt nói đùa mở trong lòng mình có quỷ mình đã kết hôn rồi làm sao có thể tái giá nàng lại nói cũng là họ lý là không thể nào có kết quả tuy là nói như vậy có thể thấy được triệu nhạc hướng nàng đi đến trong lòng thực sự ngăn không được kia cốp mà t r u a sót hắn đ ỗ n g nhiên hận tới lý kinh ngạc đến nàng sao có thể đáp ứng theo nam nhân khác đơn độc ra tới hơn nữa còn là ban đêm ngươi là ai triệu nhạc ánh mắt liếc x é o lý thanh khẩu khí ngạo mạn hắn trước vị thấp chả hết không được triều đình cũng không nhận ra lý thanh lý thanh lại lờ đi hắn chỉ đối với vương sương linh nói ngọc hồ huynh không phải muốn đi đội c h ố sao ta cùng ngươi đi tốt lúc này lý bạch chắp tay đứng tại mấy bước bên ngoài cười mỉm nhìn qua cái này mấy người trẻ tuổi giống như đứng tại trong đám mây ung dung thành thời xem giết chóc vương x ư ơ n g linh lại một phát bắt được lý thanh cánh tay đem hắn kéo trở về hắn là người từng trải ở giữa vi diệu xem xét liền biết húng chi lý kinh nhạn nhìn thấy lý thanh khi biểu tình biến hóa coi như mù loà cũng nhìn ra được hắn mới mặc kệ lý thanh suy nghĩ gì hắn là lý thanh bằng hữu càng là đại ca của hắn nếu quận chúa đối với tiểu huynh đệ của mình cố ý kiên lại há có thể tiện nghi triệu nhạc triệu nhạc đụng nhằm cây đinh trong lòng tức giận chỉ được đem lý thanh tướng mạo nhớ kỹ ở trong lòng quay người đối với lý kinh nhạn thấp giọng nói quận chúa đừng để ý đến bọn hắn chúng nàng ánh mắt bung ô xuống kiên định lắc đầu có lỗi với triệu công tử thân thể ta không tốt ta muốn về nhà quân chúa nêu tới vậy liền cùng nhau tham gia chúng ta thi hội đi độ phủ chẳng biết lúc nào phung ra hắn y phục trên người đã rực rỡ hẳn lên coi là thật hơn là người ăn mặc phật m ạ c vàng mặc dù thân thể vẫn còn có chút đ ơ n bạc nhưng thần thái sáng láng trong đ ô i c ư ờ i tràn đầy vui sướng cùng tự tin phía sau hắn còn đi theo bảy tám người cao thích sầm tham cũng ở trong đó lý kinh nhạn đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú lý thanh trong ánh mắt của nàng tràn đầy d ũ khí tràn đầy chờ đợi tất cả ngượng ngùng cùng khiếp đảm đều tại thời khắc này toàn diện biến mất nàng kiên quyết chấm r ã i mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm công tử người hy vọng ta lưu lại sao con mắt của nàng đã từ từ dần hiện ra lệ quang lý thanh trong lòng đột nhiên có chút cảm động phần tình cảm này ngay thẳng đối với có được thân phận đặc thù nàng lại là yêu cầu lớn cỡ nào dũ ú p khí hắn chợt nhớ tới nhiều năm trước ở bên trong quán rượu k i a nhìn thoáng qua bạch vân tiên tử còn cư nhẹ x u á y hắn ký ức đã từng mơ hồ nhưng giờ này khắc này lại thanh sờ sờ một lần nữa trở lại trong óc của hắn trong chấp nhóm này lý thanh vừa mới đối nàng sinh ra một tia oán h ậ n giống như s ư ơ n g đêm gặp mặt trời mới mọc tiêu tán lười biếm thận một loại nam nhân đặc hữu tự hào toát lên ở hắn lồng ngực hắn mỉm cười hướng nàng nhẹ gật đầu lý thanh gật đầu giống hệ t nồng đậm xuân ý lập tức đem l ý kinh nhạn mặt bên trên trong mắt lanh ý khu chụp phải sạch sẽ nàng phảng phất là chuyện cổ tích bên trong bị làm ma pháp băng nữ mà lý thanh mỉm cười chính là giải trừ ma pháp này chú ngữ cũng liền từ giờ khắc này đại đường lánh quận chúa liền từ này biến mất quân chúa ngươi triệu nhạc quả thực không tin mình con mắt cùng lỗ h a i hắn bỗng nhiên lát nữa nhìn ch nếu như còn có thể có một cái từ có thể hình dung hắn lúc này ánh mắt đó chính là cựu hận ngươi đến cùng là ai có dám hay không báo lên tên của ngươi ta nếu là ngươi liền sẽ không tự dứt lấy đ ụ n g người ta là đường đường châu thứ sử đậu lư quân đô đốc ngươi tính là gì mọi người lõe ra một con đường một người hơn sáu mươi tuổi nam t ử ở một đám người chen trúc hạ chậm rãi mà đến mặc dù không có nói qua lời nói lý thanh lại biết hắn trước tạ tướng biết chính sự lý thích chi hiện được phong làm thái tử thiếu bảo chức quan nhà tản trừ cựu linh sau khi chết hắn chính là đại đường văn đàn lãnh tụ ở văn nhân bên trong hưởng cao thượng địa vị hắn là sầm tham chuyên mời tới khách quý hắn đến không thể nghi ngờ làm đêm nay thi hội vẽ lên nồng độ một m hắn lạnh lùng liếc qua triệu nhạc không che giấu được trong mắt chẳng h é t người này từng là hắn đắc ý nhất môn sinh thấy mình t h ấ t thế liền không chút do dự nhìn về phía lý lâm phụ quả nhiên là cái tiểu nhân nơi này không phải triệu đình triệu đại nhân người đi lộ chỗ triệu nhạc thấy hắn phảng phất là chuột gặp mèo liên tiếp lui về phía sau mấy bước lại không cam lòng tàn nhẫn nhìn chằm chằm lý thanh một cái quay người lại liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi lý thích chi tiến lên thân thiết đập lý thanh bạ vai từ đáy lòng cảm kích nói hôm nay nếu không phải lý đô đ Ta giờ phút giờ này liền biết ở đại lý i biết đại ề n ở l thích ự l n như băng trong phòng giam, nào có cơ hội tới khúc giang uống rượu. Lý Thanh cười khổ một tiếng, vội vàng không người hướng hắn chào, thiếu bảo đại nhân quá khen,、lý、Thanh đường còn rất dài, thiếu bảo đại nhân tương lai nhiều hơn Ngươi liền không cần cần ngươi thành tương trên hội khúc khổ thiếu thiếu hề, chỉ hảo hảo phụ tá thái h rượu. cười rượu bảo bảo giam, tới một trào, rất rát. ta tá tử, thành tiểu vội đại dài, mời đại lai lai ta xa. có cơ quá Lý Lý Lý đề đem chi đột nhiên cảm giác được lời này không nên ở chỗ này giảng liền cười ha ha một tiếng hướng mọi người nói thời điểm không còn sớm liền bắt đầu đi lao phu con sâu rượu nhưng nhịn không được bầu trời không có một đám mây một vòng viên nguyệt ở xanh bích khúc giang chỉ bên trong xuyên du lịch cô độc vung xuống một địa thanh l à n h anh sáng huy trên mặt đất mặt nước trên cây đều nhiễm một tầng màu trắng bạc đêm phi thường tĩnh nơi xa thi nhân bọn họ tiếng cười tương dạng ở chim nước bọn họ cả kinh không nhà để về đỗ phủ nhìn nhạc chính trầm trầm ngâm ra biểu đạt hắn thời khắc này hào hùng cùng rộng lớn khát vọng kích thích một mảnh âm thanh ủng hộ lý thanh cùng lý kinh nhạn lại dọc theo khúc vai mà đi thưởng thức khúc giang bóng đêm phía sau bọn họ mấy cái thị nữ cùng người nhà ở trung thành thực hiện chức trách của mình có lẽ thời khắc này lý kinh nhạn càng khát k hạ ô n g được h nhân giám thị, nàng đống nhiên ngứng nhiên tiếp hiểu lôi người rời mẩy, mình lám tầm mắt thị, thân thủ thế, tức thị hướng nhà hoàng nhà hoàng nhà hắn. Hạ nhân nữ cùng bọn đi lập kéo của ý, vừa đi lý kinh nhạn lập tức hoạt bát nàng kiếm một chân một chân ở nham thạch bên trên nhảy đ ố n g nhiên tính trẻ con đại phát bỏ đi theo xuân d à y một tay kéo thật dài váy đem bạch ngọc bình thường chân xuyên vào cạn cạn trong nước cắt đá tế nhuyễn nước chân trượt ô lương nàng dùng chân nhẹ nhàng nuốt b ằ n nước mừng khấp khởi cười nói công tử ngươi không tới thử thì sao lý thanh lắc đầu k h é cười nói ta như cũng thế nữa chúng ta tránh không được hai cái mỏ cá ngân đồng lý kinh nhạn thấy hắn không nhạn hắn thấy các h ị u vung tiếp, tay đưa lên m ộ ngươi n ớ c chân tàn mát. Nói như tàn n trâu mát, n hoàng t n g mơ hồi thất h chính là nhiều quy củ ta trước đây quen biết một nữ tử cửa nhà nàng liền có một dòng sông nhỏ nàng cung nàng m ộ i mỗi ộ i m ngày đều phải xuống sông lịch nước lý thanh bỗng nhiên nghĩ đến dương hoa hoa chính mình trở về dường như còn không có gặp qua nàng cũng không có nàng tin tức có lẽ là nghĩ nhi tử về nhà đi lý kinh nhạn cười một tiếng ta biết ngươi nói hơn là dương hoa hoa m ộ i m ộ i nàng chính là dương nương nương lý thanh tức giận nói ba đàn bà thành cái chợ thật sự là không giả vậy ngươi còn biết cái gì lý kinh nhạn tinh lịch nháy nháy mắt giống như cái tiểu nữ hải tựa như hì hì cười nói ta còn biết công tử muốn đem một thất lại n g ự bắn đi liền làm một cái gì g ú t thưởng kết quả rút chúng người đem công tử cá quan ân còn nghe tiểu vũ nói công tử cùng chó dại đánh qua một trận nói vậy ta lúc nào cùng chó dại đánh nhau hai người này vén ta nội tình cũng được còn tùy ý xuyên tạc trở về tìm các nàng tính sổ đi nói đi lý thanh vén tay h á o lên tư thế kia giống như thật muốn trở về đánh nhau trêu đến lý kinh nhạn khanh khách cười đến ghe lưng rồi được rồi hai người bọn họ ta đánh không lại đến lý thanh nhảy đến trên một tảng đá nhặt lên một cái cục đá một viên một viên hướng trong mặt nước đập vào nước trôi lý kinh nhạn dẫn theo váy dài cẩn thận từng ly từng tí hướng hắn đi tới đông nhiên dưới chân trượt đi nàng chân đứng không vững vội kêu lên công tử, công tử lý thanh gặp nàng muốn ngã sắp xuống vội vàng đưa tay hướng nàng kéo đi lại không chú ý dưới chân của mình mượn l ự c chỗ tất cả đều là rêu xanh trượt đi chính hắn lại trước ngã vào trong nước bịch một tiếng b ọ t nước văng lên đem lý kinh nhạn cũng liền mang bụi nào người không sao chứ lý thanh c u ố n quýt đem lý kinh nhạn đỡ dậy tay chạm vào chỗ cơ hội chính là thân thể của nàng hai người giống như giống như bị chạm điện doa đến đồng thời bông tay váy dài kéo nước lý kinh nhạn lần nữa mất đi cân bằng lập tức ném tới trong ngực hắn đem hắn ép ngồi ở trong nước bỗng nhiên hai người đều ngây dại giống như pho tượng không n ú c ních lý kinh n h ạ n ngẩng lên tinh ngọc gương mặt si ngốc nhìn c h ă m chú hắn lý thanh cơ h ổ là ở ô m nàng toàn bộ thân hình theo nàng cặp kia si tình con mắt theo nàng kia thuần khiết ngây thơ khẽ nghiêng hai vai cùng thon dài mềm mại cánh tay theo nàng kia mỹ diệu đồng thời lại dường như có chút kiểu l ư ờ i tư thái theo nàng kia ngọt nhu mà mang từ tính thanh â m đều giống như đưa tới một cỗ nhàn nhạt s ử nữ mùi thơm khiến người ta cảm thấy một loại khó mà phát giác ôn nhu yên lặng mị lực một loại kín đáo không lộ ra còn một chút é lệ nhu tỉnh một loại khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt đồ vật nhưng mà biết khiến người ầm ầm tâm động biết kích thích một loại nào đó tình cảm. Đương nhiên rồi. nó kích thích tuyệt không phải khiết đảm lý thanh đ ố n g nhiên một cái ôm chầm vai thơm của nàng hướng nàng môi anh đào nặng nề h ô n tới lý kinh nhạn huyện chuyển tướng liền bốn môi đụng vào nhau nàng trợt cảm thấy trời đất quay cuồng mê thất ở nàng này sinh lần thứ nhất bước vào tuyệt vời nhất trong thiên đường lý lang ngươi cưới ta đi lý kinh nhạn ôm thật chặt hắn âm thanh run rẩy mang theo một tia giọng nghẹn nào lý kinh nhạn phảng phất là một cây gậy một gậy đem lý thanh đánh thức hắn không nói gì mà là đem lý kinh nhạn yên lặng theo trong nước nâng đỡ ngồi ở trên tảng đá、người lý kinh nhạn cảm nhận được hắn lãnh đạo một phát bắt được cánh tay của hắn nước mắt t u ô n ra nàng mỹ lệ con mắt cuối cùng lại nghẹn ngào khóc lên lý thanh thở dài một hơi ngửa nhìn trên trời viên nguyện nửa ngày sau mới nói kinh nhạn ta như c ớ i ngươi liêm nhi làm sao bây giờ thân phận của ngươi có thể làm tiếp s a o lý kinh nhạn trong mắt lóe ra nước mắt nàng bật thốt lên nếu như ta không cần bất luận cái gì danh phận chỉ cần cùng ngươi ngươi nguyện ý tiếp nhận ta sao lý thanh bỗng nhiên cảm thấy cái mũi chua chua con mắt có chút tức át hắn ôn nhu mà đưa nàng dối tung ở mặt ở mức phát bó tốt lại cởi áo ngoài cho nàng che k u ấ t thân thể đừng nói ngất bảo ngươi là con chúa quần chúa lúc ấ này g cách đó không xa chuyển đến gấp rút tiếng bước chân còn có lý kinh nhạn tiếp thân nha hoàng kinh hoàng mà lo lắng la lên lý kinh nhạn bung ra lý thanh tay nhưng lại bỗng nhiên nào vào trong ngực hắn ôm cổ của hắn nặng nề một hôn thấp giọng thở nhẹ hai tiếng lý lang lý lang lập tức nước mắt rơi như mưa quay người chạy vội lên bờ rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm nhìn qua lý kinh nhạn bị n ằ m sáu cái thị nữ cầm giữ vào xe ngựa xe ngựa nhanh chóng đi lý thanh bất lực ngồi vào trên tảng đá lớn nhìn xuống trong nước một vòng câu nguyện hắn tâm loạn như ma lần đầu sinh ra một loại cảm giác bất lực chương một trăm sáu mươi hai mật hội thái tử chương một trăm sáu mươi hai mật hội thái tử đuổi tại cửa thành đóng trước lý thanh đánh ngựa tiến vào thành trường an lý kinh nhạn đã trước một bước về nhà xe ngựa liền dừng ở vương p h ụ trước cửa trở lại trong phòng mình lý thanh không rên một tiếng ngã đầu liền ngủ liêm nhi thấy hắn chỉ mặc áo đôi ngắn toàn thân cũng là ấm mà lại sắc mặt dị thường khó coi cũng không dám hỏi nhiều mau mau tìm một bộ quần áo sạch cho hắn đổi phục thị hắn ngủ lúc này mới đi tìm tiểu vũ hỏi tình huống cũng hai người nghĩ nửa ngày vẫn là không hiểu ra sao lúc này lý kinh nhạn chợt xuất hiện trong sân nàng thu thủy xấu hổ thần s ắ c ngại ngủ tiểu vũ mắt sắc một cái liền nhìn thấy nàng cười chạy ra ngoài thế nào lại nghĩ đến cấp công tử nhà ta đắp chăn sao trải qua gần nửa năm ở chung lại thêm lý kinh nhạn chưa từng bày quận chúa kiêu ngạo hai nàng ngược lại trở thành bằng hữu tốt nhất nói vậy ta lý kinh nhạn thấy liêm nhi đi tới nàng đỗng nhiên không có dũng khí nói tiếp mặt trướng đến đỏ bừng cũng may là đêm tối tiểu vũ không có phát hiện lý kinh nhạn vụn trộm hướng trong phòng nhìn lướt qua thấy không có động tĩnh h i ể u hắn đã ngủ tâm hơi bùng ra ấp á ấp bùng đối với liêm nhi nói liêm nhi tỉ ta tìm ngươi có chút việc đến đến trong phòng nói liêm nhi tâm dị thường mất cảm nàng dường như cảm giác được cái gì liền cười giữ chặt lý kinh nhạn tay hướng trong phòng đi nhưng lý kinh nhạn lại lắc đầu bám vào bên thai nàng nói nhỏ vài câu đi ngơi nơi đó ngủ liêm nhi có chút ngạc nhiên nghĩ nghĩ lại bỗng nhiên cười nói cũng tốt chúng ta rất lâu không nói nói chuyện liêm nhi tỉ ta cũng đi tiểu vũ nhìn ra chút thành tựu đến Các nàng muốn đi nói thể mình lời nói lại đem chính mình lắc tại một bên cái này tại sao có thể liêm nhi lát nữa nhìn nàng một cái lắc lắc đầu nói công tử trong đêm như tỉnh lại người nào đến tứ hầu người muốn để ở nhà cũng không biết tiểu vũ muốn đi nơi nào mặt của nàng đỗng nhiên đ ư ờ n g đỏ cắn chặt m ô i lại không nói câu nào liêm nhi hướng nàng ám mội cười cười đi theo lý kinh nhạn xuất viện cửa đi viên nguyệt dường như thu nhỏ biến xa chẳng biết lúc nào bầu trời đêm đã là tinh đầu đ ầ y trời nhánh cây theo gió nhẹ p h ẩ y côn trùng đang góc tưởng teo to đêm vô cùng yên tĩnh càng sâu ánh trăng nửa người nhà bắt đầu chẳng t r ị nam đầu nghiêng tối nay l ệ n h chi xuân sắc cấm t r u n g tiếng mới thấu xanh cửa sổ có rèm ngay kế tiếp ngày m ớ i sáng liêm nhi liền từ lý kinh nhạn trô gấp trở về nàng dường như một đêm không ngủ có vẻ hơi mỏi mệt nhưng ánh mắt lại ôn n u mà nhìn xem còn tại đang ngủ say lý thanh nhẹ nhàng đang trên mặt hắn hôn một cái lại tiến vào trong c h ă n từ phía sau ôm eo của hắn mặt dán tại phía sau lưng của hắn thì thào nói nhỏ người nha thật sự là đầu con lừa ngốc tử người ta quận chúa đưa tới cửa đều không cần đ ô n g nhiên ngoài cửa truyền đến chậu đồng đội nào thanh âm thanh âm trói hai lập tức đem lý thanh tử trong n g n g bừng tỉnh hắn vuốt vuốt nhập n h ẹ m con mắt khàn khàn cuống h ọ n hỏi liêm nhi là thanh âm gì là bảo ngươi rời giường thanh âm ra ngoài truyền đến tiểu vũ hờn r ồ i âm thanh lập tức lại nghe thấy nàng một bên đang sắt trên đất nước một bên đang tốt tốt thì t h ầ m ngày mai sẽ phải nhậm trước nếu liêm nhi tỷ không thể cùng chúng ta đi làm sao bây giờ cũng không đi hỏi cái rõ ràng vạn nhất không được còn kịp tìm xem quan hệ nói đến ngược lại là lý thanh bỗng nhiên nghĩ đến hôm qua lý tinh trung cho mình quận giấy thái tử muốn mật hội chính mình Hắn l ậ p thanh chân chắn đầu một đất a u đ chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũng không có một chút khí lực cũng thái tử còn tại thái bạch lâu trở lấy bị người phát hiện hắn riêng tư gặp mặt thần thế nhưng đại tội lý thanh trong lòng không khỏi có chút đoàn trách để cho mình đi đông cung cũng được cần gì phải ở bên ngoài nếu để lý lâm phủ vây cánh gặp đây cũng là một kiện đông c u n g án h oán trách thì h oán trách lý thanh vẫn là lên dây có tinh thần rửa mã tắc cơm tiểu vũ nói đúng ngày mai sẽ phải đi cũng lại bộ binh bộ hộ bộ như thế đều không làm giao nhận đi như thế nào giờ thị chính là hậu thế chín giờ sáng đến một ư ơ i một giờ cổ nhân ban ngày nói chung đêm tối nói canh hoặc trống cho nên lại có thần trung mộ cổ mà nói trường ăn mỗi người phường đều bố trí co chúng cổ chuẩn bị thị dân giải canh giờ lý thanh hôm nay không có cưỡi ngựa mà là ngồi lao dư xe ngựa lý lâm phủ đệ đang ăn nhân p h ư ờ n nương t ự chu tức đường cái mà thái bạch lâu ở cạnh chợ phía đông bình khác phường qua yêu cầu một khắc đồng hồ cũng chính là hậu thế nửa giờ lý thanh trong xe bế mắt dưỡng thần ngoài xe biển người máy liệt náo nhiệt ồn ào náo động hắn lại làm như không thấy đ ê m qua sự tỉnh phán g phất là một trận làm không hết đ ộ n g trời đã sáng mộng lại tỉnh không được muốn tới tâm liền đau nhức giờ phút này hắn ép buộc chính mình không đi nghĩ lý kinh n g ạ mà là trở lại trong hiện thực đến mặc dù hắn đã cao thăng nhưng quan trường chúng ám lưu hùng dũng hắn một chút mất tập trung liền sẽ thi cốt hoàn toàn không có lý lâm phủ nhìn như thụ ngăn trở nhưng hắn cây lớn dễ sâu tái bút khi điều chỉnh há lại dễ dàng đối phó như、vậy. đấu tranh còn đem tiếp tục mà lại sẽ càng thêm thảm liệt mình đã cùng hắn trở mặt cũng chỉ có thể cứng rắn lấy ra đầu đ ầ u nữa lao gia tiểu nhân muốn thương lượng với người sự kiện nói chuyện chính là lao dư hắn là từ lãng trung liền đi theo lý thanh lao gia nhân là cái người không vợ lao một người độc thân chuyện trong nhà một mực chính là liêm nhi tại xử lý lý thanh cũng xưa nay không hỏi đến cũng là thiếu cùng bọn hắn giao lưu chuyện gì người nói đi xe ngựa chuyển cánh mặt rời đi chu tức đường cái người rõ ràng thiếu đất lao dư ổn định tốc độ xe lúc này mới từ từ nói lao gia ta muốn cưới tống m ộ làm vợ tống hội cũng là từ lãng trung liền theo lý thanh lão bậc đ ầ u sinh ba đứa hải tử số khổ quả phụ theo lý thanh sau đó sinh hoạt không lo người cũng biến thành trắng non đầy đặn cùng nhau đã qua mấy năm hai người cũng cũng vậy có tình cảm ha ha đây là chuyện tốt ta bất quá việc này phu nhân quyết định chính là không cần hỏi ta cũng hôm qua phu nhân nói việc này muốn lao ra đồng ý mới được lý thanh không khỏi hơi kinh ngạc hai ngày trước trương vợ cưới vợ cũng là trong phủ nha hoàn chính mình căn bản cũng không biết cũng là liêm nhi làm chủ khi đó làm sao không tới hỏi chính mình hiện tại ngược lại hỏi hắn hơi suy nghĩ lập tức hiểu được liêm nhi ngoài miệng mặc dù không nói nhưng nàng trong lòng vẫn là có một loại rất sâu phức cảm tự ti không dám đem chính mình coi như chính thê lần này lại không có nàng cám mệnh mà trượng phu của nàng lại không đem chuyện này để ở trong lòng liêm nhi tự nhiên càng là cẩn thận đem bị khuất dấu ở trong lòng nhưng xưa nay không dám đối với mình nói rõ đã nghĩ thông suốt điểm này lý thanh trong lòng lại là không nỡ lại là hổ thẹn lập tức quyết định liêm nhi cám mệnh hôm nay vô luận như thế nào phải hướng thái tử một tới chuyện này phu nhân quyết định là được ngừng một lát lý thanh lại bổ sung tương lai trong phụ sự tỉnh cũng là phu nhân định đoạn ngươi là lão nhân càng phải dẫn đầu biết không lao dữ ứng đem trường tiên hất lên xe ngựa tăng thêm tốc độ hướng thái bạch lâu phương hướng phóng đi hạng nguyệt sành đ a n g thái bạch t i ể u lâu lầu bốn chính là lần trước dương hoa hoa say rượu gian phòng kia n h ấ t sang bên bên trên mặc dù thái tử lý h anh là cải trang nhưng bố khống vẫn là dị thường nghiêm mật toàn bộ lầu bốn đều bị bao hết tiếp ngay cả tiểu nhị cũng không thể lên lầu lý thanh tới cửa liền bị người từ cửa sau dẫn vào thấy người đều không là đồng cung thị vệ mà là chút khuôn mặt xa lạ từng cái mắt lộ ra tinh quang khổng vũ h i u lực hiển nhiên cũng là võ công cao cường hạng ư ờ i xem ra thái tử còn có không ý tẩn tàng thực lực lần này đ để cho người ta có chút khinh thị bây giờ xem ra hắn cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy người nếu không ngày sau cũng sẽ không leo lên hoàng vị lý thanh không khỏi âm thầm sinh cảnh giác cảnh cáo chính mình mỗi giờ mỗi khắc đều không thể coi thường bất kỳ một cái nào người trong q u a n trường trải qua từng đạo nghiêm mật kiểm tra lý thanh rốt c ụ c tiến vào gian phòng gian phòng bên trong dọn dẹp dị thường sạch sẽ tuy là quán rượu lại không có ly chén nhỏ thịt rượu một chén chưa uống qua t r à còn tại bừng bừng bốc hơi nóng thái tử lý hanh giống như một tờ cắt hình dán tại phía trước cửa sổ chắp tay ngóng nhìn phương xa hắn mặc cực kỳ phổ thông, màu xanh cổ tròn bào、áo. đầu đội cao ống hát sa mũ ngược lại giống như thứ nhất kinh tham gia khoa cử đích sĩ nhân nghe thấy tiếng bước chân hắn cũng không quay đầu lại chỉ thản nhiên nói ngồi xuống trước uống một ngụm trà lại nói tiếp hắn từ từ xoay người lại sắc mặt cũng như bình thường bình thường tái nhợt mặt đưa lên không chút biểu tình mà nhìn xem lý thanh nửa ngày mới từ từ nói để ngươi tới nơi này nói chuyện là bởi vì ta vừa mới phát hiện được ta nội cung bên trong có điện ký vô luận ta nói cái gì làm cái gì hoàng thượng đều sẽ hiểu không biết điện hạ tìm ta có chuyện gì hai người từng có qua một đoạn không thoải mái hiện tại mặc dù đã hòa giải nhưng cũng không phải là chân tình cảm động mà là lợi ích khu động hai người lại lần nữa đi cùng một chỗ cho nên bầu không khí còn có chút xấu hổ vì hòa hoan không khí lý thanh cười cười nói thuộc hạ c h i ề u hôm qua vốn định đến đông cung khấu tạ thái tử nhưng lâm thời bị thôi kiểu đại nhân phu nhân trộm tới xem mắt bất quá ngược lại nghe nói lý tướng quốc cũng rất có ý cưới thôi ra nữ nhi làm t ư c trước một nửa lời nói để lý hanh mặt đưa lên lộ r a hội ý tiêu dung sau đó một nửa lời nói lại làm cho lý hanh quên tỏ thái độ ủng hộ thôi phu nhân quyết định lý lâm phủ muốn kéo thôi thị gia tộc lý hanh trong lòng âm thầm chấn kinh những năm gần đây thôi ra mặc dù không tỏ thái độ ủng hộ người nào nhưng ở tri phần lớn thời gian là đứng tại phía bên mình như lý lâm p h ụ thực sự tay chỉ sợ thôi ra sẽ trở mặt không thành việc này phải nhường v i kiên ra mặt con của hắn cưới cũng là thôi ra c h i nữ nghĩ đến đây lý hanh sắc mặt c h u y ể n hòa hoãn hắn đã từ cao lực sĩ nơi đó nhận được tin tức nguyên lai、like、đỗ hữu lân án lý thanh đã sớm đứng tay nhưng một mực giấu giếm chính mình bất quá xem ở hắn cuối cùng cứu văn án này lý hanh quyết định không truy cứu việc này nhưng về sau nhất định muốn đề phòng nếu không tương lai liền khống chế không nổi hắn hắn ôn hòa cười cười ta tìm ngươi đến kỳ thật cũng không có đại sự người tư lịch còn thấp nhân mạch không đủ thủ hạ chắc hẳn cũng không có cái gì người tốt mới ta cho ngươi để cử một cái đi thay ngươi làm một chút việc v ậ t vãnh xử lý văn án loại hình lý thanh tâm lộ bộ một chút làm một chút việc v ậ t vãnh xử lý văn án hắn đương nhiên hiểu đây là ý gì hử vừa mới còn nói đang hoàng thượng giám thị hắn nhưng lại chuyển tay đối phó thủ hạ đã sợ không muốn lại thi với người lý thanh không khỏi âm thầm khinh bị người này trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng lại bất động thanh sắc gấp đứng dậy vui vẻ nói cảm ơn điện hạ vi thần cân nhắc chu toàn thần vô cùng cảm kích nhưng thần còn có một cái việc tư muốn mời điện hạ thành toàn thấy lý thanh khảng khái đáp ứng lại nghe nói hắn có việc tư muốn nhờ lý hanh t i ế u dung canh tươi đẹp ha ha cười nói nói đi ta cũng rất ít quan tâm thuộc hạ cũng nên sửa đổi một chút t h ầ n thê tử trên là bà thân theo đại đường lệ chế nàng phải có cáo mệnh mang theo nhưng thần thời gian cấp bách không kịp xử lý việc này muốn mời điện hạ thành toàn lý hanh thầm khen cao lực sĩ cao minh đem nhân tình này lưu cho chính mình coi như lý thanh không nói việc này hắn cũng sẽ mở miệng lý hanh khen mỉm cười nói thê tử ngươi cáo mệnh sự tình ta đã đang thay ngươi làm nhưng lại không thể gớp ngươi biết vì sao thuộc hạ không biết lý hanh chắp tay sau lưng đi vài bước bỗng nhiên lát nữa cười nói nếu như bây giờ phong thê tử ngươi cáo mệnh nàng liền phải lưu kinh trái lại hiện tại không phong cáo mệnh đang quan phủ trong hồ sơ nàng không coi là ngươi chính thê có thể tùy ngươi đi ngươi cũng hiểu chưa kỳ thật phong liêm nhi cáo mệnh tấu mời lễ bộ đã sớm trình đi lên lại bị cao lực sĩ âm thầm chụp xuống hắn hiểu lý hanh đang lý thanh thành hôn khi làm được không tử tế cho nên liền đem ân t ì n h này lưu cho lý hanh lấy lôi kéo lý thanh trái tim lý thanh bừng tỉnh đại ngộ đây đúng là chính mình không nghĩ tới sự tỉnh thái tử cái này kéo một phát đánh ngược lại là có chút thủ đoạn trước cho lễ vật giả bộ cái công nhưng hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy còn có chút không ổn nhưng lại nghĩ không ra không ổn ở nơi nào dừng trong chốc lát lý h à n h lại thản nhiên nói ngươi có biết tiên vu trọng thông hôm qua đã vào kinh lý thanh yên lặng không nói liêm nhi là hắn nghĩa nữ hắn lại không đến t h ă m viếng hắn đối với mình thành kiến có thể nghĩ nghĩ đến chính mình đang tiên vu phục lễ cái lễ c h ế t đưa l ê n chịu t r á c h n h i ệ m lý thanh trong lòng không khỏi rất là h y n ấ y dù sao tiên vu trọng thông đối với hắn có ơ n lý h à n h giống hiểu hắn tâm tư xem xét hắn một cái nói sự kiện t i ê đối với hắn đà kích rất lớn hắn không muốn gặp ngươi ta đã mệnh hắn trở về thủ nói đến đây lý hanh cũng thở dài vì hoán lấy thôi quang viễn vượt qua này khó thôi lý thông gia chi thế xem ra đã không thể đỡ không khí trong phòng có chút kiềm chế hai người đều lặng yên mà không nói gì lý h à n h nhìn sắc trời một chút lạnh nhạt nói ta không nên ở lâu lấy đi liền chúc ngươi thuận buồn xuôi gió điện hạ cũng muốn bảo trọng lý h à n h nhẹ gật đầu đi tới cửa lại nghĩ tới một chuyện quay đầu hướng lý thanh cười nói ngươi cứ việc về nhà thu dọn đồ đạc các bộ môn thủ tục b ằ n giao ta đã sai người thay ngươi làm đến lúc đó ngươi chỉ cần ký tên chữ liền có thể lý thanh cùng thái tử bí mật gặp bất quá đang trong nháy mắt mấy trong nháy mắt hai ba câu nói liền kết thúc nhưng lý thanh cũng hiểu được lần này bí mật gặp là một cái dấu hiệu tiêu chí lấy hắn chính thức phủ thêm thái tử đảng chiến bảo mặc dù thái tử vẫn không tín nhiệm hắn nhưng cũng vậy cũng là lợi dụng hắn cần gì phải để ý đang nghĩ ngợi xe ngựa liền về tới lý lâm phủ ngày mai sẽ phải lên đường hắn còn có rất nhiều chuyện không xử lý sinh ý bên kia còn phải an bài tốt còn phải lại đi tạ ơn mặc dù lý long cơ không nhất định thấy hắn nhưng tư thái là nhất định muốn bày vẫn chưa tới cửa phủ lý thanh xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy phủ miệng đứng đấy hơn mười người thị vệ vây quanh một người thân mang hoàng y hạ quan người gác cổng chính hướng bọn hắn giải thích cái gì đ ỗ n g nhiên trông thấy lý thanh xe ngựa mau mau hướng bên này chỉ chỉ, hoạn quan lát nữa liền nhanh chân hướng bên này đi tới chẳng lẽ là đến phong liêm nhi cáo mệnh hay sao không giống kêu hoạn quan tay đưa lên không có s á c lệnh tâm niệm đến tận đây vừa rồi cùng lý hanh lúc nói chuyện trong lòng sinh ra nghi mà không hiểu chi nghi ngờ lúc này đ ỗ n g nhiên hiểu được thái tử nói tạm không phong cáo mệnh chính mình liền có thể mang liêm nhi đi thế nhưng lý long cơ đây chẳng lẽ hắn nghĩ không ra sao lấy lý long cơ khó khéo tuyệt sẽ không nghĩ không ra chỉ có hai cái có thể có lẽ căn bản không cần con tin lưu kinh có lẽ là có ẩn tính khác nghĩ đến thấy kêu hoạn quan đã đi tới lý thanh vội vàng xuống xe ngựa kêu hoạn quan thượng hạ dò xét lý thanh một chút đầu dâng lên con mắt chỉ lên trời hỏi ngươi thế nhưng xa châu thứ xử lý thanh chương một trăm sáu mươi ba lại biệt đ ề kinh chương một trăm sáu mươi ba lại biệt đ ề kinh thanh thấy hắn khí thế n g ạ g mạ mắt mũi chỉ lên trời trong lòng tự nhiên minh bạch hắn bất đắc dĩ từ trong ngực sở soạn viên mình châu đưa qua k h ẽ cười nói thế nhưng hoàng thượng tìm ta thái giám này chính là ngư triệu ân mấy ngày trước đây hắn không thu lý lâm phủ chi lễ ngược lại cũng bất ngờ vì hắn không ái tài chỉ là cân nhắc lợi hại cự tiền so thu lễ thu được lợi ích càng lớn thôi sự thật cũng là như thế khi hắn chi tiết hướng hoàng thượng báo cáo chính mình cựu thu tướng quốc hối lễ hoàng thượng mặc dù không nói gì nhưng rõ ràng ngoại phái chính mình nhiều lần mà đối với lý thanh hắn liền không có cái gì kiếm kỵ một mực bày sắc mặt đòi tiền một viên minh châu nhét đến ngư triều ân trong lòng lập tức trong bụng n ở hoa lập tức mặt mày hớn hở nói lý đô đốc đoán không sai hoàng thượng mệnh ngươi hỏa tốc tiến cung kiến đ á n giá ngừng một lát hắn lại tại lý thanh bên thai thấp giọng nói bổ sung hoàng thượng hôm nay tâm tình không tốt lắm lý đô đốc nói chuyện cũng phải chú ý nhất là không cần giấu giếm bất cứ chuyện gì lời này là ý gì lý thanh muốn đuổi theo hỏi. nhưng ngư triều ân lại không chịu nói thêm nữa một chữ chỉ thúc lý thanh nhanh chóng tiến cung lý thanh bất đắc dĩ đành phải hướng hắn chắp tay một cái hỏi đa tạ công công không biết nên xưng hô như thế nào công công cho lý thanh về sau lại t ạ lý đô đốc k h á c h khí nhà ta họ ngư trong cung hỏi một chút liền biết ngư lý thanh hơi sững ư sờ thầm nghĩ chẳng lẽ hắn chính là ngư triều ân hay sao người này khéo léo rất được thái tử lý hanh tin cậy đang thổ phiên tấn công vào trường ăn sau đó lại bởi vì hộ giá có công đang thay tông một khi lại tiếp tục được sùng ái sau đó đường triều thái dám giữ quân tiền lệ chính là do hắn đưa ra lý thanh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu đem hắn địa tướng mạo một mực ghi vào trong lòng lý long cơ xác thực mười phần p h i a não sáng sớm có ngự sử vạch tội phạm dương tiết độ sứ an lộc sơn hướng khiết đan khiết đan cùng hề dục bình giao hấn một chút khiết đan cùng hề lý long cơ cũng không phản đối đối với dị tộc không chỉ có muốn động ân khi tất yếu cũng muốn dùng uy nghiêm tới dọa k i a khiết đan lý hoài tiết liền có chút bừa bãi đầu năm triều b ã i khi trước hết là yêu cầu mình đem bình dương quận chúa gà cho hắn sau đó việc hôn nhân không thành liền mỗi ngày n ụ c mạ hòa thân công chúa là yêu cầu giao hấn một chút quan trọng hơn là an lộc sơn tuy là trên tộc, g thực â tế hắn cũng biết bắc đình sóc phương an tây an nam thậm chí an lộc sơn phạm、Mình、dương cái nào đô hộ phủ tiết độ phủ không có tư mộ quân đội mỗi người quân phủ phủ binh bất quá ba bốn phần một mươi liền ngay cả binh lực tập trung nhất kinh triệu địa khu phủ binh đủ quân số cũng chỉ sáu thành nếu không mộ binh đánh trận căn bản vô binh có thể dùng khó a năm kia ngày tết lệnh điều tra hộ tịch truy tra đ à o binh nhưng nguồn mộ lính vẫn làm mỗi năm giảm bớt nguyên nhân căn bản là thổ địa cân đối bị phá hư đại lượng thổ địa hướng trong triều quyền quý tập trung dùng để ổn định nguồn mộ lính thổ địa không có không có vĩnh nghiệp điển cùng khẩu phân đ i ể n k i ể m chế cái nào nông dân còn nguyện ý tự móc tiền túi đi làm lính không có tự nguyện binh chỉ có thể bỏ tiền mộ binh cũng tiền ở đâu vốn cũng không phải là dùng tiền đến nộp thuế lại thêm mấy năm này triều đình tài chính thu nhập lại là từng năm giảm mạnh năm ngoái đông chiến sự triều đình bỏ tiền dưỡng một bộ phật u â n từ khi cái miệng này từ vừa mở các nơi nhao n h a u yêu cầu ngang nhau đãi ngộ khai quốc đến nay liền chưa từng cần triều đình gánh vác quân phí lập tức lại làm sao có thể cầm ra được chẳng lẽ chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở sao lý long cơ thở dài biên cảnh đại tướng có thể cố gắng canh sinh không hao phí triều đình lương đồng đương nhiên được nhưng ủng binh phát triển an toàn lại thành sự thực đây đúng là một kiện lưỡng nan sự tình phản phất là một liều tác dụng phụ cực lớn thuốc biết do nó sẽ làm bị thương phế phủ nhưng làm chữa bệnh lại không thể không uống xong nhưng là hôm nay phần này mật cáo lại làm cho lý long cơ đặc biệt cảnh giác hoàng phủ duy minh từng là thái tử thiếu bảo là thái tử ngoan cố người ủng hộ như hắn sinh dị tâm xuất tư mộ binh vào triều ai có thể cam đoan chính mình năm đó phát động chính biến cung đình sẽ không lại một lần phát sinh hoàng phủ duy minh lý long cơ trong miệng nhẹ nhàng đọc cái danh tự này một lần ánh mắt của hắn híp lại thành một đường nhỏ khoe miệng hiện ra một tia tàn khốc chấm đi cờ chỉ sợ ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ hoàng thượng lý thanh tới cao lực sĩ tại cửa ra vào thấp giọng báo cáo lại đem lý long cơ tâm tư kéo trở lại trước mắt ánh mắt rơi vào ngự án bên trên nơi đó có một phần báo cáo mới nhất thái tử hẹn lý thanh đang thái bạch cử lâu trả lý long cơ trong lòng một trận cười lạnh hắn đem lý thanh đưa về thái tử gần g đi hy vọng hắn trợ giúp thái tử đối phó lý lâm p h ụ không giả nhưng lại không thể chịu đựng lý thanh thực trở thành thái tử người nói rốt cuộc lý thanh bất quá là hắn đặc phái chuyên viên tôi h hẳn là hướng hắn lý long cơ hiệu trùng cho nên tiếp báo hai bọn họ mật hội lý long cơ mặt lúc này liền trầm xuống để hắn vào đây lý thanh nhanh chân đi vào hướng lý long cơ thi lễ một cái thần lý thanh khấu kiến hoàng đế bệ hạ mau, mau ngồi xuống hai ngày này cũng bận rộn g ữ chứ lý long cơ mặt nổi lên hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng trong mắt lại là băng lánh không vui cảm giác việc cần phải làm thực sự quá nhiều t h ầ n ngược lại không có đầu mối cho nên chiều hôm qua ngủ mở r ấ c sáng sớm hôm nay lại đi gặp thái tử ngư triều ân một mực quanh quẩn đăng lý thanh trong đầu để hắn nói thật cái này quyết không là bình thường l ờ i k h á c h khí nhất định có xảy ra chuyện gì lý thanh không dám khẳng định là chuyện gì nhưng hắn quyết định vẫn là đánh cược một lần chính mình viên tiêu minh châu ha có thể t ặ n g không Nha! Ngươi nói cái gì? Lý Thanh nói thật để lý Long Cơ quả thực có chút ngoài ý muốn, thái thật thực chút gặp gì? Cơ đi rồi! cái Đều để tử quả có Lý Lý ý ngư triều ân để hắn nói lời nói thật cực có thể chính là chỉ mình cùng thái tử mật hội sự t ì n h lý thanh trong lòng khiếp sợ không thôi nếu thật là thế này kia thực sự thật là đáng sợ bây giờ cách cùng thái tử bí mật nộ g kết thúc vẫn chưa tới một canh giờ nói cách khác chính mình vừa mới vào thái bạch tự lâu liền lập tức có người báo cáo lý long cơ hắn bóp đúng giờ ở giữa một khi gặp gỡ kết thúc liền lập tức phái ngư triều ân đến tuyên chính mình vào cùng thế nhưng chính mình là hắn tự tay thúc đẩy thái tử đảng chẳng lẽ hắn cũng không cho phép chính mình cùng thái tử gặp gỡ sao lý thanh phía sau lương diện ra một mạng lớn mồ hôi lạnh ngay trong nháy mắt này hắ hắn lý thanh đã nghĩ thông suốt cái này một tiết lại dùng khoe mắt liếc qua quét thấy cao lực sĩ không đan g liền không chút do dự mà thấp giọng nói thái tử tối hôm qua sai người tìm đến thần thần không kịp hướng hoàng thượng báo cáo sáng sớm liền đi thái bật lâu chỉ nói mấy câu thái tử muốn cắt cử một người vi thần chỉnh lý văn thư thần đáp ứng biết phải liền không nói gì thêm Lý Long cơ, nhà. Cơ, một tiếng ánh m ắ trong tán nhạc, tùy nhạc, ý mở a a trên tấu trường, khắp không kinh thầm ý, tiên vu trọng thông bản không kinh nghĩ, tình người không nói khắp vu sự s các h ắ nói đến n h ứ hở, nhưng ở lý Thanh nghe tới lại như thiểm ở Lý lại tới đầu i lôi ệ n mình, đ của hắn, ông. m ộ trống tiếng, t o n g đầu t r rỗng nguyên lai sở hữu sự t ì n h lý long cơ cũng là biết đến tiên vu phục lễ vương củng thôi q u a n viễn trượng giết hắn bỗng nhiên có một loại năm đó ở nghĩa tân làm chủ bộ cảm giác khi đó hắn là trường cựu kiềm quỳnh một hạ quân cờ mà lúc này hắn là lý long cơ một hạ quân cờ cái gì nam chiêu công lao hết thệ cũng là giả phong chính mình đi xa châu cũng nhất định có hắn tâm ý tự mình biết vẫn bất chí t ổ n g tám phẩm nào có dễ dàng như vậy à mồ hôi từ lý thanh trên trán lăn xuống đến lại một câu cũng nói không nên lời lý long cơ liếc mắt nhìn hắn cười n h ạ t nói ngươi minh bạch liền tốt đi xa châu sau đó mỗi ba ngày cho chấm viết một phần tấu trường không đăng số lượng từ bao nhiêu nhưng một lần cũng không thể đoạn đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới liên lạc với ngươi ngươi đi đi lý thanh giống như cái xác không hồn mơ hồ về tới nhà vừa mới tiến tới công tử khách đường có cái làm quan đang chờ ngươi ô n thật lớn một đống văn thư hiểu lý thanh nhiếp trụ tâm thần Cái này hẳn lý thanh i n nói, nói cười t cười nhấc làm x o n chân tiến vào khách đường chỉ thấy bên trong ngồi một người đang túi đầu bóng trà bên cạnh hắn trên bàn nhỏ chất thành thật dày một chồng văn thư thấy lý thanh vào đây hắn liền vội vàng đứng lên t hướng lý thanh không người lớn thi lê nói tại hạ phụng thái tử chiêm sự chi mệnh mà đến gặp qua lý thứ sử một ít văn thư cần lý thứ sử ký tên lý thanh dò xét một chút hắn thấy hắn hẹn ba mươi mấy tuổi sắc mặt trắng nón ánh mắt thanh tịnh có lưu ba lũ dâu đen dường như gặp q u a cũng là đông cung quan viên lại chưa hề nói chuyện cả cười cười đáp lê nói ta dường như từng gặp ngươi ngươi thế nhưng đến thái tử phái tới thay ta làm giao nhận người vâng bất quá lại bộ đã đem ta phê chuyển thành đôn hoàng huyện huệ lệnh về sau còn xin lý thứ sử chiếu cố nhiều hơn lý thanh con mắt vầy một cái hai đạo ánh mắt đâm thẳng người này ngoại trừ thay mình chỉnh lý văn thương người thái tử mà ngay cả đôn hoàng huyện huyện lệnh cũng sắp xếp người sao xin hỏi tiên sinh tôn danh n h a người kia hay nay c ư ờ i cười ta ngược lại quên thông báo tính danh tại hạ họ trương t ê y t u ầ n bồ châu hà đông người đương nhiệm thái tử thông sự xá nhân cái gì lý thanh bỗng nhiên nghẹn ngào kêu lên tay chỉ hắn lại nói không ra lời hắn sáng sớm vốn là lấy chút phong hàn mà cùng lý long cơ bởi lời nói sau đó canh đã tâm lực tiều tụy mà lúc này hắn lại tâm thần k u ấ y động trong vòng một canh giờ từ cực hàn biến thành cực nhiệt lý thanh cảm giác được đầu bắt đầu choáng chán nản ngồi vào trên ghế t huyện huyện lúc này g t u hắn chính đảm nhiệm thái tử thông sự xá nhân bởi vì lý thanh làm sa châu thứ sử hắn bị lý hanh trọn g chúng cũng bởi vậy thăng lên nửa cấp chuyển nhiệm đôn hoàng huyện huệ lệnh đại nhân thân thể còn có khó chịu lý thanh khoát tay háo không có việc gì đa tạ trương huệ lệnh h ắ n tử t ử đứng lên trịnh trọng hướng hắn thi lễ nghiêm nghị nói ta lý thanh thực tỉnh hoan nghênh trương đại nhân đến xa châu làm quan n g à y kế tiếp trời mới vừa tờ mờ sáng lý lâm địa phủ trước liền đã tiếng người huyên áo gần trăm chiếc xe ngựa tràn đầy vật phẩm còn có theo xe g i a thuộc nữ nhân cùng hải tử đều ngồi ở trên xe ngựa các nam nhân cưỡi ngựa đang hai bên đi theo ba trăm danh lý thanh bộ hạ cũ trời chưa sáng liền từ trường an các nơi chạy đến một người không ít y giáp sáng rõ từng cái tinh thần phân chấn vũ hành tố xông lên trước hộ vệ lấy đội xe muốn đi tây vực trong lòng của mỗi người đều kích động mà hướng tới lúc nào trở về trên bậc thang lý lâm cùng lý thanh lưu l u y ế n chia tay lý thanh đã hướng trong phủ nhìn quét ba lần y nguyên không thấy lý kinh nhạn bóng người trong lòng của hắn mất mát tới cực điểm tâm tượng đao cắt bình thường khó chịu nàng lại không đến đưa tiễn chính mình à. cũng trưởng đ ố i tra hỏi hắn không thể không đáp đành phải chắp tay một cái miễn cưỡng cười nói sang năm đầu năm muốn trở về báo cáo công tác đến lúc đó liền có thể nhìn thấy Bảo bở trọng. Lý Hổ thương tới, Lý Hổ vỗ vô bở t r ầ m trọng t r ụ c xe tiếng ủ hủ chuyển động dọc theo chu tức đường cái hướng minh đức cửa chạy tới lý lâm nhìn qua bóng lưng của hắn dần dần đi xa già nguôi trong mắt lại chạy ra một viên đục ngầu nước mắt h ả i tử chúc các ngươi lên đường bình an mở cửa thành tiếng chuông sớm đã gót qua chỗ cửa thành các binh sĩ đang bể bộ lục địa bản tra lấy vãng lai、like、thương khách lý thanh đội xe bắt đầu chậm rãi x u ấ t một chút thành lý lang người không cao hơn g sao liêm nhi nét mặt tươi cười từ trong cửa sổ xe lộ ra hôm qua giao nhận văn thư chúng cũng không có để nàng lưu tại trường an mệnh lệnh cái này khiến nàng tâm hoa nộ phóng chuyện lo lắng nhất cuối cùng không có phát sinh lòng của nàng đã bay về phía nơi xa xôi nơi đó chính là nhà mới của nàng cũng chính là con nàng đạn sinh địa phương không có gì mắt thấy muốn rời khỏi trường an trong lòng có chút thất lạc lý thanh nhịn không được lại quay đầu nhìn lại rộng lớn chu tức đường cái trống g i ố n g người đi đường giải rác trong lòng của hắn thở dài từ từ quay đầu đống nhiên ở cửa thành bên cạnh hắn nhìn thấy một bộ tuyết trắng vay áo lý thanh sợ ngây người trong gió còn cư phất phới tựa như tiên tử đón, đón gió trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười sán lạc trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị cùng quyết đoán giống như vì nàng địa lý nghĩ vì nàng sợ yêu người nàng ca nguyện bỏ tất cả tất cả địa vị tất cả danh phận nàng hết thẻ không quan tâm kinh nhạn muốn cùng chúng ta cùng đi tây vực nàng muốn nhìn một chút tái ngoại phong quang ta đáp ứng ba phụ sẽ chiếu cố thật tốt nàng lý thanh đột nhiên l ắ c nữa nhìn qua liêm nhi ôn nhu mà tha thứ mỉm cười nhìn qua tiểu vũ ghen tuông ánh mắt giờ khác này hắn đ ố n g nhiên minh bạch một c ỗ hào khí từ đáy l ò n g của hắn bay lên giống như giữa thiên địa lại không có bất kỳ cái gì để thứ hắn sợ mặc nó gió bắt thổi mạnh mặc nó cồn cắt từ từ và đạo kim quang vậy ở trên tường thành. cũng rơi tại bao la vô ngẩn đại đường cương thổ phía trên một nhóm xe ngựa dần dần đi xa chỉ để lại cười nói đang trường an nguy nga dưới tường thành tiếng vọng nam nhi sao không mang nô câu thu lấy quan hải năm mươi châu hắn đi một cái đi vào đại đường dị b ớ m rốt cục hóa thành hướng ù n g bắt đầu chấn động hắn hữu lực cánh hướng bao la tráng lệ đại đường tây vượt bay đi một năm này là đại đường thiên bảo năm thứ tư thổ phiên trí cây niên công nguyên bảy trăm bốn mươi lăm chương một trăm sáu mươi bốn hành lang hà tây mã phỉ chương một trăm sáu mươi bốn hành lang hà tây mã phỉ châu là hiện tại đôn hoàng hơn bốn ngàn hộ nhân khẩu gần hai vạn người làm hạ hai cái thuộc huyện một cái tên đôn hoàng huyện làm châu phủ vị trí cái kia làm thọ s ư ơ n huyện chứ danh ngọc môn quan liền ở chỗ này vĩnh h u y n ă m thứ hai sa châu thăng hạ phủ đô đốc lệ thuộc h ạ tây tiết độ phủ q u ả n hạ là hạ tám đại đô đốc phủ một trong thường trú quân biên chế làm bốn ngàn người chân trời dần dần lật lên màu trắng bạc từ từ sa mạc bãi cuối cùng s ô i trào đỏ tía ánh bình minh nửa đậy tại hồ dương cây quan đạo phần sau hướng về phía thức tỉnh mặt đất bắn ra ra muôn tiếng nghìn hồng quang mang đường chiều khí hậu muốn so hậu thế ấm áp ức át hành lang hà tây bên trên dê bỏ thành đ dòng sông hồ nước chỗ nào cũng có sa châu đã đến hành lang hà tây cuối cùng mặc dù đối lập khô giáo phần lớn là mênh mông sa mặt bãi nhưng cũng không ít hồ nước dòng sông một ít khá là nổi tiếng như đầm lệ hồ cam tuyền thủy minh thủy cùng t r ư ơ n g dịch sông bọn chúng tồn tại làm những động vật cung cấp nguồn nước cũng vì cây tối sinh trưởng cung cấp điều kiện cho nên khắp nơi có thể thấy được mảng lớn hồ dưng dừng còn có thể trông thấy từng bảy kiếm ă n linh dương tràn đầy sinh cơ giả, giảo một cái rìu hâu tại thiên không xoay quanh nó một tiếng h u t dài dường như phát hiện cái gì xa xa chỉ gặp một vệ đen tại mênh mông đại đại bên trên nút đ í c Diều h â một, một cái chấm ó n g đen nhỏ trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa đội sen này dĩ nhiên chính là lý thanh đội ngũ bọn họ hành động cực hòa hoãn ngừng ngừng đi một chút trải qua gần hai mươi ngày môn ba rốt cục muốn tới mục đích đi một đêm con đường bọn họ đã mỏi mệt không chịu nổi chỉ nơi này là xa châu lấy đông con đạo cái gọi là con đạo cũng chỉ là hơi bằng phẳng một chút xa mặt bãi lại không có nửa điểm đường dáng vẻ lại đi trong vòng hơn mười dặm tại từng mảnh từng mảnh hồ dương rừng phía sau chính là xa châu thọ sơn g huyện tại đội ngũ trung gian vũ hành tố dùng sức lắc lắc hắn so với thường nhân dài một đoạn cánh tay một mặt tiếp nối bông xuống thép nỏ ha ha v õ gia u ý ngươi tiến vẫn là không có ưng tốc độ nhanh n a nói chuyện chính là cái đại h á n mặt đỏ gần bốn mươi tuổi thô thô trắng tráng dường như một nửa to như c ộ điện hắn là hà tây lung ư u hai phủ tiết độ sứ hoàng phụ d u minh phái tới hộ tống lý thanh phó tướng tên là chử trực liêm từ châu bắt đầu hắn liền xuất một n g h n năm trăm tên đường quân hộ vệ lý thanh một chuyến mặc dù bây giờ thổ phiên không có khấu một bên nhưng hành lang hà tây bên trên mã phỉ ẩn hiện cường hãn hung tàn nhất định phải mọi loại cẩn thận vũ hành tố lại không phục nói nơi này tốc độ gió quá nhanh ta vẫn còn không thể í h ứ n g cho nên mới hơi một hai như một lần nữa ta sẽ làm cho cái này h ắ c đ i ể u gãy cánh trước ngựa ha ha trừ trực liêm cười to nào có một cái ưng sẽ để cho người bắn hai lần trừ huynh vì sao như thế vui vẻ lý thanh từ đằng xa phóng ngựa tiến lên cười nói trải qua hai mươi mấy ngày phơi gió phơi nắng lý thanh trên mặt làn da trở nên lại đen lại thô g á p nhưng ánh mắt lại càng thêm sáng tỏ sắc bén phảng phất là một chi s ắ c nhọn vô cùng cây giáo trừ trực liêm gặp lý thanh tới gấp chắp tay c ư ờ i nói một mạch đi tới khô buồn bực nhàm chán tìm chút v i ệ c vui bất qua phía trước chính là s a châu ta cũng coi như công thành viên mãn lý thanh biết hắn là cá tính gấp người nếu để hắn phóng n g ự i hành quân chỉ sợ ba trời liền đến chỉ là liêm nhi mang bầu cho nên hành tàu cực chậm chạp quả thực để nhóm này tham gia quân ngũ đánh trận người bất t ư t h ẳ n rồi liền ấy nay nói nội tử mang bầu chỉ có thể một mạch chạy chậm chậm ủy khuất trừ h ì n cùng các linh đệ người nói gì vậy trừ trực liêm mặt bên trên không vui tiến lên nhẹ nhàng cho lý thanh hôm vai một quyền ngươi biết chúng ta nơi này thanh âm gì nhất e m hay sao nói cho ngươi không phải hồ cẩm chống ra cũng không phải nữ nhân mà là hài nhi lúc sinh ra đời tiếng khóc để cho người ta tinh thần phân chấn nhìn thấy hy vọng được rồi ta l ờ i này ngươi bây giờ là không hiểu về sau tự nhiên sẽ minh bạch lý thanh thấy hắn nói thật sáng sủa trong lòng sớm đối với hắn có vô cùng hào cảm cũng vô vô bả vai hắn cười nói đoạn đường này đến phong cảnh mặc dù tráng lệ nhưng chử h u n h lưu lại cho ta ấn tượng lại khắc xấu nhất về sau có lẽ chúng ta còn có sóng vai chiến đấu cơ hội hy vọng khi đó chử h u n h nhiều hơn chỉ giáo lý lao đệ quá k h á c h khí vừa dứt lời phía trước liền chuyển đến tiếng vó ngựa r ộ n r ậ p mấy thất ngựa hướng bên này chạy tới kích thích đầy trời bụi đất chử trực liêm nghe xong tiếng vó ngựa thần s á c lập tức khẩn trương lên không tốt đằng trước nhất định xảy ra chuyện gì hắn quay đầu đối với lý thanh vội la lên đây là ta phái đi phía trước d ò đường huynh đệ từ tiếng vó ngựa của bọn họ ta liền biết tất có sự tính phát sinh đang khi nói chuyện ngựa phi nước đ ạ i gần quả nhiên là phía trước g ò xét tin tức đường quân chính xác một quân sĩ tung người xuống ngựa cấp báo bẩm tướng quân một chi mã phỉ khoảng chừng một ngàn người đang ở vây công thọ sương huyện thành xin tướng quân hơn một ngàn người à n n g lý thanh là người đây là phỉ sao còn có xa châu đậu lự quân làm sao không sử dụng lại mặc cho bọn hắn công thành sao nhưng tình thế nguy cấp đã không dung hắn nghĩ lại hắn lúc này quyết đoán đối với trừ trực liêm đối phương có một ngàn mã phỉ người đi thiếu vô í c h việc này không nên chậm trễ trừ tướng quân trước xuất bản bộ đi giải vây ta chờ đợi ở đây trừ trực liêm gật gật đầu cũng tốt có một số việc ta trở về lại cho lý đô đốc giải thích lý đô đốc ngay tại đây nhất thiết không được lại hướng phía trước nói đi hắn vung tay lên hét lớn một tiếng đi theo ta một ngàn năm trăm kỵ binh như trường long xuất thủy dây đặc móng ngựa kích thích một m ả n g lớn mây vàng nhanh chóng đi theo trừ trực liêm hướng về phía trước chạy đi đem hai bên hồ dương trong rừng điệu cả kinh nào h cánh bay l o ạ n giờ phút này lý thanh bên người chỉ còn chính mình ba trăm kỵ binh cùng hơn một trăm gia đình trong lòng của hắn cũng bắt đầu mơ hồ có chút bận tâm nếu như công thành mã phỉ hướng về phía phía bên mình chạy trốn mà đến chẳng phải là nguy hiểm từ v ừ a tới liền cấp cái ra vai phủ đầu lý thanh trầm thấp mắng một tiếng đứng thẳng người hướng về phía hai bên nhìn ra xa một chút xa xa trông thấy chính nam mới có sóng nước lấp đ o n g dường như là đầu không nhỏ dòng sông hắn trên đường nghe trừ trừng nói qua, s a châu phụ cận có đầu sông lớn gọi cam t u y ề n thủy phòng trừng chính là nó dòng sông bờ bên kia có một tòa bùn đất nện thành trạm gác quy mô khá lớn nhưng xem ra dường như đã vứt bỏ hắn vây tay một cái đem vũ hành tố gọi tới nói ngươi phái hai cái huynh đệ đi trước tìm kiếm qua sông con đường t a theo sau liền tới vũ hành tố đáp ứng lập tức mệnh lệnh hai tên huynh đệ tiến đến dò đường lý thanh một quay ngựa đầu liền tới đến liêm nhi xe ngựa của các nàng trước giờ phút này liêm nhi cùng tiểu vũ cũng chuyển tới lý kinh nhạn trên xe ngựa chiếc xe ngựa này toa xe rộng lớn có thể dung bảy tám người ngồi chung bên trong thoải mái dễ chịu xa hoa bánh xe toa thể chế tắc cầu kỳ đường mặc dù long đong bất bình nhưng cũng không thấy sốc này tam nữ lẫn nhau làm bạn một mạch nói chuyệt n i ế m cũng không thấy tịch mịch tối hôm qua chạy một đêm con đường liêm nhi cùng tiểu vũ đều đã nhịn không được m ỏ i mệt ngủ thiếp đi lý kinh nhạn thay quần áo khác mới vừa cũng muốn nằm ngủ lại nghe có tiếng vó ngựa gần không khỏi tinh thần đại trấn lập tức kéo ra màn xe lý thanh cùng nàng mặc dù tại khúc giang trì lẫn nhau mở rộng nội tâm nhưng dù sao hai người tiếp xúc không dài không giống liêm nhi cùng tiểu vũ theo lý thanh nhiều năm tình cảm tự nhiên thành t h ụ cho nên đoạn đường này đến hai người ngược lại hiếm có nói chuyện dù cho trận có nói chuyện hắn cũng cảm giác mất tự nhiên né tránh liền phảng phất lý kinh nạn h thật sự là đến thưởng thức tái ngoại phong cảnh màn xe kéo ra lộ ra một tấm x i n h đẹp gương mặt lại so với phát thời gian rõ ràng gầy đi trông thấy h i ệ n nhiên là một mạch phong trần mệt nhọc trộ đến đêm hôm đó nàng nói muốn vứt bỏ thân phận theo chính mình chính mình cũng chỉ làm nàng nói là nói đi không ngờ nàng thật làm như vậy ngay tại ra khỏi cửa thành một khắc này nàng đã không phải là bình dương quận chúa lý kinh nạn mà là cùng liêm nhi tiểu vũ một dạng chỉ là một cái phổ, phổ thông thông nữ tử còn có phụ thân của nàng lý lâm là tông chính tự khanh hắn làm sao không do nữ nhi cử động lần này dù ý có thể hắn vẫn là đáp ứng nữ nhi theo chính mình đi thật sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ à. nghĩ đến đây lý thanh cảm giác trên vai kia phân trách nhiệm càng thêm nặng nề hai người ánh mắt va nhau lý kinh nhạn mặt đ ố n g nhiên đ ỏ lên ánh mắt rủ xuống không dám nhìn hắn chỉ châm thấp tiếng nói liêm nhi tỉ cảm giác không quá dễ chịu đã ngủ kỳ thật lý kinh nhạn còn lớn hơn liêm nhi mấy tháng nhưng nàng chủ động xưng liêm nhi làm tỉ kỳ thật chính là tại hướng về phía nàng cho thấy chính mình quyết không muốn cấp nàng tri vị nàng là cái cực nữ t ử thông minh biết liêm nhi tại lý thanh trong lòng phân lượng là dù ai cũng không cách nào thay thế nếu như lý thanh là coi trọng dòng dõi người hắn đã sớm cưới thôi liễu liễu làm vợ cho nên đừng nhìn chính mình mặc dù là quận chúa thân phận có thể trong lòng hắn tầm quan trọng chính mình chỉ sợ ngay cả tiểu vũ cũng không sánh nổi n h a các nàng lý thanh lại không quan tâm thuận miệng nói kia、yeah. lời vừa ra khỏi miệng liền cảm giác không ổn lập tức đổi giọng xấu hổ c ư ờ i nói t a o ý tứ làm sao ngươi biết là ta tới liền lập tức kéo rèm lý kinh nhạn cũng cười cười nói công tử lời nói này đến đ ầ n chẳng lẽ ta sẽ không từ cửa sổ xem trước một chút sao bất quá ta ngược lại thật sự là không thấy ta là nghe tiếng vó ngựa đến cửa sổ xe trước vẫn chưa có người nào ngăn lại liền biết chỉ có thể là công tử như thế nếu không những thứ này gia đình liền vô tác dụng lý thanh sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến nhìn chằm chằm cửa sổ xe công tử người làm sao rồi lý kinh nhạn kinh ngạc hỏi không được bị l ừ a rồi lý thanh đ ố n g nhiên vỗ chính mình chán quay ngựa liền đi chính mình đại đội nhân mã cách xương thọ huyện đã chỉ có mười dặm đám k i a mã tặc sao lại không biết vẫn còn tiếp tục tiến đánh huyện thành đợi đường quân đi thịt bọn họ sao không có khả năng lý thanh trong đầu suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng chính mình gần hai trăm cỗ xe ngựa bên trong đầy mấy vạn c n tiền còn có lương thảo đồ dùng hàng ngày trùng trùng điệp điệp mà đến những thứ này mã phỉ coi đây là sinh như thế nào không biết như thế nào không đỏ mắt hắn lập tức hiểu được tiến đánh huyện thành bất quá là cái mồi mục đích là muốn đem đường quân đại đội nhân mã hấp dẫn tới bọn họ mục tiêu chân chính nhất định vẫn là chính mình cái này một trăm tám mươi chiếc chứa đầy tiền lương xe ngựa thật là giả lý thanh lớn tiếng g ầ m rú ngay phái người đem trừ tướng quân gọi trở về còn có tất cả vật phẩm cũng không cần người toàn bộ qua sông trốn đến thổ bảo bên trong đi phải nhanh hắn c gỡ ngựa tại trong đội xe qua lại gọi đem xe ngựa hết thể hủy đi đóng tiền vải dầu dần ra sâu tiền dây thừng cũng muốn toàn bộ cho ta cắt đ ứ t lý thanh đoán được không sai bọn họ vừa tới bờ sông quan đạo một chỗ khác hồ dương trong rừng liền hù dọa m ả n g lớn chi bay tiếng v h ó ngựa đột nhiên nổi lên bắt đầu thân có lấy áo đen mã phỉ từ trong rừng cây lao ra người càng ngày càng nhiều đến cuối cùng khoảng chừng bảy tám trăm người quần áo tạp xác ngựa pha tạp bọn họ hơ đủ loại binh khí, trường kiếm. bởi vì bọn họ tồn tại ảnh hưởng cực lớn con đường tơ lụa bên trên mậu dịch vãng lai đại thương nhân đều muốn kết bạn mà đi còn cần quan b i n h hộ tống nhưng tiểu thương nhân liền không có vận khí tốt như vậy giết người cướp của sự t ì n h thường có phát sinh bọn họ sớm tại lương châu phụ cận liền để mắt tới lý thanh đội xe từ đủ loại dấu hiệu bọn họ phán định đội xe này mục đích chính là xa châu liền tại đội xe sắp đến xa châu thời điểm xử một chiêu dương đông kích tây kế sách lại để lý thanh nhất thời bị mắc lửa nước sông sâu mà chạy xiết nó i ít tràn đầy một t r ư ợ n g rộng mười t r ư ợ n g lúc này t r ư ớ c phái đi dò đường binh sĩ chạy tới hướng về phía lý thanh đ ồ đốc đang trước năm trăm bước ngoài có cây cầu phía trước mơ hồ có bóng đen đang nằm lý thanh gấp lát nữa nhìn ra xa một đạo không cao ngọn đồi nhỏ chặn ánh mắt nhưng trùng thiên bụi đất c ù n g như sấm xét tiếng vó ngựa cùng sắt lạnh the the tiếng gào gần như muốn đem người tâm cũng rung ra đến nghe thanh âm khoảng bốn trăm bước xa dưới tay mình còn có hơn ba trăm binh sĩ cùng gia đình l i ề u mạng cũng không sợ nhưng còn có nhiều như vậy giả quyến hai tử đối phương nếu có thể nghĩ đến này đ ộ ok ế há lại sẽ cùng mình l i ề u mạng đòn đánh đáng tiếc lý tự nghiệp không tại nam tễ vân cũng không tại vũ hành tố ngươi mang hai trăm tên huynh đệ dùng tên bắn lén ngăn cản một trận lý thanh vung tay lên còn lại tất cả đi theo ta Còn lại hơn lại binh sau ĩ cùng g i đình hộ vệ lưng về phía cầu nhỏ phương nhỏ hướng cầu b a y đi. c ô n g tử, Liêm nhiên tỉ ngất đi. Sau lưng đống n đi. i Sau h chuyển đến tiểu vũ tiếng gạo lý thanh tìm chặt dây cương gấp hướng về phía xe ngựa chạy đi trong cửa sổ xe là tiểu vũ cùng lý kinh nạn h lo lắng ánh mắt bên cạnh liêm nhi té xịu ở trên giường em sắc mặt nàng dị thường t r ắ n g bệnh mặt mũi tràn đầy là đổ mồ hôi có lẽ xe ngựa chạy quá nhanh sau này quá ác động thai khí gây nên nhưng lúc này tốc độ xe quyết không lại chậm nữa kinh nạn tiểu vũ các người đem liêm nhi ôm vào trong ngực có thể giảm bớt sóc này hai nữ nghe mệnh vội vàng đem liêm nhi ôm ngang ở trong ngực lại dùng đệm giường cho nàng đ ắ p lên đ ỗ n g nhiên tiếng đêu thảm thiết đã từ phía sau chuyển đến vũ hành tố đầu một vòng t i ế n đã đ ắ c thủ xem ra bọn này mã phỉ không chỉ có g à o hoạt cũng rất có chứng pháp chính mình dùng để dụ địch tiền tài cũng không có quấy n h i ê u bọn họ đuổi theo trước cướp người sau đó lấy tiền tài cách cầu nhỏ chỉ có một trăm bước chặn đường đường binh đã cùng mã phỉ đánh giáp lá cả chiến thành một đoàn nhưng mã phỉ cũng không có bị ngăn lại bọn họ lập tức chia binh ba đường một mạch cùng đường quân giết chóc khác hai đường t ả hữu bao s a mà đến gần đây chỗ không đủ ba trăm bước vũ hành tố đường quân bị quân lấy căn bản là hồi viên không được chừng bốn năm trăm mã phỉ từ lý thanh bọn họ chính diện chạy tới có thể trông thấy bọn họ sói hoang bình thường hung tàn á n h mắt có thể trông thấy bọn họ bởi vì hưng phấn quá độ mà vặn vẹo khuôn mặt dữ t ậ n đến đem hải tử cũng dọa đến khóc lớn lên đổ mồ hôi đã từ lý thanh trên chán chạy xuống cái này chết người thời khắc xe ngựa đ ỗ n g nhiên ngừng lại chuyện gì xảy ra lý thanh hét lớn một tiếng xông tới chỉ gặp phía trước nhất một chiếc xe ngựa đã đến cầu một bên sa phu dường như sợ choáng đang liệu mạng hướng về phía trên cầu lôi kéo xe ngựa hỗn đản lý thanh mắng to một tiếng mạnh mẽ một roi hướng về phía hắn rút đi, một tiếng trên lưng hắn lập tức xuất hiện một đạo vết máu xuống xe hết thảy xuống xe chạy qua cầu đi đầu cầu lập tức loạn thành một b ầ y hơn hai trăm l ã o nhân phụ nữ cùng h à i tử nhao n h a u nhảy xuống xe ngựa có đã sợ đến tê liệt trên mặt đất bị bọn gia đình mang lấy vận động tiếng la tiếng khóc vang lên liên miên một đám nha hoàn cùng thị nữ giơ lên giường em cũng hôn tạp trong đám người đường, đường đại ư ờ n g đ đường quận chúa lý kinh nhạn cũng cùng phổ thông dân chúng một dạng một bên trông chừng trên giường em liêm nhi vừa đi theo mọi người vận động nhìn thấy nữ nhân mã phỉ bọn họ càng thêm côn bạo trên người bọn họ tán phát mùi tanh theo gió bay tới cùng tiết bắn còn lại một trăm tên lính nhao nhao d ư ơ n g cung lắp tên hướng về phía mã phỉ vào tới phía trước nhất mười cái mã phỉ bị bắn ngã trên mặt đất phần sau chiến mã không tránh kịp liên tiếp bị trượt chân vài thớt vọt mạnh tình thế vì đó trì trệ hướng về phía hai bên q u a n co một ít mang cung tên mã phỉ đi theo bắn trở về tên lạc bay loạn mười mấy cỗ xe ngựa đeo ngựa bị bắn trúng kích thích lên gia tính lôi kéo xe chống sông về phía trước mã phỉ tiến công bị ngăn trở cấp phụ nữ trẻ em bọn họ chạy trốn thắng được thời gian chỉ thời gian qua một lát tất cả phụ nữ trẻ em lao nhân đều lớn cầu hướng về phía bờ bên kia chạy cầu ò n cung tiện lại điểm c hộ.、Cầu、nhỏ đã la hủ gần như không cần lại dùng nhân lực dỡ bỏ chiến mãi nhanh như tên bắn mà vừa qua oanh minh gót sát tiếng gây ra cộng hưởng để cầu nhỏ két két kịch liệt lung lay mắt thấy phải ngã h ạ phía sau hai mươi mấy cái đường binh thấy tình thế không ổn doa đến lộn nhào hướng về sau mà chạy oanh một tiếng vang thật lớn s e n lẫn chiến m ã hí lên cầu gỗ ẩm vang sụp đổ rơi vào dòng sông bên trong lập tức bị chạy xiết nước sông nước hết mã phỉ bọn họ bị vứt bỏ xe ngựa trở ngại thoáng chậm một chút mười cái đã bên trên cầu mã phỉ khẩn cấp tìm chặt dây cương suýt nữa theo cầu gãy cùng nhau rơi vào trong s lại bị bờ bên kia đường quân phi vũ kình nọ bắn c h ú n g c h i ế n ma hí dài mười mấy kỵ mã phỉ cả người lẫn ngựa bị bắn ngã hoặc rơi vào trong sông hoặc vừa ngã vào đầu cầu mã phỉ bọn họ không mang t â m chắn nhao nhao lui lại trốn ở phía sau xe ngựa lúc này một tiếng to rõ tiếng kèn ở phương xa thổi lên tựa như sông phá mây đen tầng đạo thứ nhất trói lọi đem tất cả âm u cùng huyết tinh gột dựa đái chỉ toàn hơn một ngàn cưới đại đường kỵ binh dọc theo cam tuyển thủy gấp rút tiếp viện mà đến lướt nhanh như gió màu đen khôi giáp dưới ánh mặt trời dạng rỡ lấp lóe mã mã phỉ bỏ xuống bị vây nốt q u a y đầu hướng về phía lý thanh đội xe chỗ trở lại đi người không giành được nhưng tiền không thể vứt xuống mã phỉ từ đựng tiền bên cạnh xe ngựa lướt qua giống như túi người nắm lấy dây béo một người bắt mười mấy quan tiền phi ngựa mà đi không ngờ sâu tiền dây t ừ n g đại bộ phận đều đã bị cắt đứt tiền rơi là tà trên đất muốn xuống ngựa khởi quần thắt nút đã tới không kịp truy binh đã tới cuối cùng mã phỉ bọn họ đành phải mang theo từng cây dây thừng chật vật bỏ chạy lý thanh nhìn qua mã phỉ bọn họ gào thét đi xa trong lòng bỏ ra một tầng bóng ma chính mình vừa tới mới bắt đầu liền gặp được cuộc phong ba này có phải hay không biểu thị chính mình hoạn lộ không thuận? đầu lưu quân bí m ậ trừ t ư lưu chưa c lạc, đầu đắc đó quân quan tâm bí mật. Mã phỉ tâm ngoan thủ lạc, thủ t phỉ sau n g lưu lại m ộ trực người sống, lý Đô Đốc lần này khó, cũng là may mắn. Đốc Lý là Đô may khó, t liêm nhìn qua bị đánh chém vào loạn tám hỏng bét xe ngựa cùng đầy đất mũi tên thi thể lòng vẫn còn sợ hay nói bọn họ ra tay chưa từng xem đối tượng ngay cả quan binh lương thảo cũng bị t h n g cướp mà lại quy củ nghiêm minh t h ư ở n g phạt phân minh yếu một chút quan binh còn không phải là đối thủ của bọn họ hoàng phủ đại nhân cũng đau đầu đã lâu lại bắt bọn hắn không có cách nào lý thanh miệng bên trong nhai dắt một cọn cỏ cây trong đám người hành tàu mã phỉ qua đi đầy đất lan tịch sắp xếp gạo lương thực bao bị đánh khai trắng bóng gạo vung đầy một chỗ mang bùn ấm bị móng n g ự a g dẫm đạp thành dị hình hơn một trăm binh sĩ đang ở nhặt nhặt đầy đất đồng tiền từ lượng tiền xe ngựa vẫn hướng bắc kéo dài hơn một trăm bước dường như dùng đồng tiền trải thành vô số đầu đường nơi xa tử trận binh sĩ người nhà bọn họ chính têu trời têu đất ai khóc trượng phu của mình hoặc là n h i tử lần này mã phỉ tập kích đường quân trận vong hai mươi ba tên huynh đệ bao gồm một người đội trưởng hai tên h o a t r ư ở n g còn có không ít người thủ thường bọn họ đều là theo lý thanh đi qua nam chiếu lão binh. binh lính ngươi đi đem vũ giáo h tìm đến vũ hành tố cũng trong chiến đấu bị thương nhẹ hắn mặc dù mặc khôi giáp thật dày nhưng vẫn là bị đối phương một chi xuyên giáp truy tiễn bắn chúng đầu mũi tên xuyên thâu áo giáp bắn chúng vai nhắc tới cũng b u ồ n c ư ờ i mũi tên này liền là chính hắn c á n tên bên trên khắp cái võ chữ hắn bắn thủng một người yết hầu lại bị mã phỉ thủ lĩnh mang tới đáp lễ lúc này hắn đang ở vỗ về g i a thuộc nghe lý thanh gọi hắn vội vàng chạy tới tướng h quân gọi ta chuyện gì lý thanh trước nhìn một chút hắn thương thế bật cười khanh khách chính mình tiễn cảm giác thân thê ta vũ hành tố sờ lên phía sau lưng hận nói tổn thương ngược lại không ngại nhưng trong lòng khí khó bình t sẽ. Sẽ chỉ chỉ vũ hành tố n linh kín đi trừ trực h liêm ở một bên lại kinh ngạc nói lý đô đốc muốn báo một tiễn mối thủ sao không hoàn toàn là lý thanh lắc đầu nói ta muốn bình cố này mã phỉ cũng không phải muốn báo mối thủ gì mà mậu muốn sớm là bọn họ bất diệt. Cái này tây vực dịch liền lớn, bọn bất họ nhận ảnh hưởng cực lớn. Ta muốn các thương nhân dịch diệt, tây ta cái vực cực các sẽ đây ã tiếng oán than dậy đất, ta cũng là thương oán cũng n h dậy là n thân, như thế nào không xuất thế biết. â đ là lời nói thật bản thân hắn trường ăn cửa hàng một nửa lấy thượng khách người đều là đại thực cùng tây vực các nước thương nhân người hồ hắn đảm nhiệm cái này xa châu đô đốc còn muốn lại phát triển mạnh mậu dịch như thế nào khiến cái này mã phỉ đoạn mất hắn của chìm đường nghe được lý thanh ý nghĩ t r ử trực liêm mặt bên trên lộ ra một loại kỳ quái biểu lộ miệng hắn ra giật giật muốn nói cái gì nhưng vẫn là nhị được chử huynh có lời gì muốn nói với ta sao lý thanh cũng rất muốn biết trừ trực liêm biểu lộ ý sau lưng có thể trừ trực liêm lại chết c ắ n cầu cũng không tiếp tục chịu nói t r ì n h đốn nghỉ ngơi hai canh giờ đội ngũ chậm rãi xuất phát hướng về phía xa châu l á i đi lý thanh cũng không có đi thọ x sơn huyện mà là trực tiếp đi vòng đi đôn hoàng huyện nơi đó là châu trị sở tại hắn ra cũng sẽ tại nơi đó liêm nhi động thai khí nhu cầu cấp bách nằm trên giường nghỉ ngơi nếu không sẽ có sinh non nguy hiểm x a châu ý người quan viên t i ế t chí tương đối đơn giản giống như bên trên châu biển giá tư mã trưởng sử các loại phụ quan hết thệ không thiết chỉ có lục sự tham quân sự tương đương với chính phủ thành phố bí thứ trưởng một người cùng bảy t à o tham quân sự tương đương với các cục cục trưởng các một người mà cái gì khác hội nghị hiệp thương chính trị mặt trận thống nhất các loại hết thể không có ngoài ra còn có một ít lại như thị lệnh văn học y học bác thổ đây chính là chủ quản công thương giáo dục vệ sinh quan viên nhưng sa châu là đô đốc châu quân chính một thể k h á c châu quan lại thêm chú trọng về tại quân vụ mà địa phương sự vụ phần lớn từ thuộc huyện để hoàn thành sa châu chỉ có hai cái thuộc huyện đôn hoàng huyện cùng thọ sương huyện trong đó đôn hoàng huyện là huyện vừa có dân ba ngàn hộ mà thọ sương huyện là huyện nhỏ vẹn vẹn một ngàn hộ máy tính hai huyện thiết trí cũng tương đối đơn giản cùng năm đó nghĩa tân huyện thừa vương t xương linh trải qua hắn đề cử mà bị triều đình một lần nữa dùng lên đảm nhiệm sa châu lục sự tham quân sự mà cao thích thì đáp ứng làm hắn phụ tá giúp hắn xử lý văn án để cầu tấn thăng chi bậc thềm Về phía trước một đạo tường thành như màu đen ngai lương ngọc tứ tung bố trí tại bên hoặc mông sa mạc bên trong nơi đó chính là đôn hoàng huyện tường thành cao lớn kiên cố bao năm qua gia cố tựa như giống như tường đồng vét sát sông hộ thành liền từ chạy qua thành đồng cam tuyển thủy dẫn tới câu sâu sông rộng bình thường thang mây khó mà vượt qua lý đô đốc đã tới mục đích sứ mệnh của ta cũng liền hoàn thành ta muốn cáo tử c h ừ trực liêm vô vô lý thanh bà vai trải qua hơn hai mươi ngày ở chung quan hệ lẫn nhau cũng vô cùng hòa hợp thật muốn cáo biệt cũng có chút l i ề u l u y ế n không rời c h ừ huynh đi đường cẩn thận mời thay ta muốn hoàng phủ đại nhân gửi tới lời cảm ơn từng đội từng đội kỵ binh lần lượt từ lý thanh bên người đi qua mọi người từng cái vây tay từ biệt có lẽ cùng thổ phiên đánh trận lúc chúng ta sẽ kể vai chiến đấu c h ừ trực liêm chiến mã hí dài một tiếng xuất lĩnh quân đội bay đi thân ảnh thu nhỏ biến xa dần dần biến mất tại đường chân trời lý thanh thu hồi tiễn biệt ánh mắt cùng lớn lên cực khổ cực khổ phất tay quay người nhìn qua tòa này con đường tơ lụa bên trên cứ điểm hắn không nhịn được nghĩ hô to một tiếng từ đây bắt đầu hắn chính là tòa thành chỉ này chủ nhân thứ sử đại nhân đến đôn hoàng huyện sớm có quân chính quan viên địa phương ra khỏi thành nên đón cái gọi là ra khỏi thành cũng chỉ rời cửa năm m ư ơ bước vạn nhất mã phỉ xuất hiện chạy về đi còn kịp nghi thức hoan n g ê n h cũng cùng hậu thế rất có bất đồng không có tiểu bằng hữu ngược đội mưa còn đến sắc mặt tím thấm đến hoan n g n h lãnh đạo tràng cảnh chỉ có mười cái quan viên đang quay ngựa linh ngọn cái gì tuổi trẻ tài cao ngược lại không có thể nói chỉ có thể nói hoàng th lý thứ s ử trì hạ sa châu nhất định bình cường m ã trắng bách tính ăn cư còn tăng thêm một câu kinh tế phồn đinh cái này lời ngầm lại là có tài đại gia phát về phần công tào trương tam thương tào lý tứ những thứ này đều không cần giới thiệu về sau sẽ từ từ bị đổi hết cũng không có nhận biết tất yếu lý thanh tâm hệ thiên thu hậu đại đại kế vội vã muốn đem liêm nhi đưa về trong phủ tinh dưỡng cũng lời cùng bọn hắn dài dòng liền khẳng khái đáp ứng đêm nay dự tiếp phong yến một chuyện có chuyện gì trên bàn diệu bàn lại nơi này tuy là tây vực nhưng bàn diệu văn hóa lại cùng trung nguyên một mạch tương t h lý thanh đô đốc phụ tại đôn hoàng huyện dài đất trung tâm náo bên trong lê ư Nguyên là đầu thời nhà đường đầu là đại thời một t h ự cũng mang không đi liền lưu cho hạ nhiệm vẫn liền trở thành truyền thống thứ sử phụ lý thanh đến chỉ cần thêm chút bố trí liền có thể vào ở sự bố trí này công việc tự nhiên đã từ trước đến quản gia trương vượng làm tốt quản gia tác dụng là để chủ nhân tại trên sinh hoạt trải qua thoải mái dễ chịu mà gian phòng phân phối gia quy trình sửa thì bình thường từ nữ chủ nhân tới làm liêm nhi thân thể không tốt cần lập tức nằm trên giường nghỉ ngơi tiểu vũ liền gánh vác nữ chủ nhân trách nhiệm về phần n à n g làm sao phân phối gian phòng an trí người nhà những thứ này việc vật cũng không nhắc lại lý thanh gia quy cũng không phải hôm nay mới có lại nói lý thanh vẫn liền đối với đậu lưu quân không ra mặt ngăn lại mã phỉ tiến đánh thọ sương huyện rất là không hiểu sau đó trừ trực liêm tiêu biểu tỉnh quái dị cùng muốn nói lại tôi để lý thanh cũng mơ hồ cảm giác cùng đậu lưu quân có quan hệ trong này đến cùng có manh mối gì lý thanh cũng nhịn không được nữa đem liêm nhi các nàng đưa vào gia môn quay người liền xuất l i n h thân binh hướng về phía ngoài thành phong đi quân đội là hắn lần này b ộ nhiệm bên trong cũng coi trọng nhất đồ vật chỉ có trưởng quân hắn về sau e o mới có thể thẳng tắp chỉ có linh quân hắn mới có trên chiến trường cơ hội hắn mới có thể tại lũng sóc trong tập đoàn đứng bước chân hắn lý tướng quân chi danh mới xứng đáng cái tên đậu lưu quân trụ sở có hai nơi như phát sinh chiến sự l ú quân đội sẽ trú đóng ở thành nội nhưng thành nội không thi triển được không cách nào huấn luyện cho nên tại đôn hoàng thành nam ba dặm b c ò binh binh có có nói cách khác quốc gia không phụ gánh một phần quân phí nhưng trong nhà có ruộng làm làm con tin áp nông dân lại không thể không đi cho nên đại đường tiền kỳ nguồn mộ lính sung túc quốc lực cường thịnh cũng là cũng là bởi vì quân đ i ể n chế đạt được tốt hơn quán triệt nguyên nhân chế độ phủ binh hạng binh là quốc gia binh các tiết độ sứ không khống chế được nguồn mộ lính cũng không có tạo phản ứng tựa trên thực tế từ cao tông cùng tắc tiên h hoàng đế lên đại đường thổ địa chế độ liền dần dần bị phá hư nông dân mất đi thổ địa quốc gia cũng mất đi nguồn mộ lính khai nguyên hai mươi lăm năm về sau có t h ủ lao làm lính chế độ mộ lính dần dần bắt đầu hứng khởi chủ yếu là dùng cho c h ấ n thủ b i ê n t ư ơ n g đến thiên bảo trung hậu kỳ các tiết độ sứ bắt đầu tự mình mộ binh bắt người ta tiền chính mình muốn nghe người ta thẳng đến lúc này các tiết độ sứ mới có quân đội của mình đây chính là loạn an sử bộc phát căn nguyên là đường triều hậu kỳ phiên chấn cắt cư căn nguyên cho nên đem loạn an sử trách nhiệm hoàn toàn giao cho lý long cơ cũng tỉnh không công bằng loạn an sử bộc phát còn có một số những nhân tố khác t h như đại đường quanh mình cường địch quá nhiều không thể không tại biên cảnh thiết lập mạnh hữu lực quân đội vân vân đương nhiên loạn an sử cùng phiên chấn cắt cư tính chất lại khác loạn an sử là cá nhân muốn làm hoàng đế mà tạo phản mà phiên chấn cắt cư bất quá là địa phương chính phủ cùng trung ương chính phủ đọ x ư c cái này từ xưa liền có thanh triều không phải cụng cứ như vậy diệt vong sao lời nói có chút kéo xa về tới trước lý thanh xuất lĩnh ba trăm thân binh một mạch lao vùn v ụ n một lát sau liền đã tới đ ầ u lựa quân doanh địa hướng về phía cửa doanh giao nhiệm tiết phủ cái gọi là tiết phủ cũng chính là hoàng đế cấp biên cương đại tướng lãnh binh tiêu chí chỉ có có được tiết hoặc cá phủ mới có thể dẫn binh đánh trợn cho nên lý thanh chức quan tên đầy đủ là sứ chỉ tiết đô đốc sa châu chư quân sự kiêm sa châu thứ sử tiết độ sứ cũng là bởi vì này mà gọi tên mặc dù sa châu chỉ có bốn ngàn quân nhưng tây bắc hoang vắng quân doanh chiếm diện tích cực lớn dùng thô to hàng rào gỗ vây quanh dưới hàng rào đảo đảo đảo chỉ thấy quân doanh rộng rãi từng dây úc xá chỉnh tề tinh tế d ừ n g chân t r ă m ngựa quân giới các loại công năng khu bố trí có thứ tự tại úc xá phía trước là bảng p h ẳ n g mà rộng rãi luyện binh võ đài nhưng để lý thanh cũng kỳ quái là trong quân doanh nhân mã thưa thớt đi nửa ngày cũng không thấy một người gần như tất cả doanh trại cũng t r ố n g không lúc này chính là giữa trưa có lẽ các binh sĩ cũng tại dùng bữa ăn làm lãnh đạo cần gấp nhất là cùng cơ sở giữ gìn mối quan hệ phải quan tâm binh sĩ sinh hoạt các đồng chí tốt các đồng chí vất vả loại này tiếng phổ thông lời nói khách sáo nói một trăm câu còn không bằng cùng các binh sĩ nhét chung một chỗ ăn bữa cơm nhưng càng khẩn yếu hơn là lý đại đô đốc bụng cũng đã đói binh sĩ tiệm cơm tại quân xá nhất phía tây từ mười mấy gian phòng lớn tạo thành có thể cung cấp mấy ngàn người đồng thời đi ăn cơm lý thanh thật xa liền nghe trong phòng tiếng người h u y ê n áo liền hứng thú bừng bừng nhanh chân đi đi mấy người lính chính ngồi s ổ m ở cửa ra vào ăn cơm đ ỗ n g nhiên thấy một quan l ớ a tới dọa đến vội vàng đứng lên tiếp tục ăn tiếp tục ăn lý thanh cười he he khoác khoác tay xốc lên ra màn thăm dò nhìn lại huyên tạp tiền ồn ào n h o tới trước mặt chỉ thấy trong phòng cũng là rộng dài sáng tỏ cỡ giống như hậu thế ba gian phòng học. k h o lý thanh lòng nghi c ngờ c ư i sinh g nhiều hắn vừa muốn hỏi bên cạnh dẫn đạo quan bên cạnh cửa đi tới một người người cao đô uý hắn giương mắt trông thấy lý thanh xứng sở bên cạnh dẫn đạo quan lập tức nói hạng đô uý vị tướng quân này chính là chúng ta tân nhiệm s a châu đô đốc vân huy lý tướng quân vừa dứt lời t r u n g quanh lập tức quỳ xuống một mảnh đường quân quân kỷ nghiêm minh cực nặng đẳng cấp quan niệm tia đô uý nghe nói là đô đốc đại nhân đến, đến rồi lập tức nửa quỳ được cái quân lê nói m ặ t tướng hạng hiên đảm nhiệm đậu lưu quân trinh sát quả nghị đô uý tham kiến đô đốc đại nhân đứng lên đứng lên tất cả mọi người đứng lên lý thanh đem tên này khỏe mạnh quả nghị đô uý đỡ lên thượng hạ dọ xét hắn một chút chỉ thấy hắn làn ra ngâm đen đen đến đỏ sầm tỏa sáng bề ngoài mặc dù chất phát trung thực nhưng ánh mắt lại có vẻ h chỉ sợ hỏi hắn cũng hỏi không ra cái gì hạng tướng quân đậu lưu quân có mấy cái quân doanh hạng hiên lập tức nghiêm lỡ ngược nói hồi bẩm đô đốc đậu lưu quân cũng chỉ có cái này một cái quân doanh lý thanh nhẹ gật đầu lại nói kia có bao nhiêu binh sĩ lời này vừa nói ra hạng hiên khỏe mắt lập tức có rún một chút lắp bắp nói hiện tại chỉ có hơn một n g h n hai trăm người cái gì lý thanh con ngươi kịch liệt thu nhỏ hơn một n g h n hai trăm người kia binh bộ giao nhận văn thư nói tới bốn n g h n người lại là chuyện gì xảy ra kia quản nghị đô ý hạng hiên dường như biết lý thanh tâm tư vừa tiếp tục nói năm ngoái còn bốn nghìn nhưng tiền nhiệm mã đô đốc tại đầu nằm t ừ nhiệm sau đó các h u y n h đệ liền bị lần lượt đều i đi thuộc hạ cũng không biết nguyên nhân cụ thể cái này a i biết lý thanh tận lực bất động thanh sắp nói vậy thì muốn hỏi sáu tào dù sao cụ thể quân vụ là từ bọn họ trưởng quản lý thanh hòa ái cười cười v ô v ô b ả vai hẳn nói ngươi tiếp tục ăn cơm a đi nói cho cái khác quả nghị đô uý lấy bên trên sĩ quan đêm nay ta mời khách uống rượu mọi người cần phải nể mặt hắn ngược quên đêm nay châu quan bọn họ cũng muốn mời hắn ăn cơm tiền nhiệm sa châu quan bọn họ cũng muốn mời hắn ăn c i ề n nhiệm s h â u đô đốc đã ở đầu năm lui làm quan v n l n do l u n u hà t â hoàng phủ duy minh mặc kệ cụ thể quân vụ liền tạm từ sáu tàu thay nhau xử lý ngày thường quân vụ sáu tàu là quân văn chỉ phụ trách tham tán quân vụ cụ thể mang binh huấn luyện thì từ các tướng lĩnh đi chấp hành hôm nay đang trực chính là hộ tàu tham quân sự lý thanh đến đôn hoàng h u y lúc hắn không có đi nghe đón hộ tàu tham quân sự là một cái nam tử hơn bốn mươi tuổi họ lưu cả ngày còn buồn ngủ dường như trộm thái thượng lao quân sâu ngủ hắn vừa rồi ăn cơm xong chính ghé vào trên thư án ngủ say truyền lệnh tiểu binh liệu mạng đem hắn thất tỉnh tân nhiệm đô đốc đến rồi sâu ngủ lập tức bị dọa đến bay trở về đâu suất cùng lư lập tức thanh tỉnh vô cùng mảnh lều vẩy một cái lý thanh bị các binh sĩ vây quanh xải bước đi vào đây lưu tham quân cuống quýt tiến lên không người thi lễ thuộc hạ hộ tào tham quân sự lưu thất lang tham kiến lý đô đốc lý thanh sắc mặt tái xanh đem phù tiết đùng một tiếng hung hăng ném tới trên bàn rét căm căm mà nhìn chằm chằm vào h ắ n nói ta đến hỏi ngươi ta vào đại doanh tự nay thấy binh không đủ ngàn người nhưng binh bộ giao nhận văn thư bên trên viết rõ ràng phải có binh bốn ngàn người coi như bên ngoài có trạm canh gác cương vị tuần tra nhưng tranh lệch cũng không nên to lớn như thế binh cũng đi nơi nào hắn gần như đã nhận định chính là đám này sáu t à o ở giữa vợ trò quỷ nếu không binh bộ không có khả năng không có lập hồ sơ lưu tham quân mồ hôi trên đầu đã xuống tới âm thầm tiêu khổ hôm nay làm sao chính mình đang trượt đâu đô đốc đại nhân ta ta họ lý vâng là lý đô đốc hạ quan làm ra thời gian không dài đây là tiền nhiệm đô đốc làm việc này hạ quan thực sự không biết ừ lý thanh cười lạnh một tiếng đã ngươi không muốn cùng ta giảng vậy ta liền viết cái tấu t r ư ờ n g ngươi đi cùng triều đình theo hoàng thượng giải thích a nói đi lý thanh quay người liền đi lưu tham quân lập tức hoàng hồn một cái kéo lây lý thanh buồn bạn ó i lý đô đốc xin chờ một chút lý thanh dừng bước lại liếc qua hắn nắm lấy chính mình cánh tay tay lưu tham quân dọa đến cuốn quýt thu tay lại liên tục không người xin lỗi thuộc hạ vô ý m ạ o phạm đô đốc thứ lỗi thôi người nói đi lý thanh đặt mông ngồi vào địa vị hắn tử bên trên mặt bên trên tự tiếu phi tiểu nói chỉ là trung gian lận tình không thể có nửa điểm dầu diếm nếu không quân ta pháp xử lý thôi, thôi. tâm h ô i t hắn quét ngang quay người đóng cửa lại đi đến lý thanh bên cạnh đưa lỗ hai thấp giọng nói việc này là chúng ta tiết độ sứ đại nhân làm hắn đem đậu lư quân tự mình điều đi tự mình điều đi lý thanh ánh mắt dần dần hiếp lại lời này giải thích thế nào lưu tham quân thấy hắn một câu hỏi bên trong yếu hại không kèm nổi thở dài một hơi tiếp tục nói tây vực mộ binh không dễ muốn quên có kinh nghiệm có sức chiến đấu binh sĩ lại thêm không dễ cho nên cho nên cái gì lý thanh thấy mình giống như nói không chủ định không chen hắn không nói không khỏi vô bàn một cái tàn nhẫn nói nói không cho phép ngừng các b ạ n đô đốc tình hình thực tế nói lưu tham quân dọa đến chân r u lập cập hắn trà sát có một thanh đ ổ mồ hôi run giọng nói cho nên hoàng phủ đại nhân liền đem chúng ta đậu lưu quân toàn thả sau đó lại đem bọn họ tư mộ biến thành lính của mình việc này ta cũng là nghe nói không dám khẳng định lý đô đốc tuyệt đối đừng nói việc này là ta nói a lý thanh thật dài thở ra một hơi khó trách kêu hoàng phụ duy minh gặp chính mình mở miệng một tiếng đều là người một nhà thân mật đến không được còn phái binh hộ tống chính mình khó trách kêu trừ trực liêm sắc mặt quái dị vốn dĩ loại vì tại đây có thể là chuyện này can hệ trọng đại chính mình lại có thể nào không cho lý long cơ báo cáo đông nhiên một cái ý niệm trong đầu từ trong lòng của hắn toát ra nói không chừng lý long cơ đã sớm biết việc này càng nghĩ càng có khả năng chẳng lẽ hắn để liêm nhi theo chính mình đến chính là biết nơi đây vô binh sao sẽ không việc này cảm giác sẽ không như thế đơn giản hắn phóng mình tới xa châu đến nhất định là có mục đích thầm nghĩ đây lý thanh cảm thấy mình dường như tiến vào một cái thiên đại trong âm y ê u nhưng hắn cũng không biết đến tột cùng là cái gì mồ hôi lạnh lại một lần nữa từ lý thanh con bên trên p h u gia chương một trăm sáu mươi sáu ai là nội ứng chương một trăm sáu mươi sáu ai là nội ứng lưu tham quân thấy đô đốc đại nhân sắc mặt biến hóa khó lường trong lòng càng nghĩ càng sợ hãi vừa hối hận vừa tự trách loại sự tình này chuyển đến triều đình có thể là chém đầu chi tội à hoàng phủ đại nhân muốn bị triều đình chém đầu mà chính mình thì phải bị hoàng phủ đại nhân chém đầu có thể là lời đã nói ra hắn làm sao có thể thu hồi bây giờ còn có một cái biện pháp có thể cứu v ă n chính mình hắn con mắt chuyển hai châu lại trầm thấp tiếng nói lý đô đốc thuộc hạ có một cái biện pháp có thể giải quyết việc này không biết đại nhân có thể nghĩ nghe lưu tham quân tại tây vực làm hai mươi năm láo lại một cây lao thương sớm mài đến láo cá vô cùng nhược điểm lớn nhất của hắn chính là n h ắ t gan bị lý thanh giật mình liền đem chân tướng dọa ra tới nhưng nên như thế nào giải quyết loại chuyện này mỗi một cái lao lại trong lòng cũng tựa như gương sáng chỉ là việc không liên quan đến mình không chịu nói thôi nhưng lúc này sự tình đã bị chọc ra đến hắn cũng liền không thể không nói trên thực tế lý thanh còn đang do dự việc này báo cáo binh bộ là chắc chắn sẽ không làm mấu chốt là lý long cơ muốn chính mình ba ngày viết một phần báo cáo muốn hay không đem chuyện này viết vào mắt thấy thổ phiên khấu một bên sắp đến nếu như tạm thời đổi tướng khẳng định sẽ ảnh hưởng chiến cuộc nhưng nếu như không nói tương lai chính mình liền có tội khi quân đây chính là tựa như có một bút tiền hàng thu không trở lại mặc dù báo cáo lao bản sau đó khoản cũng không về được nhưng cấp lão bản nói ngươi liền không có trách nhiệm trái lại nếu như không nói cuối cùng lao bản liền biết nói vốn là có hy vọng nhưng bởi vì ngươi không nói mới thu không trở lại cho nên trách nhiệm tại ngươi lý thanh suy nghĩ liên、tục. việc này vẫn phải cấp lý long cơ giảng có lẽ hắn đã sớm biết việc này mặc kệ như thế nào đại chiến sắp đến lấy lý long cơ thâm mưu cái nào nặng cái nào nhẹ hắn cũng hẳn là phân rõ về phần hoàng phụ duy minh vận mệnh vỗ vô, vô chính mình b ả vai tiếng kêu tiểu lý giao tình còn tới không được vì hắn bán mạng tình trạng lý thanh hơi liếc qua láo lại n g ư ờ i nói đi biện pháp gì lưu tham quân háng dọn một cái gợ cười một chút ta nói không phải ta ý tứ mà là tây v ự c c h ư quân phần lớn là làm như vậy cho nên lý đô đốc nghe được có cái gì không dễ nghe tuyệt đối đừng trách cứ thuộc hạ liền ngươi nói nhầm nhiều mau nói lưu tham quân lại một lần nữa đem miệng tiến đến lý thanh bên hai nhìn qua hắn vàng lóng năng khiếu đặc biệt rộng rãm bản lý thanh bỗng nhiên sinh nhất n i ệ ợ n g đầu t i ễ n nghi lung huyện trương phủ lão quản gia trương phúc có phải hay không là huynh đệ của hắn bên ngoài đều là thân binh của ta ngươi liền x a một chút nói vâng là lưu tham quân cười xấu hổ cười thấp giọng nói đậu l ư a quân đều là triều đình bộ binh nếu như lý đô đốc muốn tiền tiêu tiêu vậy cái này lỗ hồng cũng không cần bổ sung triều đình tự sẽ theo như bốn ngàn người tiêu chuẩn đưa tới tiền lương đến đánh trận thời gian soạn cái tử trận hoặc đảo binh danh sách báo lên chính là nếu như lý đô đốc g a cảnh dư dạ, có thể chính mình mộ binh bổ sung những thứ này binh chính mình là lý tướng quân tư quân mà lại triệu đình lệ còn có thể chiếu thu không lầm nói bóng do chính là dùng triệu đình tiền đến thay mình mượn quân nhưng cái này lại có cái tiền đề chính là lý thanh không thể điều động một điều động hắn chính là song trọng tội đầu tiên là biết chuyện không báo sau đó là tham ô lương đ ồ n g hoặc là tư mộ quân đội cho nên lưu tham quân nói dễ nghe trên thực tế là đem lý thanh hướng về hố l ử a bên trên đầy chính hắn thì chạy trốn trách nhiệm lý thanh lại không là nghĩ như vậy chuyện này hắn nhất định phải hướng về phía lý long cơ báo cáo nếu chiến sự mới lên như lý long cơ không truy cứu hoàng phủ duy minh đó chính là ngầm đồng ý chính mình mộ binh lưu tham quân biện pháp lại cho hắn mở ra một cánh cửa sổ đem đậu lưu quân sai biệt bộ phận quên quân bổ sung mượn cơ hội này chính mình lại nhiều quên hai ngàn người có được quân đội của mình đây cũng là lý thanh không hề nghĩ ngợi quá sự chính mình như làm như vậy lại cùng kia an lộc sơn khác nhau ở chỗ nào đến lúc đó chính mình còn nhịn được không độc lập sao liền như người có một trăm vạn liền nghĩ chính mình mở công ty nói đi thì nói lại như thật quên làm sao quản lý làm sao hướng về phía triều đình dầu diếm các loại chi tiết một cái sơ sẩy chính mình liền phái chết đến thận trọng a tốt nhất triều đình là có thể cho thêm chính mình năm ngàn nguồn mộ lính hạn mức nghĩ nửa ngày lý thanh vẫn là không có đầu mối hắn cũng không có lòng lại ăn cơm qua loa lưu tham quân vải câu liền về trước trong huyện đi trở lại phủ bên trên chỉ thấy trong viện chất đầy hòm xiểng hành lý mọi người trong nhà chính ồn ào bận rộn chỉnh lý vật phẩm tiểu vũ đỏ bừng cả khuôn mặt hai tóc mai thấm mồ hôi chính chỉ huy mười cái nha hoàn tại trồng chất như núi nhỏ trong hành lý tìm kiếm ba người các nàng đ ồ vật toàn bộ trạch viện bố cục rất đơn giản không có hành lang cùng n h ỉ cửa đi thẳng liền có thể đi đến cuối dùng nó làm phụ thứ xử xem chúng chính là k h ắ kiên cố giống như một tòa dù cho mã phỉ tấn công vào thành cũng có thể căn cứ này chú đóng ở lý thanh giáp ký liêm nhi thân thể bước nhanh xuyên qua tiền viện cũng không có tham quan khách đường trực tiếp từ một đạo cửa nhỏ tiến vào hậu trạch hậu trạch rất lớn gian phòng cũng rất nhiều chắc hẳn lấy trước kia vị l ạ i thực thương nhân cũng là thê thiếp đông đảo vốn dĩ ở nhờ tại lý lâm phủ không có dư thừa gian phòng tiểu vũ vẫn ngủ ở vợ chồng bọn họ đ ị a n g o ạ i ở giữa hiện tại là nhà mình tiểu vũ cũng có căn phòng độc lập lý kinh nhãn thân phận tuy là khách nhưng cũng cùng các nàng ở cùng một chỗ ngay tại tiểu vũ sắp vách nàng tự mang có hai cái t i ế p thân thị nữ lý thanh phòng ngủ tại chính giữa làm liên thông ba gian phòng ra ngoài là hầu hạ liêm nhi hai tên nha hoàn chỗ ở mặc dù nàng không m u ố n nhưng thân thể không tốt cũng cũng không do nàng quyết định lao ra trở về nha hoàn thấy hắn thật xa liền q u á t lên ngược tránh khỏi lý thanh tìm kiếm khắp nơi gian phòng của mình giờ phút này liêm nhi chính nửa nằm ở trên giường cùng lý kinh nhạn nói chuyện thấy lý thanh vào đây lý kinh nhạn ánh mắt b ố i r ố i không dám nhìn hắn vội vàng đứng lên đối với liêm nhi nói ta đi xem một chút tiểu vũ đi cũng không biết nàng có thể hay không tìm được ta con tia đỏ liễu hỏm liêm nhi lại kéo nàng lại tay trêu kẹo nói ngươi không phải mới vừa nói con tia đỏ l i ế u hỏm quên mang theo sao hiện tại đi làm sao tìm được lý kinh nhạn đỏ bừng cả khuôn mặt bóp liêm nhi một cái túi đầu từ lý thanh bên cạnh vội vàng trốn mất thấy nàng đi xa liêm nhi cười đối với cương như đ á chạm chỗ lý thanh nói người coi là thật rất vi diệu tại khúc giang chỉ hai người anh anh em em trên đường hai người biến thành bằng hữu lanh đạm nói hai câu chờ đến xa châu lại trở thành người dưng ngay cả chào hỏi cũng không có lý lang ngươi nói người này nhận biết thời gian càng dài làm sao quan hệ ngược lại rút lui đây liêm nhi ta phát hiện ngôi mặt bên trên lớn lên cái đầu đầu nói đi lý thanh chừng to mắt đưa tay tại trên mặt nàng tìm đòi ý đồ tìm cái thứ gì ra tới bằng chứng đúng liêm nhi đánh dụng tay của hắn tức giận nói hôm qua còn nói trên mặt ta bóng loáng như gương hiện tại lại lớn cái gì đ ầ u đ ầ u ta lại cảm thấy ngươi hẳn là hỏi một chút hải tử thế nào lại thêm có thể chuyển di lực chú ý của ta đúng rồi hải tử ra sao lý thanh xấu hổ cười cười liền vội vàng hỏi nhắc tới hải tử liêm nhi mặt bên trên lộ ra một tia nụ cười ô n nu, tống đầu nói không gặp đỏ hải tử liền không sao mới vừa rồi còn đang động lúc này dường như ngủ thiếp đi vậy ta an tâm lý thanh ngồi tại bên giường giúp nàng nằm ngựa lại hôn nàng một chút do dự lường này vẫn là không nhị được nói chuyện này ngươi không s i n ta khi sao Liêm nói lắt đến ầ u ta cũng không i đây liêm nhi ánh mắt đỏ lên run dậy thanh em nói ta có phải hay không thiên hạ ngu nhất nữ nhân có người nghĩ đến chia sẻ trượng phu ta ta lại còn đáp ứng lý thanh nắm chặt tay của nàng ngày này nói là ta hoa tâm nam chiếu ta liền làm sai hiện tại lại, lại muốn sai ta đáp ứng người ta sẽ không cùng n à n g có bất kỳ quan hệ gì liêm nhi xoa xoa khỏe mắt nước mắt m ặ t g i ã n ra cười nói ta cái gì cũng không muốn cầu ngươi ngươi đáp ứng cái gì kỳ thật ta chỉ là muốn thăm dò một chút ngươi xem ngươi có quan tâm hay không ta nàng u u thở dài chúng ta cùng một chỗ cũng sắp có bốn năm năm ta còn không hiểu rõ ngươi sao ngươi rời đi tự ninh vương phủ hướng bên trong trái xem phải xem đây là vì sao một mặt tâm trầm còn nói rời đi trường ăn có chút mất mát có thể ở cửa thành trông thấy kinh ngạ lúc mặt bên trên đều cười lên tiêu tâm tư của ngươi ta hiểu ta như là đã đáp ứng kinh ngạ cũng sẽ không lại đổi ý nhưng ngươi muốn cân nhắc làm sao an trí nàng chẳng lẽ ngươi thật dự định nạp nàng làm tiếp s a o đường đương đại đường của chúa đến cuối cùng lại t h à n h t i ế p ngươi không cảm thấy buồn cười không hiện tại đường bảo là chuyện này lý thanh trong lòng có chút lo lắng ta cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào nói không chừng nàng sau đó nghĩ thông suốt chính mình liền sẽ trở về bỗng nhiên ra ngoài chuyền đến cái ghế ngã sắp xuống thanh âm ngay sau đó có tiếng bước chân bước nhanh đi ra ngoài người nào người nào ở bên ngoài lý thanh mặt chầm xuống đứng lên liền ra bên ngoài đi lại bị liêm nhi một phát bắt được ly lan không nên đi Ta biết là ai? lý, lý à ai. l vô vô thanh t ở nhà ăn lung tung một bát cơm cưới ngựa liền đi châu nha châu nha cách hắn phủ đệ không xa đi bộ nửa nén hương liền đến đôn hoàng huyện tuy là huyện vựa nhưng chiếm diện tích khá rộng đường phố cũng rộng lớn lý thanh phủ đệ gấp phồn hoa nhất đường cái gọi nhỏ chu tức đường phố nhìn một cái năm trăm linh bức bên trong các loại cửa hàng kỳ phiên pháp phối người đi đường như dệt quán rượu ký viện khách sạn quán đánh bạc tiêu cục cái gì cần có đ ề u có rất có vài phần cảnh tượng phồn hoa để lý thanh thấy cảnh đẹp ý vui làm lãnh đạo đây cái nào không hy vọng chính mình chỉ hạ náo nhiệt phồn hoa mặt tiền của cửa hàng vinh quang có thể chuyển tới lân cận một lối đi lý thanh nhìn thấy lại là một phen khác cảnh tượng hai bên là cũ nát gạch một phòng ngươi s á t bê n ta ta bên cạnh ngươi vách tường nghiêng k h u n g cửa sổ có mẹo dường như lâu năm thiếu tu sửa mỗi cái trên nóc nhà cũng t h ủ n g trăm ngàn lỗ dùng vỏ cây làm miếng b á trong viện gần như cũng có trồng hồ dương trên mặt lũy có tổ chim k h â cạn lá xanh bên trên tích đầy bụi đất trên đường nhìn không thấy một người chỉ có mấy đầu gầy trơ cả xương cho、đất. đuổi theo hắn một mạch sổ l o ạ n cái này mới là chân thực xa châu thẳng thấy lý thanh trong lòng ngỡ ra nước chùa vì sao chính mình mỗi lần được bổ nhiệm địa phương đều là nghèo rất mùng tơi có thể lập nghiệp ngược lại không nghỉ có thể chế xong nghề phòng chứng hắn liền nên bị đ i ề u đi từ dưới một nhiệm kỳ đến hưởng phúc vừa đi một bên thở dài bất chi bất giác liền đến châu nha châu nha cũng là trăm năm phòng cũ năm trước mới vừa đổi mới qua quy mô cùng thành nam huyện nha tương tự lại so huyện nha quặn cũ vẽ nhiều lắm đô đốc châu bình thường đều là đô đốc kiêm thứ sử như thế chỉ cần một bộ hế kíp là được b ả y t à u trưởng quản quân vụ kiêm quản châu sự mà lục sự tham quân thì quản lý b ả y t à u đối với sự vụ này thường tiến hành đôn đốc bởi vì xa châu là hạ châu không có trưởng sử các loại chính vụ quan cho nên lục sự tham quân chính là thứ sử c h i tá quyền lực tương đối lớn gần như tất cả công vụ đều muốn từ hắn câu kiểm đại sự lại đến hiện lên thứ sử cho nên thứ sử trên cơ bản mặc kệ cụ thể sự vụ chỉ là một ít quyết sách lúc này hắn phụ tá liền có tác dụng từ phụ tá cung cấp phương án cung cấp hắn lựa chọn lý thanh phụ tá tạm thời chỉ có một cái chính là cao thích mặc dù hai người tại khúc giang lưu ẩm bên trên có chút không hài lòng nhưng cao thích biết lý thanh thân phận sau đó liền không chút do dự đáp ứng làm hắn phụ tá tại chung đường lúc lý bạch đỗ phụ cái kia bên trong cao thích là sống đến mức tốt nhất một cái hắn sau đó quan càng làm càng lớn cuối cùng làm được kiếm nam tiết độ sứ đến xa châu cao thích không chỉ có làm hắn phụ tá cũng kiêm quản hắn văn thư tương đương với thư ký riêng đương nhiên chỉ là một bộ phận, một bộ phận khác muốn giao cho thái tử phái tới người xử lý về phần lý thanh làm sao điều phối hắn tự có chừng mực tiến vào châu nha bảy tào cũng có chính mình công sở cũng có tương ứng thuộc hạ nhưng cùng huyện nha bất đồng nơi này lại không có nha dịch dù sao t h u ố c lương thực mất khoản đuổi bắt đạo phạm sự tỉnh đều là trong huyện sự bởi vì tân nhiệm lục sự tham quân vương xương linh so lý thanh sớm đến mười ngày cho nên hắn tất cả cũng an bài thỏa đáng lý thanh công sở liền tại châu nha tận cùng bên trong nhất làm một buồng ra ngoài tả hữu các bố trí một bản từ bình phong ngăn cách lẫn nhau độc lập từ hai vị bí thư đều chiếm một chỗ phòng trong chính là lý thanh văn phòng trừ hắn ra còn có một người tí bút cũng chính là châm trả mãi mực chân chạy đưa hồ sơ tập dịch bình thường là từ mười bốn mười lăm tuổi tiểu đồng đảm nhiệm chủ yếu cân nhắc đến tuổi còn quá nhỏ không kịp trưởng thành như vậy gian xảo vương sương linh thoáng nhìn lý thanh từ chính mình cửa ra vào trải qua sớm ném bút đổi tới hắn làm h u y ề n thừa giống đánh dấu h u y ề n úy nghĩa tân h u y ề n thừa cũng coi là cái lão lại đối với đoạn đường này sớm thuộc nằm lòng chỉ mấy ngày liền thích đứng hoàn cảnh một đám địa đầu xà biết hắn cùng tân nhiệm đô đốc là bạn cũ cũng đều cho hắn mặt mũi cho nên vương sương linh làm được cũng hài lòng t h u ậ n tay duy nhất không quen chính là hắn đối với quân vụ không hiểu nhiều lắm cần tiêu chút thời gian dương minh d ư n g bước lý thanh nghe thấy đằng sau có người gọi hắn lát nữa đã thấy là vương sương linh chạy tới mừng rỡ trong lòng như tại trường an gặp phải hắn sẽ chỉ nhẹ nhàng một quyền cười một tiếng chi có thể mới tới xa châu trông thấy hắn tâm tình liền khác nhau rất lớn chỉ cảm thấy hết sức thân mật mặc dù hai người chia tay mới nửa tháng người cái tên này cũng không tới c ử a thành nên đón ta lý thanh cho hắn hom vai một q u y ề n cười nói ngươi cũng đã biết ta kém chút liền bị mã phỉ làm t h ị t rồi vương sương linh giật mình vội hỏi cuối cùng thế nào hai cái đệ mội không có sao chứ hắn cùng trương tuần cao thích kết bạn mà đến cũng nghe nói có mã phỉ hoành、hành. nhưng may mắn không có đủ tới còn tốt hữu kinh vô hiểm lý thanh vừa đi một bên đem tao nộ mã phỉ trải qua cho hắn đơn giản miêu tả một lần chưa phát giác liền đi vào lý thanh công sở gian phòng chỉ có một cái t i b ú t tiểu đồng tao thích về nhà có việc mà thái tử phái tới văn thư còn chưa tới kia t i b ú t niên kỷ tuy nhỏ nhưng có chút cơ linh chỉ nhìn lý thanh quan phục liền biết là tân nhiệm thứ sử đại nhận đến rồi liền vội vàng tiến lên quỳ xuống hành lễ lại kéo ra cái ghế ngay sau đó chạy đi pha trả vương sương linh nghe xong lý thanh miêu tả chậm nhớ tới một chuyện mày nữ lại nói dương minh ngươi cũng đã biết đậu lư quân sự tỉnh hắn vừa muốn lại nói lý thanh lại một giơ tay hắn ngọc hồ huynh việc này ta giữa chưa đã biết được c a n hệ trọng đại ngươi tuyệt đối không nên hỏi đến việc này tất cả để ta tới xử lý hắn biết vương sương linh nhất là không che đậy miệng nếu không đem sớm cảnh cáo hắn hắn cực có thể nói ra bất quá vương sương linh cũng chỉ mơ hồ biết binh số không khác nhau về phần chi tiết cùng nguyên nhân hắn là hoàn toàn không biết đến cùng là chuyện gì ngươi không thể nói cho ta biết không lý thanh thấy hắn không biết rõ tình hình càng là đầu lắc đến theo chống lúc lắc hai cái mũ cánh không phải chỉ là hai cái chống truy a ta nói việc này căn hệ trọng đại ngươi biết sẽ lấy họa tạ không bằng ngươi nói cho ta một chút xà châu chính sự vương sương linh thấy hắn chết sống không chịu nói đành phải thôi nhắc tới chính sự hắn vốn là giống như quýt r a tựa như mặt lại thêm v ậ n thành trần bị mặt s o kia thả năm thứ ba lào m ư ớ p đắng còn muốn khổ mấy phần liên thanh thở dài đường đường một cái châu hơn bốn nghìn gia đình nhân khẩu vẫn chưa tới ba vạn ngay cả kia trung nguyên một cái huyện cũng không bằng hết thể liền hai cái huyện tăng thêm nơi này dân phong thuần hậu bách tính gặp sao yên b ậ y nghèo không nghĩ giàu cũng không có chuyện gì phát sinh cả ngày trải qua ngột ngạt vô cùng ta tới nửa tháng có thể tay bên trên xử lý sự tỉnh trung vào một chỗ còn chưa đủ mười cái vậy ta tìm sự kiện làm cho ngươi làm lý thanh cười cười nói ta phát một trăm l i n n đặc biệt kinh phí cho ngươi ngươi cùng trương tuần đi mở tiệc chiêu đãi vài chỗ danh lưu nghe một chút ý kiến của bọn hắn ngươi liền sẽ nhận gợi ý liền sẽ tìm được sự tình làm sau đó lại cho ta viết phân báo cáo vương sương linh nghe vậy ha ha cười nói dương minh xuất thủ thật hào phóng ta còn một mực tại phát sầu trong khố phòng chỉ còn lại hơn một trăm con tiền vậy phải làm sao bây giờ ngựa quên ngươi cái này đại phú ông ngươi mang đến bao nhiêu tiền muốn hay không liền tạm đặt ở chúng ta trong khố phòng ngươi xem coi thế nào vương sương linh đi rồi lý thanh r cả kinh gần như muốn nhảy dựng lên đương nhiên sẽ không từ trường an chạy tới cổng ba ngày một phần cũng sẽ không từ lương châu nhất định ngay tại đôn hoàng n huyện nói không chừng ngay tại bên cạnh mình lý thanh bóc xem ánh mắt nhìn đến tibút tiểu đồng sợ mất mật làm sao lại dùng loại ánh mắt này xem chính mình đô đốc đại nhân sẽ không phải lý thanh chắp lấy tay trong phòng đi qua đi lại cái này nội ứng đến tột cùng là ai cũng không trọng yếu trọng yếu là đậu lư u quân sự tỉnh lý long cơ nhất định biết vậy hắn vì sao chậm chạp không biểu lộ thái độ ngược lại đem chính mình phái đến xa châu đến chẳng lẽ chính là muốn cho chính mình hướng về phía hắn vạch trần việc này sao lý thanh đầu đồng nhiên lớn lên. đột nhiên xa châu sơn giã không cao hoàng đế cũng không xa cũng được không cần cân nhắc nhiều như vậy hiệu chung mới là khẩn yếu nhất hắn ngồi vào trên ghế ngồi nhấc bút lên tại trên trầm tư một chút cực nhanh đem đậu lưu quân tiền căn hậu quả viết xuống dưới viết xong hắn để b ú t xuống vừa cẩn thận kiểm tra một lần lại thêm vào mấy câu làm khô bất tích lúc này mới đưa nó cất vào một cái trong p h o n g thư lại đánh lên xi hiện tại liền đợi cái kia nội ứng đến cùng mình c h ắ p đầu lý thanh trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu cái này nội ứng có phải hay không là cao triển đao hắn đã biết cao triển đao là lý long cơ phải đi giám thị t r ư ơ n g cựu kiêm quỳnh nội ứng hẳn không phải là từ nam chiếu sau khi trở về cao triển đao liền cùng lý tự n h i ệ p cùng nhau đến an tây đi trong ba ngày hắn đưa không trở lại cho nên cái này nội ứng chỉ có thể ở xa châu nơi đó đ ô n g nhiên ngoài cửa sổ chuyển đến một trận óng long tên kêu âm thanh là b ổ câu lý thanh từ trên ghế nhảy dựng lên vọt tới phía trước cửa sổ gấp hướng lên bầu trời nhìn lại quả nhiên là một đám b ổ câu tại trời xanh bên trên xoay quanh ta hiểu được hắn quát to một tiếng đẩy ghế ra liền hướng ra phía ngoài chạy đi chỉ tới cửa ra vào lại đ ỗ n g nhiên lát nữa c h ầ m c h ầ m tiểu đồng hỏi ngươi biết bọn này b ổ câu là ai nuôi sao tiểu đồng nghiêng đầu thầm nghĩ dường như là hộ tạo tham quân sự lưu đại nhân dưỡng chúng ta đôn hoàng huyện cũng chỉ có hắn một người dưỡng bồ câu lựu tham quân lý thanh lúc này n ơ i dại chương một trăm sáu t r ư ớ c 167, mượn binh bình phỉ do xét từ xưa liền có lại không nên bên n g o à i d ư ờ n g tại đường nhất đại mặc dù có hoàn thiện nhưng đó là khảo sát quan viên công tích làm thượng vị giả quan tâm hơn hoàng vị an toàn đại đường từ khai quốc lên chính biến cung đình tay chân tranh vị phụ nhân tham gia vào chính sự sự t ì n h liền tầng tầng lớp lớp gần như dính đến mỗi một thời đại quân chủ cho nên đại đường kẻ thống trị nhất là chú trọng d o xét bí mật có ghi chép chính là đường túc tông thiết lập sát sự từ sành do đại thái giám lý phụ quốc trưởng quản trên thực tế từ võ tắc thiên thiết tứ khai thủy mật báo làn gió liền tại đại đường hưng khởi đến, đến lý long cơ hắn cũng là đấm máu c u n g đình đoạt được gian sơn chú trọng hơn giám thị hoàng tộc cùng t r ư ở n g quân tướng lĩnh d ị động hắn xây thập vương c h ạ c h bách t u ô n v i ệ n rất nhiều tư liệu lịch sử đã nói đây là lý long cơ nặng thân tình biểu hiện kỳ thật không thì bất quá là tập trung cư trú tiện bề giám thị thôi tương ứng t r u n g đường thời gian thân vương từng cái sinh hoạt nát sống mơ mơ màng màng cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng phía đối diện cửa hải tướng lĩnh bởi vì từ thiên bảo hai mươi lăm năm lên trấn thủ biên cương binh sĩ do phủ bình cải thành bộ binh mà lại làm bảo trì ổn định biên quan đại tướng nhiệm kỳ cũng bình thường dài lý long cơ càng tăng mạnh hơn nối bọn h mật thám là ác không thể thiếu nhất là đối với tây vực chiến sự nơi nào nhỏ nước đông đảo chỉ riêng mật thám không được còn muốn phái hoạn quan giám quân để phòng ngừa đại tướng ủng b i n h độc lập đương nhiên lý long cơ bản thân là không gặp qua hỏi cái này chút vụn vật gián điệp tình báo sự t ì n h hắn đặc vụ cơ cấu do cao lực sĩ trưởng quản cũng không phải giám thị sở hữu quan viên bình thường phân bố ở kinh thành cùng trọng yếu châu huyện x a châu làm đô đốc châu cho nên cũng có xếp vào lệ thuộc châu chi nhánh còn hạn lại nói lý thanh chạy như bay đuổi theo bảy bồ câu hắn vừa mới nghĩ đến một chuyện chính mình thư dày như vậy nặng không có khả năng dùng bồ câu đưa tiễn cho nên có phải hay không lưu tham quân đến cùng mình bàn bạc hắn còn không thể xác định nhưng dưỡng b ù câu truyền tin là đường chiều cực kỳ phổ biến sự s a châu một chỗ một góc dùng chim b ù câu truyền tin là thích hợp nhất mà s a châu xúc b ù câu lại duy nhất cái này một nhà lý thanh lỏng nghi ngờ lưu tham quân lại tự nhiên là hợp tình hợp lý bảy b ù câu xuất hiện trên không chung lúc lưu tham quân liền chạy về nhà hắn muốn cho hắn yêu dấu b ù câu cho ăn trải vớt lông vũ quản lý lồng chim b ù câu lý thanh đầu đầy mồ hôi chạy đến vừa vặn trông thấy từng cái bồ câu thu hồi thật dài mà mỹ l ạ cánh bay rơi vào trong nhà vừa tìm được địa phương lý than hắn đánh trước đo một cái lưu tham quân phòng ở phòng ở lại thấp vừa cũ nhưng chiếm diện tích không nhỏ viện tử vô cùng rộng lớn dùng hàng rào cùng bùn đất pha trộn chém thành một vòng thấp thấp t ư ờ n g viện hai khối rách dưới tấm ván gỗ s u n g làm cửa sân lại thùng rông kêu to mặc dù lưu tham quân ra thoạt nhìn vô cùng rách dưới cùng c h u n g quanh dân hữu cư không quá mức phân biệt nhưng lý thanh ánh mắt lại có thấu thị công năng dường như nhìn thấy nhà hắn trong hầm ngầm chất đầy tiền lương lý thanh nhịp tim bình tĩnh trở lại hướng về phía đại môn đi đến chỉ nghe thấy trong viện chuyển đến b ù câu cô, cô tiếng kêu to còn có lưu tham quân tử ái g dưới đây nên thượng trụ quốc ăn còn có quang lộc đại phu người chậm một chút trong viện lưu tham quân ôm một cái thích bồ câu chính đầy mắt lưu luyến si mê vớt vẽ khác lâm vũ dường như đây chính là hắn tình nhân bóng loáng làng ra tình hình này như bị hắn lao t h ế gặp phỏng chừng cái này b ổ câu phi vào nồi tắm rửa không được nghĩ không ra lưu tham quân còn có xúc dưỡng bay nô yêu thích chẳng biết lúc nào lý thanh khoan thai chắp tay xuất hiện ở phía sau hắn thăm d ò nhìn một chút cười nói rất mập không biết là bởi vì lý thanh xuất hiện hay là hắn nói ba chữ kia lại khiến lưu tham quân tay run một cái loại bỏ hai cây bồ câu l t Hạ u ộ c h biết sai vậy thì rút quân về doanh lưu t h a m quân giường như chuột thấy mèo liên tục không người thi lễ quay người muốn chạy trốn ha ha bọn này bù câu không tệ gân cốt c n g kiện vừa vặn cho ta nội t ử bồi bổ thân thể lý thanh tại hắn mau trốn xuất viện cửa thời khắc thuận miệng ngồi thêm một câu câu nói này so thánh chỉ còn có tác dụng lưu t h a m quân giường như phim l ộ i ngược liền lùi lại mấy bước trở lại lý thanh trước mặt eo cung thành ba trăm năm mươi chín độ câu khẩn nói đô đốc đại nhân cũng không phải là thuộc hạ không muốn hiếu kính ngại những chi bù câu này thật sự là thuộc hạ vận mệnh ngươi liền tha bọn chúng t vận mệnh không thể nói là ta xem là chén cơm của ngươi còn tạm được có thể đi tới đi lui ngàn dặm thậm chí đến trường an đưa tin lưu tham quân đương nhiên không nỡ nói đến đây lý thanh c ư ờ i như không cười nhìn xem hắn lưu tham quân lại sắc mặt đại biến lui lại một bước cảnh rất nói đô đốc đại nhân nói lời thuộc hạ nghe không hiểu ta cái này bổ câu có thể bay ngàn dặm không giả nhưng đưa tin lời nói lại từ đâu nói đến sắc mặt hắn biến hóa nhanh chóng ngự khí thu túc chi gấp để lý thanh tiến thêm một bước tin tưởng phán đoán của mình hắn tiếp tục thử dò xét nói đã là lưu tham quân âu h ế m tri vật quân tử không đoạt người chỗ tốt ta không cần chính là tránh khỏi lưu tham quân không cách nào hướng lên phía trên lưu tham quân thấy lý thanh càng nói càng rõ ràng trong lòng càng thêm chấn kinh hắn đúng là lý long cơ đặc vụ cơ cấu xếp vào tại xa châu nội ứng lại không phải thay lý thanh đưa tin người hắn căn bản cũng không biết ba trời thay lý thanh đưa một phong thư sự t ì n h lý thanh tìm được hắn liền giống với quan binh mai phục tại lương sơn trên đường muốn bắt tạo phản phái đoàn đầu nội dụng đợi bắt được sau đó mới biết được sai lầm bắt được là tống giang lưu tham quân t n tàng c ự sâu nhưng lý thanh chỉ nửa ngày liền hoài nghi mình thực sự để hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi kế sách hiện nay chỉ có giả bộ hồ đồ đến cùng hắn không còn dám nhiều lời chủ đề một xóa nói xem đô đốc đại nhân gi thế nhưng giữa chưa sự tỉnh có kết luận đối với lý thanh đợi thêm ba trời cũng là không sao nhưng cái này nội ứng quyết không chỉ là thay mình truyền tin đơn giản như vậy từ hắn vẫn ở tại s a châu liền có thể suy đoán chức trách của hắn chính là giám thị s a châu đô đốc nếu như có thể đem hắn nắm trong tay chẳng khác nào che lại lý long cơ ánh mắt hắn hiện tại đã nhận định lưu tham quân chính là nội ứng lý thanh chắp tay đi hai bước cười lạnh nói không tệ ta là có chuyện đến hỏi ngươi hắn mắt v ề một cái ánh mắt đâm thẳng hắn nói giữa chưa lưu tham quân lợi nói ta đậu l ư quân hai n g h n tám trăm tên binh sĩ là tại đầu năm bị rút đi kia từ đầu năm đến bây giờ đã có gần n triều đình vẫn là theo như bốn n g h n người tiêu chuẩn phân phát lương thực vậy ta liền nghĩ hỏi một chút lưu tham quân năm qua thêm ra lương thực đi nơi nào ta muốn lưu tham quân hẳn là sẽ không đáp trả hoàng phụ đại nhân nơi đó đi a mồ hôi đã từ lưu tham quân trên trán lăn xuống đến chuyện này bày tào người người có phần hắn cầm số định mức nhiều nhất vốn là muốn thừa dịp đêm nay lúc ăn cơm thật tốt lung lạc một chút tình cảm nhưng bây giờ hắn liền s á c h ra vậy phải làm sao bây giờ lý thanh biết người này sợ hãi đe dọa thấy h ắ n đ ã cứng đờ không khỏi cười lạnh lại hướng về phía hất lên người hắn một trậu nước đá ta từng nhận chức ngh chính phát sầu không có chức vị an trí nếu như ta không đoán sai nửa năm này lương thực bảy tào người người đều có phần ha ha chẳng phải là trời t o ạ nguyện ta ý hắn ngửa mặt lên trời cười to chắp tay quay người rời đi lưu tham quân sắc mặt một hồi trắng một hồi đỏ tâm tựa như từng đợt đặc hụt thân phận của mình đặc thù như phạm vào tội trên mặt chẳng những sẽ không tương trợ chỉ sợ lại còn chết trước tại trong lao hắn tuy biết lý thanh hiện tại chỉ là uy hiếp chính mình nhưng đầu cơ trục lợi quân lương là từ tội ai cũng cứu không được như chính mình chết rồi vợ con làm sao bây giờ cha già mẹ già làm sao bây giờ hắn càng nghĩ càng sợ hãi lại nghĩ lại chính mình như phối hợp hắn cũng là song phương cũng hữu hích chắc hẳn hắn cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng chính mình bây giờ không có tất yếu làm hàng năm năm mươi quan đặc thủ phụ cấp đi chết nghĩ đến đây tâm hắn tiếp theo từ tùng đối với lý thanh gấp giọng nói đô đốc xin dừng bước lý thanh quay người khẽ mỉm cười nói lưu tham quân thế nhưng muốn cùng ta nói chuyện bọn này bay nô sự tình vô ý cắm liêu l ư u thành dầm làm lý thanh biết được lưu tham quân đúng là nội ứng lại không phải là thay mình chuyển tin người trong lòng lại sinh ra một loại ngoại ý muốn kiếm bộn cảm giác dường như có bên trên l n tàng một cây gai nhọn bị nổ xong hắn toàn thân nhẹ nhõm vô vô lưu tham quân bả vai c ư ờ i mị mị nói ngươi không phải muốn trước viết một phần báo cáo nhanh cho trên mặt sao l i ê n nói ta biết đậu l ư u quân sự tình sau đó phẫn nộ dị thường chửi ấm lên hoàng phụ duy minh h o a n ư ớ c rất là đại đường an nguy lo lắng lưu tham quân vẻ mặt đau khổ đáp ứng lý thanh n g h ĩ nghĩ nhưng lại cười nói không làm khó dễ ngươi ngươi dạng này viết lên trên cũng sẽ không tin tưởng ngươi liền nói tự nói nói một câu thổ phiên đến tiến đánh xa châu làm sao bây giờ lưu tham quân vội vàng gật đầu đáp ứng đang muốn đi lý thanh lại nghĩ tới một chuyện gọi lại hắn nói nói cho sáu tào buổi tối hôm nay ta muốn mời chồng quân huynh đệ ăn cơm trời tối ngày mai lại cùng các ngươi ăn cơm đến lúc đó ta hội hợp các vị tốt tốt nói một chút nửa năm này lương thực sự t ì n h thời gian trôi qua rất nhanh nói h một cái hai ngày trôi qua cái kia tới lây chính mình tin người chậm chạp chưa thể lộ diện lý thanh cũng không x u ấ t ruột hắn tin tưởng người kia nhất định sẽ tự động xuất hiện tại s a châu lý thanh thân phận là đô đốc kiêm thứ sử quân chính kiêm quản s a châu mặc dù nhỏ khó nhưng hắn cũng không lo lắng dù sao một chỗ giàu có cũng không thể một vểnh lên mà liền nó yêu cầu một cái dài dàng giặc tích lũy quá trình liền giống với tô châu phát triển từ tống triều liền bắt đầu tích lũy đương nhiên không cần dài như vậy nhưng ba năm năm luôn luôn m u ố n lý thanh muốn làm chính là cấp s a châu tương lai đ ị n h vị sau đó do nó tự thân theo như cái quy luật này phát triển s a châu vị trí địa lý vô cùng tốt phi thường thích hợp làm đường hồ mậu dịch trạm t r u n g chuyển các thương nhân vượt qua từ từ đại sa mạc lục lạc tiếng trong gió tiếng vọng một tòa vắt ngang tại sa mạc trên gành bãi thành lớn l o ạ r a hoàng kim h à o quang hy vọng cùng vùng đất mậu tưởng đây chính là đôn hoàng đây cũng là lý thanh cấp xa châu địa vị đang phát triển chuyển mậu dịch nhưng bây giờ uy hiếp hắn kế hoạch này chính là đám kia phách lối mã phỉ nhất định phải diệt trừ bọn họ. Trời đã đến tháng 6, ở đời sau, đây cũng là tháng 7 giữa hè, đôn hoàng phải họ. hẹ, diệt trừ Trời đã đời đây giữa ở sau, là một ặ t trời trói trăng thắng trường trời nổi cơn điên, ngày nọ buổi chiều, nóng còn an, đến cơn ngày nọ lửa, m ít khí tựa tựa thấp trung, ngạt thở. Một như như sương sương nổi không khiến người phi phi chầm mây mây, mù mù sám cảm giữa giác đoàn người khó khăn nhịn đến châu cửa nha môn chỉ thấy nơi đó buộc lấy mấy chục con c h i ế n mã mấy chục tên khôi nô cao lớn đường quân tại dưới bóng cây ngồi trên mặt đất không nói một lời mỗi người cũng cao lớn và vỡ ánh mắt nghiêm nghị lý thanh đang ở mỹ hoặc lại nghe thấy trong nha môn chuyển đến một trận hào s à n g tiếng cười đa tạ vương đại nhân cho ta các huynh đệ an bài an ngủ tại hạ vô cùng cảm kích là lý tự nghiệp lý thanh một trận kinh h ỉ cao tiên c h i vậy mà chịu thả hắn không lo được khẽ động toàn thân chính là đổ mồ hôi hắn ba b ư ớ c cũng thành hai bước xông vào nha môn không có c h ó i lọi thẳng thơi châu nha bên trong đối lập dâm mát rất nhiều tại vương xương linh công sở bên trong ngồi hai tên thân mang quân phục người một cái vóc người cực kỳ cao to tay dài chân dài mặt mũi tràn đầy dối bời râu bài nón ánh mắt nghiêm nghị trong mắt bắn ra ánh sáng sắc bén đây cũng là mới vừa được phong thượng kỵ đô úy vũ Lâm quân từ nam chiếu sau khi trở về hắn liền quay trở về an tây mười ngày trước hắn tiếp vào binh bộ lệnh điều động bổ nhiệm hắn làm đậu lư quân phó tướng hôm nay chính là đến đi nhậm trước một người k h ắ c mặt trắng dâu dài eo thắng tắp nhưng trong ánh mắt lại có vẻ hơi lo lắng hắn chính là lý long cơ từng xếp vào tại trường cựu kiêm quỳnh bên người nội ứng cao triển đao hắn cũng vừa từ an tây tới lại là bởi vì nhận được một h ạ n g để hắn cực không tình nguyện nhưng lại không thể không làm nhiệm vụ đông đông tiếng bước chân để lý tự nghiệp cùng cao triển đao đồng thời đứng lên cái trước là kích động mà cái sau là khẩn trương dám ở châu nha như thế làm càn vận động ngoại trừ tòa này nha m ô n lãnh đạo tối cao nhất người còn có thể là ai các người rốt cuộc đã đến lý thanh tâm tình có chút kích động cùng ở tại nam chiếu thời gian như nước chạy chạy qua trong đầu của hắn rõ m ộ n một trước mắt mặc dù cùng bọn hắn chia nhau thời gian không dài cảm nhận được đến dường như đã qua rất nhiều năm hắn lại đối lý tự nghiệp nói ta cho rằng cao tiên tri sẽ không chịu thả ngươi lo lắng thật lâu lý tự nghiệp cười khổ một tiếng lắc đầu chỉ chỉ cao triển đao nói hắn bắt đầu là không chịu phóng binh bộ lệnh điều động cũng vô dụng cuối cùng nhờ có triển đao nói tình hắn mới thả lý thanh kinh dịn qua cao triển đao trong lòng có chút hiểu được nhẹ nhàng cho hắn một q u y ề n cười nói ngươi tiểu tử này cái gì cũng giấu g i ế m không biết cái này thứ lại là tới làm nội ư n g a một câu nói chúng c a o triển đao tâm bệnh hắn trong mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng thương cảm im lặng im lặng lý thanh chậm rãi gật gật đầu ta hiểu được đ ỗ n g nhiên hắn lại nhuận miệng cười vỗ vô, vô cao triển đao bả vai nói ngươi biết không lúc đó hắn cho ta nói việc này lúc ta liền đang nghĩ nếu như triển đao tốt biết bao nhiêu bây giờ thật là ngươi đây cũng là kết quả tốt nhất dương minh đến tột cùng là chuyện gì lần này ngươi nhất định muốn nói cho ta biết một bên vương xương linh vội la lên lý thanh không thèm để ý nhún vai nói không có gì đương kim hoàng đế để cho ta mỗi b à trời viết một phần báo cáo nhanh cho hắn hắn thấy vương sương linh một mặt trận mắt hốc m ồ t bộ dáng không khỏi cười ha ha một tiếng nói việc rất nhỏ không nói nó đi đến ta công sở bên trong đi ta mời các ngươi uống lạnh vớt thấu tâm giếng s ấ u nước hắn một tay giữ chặt một cái liền đi ra ngoài cao triển đao lại chỉ chỉ vương sương linh cười nói ta tìm vương huyện thừa còn có chút việc các ngươi đi trước đi lý thanh biết hắn là muốn cho vương sương linh giải thích nội ứng sự tình cũng không miễn cưỡng hắn liền lôi kéo lý tự nghiệp đến trong phòng của mình hai vị thư ký riêng một cái đến huyện nhà đi một cái hôm nay vừa tới có chút bị cảm nắng Đang n ngủ ngủ xoa xoa lý, cái cái lý tự i t nghiệp túc xá i n gật đầu nói đó là ta từ an tây trong quân chọn lựa ra năm mươi tên mạch đao tinh nhuệ ngồi vốn là ta chọn lấy ba trăm linh tên thế nhưng đại xoáy không để cho năm mươi tên cũng rất không tệ bọn họ có thể làm giáo đầu c h ỉ ít ta chiến phong đội đều muốn huấn luyện thành mạch đao thủ phí tổn không là vấn đề số tiền kia ta cầm ra được dương minh lý tự nghiệp trầm mặc một chút đột nhiên hỏi ta nghe nói đ ầ u lưu quân có chút vấn đề ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi biết mà không rõ cái này hẳn là vương sương linh nói cho hắn biết nhưng lý thanh lại không dự định giấu diếm hắn liền tướng những gì mình biết một năm một mười nói cho hắn cuối cùng trầm giọng nói ta đã chuẩn bị chi tiết báo cáo hoàng thượng đ ầ u lưu quân, quân số nhất định phải bổ đủ mặc kệ là triều đình điều đến cũng tốt chính ta chiêu mộ cũng tốt việc này tuyệt không thể giấu diếm nếu không cùng thổ phiên đánh tới trận đến chúng ta chỉ có toàn quân bị diệt phần lý tự nghiệp mặc dù là cái bảo trì bình thản người nhưng lý thanh nói tới mức độ nghiêm trọng của sự việc vẫn là để sắc mặt của hắn thay đổi mấy lần cao đại soái mặc dù tự phụ nhưng tuyệt không dám làm loại sự tình này nghiêm trọng nói một chút vậy thì có tạo phản hiểm nghi hắn trầm tư một lát nói lần trước dương minh suy đoán năm nay thổ phiên c ó thể sẽ khấu một bên cho nên ta p h ỏ n g trừng hoàng thượng tạm thời sẽ không động hoàng phụ duy minh cũng sẽ không từ trung nguyên điều binh mà mới mộ binh còn muốn huấn luyện đã không còn kịp rồi có khả năng nhất là từ an tây điều binh đến bổ sung nhưng đại soái tiếp binh như mạng hắn hơn phân nửa không chịu hoặc là cấp chút giàn mua y ế u ớt không bằng ta lại trở về một chuyến đem lợi hại nói cho hắn rằng có lẽ hắn có thể đáp ứng việc này không nên chậm trễ ta ngày mai liền đi lý thanh lại lắc lắc đầu nói việc này không v ổ i đợi hoàng thượng trả lời chắc chắn tới sau này hay nói ta gấp chờ ngươi tới là có một kiện đại sự muốn làm tại hành lang hà tây bên trên có một c ô má phỉ nghe nói có ba ngàn người nhiều ta lo lắng nhất nếu đường phiên chiến sự như lên ta đ ổ l ư a quân bị điều đến tiền tuyến đi bị bọn họ thừa cơ tập xa châu chúng ta ra thuộc nên làm cái gì xa châu bách tính nên làm cái gì cho nên vô luận như thế nào nhất định muốn trước diệt bọn hắn lý tự nghiệp cười nếu như là như thế ta càng phải trở về chính như ngươi lời nói chúng ta đậu l ự u quân chỉ có 1 2 t p không không người đối phó 3.000 mã phỉ vẫn còn có chút cố hết sức cho nên ta muốn trở về mượn binh t h u ố n hồ nhóm này mã phỉ trở ngại mậu dịch đại soái cũng là hận chi đã lâu chỉ là không tốt vi phạm t r i n h phạt nếu như dương minh cố ý đòi lại ta muốn đại soái nhất định sẽ vui với phối hợp hẳn là sẽ mượn binh lý thanh k h n g nói hắn t o mày chắc tay sau lưng trong phòng đi hai vòng bỗng n h i n nói ta có một ý tưởng có thể sẽ đắc tội các ngươi cao đại soái nhưng ta muốn hỏi trước ngươi nhìn xem ta ý nghĩ có được hay không ngươi nói thẳng là được ta lại nghĩ nếu như ngươi đi mượn binh thời gian chỉ nói đậu lự quân binh lực thăng yếu có thể không cách nào toàn diện cố này mã phỉ hỏi cao đại soái mượn ba ngàn tinh nguyện đến đến lúc đó triều đình đ i ề u binh lệnh đến chi quân đội này ta có thể hay không trực tiếp liền tuyệt đối không thể không đợi lý thanh nói xong lý tự nghiệp đống nhiên đứng lên nói thẳng chúng ta đại soái đáng giận nhất l ừ a gạt hắn nếu như dương minh làm như vậy hắn nhất định sẽ không tha thứ ngươi lý thanh chắp tay nhìn qua ngoài cửa sổ nửa ngày mới chậm dãi nói nếu như là hoàng thượng mệnh hắn làm như vậy đâu hắn cũng không chịu sao. Cái này. lý thanh mỉm cười k h o á t k h o á t tay để hắn ngồi xuống ta biết tự nghiệp là vì ta tốt như thế ngươi trước theo như ta ý nghĩ đi mượn bình ngàn vạn không thể nói đ ầ u l ư quân bị hoàng phủ duy minh rút đi sự t ì n h việc này can hệ trọng đại ngươi muốn nhớ lấy liền nói đ ầ u l ư quân binh lực thăng yếu đợi hoàng thượng thánh chỉ hạ sau đó ta tự mình đi một chuyến quy tư h ỏ i cao đại xoáy muốn chi quân đội này nếu như hắn không chịu cho thì cũng tôi đi ngươi xem như thế được chứ lý tự nghiệp thở dài đây cũng là không có biện pháp biện pháp đưa tiễn lý tự nghiệp lý thanh lại đem hắn cấp lý long cơ lá thư này một lần nữa lấy ra Tướng ý nghĩ ý chương ủ a m ì n cái viết tại một trăm sáu mươi tám hoàng giang bị cướp chương một trăm sáu mươi tám hoàng giang bị cướp chơi trưa sáng lý thanh rời nhà đi châu nhà làm việc cũng không phải hắn chuyên cần chính sự vừa ra tới trên mặt đất liền sẽ giống như hạ như lửa xuất ngoại làm việc người gần như đều sẽ lựa chọn lúc này đi ra ngoài lý thanh cũng là theo thôn quê tùy tủ t r ờ i sắp tảng sáng lúc tờ mở sáng không khí trong lành còn mang theo một chút hơi lạnh s a châu xúc tích không được nhiệt lượng giữa hè thời tiết sớm tối đối lập tương đối mát mẻ lúc này trên đường cái người lại so với giữa chưa còn nhiều đều là vội đi ra ngoài người đường cái người đến người đi từng chiếc xe ngựa từ lý thanh bên cạnh lao vùng vụt m à qua lý tự nghiệp đã đi năm ngày đến tột cùng có thể hay không mượn đến binh nói thật lý thanh một chút cuối cũng không có không nói đến loại này vượt khu vực đ i ề u binh yêu cầu binh bộ phê chuẩn hoặc là lý long cơ cho phép liền xem như tự mình điệu binh cao tiên chi có chịu hay không vì hắn liều lĩnh tràng phiêu lưu này cũng không làm có biết dù sao chỉ là một chi nho nhỏ nạn cho cướp hắn bắt đầu có chút hối hận nếu như lý tự nghiệp lại bị cao tiên tri chế trụ không thả vậy như liền được không bù mất dương minh lý thứ sử lý đô đốc trong trầm tư lý thanh bị bừng tỉnh dường như phần sau có người đang gọi hắn một tiếng một cái xưng hô hắn việc gấp lát nữa nhìn lại lại bị dòng người trở ngại ánh mắt đô đốc dường như là vương đại nhân xuyên thấu qua đám người bên người thân binh thấy xa xa gọi hắn người rất nhanh một chiếc xe ngựa tại lý thanh ngừng lại trong cửa sổ xe nhô ra một tấm lại đen vừa gầy mặt hiện đầy nếp nhăn quả nhiên là vương sưng linh lý thanh hôn qua mới vừa hạ quy củ s a châu quan viên bên trong c h ỉ có năm mươi tuổi lấy bên trên mới có thể ngồi xe ngựa cái khác hết t h ể cưỡi ngựa bao gồm bản thân hắn tránh khỏi thể tích khổng lồ xe ngựa hỗn loạn tại cửa nhà môn ảnh hưởng tới thông gió sớm a lý thanh cười cười cho hắn lên tiếng c h à o ngọc hồ huynh nếu ngồi xe ngựa kỳ thật tối nay đến cũng không sao vương sương linh lại không trả lời hắn thân chữ cũng n ô ra cửa sổ cố gắng hướng về sau nhìn quanh lý thanh kỳ quái đang muốn hỏi d ò đã thấy một chiếc xe ngựa lao vùng tới dừng ở vương sương linh phía sau xe ngựa cửa xe mở từ bên trong xuống tới một người trung niên nam tử thân thể có chút mập mạp vương sương linh thấy một lần hắn lập tức cũng nhảy xuống xe ngựa đem hắn kéo đến lý thanh trước mặt hướng về phía lý thanh giới thiệu nói đây là chúng ta đôn hoàng huyện số một số hai đại thương nhân vãng lai tại tây vực cùng trường ăn ở giữa họ mã là ta ngày hôm trước tại trên bàn rượu nhận biết tiêu ngựa thương nhân gặp lý thanh lập tức tiến lên cung cung kính kính hành lễ tiểu dân mã nguyên gặp qua thứ sử đại nhân lý thanh kinh ngạc nhìn vương sương linh tính khí của người này vừa thối vừa cứng chưa từng cùng người nghị tại sắc thái hôm nay thay đổi thế nào tính tình lại cho mình giới thiệu đại thương nhân đến tơ â m mặc miệng cười dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn là ha ha nói, không biết ngựa ha hà h ư vậy, là biết t n nhân g lụa à làm này là làm l một cái chuyến. Tiểu dân là làm tơ buôn bán, cái này không, hôm này nay cái lý i đi ề n định trường ăn nhập hàng. dự Tơ lụa. l thanh lập tức hứng thú mặt mày hớn hở cười nói ngươi như đi trường ăn nhập hàng ta giới thiệu cái cửa hàng cho ngươi trường ăn chợ phía tây ba thuộc hành ngươi liền nói là ta giới thiệu c a m đoan ngươi mua được vật mỹ giá thấp món hàng tốt ha ha tiểu dân mùa xuân thời gian đi qua một lần cái kia lớn lên một đôi chiêu phong nhĩ trưởng quỹ thật là lợi hại sinh ý lại làm đến ta khách sạn đến thật không biết bọn họ là như thế nào tìm được ta hai người đang nói sinh ý lại gấp h ỏ n g bên cạnh v ư ơ n g sương linh hắn gấp đến độ dậm chân một cái quắp mã nguyên người bám bám mà tìm ta không phải nói có đại sự phải hướng đại nhân báo cáo sao một câu nhắc nhở mã nguyên hắn là có một kiện đại sự mau mau đối với lý thanh nói ta vừa rồi trải qua đông môn trông thấy tường thành lúc chậm nhớ tới phụ thân ta nói qua một sự kiện có thể đại nhân sẽ cảm thấy hứng thú lý thanh thấy hắn nói đến trịnh trọng cũng thiếu dung thú liễm chuyện gì ngựa thương nhân suy nghĩ một chút nói khai nguyên ba năm vẫn là bốn năm cụ thể là năm nào ta quên đại nhân có thể đi điều tra thêm vị trí lúc đó là dựng lại tường thành ta nghe phụ thân nói không biết là nguyên nhân gì đông thành tường cửa chính một đoạn liền ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu dùng vật liệu đ á độ dày so như thường mỏng còn hơn một nửa mà lại bên trong vẫn là r i ố n g ruột không dùng bùn cắt nện vững chắc vừa dứt lời người liền bị lý thanh giật hai cái lảo đảo cũng may này huỳnh trọng tâm có phần thấp hạ bàn giám chắc mới không có bị kéo nằm xuống mau dẫn ta đi xem một chút lý thanh nhảy t o t lên ngựa mạnh mẽ một roi kéo xuống chín mã bị đau liền hướng đông cửa chỗ chạy như điên thứ sử đại nhân nghe ta phụ thân nói đại khái chính là một đoạn này ngựa thương nhân từ cửa thành lên hướng bắc đi ba bước hướng phía trước một chỉ nói lại hướng trước t á m vài chục bước một đoạn này tưởng thành chính là ta nói tình huống lý thanh sắc mặt tông trầm tay một chỉ lát nữa hướng về phía mười cái thủ vệ đám binh sĩ ra lệnh nại ra khối tiếp theo gạch đá nhìn xem binh sĩ nghe m ệ n h mau mau tìm đến cây sắt nại ra bẩm các loại không ngờ vừa mới dùng s ư ớ c gạch đá liền vỡ ra vỡ thành mấy khối bệnh rơi vào bên trong đi doa đến một đám binh sĩ giải tán lập tức chạy xa xa, xa dường như tưởng thành lập tức sẽ sợp muốn sập sợ cũng không phải hôm nay lý thanh l ư ờ n bọn họ một cái tự thân lên trước nhìn kỹ trên tường thành xuất hiện một cái hai thước vông lô lớn tối như mực một cỗ hỏng ở m ứ t chi khí nào tới trước mặt hắn tiện tay nhặt lên cây nảy ra đ ồ n g vào bên trong đâm tới chui vào hơn phân nửa lại đụng phải một cái mềm mềm n h ũ n g đồ đạc dường như là cây mục nát gỗ bên trong quả nhiên là t r ố n g không dùng gỗ trống liền phản g phất hậu thế dùng để điện ả n h đạo cụ tường thành vương sương linh chọn cái bó đuốc luôn vào động nhìn lại bên trong dưỡng khí không đủ bó đuốc thấm thoát y ế u ớt rất nhanh liền tắt nhưng vương sương linh cũng nhìn thấy một góc thở dài bên trong đều nhờ vào gỗ trống xem ra gô đã mục nát như tiếp qua m ư ờ năm đoạn này tường thành liền mu hắn dùng bàn tay khoa tay một chút tường đá độ dày đông nhiên tàn nhẫn ở trên tường giọng căm hận nói người thổ phiên nếu dùng máy bắn đá loại lớn một đá liền có thể l ệ đ ổ nó vương sương linh ngẩn ngơ vội vàng nói ta muốn đi nha môn tìm xem tư liệu khai nguyên năm đầu hẳn là còn ở lý thanh l ắ t đầu cười lạnh một tiếng nói loại chứng c ứ này là sẽ không lưu cho người kế nhiệm cho dù có cũng là giả được rồi vẫn là chúng ta tự nghĩ biện pháp giải quyết ta thế nhưng kho bẩm bên trong chỉ có không đến trăm q u a n tiền muốn tới tháng tám mới có thuế m á nhờ kho vương sương linh trần chờ một chút liên q u a lý thanh lợi đến k h o miệm nhưng lại thay đổi bằng không ta đi hỏi một chút trong huyện còn có bao nhiêu tiền trong huyện chúng ta cũng chỉ có hơn ba trăm quan đôn hoàng huyện lệnh trương tuần cũng nghe tin chạy tới hắn nhìn một chút tình huống trong lòng nhanh chóng tính ra một chút đối với lý thanh nói đại nhân muốn trùng tu đoạn này thường thành nói ít cũng muốn ba ngàn quan kế sách hiện nay chỉ có thể triều đình báo cáo mời triều đình phát tiền tới sửa lý thanh cười khổ một tiếng nói triều đình phát tiền phải tới lúc nào đi trước muốn phái người đến xem xét lại truy cứu trước kia đô đốc trách nhiệm lại biện luận một lần sau đó công bộ lại đem công sự bài cái đội thị lan lại cười ha hả tướng quốc đại nhân nói trời lệnh khá lắm thu xuân tới lại nói xuân tới lại nói như thế một tới hai đi không có một năm nửa năm tiền là không xuống được vậy chuyện này dương minh xem nên xử trí như thế nào hán h á n ý tứ lý thanh đương nhiên minh bạch tức giận nói ta hối hận nhất sự tình chính là tại nghĩa tân đạo tiền mình sửa cầu bây giờ tốt chứ chính mình không nghĩ tăng thu giảm chi cả ngày liền trông mong nhìn ta c h ầ m c h ầ m những tiền kia vương sương linh cười ha ha một tiếng tiện tay cho hắn một quyền nói tiền tài không để ra ngoài ai bảo ngươi như vậy trừ dường ngay cả mã phỉ đều có thể có chú ý với ngươi vì sao ta liền không thể ngươi tiếng vó ngựa chỉ thấy một con ngựa từ châu nhà phương hướng chạy tới tới gần mới phát hiện ngay người là hắn phụ t a cao thích chỉ thấy hắn cao giọng hướng về phía lý thanh gấp gọi đại nhân mau mau trở về triều đình thánh chỉ đến lý thanh sinh ra một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ là lý long cơ có tin sao ngay sau đó lại cảm thấy thời gian không nhanh như vậy khả năng không lớn nếu như không phải kia lại là có chuyện gì hắn không lo được nghĩ lại nhanh chân hướng mình tọa kỵ đi đến dương minh vậy cái này tưởng thành sự tình làm sao bây giờ vương sương linh một cái không giữ chặt hắn gấp đến độ thắng ô thôi thôi ai kêu loại này lạn sự tình bày tại trên đầu ta hắn bất đắc dĩ thở dài đối với vương sương linh nói chính ngươi nhìn xem xử lý a đừng quên ký món nợ chính là đi hai bước lại quay đầu hướng hai người cười nói ta trước nói ở phía trước lần này ta chỉ là trước ứng ra đợi triều đình phát tiền xuống tới nhưng là muốn đưa ta hai người các ngươi cần phải thay ta bằng chứng vương sương linh chỉ nhất miệng có thể trương tuần lại nghe được trận mắt hốc mồm ba ngàn con a lập tức xuất ra ba ngàn quan hắn đến cùng có bao nhiêu tiền hắn một phát bắt được vương sương linh cánh tay gần như muốn đem hắn mấy cây lão cốt đầu bốc gãy vội la lên vương đại nhân thứ sử đại nhân hắn hắn mang theo bao nhiêu tiền đến vương sương linh nhìn hắn một cái liền ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài câu t r ư n g tuần trong mắt lóe ra dị dạng hào quang hưng phấn đến xoa tay đuổi theo lý đại nhân không lý đô đốc người đi thong thả một bước ta muốn thương lượng với người sự kiện tự nhiên không phải chuyện tốt lý thanh chạy tới châu nha đã thấy đầu đường vây đầy xem náo nhiệt bách tính đằng trước mấy trăm khinh kỵ sắp châu trước nha môn con đường ngăn chặn đến c h ậ t như nêm tối hắn khó khăn t r a n qua chỉ thấy châu nha đứng ở cửa mười mấy cái vũ lâm quân bên cạnh có mấy c h i ế c xe ngựa dùng vải dầu che đậy đến cực lại nhìn lên ba tên hoàng y hoạn quan đang đứng tại trên bậc thang lo lắng chờ đợi bọn họ sắc mặt biến thành màu đen trong mắt cũng vằn v ệ n tiêm máu khí sắc cũng không quá tốt đoán chừng là tối hôm qua chạy đường ban đêm chính giữa tên kia hoạn quan lý thanh lại biết hắn chính là lý long cơ bên người đại hoạn quan biên lệnh thành chính mình từ nam chiếu trở về kinh thời gian từng gặp nhưng hắn tại tây vực xuất hiện có thể hay không có cái gì đặc biệt thảm nghĩa lý thanh biết thiên bảo hậu kỳ đến tây vực giáng quân chính là người này lý đô đốc có khỏe hay không biên lệnh thành liếc mắt liền nhìn thấy hắn việc gấp cười ha hả hướng về phía hắn gác lý thanh tung người xuống ngựa bước nhanh chạy lên đài bậc thềm giữ chặt hắn nóng hầm hập tay cười nói ta bảo hôm nay như thế nào nóng như vậy hóa ra là biên công công đến tại tha hương gặp được kinh thành người cũ lý thanh cao hương à. biên lệnh thành thấy hắn nói đến chân thành trong lòng cũng có chút cảm động hắn chỉ chỉ kia thánh chỉ nói vốn là yêu cầu phu nhân ngươi tới đón chỉ nhưng nghe nói nàng thân thể không tốt ngươi liền thay nàng tiếp à. hắn bước nhanh đi đến bàn phần sau từ bên cạnh thái giám trong tay tiếp nhận thánh chỉ cao giọng nói đậu l ư quân đô đốc kiêm sa châu thứ sử vân huy tướng quân lý thanh tiếp chỉ lý thanh gấp tiến lên một bước quỷ dạp xuống đất thần lý thanh tiếp chỉ. biên lệnh thành mỉm cười bày ra thánh chỉ đọc thanh âm hắn trong sáng sắp thánh chỉ nội dung một chữ không lọn chuyển đến lý thanh trong hai thất chấp ý khâm thử lý thanh trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra x á một cái thần lý thanh ghi nhớ thánh nhân chúc b ệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế hắn đứng lên tiếp nhận thánh chỉ biên lệnh thành lại nắm cả bờ vai của hắn đến một bên thấp giọng nói lần này hoàng dự tây vượt phong t h ư ờ n g hết thệ chỉ có bốn người lưu h ư u hà tây tiết độ sứ hoàng phủ tây đô hộ cao tiên tri bắc đình đô hộ chỉnh tiên lý còn một cái chính là ngươi các ngươi cũng các loại lấy cớ giống như hoàng phủ duy minh là phong con hắn làm lễ bộ làm trung cao tiên c h i là phong làm khai quốc h u y ệ t công trình thiên lý cũng là phong vợ thứ cám mệnh nhưng ban thường đ ồ vật lại là đồng dạng ngươi có thể minh bạch ta ý tứ lý thanh trầm rãi gật đầu hắn làm sao lại không rõ chính mình chỉ là cái nhỏ đô đốc lại cùng tiết độ sứ phần lớn hộ bọn họ đặt chung một chỗ phong thưởng đây có phải hay không là đang hướng về mình ám chỉ cái gì đâu vô công lại chịu lộc biên công công xin chuyển cáo hoàng thượng lý thanh nhận lấy thì ngại a người khác hâm mộ cũng còn đến không kịp ngươi còn nhận lấy thì ngại tuyên trì xong xuôi biên lệnh thành mệnh mọi rỗi lưng một cái đối với lý thanh cười nói các ngươi cái t i ê u ngọc môn quan dịch điều kiện quá kém ta thực sự không để vào mắt đi đường suốt đêm liền nghĩ đến xa châu thật tốt ngủ một giấc nghe nói biên lệnh thành một đêm không ngủ lý thanh liền vội vàng đem vương sương linh tìm đến phân phó hắn đi an b à i tốt nhất chỗ nghỉ chân đa tạ lý đô đốc biên lệnh thành nhanh chân đi xuống bậc thang t r ư ớ c mệnh lệnh vũ lâm quân sắp từng cái dương từ trên xe ngựa chuyển xuống đến hắn chỉ chỉ mấy chiếc xe ngựa đối với lý thanh cười nói đây đều là hoàng thượng ban thưởng ngươi tri vật một mạch mang theo không dễ cho ngươi ta cũng coi như dễ dàng những thứ này toàn là của ta sao lý thanh thấy biên lệnh thành tay không khoảng trống chân mà đi không khỏi hơi nghi hoặc một chút kia cao đô hộ cùng chính đô hộ ban thưởng chi vật đâu biên lệnh thành cười ha ha một tiếng những cái kia tất cả đều là thưởng cho ngươi hai vị kia đô hộ ban thưởng ta gửi ở ngọc môn q u a n dịch tránh khỏi qua lại đi cầm phiền phước ngọc môn q u a n dịch lý thanh bỗng nhiên sắc mặt đ ạ i biến hắn lập tức n h ớ tới đám kia má phỉ không khỏi vội hỏi còn có người ở nơi đó chăm sóc biên lệnh thành thấy hắn sắc mặt không đúng trong lòng cũng có chút thất thỏm tối hôm qua ngọc môn q u a n dịch thủ binh nói cho hắn biết vùng này ná phỉ hắn cũng không tin tưởng chỉ làm làm m ấ y cái k ngược lại đem bọn hắn cở m ắ n g một trận có thể lý thanh vẻ mặt này để hắn bắt đầu mơ hồ cảm thấy bất an ta thả năm mươi tên lính tại dịch trạm chăm sóc hắn không có vấn đề a năm mươi người lý thanh cười khổ một tiếng chính mình ba trăm người đều kém chút xong đời năm mươi người lại thêm dịch trạm mười người hết thể mới sáu mươi người còn chưa đủ người ta nhét cái răng cũng không kịp giải thích thêm hắn trở mình lên ngửa gấp đối với biên lệnh thành nói mời công công nhanh phái hộ vệ binh tiến đến dịch trạm ta theo sau đến trợ rút phải nhanh chậm đ ồ đạt liền không có vừa mới nói xong hắn một roi rút đi chiến mã một tiếng hí dài thẳng hướng về phía ngoài thành quân doanh phong đi ngọc môn quan dịch chức năng chú trọng về tại truyền lại văn thư bình thường quan viên đến đây cũng sẽ không dừng chân mà là đi thọ sương huyện hoặc đôn hoàng huyện nghỉ ngơi dịch trạm bên trong chỉ có một đám binh sĩ đóng giữ bang là đường chiều trong quân đội nhỏ nhất quân sự đơn vị tương đương với hiện tại ban cùng mười người chỉ một cái nghèo đến đinh đương vang không có cái gì chất béo m ã phỉ ngày thường cũng không đánh bọn hắn chú ý bất quá nếu có lương thảo ở đây c h ú ngừng cũng chiếu đoạt không lầm lý thanh lo l ắ n g không có sai kỳ thật sớm tại lương châu biên lệnh thành ban thưởng đội ngũ liền bị nhìn t r ọ n g t r ọ c m ã phỉ bọn họ không, có kiến thức, tự nhiên không biết đây là hoàng đế phái tới người bất quá coi như biết bọn họ như thường sau đó tay người vì tiền mà chết quản hắn là ai chỉ là biên lệnh thành có năm trăm k i n h kỵ khiến cho bọn hắn có chút lo lắng còn không dám động thủ nhưng biên lệnh thành vậy mà sắp đồ đạc gửi dịch trạm còn chỉ có hơn mười người thủ vệ nếu như không hạ thủ chỉ sợ cường đạo tổ tiên cũng sẽ từ trong mộ tổ leo ra chửi mắng bọn họ làm lý thanh suốt năm trăm binh sĩ chạy tới ngọc môn quan dịch lúc nơi này đã là một mảnh hỗn độn quán dịch tường vây bị lệ ngã đồ đạc sớm bị giành được sạch sẽ biên lệnh thành ánh mắt đờ đ ẫ nhìn n qua đây hết thảy đồ đạc không có đây chính là muốn rơi đầu sự các hộ binh cũng phái đi ra tìm t i thế nhưng ngay cả chính hắn cũng không ôm hy vọng gì lý thanh trong lòng thầm than một tiếng sự tình phát sinh ở hắn chị bên trong chỉ sợ hắn cũng thoát không khỏi liên quan hắn nhảy xuống ngựa đi đến biên lệnh thành bên cạnh nhẹ nhàng vô vỗ b ả vai hắn biên lệnh thành lắm nữa thật thà trong mắt đ ỗ n g nhiên bắn ra một tia hy vọng hắn một phát bắt được lý thanh r u n g g i n g nói lý đô đốc việc này ngươi có thể nhất định muốn giúp ta một chút lý thanh nhẹ gật đầu giúp là nhất định muốn giúp có thể mã phỉ bọn họ vô tung vô ảnh đi nơi nào tìm bọn hắn coi như tìm được chính mình chỉ có một hai h ô n g không người thật l i ề u mạng xuống tới chưa chắc sẽ thu được kết quả tốt trừ phi là cao tiên tri thật chịu phái tinh nhuệ đến tương trợ vậy ta liền ch Biên lệnh thành l vô ự chương từ từ một trăm sáu mươi chín trung thổ phỉ nhược điểm chương một trăm sáu mươi chín trung thổ phỉ nhược điểm dịch bị tập kích biên lệnh thành lưu lại chăm sóc tiền vật binh sĩ tử thương hơn phân nửa nhưng hiện một cái hiện tượng kỳ quái tử thương người tất cả đều là biên lệnh thành hộ binh lúc đầu dịch tốt lại một cái cũng không chết mà lại bóng người đều không hắn từ viện tử vẫn tìm được nóc nhà vẫn là không có nửa điểm manh mối chẳng lẽ bọn họ cũng bị bắt đi sao có lẽ vứt xác ra ngoại hay là mã phỉ yêu cầu bổ sung nhân thủ nhưng hắn ý nghĩ còn không có quay tới dịch chạm bên ngoài mấy trăm bước liền xuất hiện lừa thưa giải rác vài bóng người lẫn nhau đỡ lấy bước chân k h i ế đảm từ từ hướng bên này khép đám gia hỏ này c h u n thật nhanh lý thanh ha ha cười nói vội vàng gọi tới một chỉ phương xa vài bóng người nhanh đi đem bọn hắn gọi tới thật tốt an đ u ổ i không cần hù dọa bọn họ một lát mấy cái dịch tốt được đưa tới không nhiều không ít vừa vặn mười cái trên thân mặc dù dơ bẩn không chịu nổi nhưng đều không một chỗ vết thương t r ê n tại góc sân bên trong ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi hận không thể sẽ xuyên tường chi thuật từ đổ nát thê lương bên trong c h u ẩ n mất mới tốt cuối cùng một cái vóc người nhỏ gầy hình dung vụn v ặ t trung niên binh sĩ bị đẩy ra tới hắn là hòa trưởng cũng là cái này chỗ quán dịch người phụ trách đêm qua toàn băng dọn lưu đại kế chính là hắn sở định tuy nói tại phú sẽ cho người mang đến cảm giác an toàn nhưng đối với cái này hỏa trưởng lại trái lại đêm qua tài phú trồng chất tại quảng á n dịch lại làm cho hắn kinh hồn t ă n g đảm làm mười hai n ă m binh hắn thân kinh bắc chiến sớm đã là bất tử c h i thân đặc biệt là đối với nhóm này mã phỉ thói quen hắn lại thêm rõ như lòng bàn tay bốn canh chính chính là người ngủ được nhất trầm thời khác hắn liền mang theo thủ hạ huynh đệ vụn trộm chạy ra khỏi quảng á n dịch chạy ra không đến một dặm mã phỉ bọn họ liền từ bốn phương tám hướng chạy đến đồng loạt giết vào quảng dịch giờ phút này hắn tử từ, từ đi đến đô đốc trước mặt trong đầu mặc n i ệ m lấy quân quy quân kỷ dường như vô luận là ở đâu cái tướng quân thủ hạ cái này tư đạo chiến trường đều là tội chết bất quá hắn lại quên quán dịch không phải chiến trường chỉ là cái nhà nước nhà khách t ô i lâm trận thoát chạy không thể nói là tối đa cũng là cái tự ý rời vị trí chi tội hòa trưởng từ từ quỳ xuống toàn thân sợ run một tiếng không dám lên tiếng lý thanh liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói ngươi cũng coi là lão binh chẳng lẽ không biết về trưởng quan tra hỏi muốn trước thông báo tính danh sao đô đốc khẩu khí mặc dù băng lãnh có thể tại nhóm này lớn lên nghe tới lại so trong thành thúy hoa lâu kia em thai nhất thanh âm còn muốn em thai mấy phần nếu hỏi mình tính danh nói cách khác không có ý muốn giết chính mình như thật muốn chính mình còn hỏi cái gì tính danh vung tay lên đẩy đi ra chém há không thông khoái hắn mừng rỡ dường như từ diêm vương điện bên trong đánh một vòng trở về hồn phách quý vị cung pít dập đầu nói tiểu nhân gọi tiểu diên x ư ơ n g chính là thọ x ư ơ n g huyện người tiểu nhân tự ý rời vị trí mời đô đốc đại nhân trách phạt lý thanh âm thầm gật đầu không hổ là lão binh người lọc l ó i trước tiên đem mình phá hỏng mặc dù đó là cái tiểu binh cũng tội không đáng chết bất quá đây là chính mình lần thứ nhất xử phạt như tùy ý thả chuyển đi chính mình uy tín ở đâu hắn trầm ngâm một lát vừa muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên sau lưng truyền đến một tiếng hung tợn gào to trách phạt ngươi nói ngược có thể nhiều tiền như vậy cùng lùa cũng bị mất ngươi lại lâm trận bỏ chạy phải làm tội chết nói chuyện chính là biên lệnh thành hắn từ trong nhà lao ra ánh mắt nhìn chằm chặp kêu hỏa trưởng phản p h ấ t muốn phun ra lửa có một loại người chính là như vậy như kêu hỏa trưởng không có nhắc nhở biên lệnh thành ngược lại sẽ không có việc gì chính vì hắn nhắc nhở biên lệnh thành lại không nghe cuối cùng tạo thành hậu quả xấu cho nên mới muốn giết hắn liền như là tam quốc viên t i ệ u giết tiên phong bất quá biên lệnh thành ngắt lời đối với lý thanh lại hiệu quả trái lại hắn vốn là vẫn còn do dự muốn hay không giết người này là uy nhưng lúc này như giết ngược lại sẽ cho hắn trong quân đội lưu lại một cái làm thu được kết quả tốt thái giám giết huynh đệ tiếng xấu nghĩ lại ở giữa lý thanh liền cải biến chủ ý hắn nhất tinh thông trung dung chi đạo chút chuyện nhỏ này há làm khó được hắn hắn mỉm cười quay đầu hướng biên lệnh thành nói người này lâm trận bỏ chạy theo như quân quy nên chém nhưng hắn chú ngọc môn quan dịch ba năm mỗi lần mã phỉ đột kích hắn đều có thể thoát khỏi có thể thấy được hắn đối mã phỉ quy luật giải ta muốn lợi dụng hắn đem biên công công đồ vật tìm ra nhưng lại sợ công, công khí khó bình không bằng công công đền quyết định sinh tử của hắn nói giết ta liền đem hắn đẩy biên lệnh thành được mặt mũi khí cũng hơi tiêu tan hắn vung tay lên nói như thế tiểu binh cùng hắn so đo ngược nhục tên tuổi của ta được rồi chính lý đô đốc nhìn xem xử lý a đem đồ vật tìm trở về quan trọng nói đi lại thở dài an tây mượn binh sự tỉnh ta buổi chiều liền đi trông chờ đô đốc nắm chặt tiếu phỉ mới lạ dịch trạm gian phòng bên trong t i ể u hỏa trưởng bịch một tiếng quỳ đến trên mặt đất cấp lý thanh dập đầu mấy cái dương dương nói đa tạ đô đốc gần không giết đứng lên a ta có lời muốn hỏi ngươi lý thanh chắp tay sau lưng đi hai bước n h u n mày nói ta vẫn có nghi vấn theo lý đôn hoàng huyện cùng thọ sương huyện cách xa nhau gần năm mươi dặm gần như sở hữu quân đội cũng tại đôn hoàng huyện mà lại thọ sương huyện tường thành thấp bé lại chưa từng có bị mã phỉ công phá qua nhiều nhất làm dáng một chút ngươi nếu là thọ sương huyện người kia có biết hay không cái này là nguyên nhân gì t i ự u hỏa t r ư ở n g do dự một chút vợ môi giật giật thấp giọng nói đó là bởi vì chi này mã phỉ hai người thủ lĩnh đều là thọ sương huyện người nguyên nhân con t h ỏ còn không ăn có gần h a m ư ơ đấy bọn họ không dám hai người thủ lĩnh lý thanh cười nhạt một tiếng xem ra ngươi biết đến cũng không ít nói đi đem ngươi biết hết thể nói cho ta một chữ cũng không cho phép g ầ u g i m nói hay lắm ta sẽ thăng ngươi một c ấ p vâng t i ự u hòa trưởng len lén nhìn một chút vị này xa châu tối cao quân chính thủ lĩnh thấy hắn t i ê u dung hoái trong lòng từ từ an ổn xuống k h ẽ thở dài một cái nói chi này mã phỉ thủ lĩnh là hai người huynh đệ họ kép lệ phi đều là người hồ thở nhỏ rời đến thọ sương ta là xem bọn hắn lớn lên sau đó cùng bọn hắn cùng nhau t ổ n g quân lại phân tại một đám đại ca gọi lệ phi nguyên lễ lực lớn vô cùng lại võ nghệ cao cường lao nhị gọi lệ phi thủ du một cây cung bách phát bắt chúng mà lại cực thích nhu lược khai nguyên hai mươi tám năm cùng người thổ phiên lúc tác chiến quân đội bị đánh tan hắn hai huynh đệ cũng không có tin tức quan phủ cũng nên bọn họ từ trận còn đưa trợ cấp cho đến một năm trước ta mới phát hiện hai người bọn họ huynh đệ vậy mà làm mã phỉ đầu lĩnh nói đến đây tự h ỏ a trưởng cảm khái vô cùng thổn thức không thôi lý thanh cũng theo đó thở dài hắn là lính giáo qua cái này hai huynh đệ b ả n sự không ngờ lại chỉ là đường quân bên trong hai tên lính quen xuất thân xem ra đại đường trong quân tàng long hoa hổ chỉ là chưa phát giác thôi nghĩ đến đây lý thanh mắt v ẩ y một cái ánh mắt đâm thẳng nhóm này lớn lên bậy thổ phỉ này mỗi lần tới ngươi cũng bình an không việc gì không phải là kia hai cái chùm thổ phỉ nhớ tình bạn c ũ hay sao nói bóng g i ó chính là chỉ nhóm này lớn lên thông phỉ t i ể u hỏa trưởng đương nhiên minh bạch lập tức hoảng hồn vội vàng phải quỳ ngược lại bị sau lưng vũ hành tố một phát bắt được không có quy đi xuống hắn vội la lên đô đốc đại nhân oan g u ổ n à. tiểu nhân tuyệt không có thông phỉ tiểu nhân chỉ là nắm giữ thói quen của bọn hắn mới mỗi lần cũng may mắn trốn được tính mệnh cái gì quy luật ngươi thử nói xem xem kêu hỏa trưởng nơm nớp lo sợ lau một cái mồ hôi trên t r ắ n nói kỳ thật ngày thường cướp sạch thương nhân đều là tiểu đầu mục ra mặt cũng không có quy luật chính là ra tay tàn nhẫn trước hết giết người sau đó lấy vợt một chút bất dung tình sau đó lập tức liền rời đi nhưng nếu là b an h tây h ư n hàng í n h l h lệ hóa i thủ d lý thanh k h ỏ t miệng lộ ra mỉm cười xem ra cao tiên tri cũng là cần dùng tiền đi hai bước lý thanh lại đột nhiên hỏi kia nơi ở của bọn hắn ở nơi nào ngươi cũng đã biết Tiểu nhân x lý, dẫn tới, dẫn tới lý thanh trong bất t quá i phòng không qua lại dừng dạo bước trong phòng yên tính cực kỳ hết thể mọi người ngay cả thợ mạnh cũng không dám nhiên, lý thanh hai mắt tỏa sáng, tưởng thành, đúng mượn tu t ư ở n g thành cơ hội để bọn hắn tiến đánh đôn hoàng huyện hắn hưng phấn đến quyền trường tấn công ngẩng đầu vừa muốn nói chuyện vừa nghĩ lại nhưng lại cảm giác trong đó có lỗ thủng bọn họ dựa vào cái gì đến tiến đánh đôn hoàng nhất là tại vừa mới đắc thủ một phen phát tài sau đó biết rõ quan binh đang đổi u bắt bọn họ lại thêm là sẽ không dễ dàng bị lửa hắn tóc mày tự hỏi đối sách lúc này hỏa trưởng thấp giọng nói nếu như đô đốc không có việc gì tiểu nhân liền táo tử đợi một chút lý thanh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện lập tức gọi hắn lại nhìn chằm chằm hắn hỏi ta cuối cùng hỏi lại ngươi một vấn đề huynh đệ bọn họ còn có cái gì thân nhân cựu hỏa trưởng miệ giật giật kém chút thất ra nhưng lại liệu dùng sức lắc đầu biểu thị hắn không biết rõ tình hình nhưng hắn nhỏ bé biểu tình biến hóa lại không có, có thể giấu giếm được lý thanh ánh mắt hắn cười lạnh một tiếng ta cho ngươi thêm một cơ hội nói ngươi liền có thể đi lên một bước không nói vậy ngươi liền hướng phía dưới đi một bước bên trên đi là chỉ thăng quan hạ đi là chỉ địa ngục kia hỏa trưởng mặt bên trên lúc đỏ lúc trắng trong lòng đội chịu lương tâm cùng quyền dục c h i tâm song trọng đau khổ mắt một nghiêng hắn đã trông thấy sau lưng mấy người lính đ à o đã rút ra l ó e từng đạo hải quang trong lòng của hắn một trận khiết đảm cắn răng một cái liền thắp giọng nói ta biết hai người bọn họ huynh đệ còn có cái lao lương ngay tại thọ sương huyện sau mười ngày trời nóng đến dường như lau một cây diêm liền có thể dấy lên đại hỏa không khí cũng ngưng tụ thành trong suốt mây trôi hình lý thanh đứng tại đôn hoàng trên đầu thành thị sắt hôm nay khởi công tường thành ra cố công sự dưới tường thành thợ đá bọn họ truy m à i tung bay đem từng khối từ đại tuyết sơn vận tới c ự thạch tạc thành phương trình mà tại bên cạnh bọn họ từng dãy đen nhánh bóng loáng lưng tại mặt trời đã khuất trầm trọng hô hào phòng giam mượn nhờ dây kéo cùng xa beng đem tảng đá lớn vận chuyển đến trên thành đông thành tường đã gỡ ra cái lỗ hồng lớn dường như một cái đang ở thay răng tiểu hài thiếu một viên răng cửa ch lúc này chỉ cần tại sông hộ thành bên trên đậu vào mấy cây thật dài cây cối chính là một tòa giản dị cầu có thể trực tiếp s ô n g vào thành đi trung thổ p h ỉ huynh đệ lao nương sớm tại mười ngày trước liền bị giam l ỏ n g tin tức từ lâu phóng ra tiếng gió đôn hoàng thành cùng thọ xương thành nội r á n đầy bộ cáo lý thanh tin tưởng lệ phi huynh đệ cũng nhất định đã biết được nhưng sự thật lại làm cho hắn n g u y ệ vải chọn mười ngày mỗi ngày phái ra trinh sát dài không tay mà về mã phỉ bọn họ phảng phất tại bốc hơi khỏi nhân gian bóng dáng đều không ngày mai sẽ phải khai trảm chẳng lẽ bọn họ quả thực không quan tâm chính mình lao nương chết sống hay sao một thân binh chỉ phía xa phương xa cả kinh kêu lên đô đốc ngươi xem lý thanh gấp lát nữa tay chân màn nhìn lại chỉ thấy phương hướng tây bắc bụi đất tung bay tại đầy trời hoàng vụ bên trong lộ ra một chi đen nghị đội ngũ tinh kỳ phất phới y giáp lạnh sáng tràn ngập bừng bừng s ắ c khí là đường quân vừa nghĩ lại hắn liền hiểu được cái này nhất định là lý tự nghiệp mang tới an tây quân bụi màu vàng tiêu tán quân đội tại bên ngoài một giảm dừng lại một thất chiến mã đi đầu mà đến ngay nhân thủ cao cao dơ lệ tiễn hắn vung dưới yên ngựa chạy vội lên từng thành quỳ chào nói lý đô đốc an tây quân hạ mã cung ba hai nghìn người phụng đại x o á i chi mệnh đến đây cung cấp đô đốc điều động vất vả lý thanh hơi gật đầu đưa mũ giáp đoan đoan chính chính mang tốt nhảy t ố t lên ngựa tại ba trăm đường quân hộ vệ dưới hướng về phía viện quân mau chóng đuổi theo chỉ thời gian qua một lát liền đến quân trước quét mắt một vòng lại không có trông thấy lý tự nghiệp b ó n g dáng hắn thấp giọng q u á t lên lý tự nghiệp tướng quân ở đâu dưới chiến kỳ chạy vội ra một tướng chỉ thấy hắn thân cao cùng mình tương tự khoảng ba mươi tuổi ngày thường mặt đen dâu ngắn khí thế nghiêm nghị một đôi lông mày dường như dùng cái chổi tùy ý thoa lên thâu đen dày đặc tựa hồ là tên người hồ tướng lĩnh hắn trên ngựa không người thi an tây quân cao đại xoái dưới trướng quảng nghị đô ý bạch hiếu đức tham kiến lý đô đốc lý tự nghiệp tướng quân ngay tại đằng sau chậm hơn đến một lát bạch hiếu đức an tây quy tư vương thất đời sau thiếu niên toàn quân đại đường danh tướng loạn an sử bên trong anh dũng giết địch nhiều lần lập chiến công người kế nhiệm an tây bắc đình hành dinh tiết độ sứ lại bộ thượng thư thái tử thiếu phó được phong làm x ư ơ n g hóa của vương lúc này hán chịu cao tiên tri chỗ phái làm lý tự nghiệp tri tá đến đây xa châu lắng lại nạn chỗ cướp bạch hiếu đức vừa dứt lời l i ê n nghe phương xa có tiếng vó ngựa r ộ n rộn r ậ p mấy trăm khinh kỵ hộ vệ một chiếc xe ngựa lao v ù n v ụ t tới bên cạnh xe ngựa chính là lý tự nghiệp hắn đầy mặt phong trần chỉ mười mấy ngày không thấy toàn bộ mặt cũng gầy đi trông thấy dâu quai nón có vẻ càng thêm dày đặc xe ngựa tại lý thanh trước mặt ngừng lại từ trong cửa sổ xe nhô ra một tấm tiểu tụy không chịu nổi mặt chính là đại thái giám biên lệnh thành hắn thấy một lần lý thanh liền thanh em khàn khàn hỏi lý đô đốc còn có mã phỉ ti tức lý thanh tiến lên ô n quyền thi cái lễ khẽ cười nói biên công, công yên tâm ta đã buông xuống ngồi nhử ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ có ti tức mà lại chính là hai ngày này. vừa dứt lời đã thấy hướng chính nam có vài chục c i hướng đông cửa mau chóng đuổi theo đến cửa thành có binh sĩ hướng bên này chỉ phía xa mấy chục kỵ lại quay lại đầu ngựa chạy tới cho đến mấy chục bước bên ngoài lý thanh thấy rõ ràng chung quanh đều là chính mình phái r a chính xác duy trì trung gian mười mấy người cũng thân mang tạo áo lấy khăn đen khỏi đầu từng cái tản mát ra biêu h ã n chi khí mà trung gian một người lại áo trắng như tuyết mắt như t h i ề m điện vẫn còn cách mấy chục bước lý thanh liền cảm giác người này ánh mắt tựa như đem chính mình xem thấu chiến mã tại đường quân trước mặt n ừ n g lại người áo trắng kia đối mặt đằng đằng sát khí đường quân lại không chút nào lộ vẻ sợ hãi. Hắn chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt liền trên người lý ư thanh ắ thượng hạ dò xét hắn một chút chỉ thấy hắn khoảng ba mươi tuổi thân cao cùng mình tương tự khuôn mặt gầy cao làn da tái nhợt trong mắt tinh quang đã thu liễm lại lộ ra một tia giảo hòa tạm chi ý tay chân của hắn to dài một đôi cánh tay dường như vượn tay dài cùng vũ hành tố cánh tay dài có thể liệu một trận lý thanh ánh mắt nhắm lại hiện lên một tia vẽ kính nghệ hướng về phía hắn đáp lấy lại khẽ cười nói ngưỡng mộ đã lâu lệ phi thủ du tướng quân